trường 82. mươi bảo gia hai người bị chặn miệng, chói chặt tay chân, không dám tin nhìn xem vào kỳ dương. đợi đem ngoài miệng hắn khăn lau lấy ra, liền nghe bảo gia chủ không nhịn được nói, ngươi, ngươi, ta nguyên tưởng rằng ngươi là cái chính nhân quân tử, chính nhân quân tử, bình an ở phía sau thiếu chút nữa phản bác, thiếu gia bọn họ sát thật lợi hại, cũng là chân chính chính nhân quân tử, chỉ là người ngoài không biết đã như miệng kinh người nghe, lúc này cười đến rụng răng. giờ phút này từ người khác miệng nói ra, tổng cảm thấy kỳ quái vô cùng. hiện tại trong phòng, kỳ dương, lang huyện úy, bình an, hàn tiêu, tất cả đều tại này. kỳ dương nói thẳng mới vừa ta đối Lưu gia nói, các ngươi cũng nghe được. Lấy Lưu gia tính tình sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lưu gia lớn nhất dựa vào, cùng lớn nhất danh giới cuối cùng chính là chợ đen. Động chợ đen chính là động nhà bọn họ căn cơ. Nếu như nói Bùi gia là căn cơ là tư bình, Bảo gia căn cơ là ruộng đất, kia Lưu gia, Lưu gia liền tính không cần ruộng đất, nhà hắn cũng có thể tiếp tục nữa. Nắm giữ quan nội ngoại lớn nhất chợ đen, bọn họ liền có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Kỳ Dương động vài lần ruộng đất, Lưu gia phản ứng thường thường. Ngược lại là Bảo gia nhất số ruột nguyên nhân cũng tại này, nhà hắn nhất coi trọng đó là thổ địa. Nhưng hôm nay. Lưu gia cho rằng Bảo gia vì tự bảo vệ mình, Tuân gia nhà hắn chợ đen mua bán, liền tính nhất thời không tin, cũng biết đối Bảo gia nghi kỵ. Kể từ đó, hai nhà tất nhiên sẽ không cùng hòa thuận. Lưu gia còn có khắp nơi quan hệ cùng chợ đen đương dựa vào, Bảo gia liền đi ôm Lưu gia đuổi cơ hội đều không có. Bảo gia chủ nhắm mắt lại, bao chủ bộ biểu tình cũng kém không nhiều. Hai người như thế nào cũng không nghĩ đến, Kỷ Dương lần này dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp. Mặc dù hắn đi giải thích, sau đó thì sao? Đó chính là triệt để cùng nham môn, cùng Kỷ Dương đối nghịch Thân phận của Kỷ Dương, Kỷ Dương cùng triều đình quan hệ, đó là Quán Giang thành bên kia đều kiến kỵ thuống chi nhà hắn. ngươi muốn cho chúng ta làm như thế nào? Khả năng bỏ qua Bảo Gia, Bảo Gia chủ nhanh chóng tìm đến đường ra, mở miệng hỏi, đem Lưu Gia chợ đen sự đều nói ra. Kỷ Dương lại nói, nói ra đến sau, Lan ra quán Gia phủ, nói ra Lưu Gia chợ đen, còn muốn rời đi quán Gia phủ, rời đi này, giống Bùi Gia đồng dạng loại kia rời đi. Bảo Gia chủ tâm trong khẽ động, Bùi Gia đây chính là đi Giang Nam Đường Chi huyện, nếu hắn cũng có thể, Kỷ Dương cười, không phải, đi bốn nghìn trong ngoài ít linh phủ, ta cùng địa phương Chi huyện sớm liên hệ qua. Các ngươi như là nửa năm bên trong đi không đến kia, bọn họ liền sẽ cho ta gửi thư. Đến thời điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi trở thành truy ná phạm. Truy ná phạm? ích Ninh phủ. Bảo gia chủ suy nghĩ hồi lâu. Nghĩ đến chỗ đó, chỗ đó núi rừng dặm dạn, chứng khí nhiều, chúng rắn nhiều, sơn càng là cao. Chỉ có, chỉ có lưu đại phạm nhân mới có thể chủ động đi qua. Là Thừa Bình quốc tây nam biên vực. Muốn cho bọn họ đi ngang qua hơn nửa cái Thừa Bình quốc, chuyển nhà. Kỳ Dương thấy hắn sắc mặt tái nhợt, cũng không nói nhảm, ba ngày thời gian, giao phó tất cả mọi chuyện, ta an bài các ngươi bảo hơn 500 dân cư, qua văn nhiêu huyện. Từ Lương Tây Châu xuất phát đi đi X phủ, nếu không theo yêu cầu của ta đi làm, vậy liền đem các ngươi giao cho Lưu gia. Lưu gia bên kia mua bán, không đơn giản như vậy đi. Chợ đen. Không phải buôn bán hàng hóa liền xong việc loại này chợ đen. Tất nhiên có dân cư mua bán, tất nhiên cũng có gia thị sinh ý, Kỳ Dương nói như vậy, bảo gia chủ cơ hồ dãy dụ phản kháng. Không được, không thể đi chợ đen, nhà hắn nữ nhi, nhà hắn cháu gái, không thể đi. Kỳ Dương tự nhiên chỉ là uy hiếp, nhưng hắn lúc này biểu tình lạnh lùng, không biết người, còn tưởng rằng hắn thật sẽ làm loại sự tình này. Bất quá lại nói tiếp, liền tính sẽ bỏ qua nữ tử, nam tử hắn không phải thương tiếc. Chờ vào chợ đen, bán đến quan ngoại đương nô lệ, vẫn là bán đến muối quặc làm hắc hát công, vậy hắn nhưng liền bất kể. Kỳ Dương cũng không nhiều nói, bao gia là cái cực kỳ thông minh. Người thông minh không cần chính mình nhiều lời, bọn họ đều có thể phân tích ra lợi hại. Giờ đi, có thể bảo toàn người nhà, còn có thể cứu mạng. Không ly khai, Kỳ Dương thái độ sẽ không bỏ qua bọn họ, Lưu gia không khẳng định sẽ không theo hắn hợp tác. Hắn chính là chết cái kia phá hồi. Bao gia vốn là sợ, lui ra thu thập, quán trang thành bên kia hắn không chịu để ý nhà mình lại như thế nào may mắn thoát khỏi. Kỳ Dương thả bọn họ hai người lúc đi, còn đem tin tức truyền ra ngoài, chờ Lưu Gia biết, Bảo Gia chủ cùng Bảo chủ bộ tại Nha Môn đái thời gian so với bọn hắn trưởng, các loại suy đoán đều sẽ lại đây. Lưu Gia bệnh đa nghi vẫn luôn rất trọng, hiện giờ loại này cục diện đều là Kỳ Dương một tay tạo thành, hắn chính là nhường hai nhà nội chiến, hai nhà đã sớm bởi vì trước sự tình chim sợ cảnh cong, bất luận cái gì rõ thổi cỏ lay đều sẽ sợ hãi. Bảo Gia hồi bảo trên đường, đồng nhiên nghĩ đến Bảo Nguyên bản tên, Bảo, có phải hay không cũng biết khôi phục như cũ xương hô, mang theo tộc nhân từ phía tây nhất biên vực di chuyển đến tây nam biên vực. Kỳ Dương còn thật muốn được ra đến. Ba ngày thời gian mang theo hơn 500 tộc nhân di chuyển hơn 4000 tròng. Trơ thật đến kêu biên, chỉ sợ tộc nhân cũng còn lại không bao nhiêu. Kỳ Dương là buộc bọn họ đi chết, còn không cần chính mình động thủ loại kia. Bào gia chủ về đến nhà, nhìn xem trống rông sổ sách, tá điền đều đi. Năm nay ruộng đất đại bộ phận đều không ai trông chọt. Ngay cả trong nhà người hầu đều có muốn đi ý tứ. Cũng không phải nói cảm thấy đương người hầu không tốt, mà là bùi gia đều bị thu thập được thất linh bắt lạc, này đó người hầu sợ hai thu thập bảo gia thời điểm hại cùng đến bọn họ. Liên người làm đều có thể nhận thấy được sự, chi bọn họ Kỳ Dương còn nói, thật sự nếu không đi, vậy thì không còn có rời đi cơ hội. Bào Gia chủ trong lòng run sợ, thật muốn đi sao? Hán tổng cảm thấy, còn không có sơn cùng thủy Tận. Kỳ Dương đối với này trong lòng biết rõ ràng, Bào Gia gia nghiệp đều ở đây, như thế nào có thể dễ dàng rời đi? Cho nên Kỳ Dương nhìn nhìn Hàn Tiêu, Hàn Tiêu gật đầu, đã cho sơn tặc đưa tin, không phải nói muốn cấu kết sơn tật, đến đoạt nha môn kho lúa sao? Hán trước không công phu quản hiện tại dọn ra tay, tự nhiên muốn bang Bào Gia thực hiện những lời này, đổi tại năm nay cầu đá sửa tốt trước. Hắn đem này tam gia triệt để giải quyết, nhanh chóng khôi phục sản xuất, khôi phục ruộng đất bình thường vận chuyển mới được. Có tư binh giải quyết, còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Bào gia từ huyện nha về nhà ngày thứ nhất buổi tối, một nhóm sơn tặc từ trên núi xuống tới, trực tiếp xâm nhập vào gia, không đợi gia đinh phản ứng kịp, một cây đuốc ném vào. May mà bọn họ đốt chỉ là bên ngoài, cũng không có nhân viên thương vong. Nhưng thừa dịp nhiễu loạn, Bào gia không ít vàng bạc tất cả đều bị cướp đi. Bào gia vốn định tổ chức tá điển đuổi theo, nhưng trong này tá điển cơ hồ cũng đã rời đi, thật sự không thể rời đi, cũng lười đi quản. Cái gì? Buộc chúng ta truy? Dựa vào cái gì? Chúng ta là tá điển, cũng không phải nhà của các ngươi nô, nếu lại nói chuyện lớn tiếng, chúng ta liền đi nha môn. Bao gia chủ vốn là nhân việc ban ngày sợ hãi lại ra, hiện giờ nhìn xem trong trạch viện thật vất vả dập tắt ngọn lửa, trong lòng lưu sầu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ Tam gia vận số thật sự tận? Trước kia sơn tặc làm sao dám đoạt bọn họ? Dù sao có cách vách bùi ra tại, chính mình ra ít bạc, khẳng định sẽ thu thập bọn họ. Không được nữa đi tìm Lưu gia, hoặc là chính mình ngăn cản tá điển. Hiện tại muốn cái gì không có gì, chỉ có chính mình này một đám người hai mặt nhìn nhau. Bao ánh lửa liền bờ bên kia sông đều nhìn đến một ít, Kỷ Dương nhướng mày. Chờ biết nhà hắn tình huống trong lòng đã có tính ra, bào ra nếu là còn có chút đầu óc liền sẽ không ở lại đây, không thì việc này sẽ thường xuyên phát sinh. Trước kia bách tính môn sở trải qua, bọn họ tự nhiên sẽ từng cái nếm thử, trừ phi lăn ra quán gia phủ làm cho bọn họ cả nhà di chuyện, đây mới là nổ bọn họ biện pháp tốt nhất. Kỳ Dương tự nhiên không thể đem toàn tộc cùng nhau xử trí, một giết đó là hơn 500 trăm ăn, trong đó tổng có nặng nhẹ, chờ tất cả đều phán xung dưới, bào ra cũng bất quá là thực lực suy yếu, cuối cùng sẽ lưu chút hòa trùng. ngay cả bào gia chủ cũng không phải nhất định sẽ tử hình, nhiều lắm là ngủ đông một thời gian đợi chính mình vừa đi, bào gia dựa vào trước tiên mạch đông sơn tái khởi cũng chỉ cần thời gian. thứ này, chẳng vô cùng, chẳng không xong, không bằng làm cho bọn họ cả nhà chuyển đi. tại di chuyển trên đường, thực lực sẽ tự nhiên mà vậy suy yếu, rồi đến nhân sinh không quen địa phương lần nữa bắt đầu. vừa không có nhân mạch, cũng không có thổ địa, lại có địa phương sĩ tộc, bọn họ tình cảnh sẽ giống trước tá điển đồng dạng, an nhờ ở đâu? muốn đem bào gia địa phương thế lực tất cả đều nổ sạch sẽ, làm cho bọn họ di chuyển rời đi, mới là tốt nhất biện pháp. tính lên, đã là đối với bọn họ có sở khoan thứ. đương nhiên, bảo gia xem ra. Kỳ Dương tâm địa chi gắt, làm cho bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Bảo gia chủ đống nhiên nghĩ đến năm ngoái đàm luận xây cầu buổi tối, Kỳ Dương lúc đó vẫn là cười hiếp mắt thảo luận như thế nào xây cầu, còn nói với hắn rất nhiều lời nói. Hiện giờ như tới, Kỳ Dương nguyện ý nhiều lời thời điểm, mới là cho hắn cơ hội thời điểm. Bùi gia, Bùi Thần tiếp được cơ hội, còn mang theo Bùi gia chủ, chính mình không có bắt lấy lần đó cơ hội. Nhưng lần đó nói chuyện từ trong tay trốn, có lẽ khi đó Bảo gia kết cục liền nhất định. kia Lưu ra đâu? Bảo gia chủ một bên phân phó sự tình, một bên suy nghĩ lưu ra, thu thập trong nhà sở hữu hành lý, không tốt chuyển đồ vật từ bỏ. Thu thập tế Nguyễn đi ích linh phủ. Ức linh phủ. Bào ra mọi người kinh ngạc. Bào chủ bộ nhìn xem bị lửa lớn thiêu hủy nửa cái sân, lẩm bẩm nói: không đi nữa, thật sự không có cơ hội. Người khác đoán không được hôm nay sơn tặc tồn tại, bọn họ còn đoán không được sao? Không thể lại do dự. Một cái có triều đình, có định giang quan tướng sĩ, lương tây châu binh sĩ làm chỗ dựa bá tước công tử, một cái tuyệt đỉnh thông minh người, bọn họ đấu không lại, thật sự đấu không lại. Đi thôi, thừa dịp còn có thể đi thời điểm. Mau đi. bảo ra chủ suy nghĩ một chút nói: đem trong nhà sở hữu tá điển mượn tiền giấy nợ. Sở hữu cầm điển sản điển sản tất cả đều lấy tới, đưa đến Nha môn đi. Kỳ Dương nếu nói, hắn cùng Lĩnh ninh phủ người đi qua thư, liền nói rõ hắn ở bên kia có phương pháp. Chính mình này lấy lòng quẽ mã, hi vọng còn hữu dụng. Kỳ Dương để ý, cũng không phải chính mình cho hắn bao nhiêu tiền bạc, mà là dân chúng, đem bảo tá điển tiền nợ cầm đều đưa qua, lúc này mới có thể đưa đến hắn trong tấm khảm. Bảo gia chủ một đời thông minh, thậm chí đến bây giờ còn rất thông minh, nhưng hắn thông minh cũng làm cho hắn tự phụ, không có tìm được thời cơ tốt nhất. Kỷ Dương nhìn xem đưa tới dày đặt mấy xấp tiền nợ giấy vay nợ, càng có cầm điện sản văn thư, còn có bảo quan điển phê ước. Không sai, thu hồi 2/3 thổ địa. Này đó thổ địa, đầy đủ toàn bộ thái tân huyện dân chúng trầm trọn. Đây đủ nhậm dân chúng bắt đầu của số mới. Về phần lưu đất, Kỷ Dương nhìn nhìn ánh trăng, lúc này hẳn là giờ tí á định giang quan nô tướng quân, hẳn là đã mang theo người đi tiếp quản lưu trô ở quan tạm. Giờ tí nửa đêm, chính là thay quân thời điểm. Lưu cái gọi là chợ đen, dựa vào chính là quan nội ngoại lưu thông. Chặt đứt quan ngoại liên hệ, kia chợ đen chỉ có tiến không ra, còn gọi chợ đen. Mang Ngô tướng quân thủ hạ, còn có một cái gọi Bùi Hiệu Phong phó thủ, này phó thủ mang theo 4500 người, vụ trộm từ một cái khác phương hướng sở qua đi. Bùi Hiệu Phong xem xem bản thân dưới tay phân phát tư binh. Nguyên bản này đó tư binh sẽ bảo hộ Lưu gia không chịu định giang quan tướng sĩ trên ép, hiện giờ hắn lại theo định giang quan cùng nhau, muốn đem Lưu Trô ở tỉnh Lâm quan một lần bắt lấy. Loại này chuyển biến khiến hắn rất có chút không thích tướng. Có thể nghĩ đến Kỷ Dương nói lời nói, lại biết đã vụ trộm rời đi bảo ra, Bùi Hiệu Phong liền hiểu được, hắn sớm lựa chọn đúng. May mắn hắn đầu hàng nhanh. Bằng không hôm nay bị vây, đó chính là hắn. Tháng 8 năm năm Quèo léo chang rằm vẫn như cũ sẵn sủa. Kỳ Dương nhìn không trùng, chờ Lưu Tĩnh Lâm quan tin tức tốt. Đổi võ trang đầy đủ, lại có tân bổ sung 5000 tư binh, một cái tiểu tiểu Tĩnh Lâm quan mà thôi, cũng không tính rất khó. Mà hắn cũng muốn xuất phát đi lưu nhìn xem. Nay Lưu ra người, khẳng định muốn ngăn ở Lưu mới được. Thái Tân huyện bách Tính Môn ngủ say xưa, trong ngộm đều là phân đến thổ địa, phân đến phòng ốc. Không nghĩ tới chờ bọn hắn ngày mai đứng lên, Thái Tân huyện, thật sự muốn biến thành Thái Tân huyện. Nơi này, liền sẽ có tân thiên địa. Kỳ Dương đám người vó ngựa nhẹ nhàng, không muốn bừng tỉnh Bạch Tính Môn thương ngọt ban đêm, bọn họ đã đủ mệt mỏi. Hẳn là làm cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, ngày mai, còn bọn họ một cái thái bình tĩnh thế. Chương 83. Thái Tân huyện lưu tĩnh lâm quan. Nơi này quan tạp cách lưu gần hơn, cũng càng thiểu. Nhưng không gây trở ngại nơi này chợ đen nối tiếp quan nội ngoại, mỗi tháng đặt thành giao dịch làm cho người ta kinh ngạc. Quan ngoại mười mấy bộ lạc, bốn năm các tiểu quốc, cơ hồ cũng sẽ ở nơi này mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Kỳ thật tại cổ đại rất nhiều thời điểm, không phải trung nguyên đại quốc muốn chốt mở thị, hải thị, mà là chung quanh tiểu quốc xin mở ra. Chỉ cần mở chợ biên giới, đó chính là ân điển, là ban ơn. Bởi vì những kia địa phương rời đi trung nguyên đại quốc vật tư, cơ hồ muốn qua không đi xuống. Mối ăn tơ lụa không cần phải nói, liền tính bình thường nhất lương thảo, cũng cần quan nội bổ sung. Nhưng rất nhiều thời điểm, bởi vì quan ngoại quá loạn, rất nhiều quốc gia vì bất việc, đơn giản không ra mậu dịch. Đối trung nguyên vương triều đến nói, kỳ thật không quá cần quan ngoại đồ vật, đất rộng của nhiều, không là nói dông. Nhưng ngươi càng không bán cho bọn hắn đồ vật, bọn họ càng là sốt ruột, sốt ruột liền sẽ sinh loạn. Mà đại chốt mở thị lời nói, lại sẽ gợi ra đối phương lòng mơ ước. Cho nên này chợ biên giới, chỉ có thể ở chính mình vũ lực đầy đủ cường có thể cho quanh thân tiểu quốc toàn bộ thần phục thời điểm, hay hoặc là cho đối phương ân điện thời điểm, mở ra một đoạn thời gian chợ biên giới. dù sao dinh đến này đó, liền sẽ phức tạp vô cùng. nếu mở sau chỉ có chỗ tốt, biện kinh bên kia chỉ biết càng thêm vui vẻ. bởi vì tại đại đa số triều đại, chợ biên giới tiền lời, cùng trước sơn trạch thuế đồng dạng, tất cả đều dùng cho hoàng thất chi phí. đây là viết tại luật pháp bên trong. trừ chợ biên giới bên ngoài, còn có chợ đen. kia tự nhiên là không chịu quan phủ trưởng khống, hoàn toàn nhường địa phương hào cường lợi nhuận đồ vật. chợ đen cũng không phải đơn chỉ một cái thành phố chẳng, mà là tại vô số lưu động trong đám người bí mật tiến hành giao dịch chỉ là lưu đặc thù nơi đây đều bị lưu ra người không chế nơi này trên ngã tư đường lớn nhỏ cửa hàng ít nhiều đều làm như vậy mua bán mà này đó cửa hàng chủ nhân đương nhiên không ngừng lưu ra người quán giang phủ người thậm chí quan ngoại người Về phần đều làm cái gì mua bán kỳ dương mở ra sổ sách từng bút nhìn thấy mà dần mình liên thiết khí cũng dám ra bên ngoài bán này là gan cũng không phải là giống nhau đại kỳ dương đảo sổ sách phía dưới một tả một hữu vì lưu kim nha cùng tĩnh lâm quan trị huy sứ mới vừa nói tĩnh lâm quan quan khẩu không lớn lại có thể làm cho người ta thông hành trong đó tĩnh lâm quan chỉ huy sứ tự nhiên không thể không có công lao lại nói tiếp cách vách định giang quan con đường cùng công trình kỳ thật thích hợp hơn buôn lậu nhưng bên cạnh ngô kim xuyên ngô tướng quân cũng không đồng ý gắt gào gắt này tĩnh lâm quan chỉ huy sứ không phải giống nhau mỗi đi một lần hàng hóa đều muốn cho hắn một bộ phận tiền thù lao với hắn mà nói sao lại không làm lưu gia theo tĩnh lâm quan chỉ huy sứ cấu kết mới để cho nơi này buôn lậu thông thuận vô cùng nhưng nói cho cùng muốn chặt đứt quan nội ngoại liên hệ vẫn là trực tiếp chặt đứt tĩnh lâm quan càng nhanh khống chế được tĩnh lâm quan lưu gia không đủ gây cho sợ hãi cho nên tháng 8 năm 2 năm rạng sáng Từ ngô tướng quân dẫn dắt 800 binh sĩ, thêm trên đường hội hợp buổi hữu phong mang theo 4500 người. Đồng loạt đem Tĩnh Lâm quan gắt gao vây quanh, đem bên trong này 1200 binh sĩ không chế đến bên trong. Mắt thấy Tĩnh Lâm quan chỉ huy sứ tưởng đại nhân mang theo binh sĩ phản kháng, mang theo binh phù kỵ dương xài bước mà đến. Có binh phù nơi tay, kia 1000 nhị binh sĩ không dám vận động, có bộ phận phản ứng mau, vậy mà nhanh chóng bỏ vũ khí xuống. Chớ chê, ngô tướng quân mang theo hơn 5000 người. Kỳ Chi huyện còn có binh phù. Bọn họ này 1200 người là muốn làm gì? Liên ngũ tướng quân đều bị Kỳ Dương trong tay binh phù khiếp sợ, nhiều lần xác nhận sau, này binh phủ là thật sự a. Nói cách khác, Kỳ thật Định Giang quan, Tĩnh Lâm quan, này đó binh sĩ kỳ thật đều tại hắn trong không chế. Vậy hắn muốn dùng Định Giang quan người, Kỳ thật căn bản không cần đối với bọn họ như vậy tốt, cầm binh phủ liền được rồi. Đương nhiên, không có những chuyện kia, Định Giang quan người cũng sẽ không như thế dễ bảo, nghiêm túc làm việc. Lấy nhiều đánh thiếu, lại có binh phủ nơi tay. Tĩnh Lâm quan bị khống chế được mười phần thoải mái, thậm chí còn lập tức rút ra một nhóm người, đem vừa nhận được tin tức, còn chưa kịp chạy trốn lưu ra tòa nhà đoàn đoàn người quanh cho nên lúc này bên chân một tả một hữu lưu gia chủ cùng tĩnh lâm quan chỉ huy sứ tưởng tấn tất cả đều quỳ trên mặt đất bọn họ thậm chí mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại bên kia vừa thu thập bảo ra. như thế nào sẽ như thế nhanh liền đến bọn họ này lưu kim nha còn tưởng rằng kỳ dương sẽ lại chậm rãi dù sao chợ đen sự tình quá lớn liên lụy cũng rộng hắn chiêu này giao sắc chặt dây rối là ai đều không nghĩ đến quá đột gắt tại sao có thể như vậy đột gắt bảo gia bảo gia không phải vừa ly khai thái tân huyện cũng liền mấy cái canh giờ thật chẳng lẽ là bảo gia để lộ bí mật nếu hắn lần này có thể chạy đi nhất định sẽ đem rời đi bảo gia đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc mặc kệ Lưu Kim Nha cùng Lưu huyện thừa như thế nào tưởng, đến khi dương trong tay, tự nhiên chạy không thoát. Kỳ Dương cũng không cùng hai người nhiều lời, có lưu gia sổ sách, lại có tính lâm quan sổ sách, tùy tiện lôi ra đến một cái, đều có thể trực tiếp định tội. Cùng hai người này nói thêm nữa cũng không có cái gì ý tứ. Lưu bị mấy ngàn binh sĩ lấy lôi đỉnh tốc độ không chế, nói cho đúng gắt gao bảo vệ quan khẩu, nhường ý đồ vượt quan suất tắc quan ngoại người ngăn ở bên trong. Mà từng cái hất mọi người thì bốn phía chạy trốn, nhiều trốn đi quán gia phủ, tiệm trong lớn nhỏ vật cơ hồ vứt bỏ không cần, sợ bị Kỷ Dương người bắt được. Này bắt được cơ bản cũng là một cái chết. Này đó người chạy trốn, Kỳ Dương vẫn chưa thăm truy, một là hắn thủ hạ không nhiều như vậy, mà là khống chế được lưu ra, quan khẩu đã xem như nắm mạch máu, bên nào nặng, bên nào nhẹ, hắn trong lòng rõ ràng. Hơn nữa bắt lấy này, đó người lại có thể như thế nào, chỉ là quán giang phủ các gia người làm mà thôi. Căn bản không giải quyết được chân chính vấn đề. Trong lúc nhất thời, Lưu Nguyên bản tá điển cũng đã rời đi, hiện tại cửa hàng người cũng buốt phía. Lưu gia kinh doanh chợ đen, liền tại đây trong đêm tối một lần đánh tan. ngay bên ngoài nói nháo nháo ồn ào thanh âm, Lưu Kim Nha cùng Lưu Huyện Thừa Tâm như cho tản. đất không có chợ đen không có, kỳ dương là muốn bọn hắn chết ta. Lưu gia người ta tâm lý hiểu được, bùi gia sẽ cho bọn họ cái đường ra, bảo gia làm cho bọn họ lăn đến tây nam biên vực tự sinh tự diệt. Bọn họ lưu ra. lưu gia không được, lưu gia tội ác tùy tiện lấy ra một cái, đầy đủ liên lụy tiểu tộc. đợi đến trời tờ mở sáng, đi lưu gia xét nhà ngô tướng quân phó tướng đã trở về, kim ngân khí vật này để một bên, bất động sản điện sản giấy vay nợ khế ước thảm một bên khác, chọn vẹn kéo mấy chục chiếc xe ngựa, liên này còn chưa gắn xong, những tiêu chợ đen cửa hàng, rất nhiều thứ đều chưa kịp mang đi. Này đó vật, cũng biết từng cái kiểm kê nộp lên trên đến Thái Tân huyện phủ phòng. Bùi Hữu Phong nhìn xem chạy dòng nước miếng, muốn nói vơ vét của cải, vẫn là kỳ dương hành a. Xuất kỳ bất ý, nhường lưu ra ra nghiệp tất cả đều thu được trong túi. Hắn trước cũng không dám nghĩ như vậy. Nô tướng quân thấy hắn biểu tình, nói thẳng, ngươi bây giờ tạm thời quản dân binh, không thể sinh sự, quên quân quy sao? Bùi Hữu Phong theo bản năng gật đầu. Hắn đi định giang con sau, chuyện thứ nhất chính là học quân quy. Từng điều, cái này cũng không được kia cũng không được. Hắn trước người cũng bị biên vị dân binh, xem như địa phương binh lực, vốn là quen thuộc bản địa tình huống. Tổ chức tương đối đơn giản. Về sau có cần liền sẽ tổ chức, đợi đến sự phát nha môn phân phát đồ ăn cùng tiền bạc. Bình thường thời điểm cũng không thoát ly sản xuất, tất cả đều trở lại các gia. Tương đương nói, trước kia tư binh trở thành trong biên chế dân binh, có chuyện gọi bọn họ, có thể tranh cái khoản thù nhập thêm. Lần này đó là bọn họ lần đầu nhiệm vụ. Hơn nữa trước lúc xuất phát, bố hiệu phong tự mình niệm 17 điều quân quy. Căn bản là, muốn nghe hiệu lệnh, không thể đoạt đồ vật, không thể đoạt phụ nữ, không thể trọng đạo. Dù sao chính quy binh sĩ thế nào, bọn họ liền muốn thế nào. Vâng không quân pháp xử trí. Cũng chính là trạm thủ ý tứ có Ngô tướng quân dẫn, bùi hiệu Phong chống giữ. Tuy nói này đó tư binh còn có chút tàn xấu, nhưng đến cùng không dám sinh sự, coi như dùng tốt. Tòng tử khi bắt đầu, hai cái canh giờ đi qua, thiên đã sắp sáng. Toàn bộ lưu người, nên bắt người bắt, nên giam cầm giam cầm, nên thả chạy thả chạy. Lưu, dĩ nhiên biến thành một tòa thành trống không, mà nó cũng có thể giống buổi địa, bao đồng dạng, khôi phục như cũ tên. Họ lưu tại này không còn tồn tại. Hành động nhanh như vậy, chờ Chung quanh những kia cấu kết quan viên phản ứng kịp, muốn tổ chức người phản kháng, đã không kịp nơi này đã bị trọng binh gác, đợi đến sở hữu tài vật, tăng vật tất cả đều kiểm kê rõ ràng, vậy bọn họ lại đây cũng đã trộm. này nhất định là cái đêm cung ngủ. Kỷ Dương nhắm mắt dưỡng thần, nghe phía dưới một chút xíu báo cáo, cùng nhìn đến trước cho Lưu gia làm thám tử cái kia tú tài. cái này tú tài căn bản không dám nhìn Kỷ Dương, sợ chi huyện tìm hắn phiền ái. được Kỷ Dương chỉ là từ bên người hắn đi qua, nhìn bị bắt bộ danh sách, tại nhìn đến bắt hơn 20 cái quan ngoại người thời điểm, theo bản năng lắc đầu, đối Ngô tướng quân đạo thông tri bộ lạc của bọn họ quốc gia, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp cho người, trực tiếp giết khẳng định không được, đổi điểm chỗ tốt vẫn là có thể. Bất quá Kỷ Dương nhìn xem Bùi hiệu Phong, hắn đến phụ trách việc này cũng được. Lấy Bùi Hậu Phong tính tình, khẳng định sẽ sư tử mở lớn, đến thời điểm lại nhường Nô tướng quân đi làm người tốt. Nô tướng quân như mày, tự nhiên đồng ý này trong hắc hát thị đồ vật, thiết khí, khoáng vật, tơ lụa, miên ma, các nơi trộm đạo tới đây tiểu hải phụ nữ, còn có chuyên môn cung cấp cho tái ngoại quân đội quân kỹ nữ, còn có gần đây thu hoạch số nhiều lương thảo, lá trà, đồ sứ chờ đã. Nơi này giao dịch vật đủ để chống đỡ một cái tiểu quốc gia. Phải biết đây là tháng 8 tháng 9 giao dịch mà thôi, nếu cả năm tích lũy số dưới, chắc không được Quán Giang phủ sẽ vỡ loạn nếu không loạn lời nói, giao dịch tại sao có thể như vậy thuận lợi? Quán Giang phủ trong khẳng định có người cố ý nhường biên quan bậc này bộ dáng, hảo đục nước béo cọt tử giữa lấy lợi. Kỳ Dương nhường lăng huyện ủy đem đồ vật phong tuần đăng ký, lừa bán tới đây dân cư đồng dạng đăng ký, nhận được lưu chống rông khách sạn, nhường ngũ cô nương cho các nàng xem bệnh chữa thương, lại hỏi quê quán tuổi, quay đầu hắn viết thư phát cho các nơi, làm cho bọn họ sai dịch lại đây lĩnh người, bắt người nhất thời sướng, thu thập đến tiếp sau thì lại là bận bịu cực kỳ. Ma Thái Tân huyện dân chúng vừa mở mắt liền nghe được cái tin tức tốt này, thịt cá lưu lý, cưỡng dân chúng bảo ra suốt đêm chạy trốn, chuyển nhà đã không biết tung tích. Lưu gia cả nhà bị bắt, Lưu gia chủ Lưu huyện thừa càng là lại khảo nốt tại trong nhà ra mặt. Kia Lưu mặt đất rất nhiều hắc hát tâm điểm vô, cũng đã đóng cửa, mặc kệ là hỏa kế vẫn là trưởng quay, tất cả trong một đêm biến mất không thấy. Bọn họ chỉ là ngủ cái rác. như thế nào tỉnh lại sau, cái gì đều thay đổi. Đặc biệt Lưu Nguyên bản dân chúng, căn bản không thể tin được, bọn họ còn tại thương ý trở phân, đột nhiên nghe nói Lưu cũng chống đi. Bao cũng lạ. Bất quá những kia địa phương, hiện tại cũng gọi mặt khác tên. Lưu gọi cầu đá phía tây, bao gọi cầu đá phía đông. Gọi bọn họ hai nhà họ đều cảm thấy được xui nhìn lại một xe xe kéo qua vàng bạc châu đảo, còn có áp giải tới đây phạm nhân, đều nhướng bách tính môn không thể tin được. bọn họ thật sự chỉ ngủ một buổi tối sao? Thái tân huyện bách tính môn cơ hồ mọi người đều đi vây xem, từng cái vô tay tỏ ý vui mừng. để các ngươi trước tiên nô dịch chúng ta, để các ngươi đổi lại pháp gạt chúng ta ruộng đất, muốn chúng ta lương thực. tình hình như vậy vẫn luôn liên tục đến đầu tháng 9. quán giang phủ bên kia ngược lại là đến không ít văn thư, tất cả đều tại trách cứ kỳ dương chuyên quyền độc đoán, nói hắn thảo giới mọi người, tùy ý tạm giữ địa phương thân hào nông thôn vân vân. được đối mặt bằng chứng như núi chứng cứ, hơn nữa kỳ dương một câu, đại nhân ngài vì lưu gia cầu tình, có phải hay không nói rõ ngài tại lưu cũng có sinh ý. này, này không phải là hỏi bọn hắn, bọn họ có phải hay không có liên lụy. quán giang phủ bên kia xuống văn thư cũng không quan trọng, bọn họ chẳng lẽ còn dám cáo đến biện kinh? biện kinh bên kia còn cần nói sao? chờ bọn hắn cáo đi qua thời điểm, hoàng đế chỉ sợ chỉ biết càng thêm thưởng thức kỳ dương, cho hắn càng lớn quyền lợi. quán giang phủ đám người kia cũng đến đến ném cáo không cửa cảm giác. xuất binh, đó là sợ lương vương tìm đến cũng xuất binh lấy cớ. chỉ cần quán giang phủ người dám đại động binh mã, lương tây châu binh mã, thêm thái tân huyện, kim an huyện bầy kín. Đến thời điểm chỉ biết ra tốc bọn họ diệt vong, mặc kệ trong lòng bọn họ như thế nào tưởng, thái tân huyện sự đã thành kết cục đã định. Bùi, Lưu, Bảo Tam gia đã không tồn tại. Bùi Hữu Phong nhìn xem chạy trốn Bảo gia, nhìn xem hạ ngục Lưu gia, lại tại Ngô tướng quân chỉ điểm hạ, đồng dạng cầm ra ở nhà sở hữu giấy vay nợ khế ước, sở hữu bị bọn họ lừa gạt tới đây khế đất khế ước, đều đưa đến Kỳ Dương trong tay. Kỳ Dương cười tủm tỉm nhìn hắn, giọng nói ôn hòa Mùng 8 tháng 9, Tam gia bên trong chỉ có Bùi gia Lưu mấy trăm mẫu ruộng đất, mặt khác hai nhà thổ địa đều trở lại nha môn trong tay. Quan điện dân điển, đều đã nắm giữ, mà tam tên cũng tùy theo thay đổi, bùi địa khôi phục như cũ tên gọi thương y liệt, hiện giờ đều kêu thương y chấn, lưu thì gọi cầu đá tây chấn, tuy cùng có cái cầu đá tây thôn chủ danh, nhưng tất cả mọi người không để ý bảo thì là cầu đá đông chấn, các chấn không chọn trưởng quan, phía dưới đều có thôn xóm vô số, này đó thôn xóm như thế nào phân, như thế nào ngụ lại, đó chính là sau nửa năm sai sự, thái tân huyện rốt cuộc trở thành bình thường thị trấn, đại tiểu hào cường đều nổi lên, vẫn là nổi tận gốc, mặc kệ là bị chiêu an ra, vẫn là đi trên đường bảo ra, trong đại lao lưu ra. Mọi người hộ diệt trừ sạch sẽ, sẽ, một chút căn đều không khác tưởng lưu, mặc dù có chút dư đảng, cũng đều không đủ gây cho sợ hãi, bây giờ đi đâu đều mọi người đều đánh. 15 tháng 9, tại Thái Tân huyện mới nhất một lần dân cư thanh tra chính thức bắt đầu. Trong đó một ít gương mặt lạ, vẫn là từ trên núi xuống tới. Bọn họ chủ động từ sơn tặc ổ xuống nguyên nhân cũng đơn giản, đó chính là Thái Tân huyện thanh tra dân cư mục đích là phân thổ địa. Thái Tân trong huyện, bất luận nam nữ, năm 8 tuổi đến 14 tuổi, mỗi người được phân tứ mẫu đất, 14 đến 55, được phân 10 mẫu thổ địa. 55 hướng lên trên thì là ngũ mẫu. Mọi người hộ đều cùng quan phủ ký kết khế ước, chứng minh thổ địa sở hữu, người chết ruộng đất lần nữa quay về quan phủ, lại chia cho những người khác. Chờ kỳ Dương đám người cầm ra phân khế đất đước thời điểm, mọi người mới biết, bọn họ đã sớm liền vì này sự kiện định ra hảo quy tắc. Bất quá lần nữa phân thổ địa, lần nữa phân chia thôn xóm, còn muốn thiết lập thập hộ vì một bảo, thập hộ lẫn nhau làm bảo, chứng minh đối phương sẽ không phạm tội chờ đã. Mỗi bảo tuyển ra bảo trưởng, xem như người tổng phụ trách. Thập bảo vì một đại bảo, thiết lập đại bảo trưởng, mỗi ngày cần phải người tuần tra. Trung quanh môn hộ dò xét lẫn nhau, duy trì trị an, như có tội được liên lụy. Từng điều Vừa là nhường thái tân trong huyện 6 vạn dân chúng, hơn 1 vạn hộ kiểm chế lẫn nhau, còn có thể quét sạch hung lý, lần nữa trở lại có trật tự có quy tắc xã hội. Hơn 6 vạn dân chúng, tam huyện hợp nhất huyện, mặc kệ thấy thế nào, này đều xem như huyện lớn. Này đó quy tắc, khẳng định không thể tại rút ra tam gia sau lâm thời lại nghĩ. Kỷ Dương cùng Hàn Tiêu phòng theo địa phương khác lệ cũ, lại thêm nhập ra tùy tục đồ vật, tam gia vừa đi, lập tức thiết lập tân, thích hợp quy tắc. May mà bách Tính môn người phần nghe lời, thậm chí có chút quá mức tuân theo, cơ hồ là Kỷ Dương nói cái gì, bọn họ thì làm cái đó, cho nên sự tình tiến triển được phi thường thuận lợi lúc không có chuyện gì làm còn đi chủ động tu cầu đá, tuy nói hiện tại cầu đá phí dụng theo tam gia hủy diệt, ngược lại nhường quan phủ gánh vác, được tiến đến giúp dân chúng đều không cần tiền, trong lòng bọn họ có vô hạn cảm kích, lại không biết như thế nào biểu đạt, chỉ có thể sử dụng loại này nhất chất phát phương thức hỗ trợ. bất quá ngay cả như vậy thuận lợi, như vậy việc cơ hội nhường Thái Tân huyện Nha Môn từ trên xuống dưới bận điệu cái liên tục, Kỳ Dương, Hàn Tiêu, Lăng huyện úy, Vệ Lam, Bình An, Lâm huyện vân mang theo hai cái nữ, thậm chí đem Ngọc Huyền Thừa đều lần nữa hô trở về. Ngọc Huyền Thừa sau khi trở về, bọn họ liền ôn chuyện thời gian đều không có. Tất cả đều đang bận cho dân chúng phân thổ địa sự. Ngay cả mới từ quán Giang phủ trở về, Thi Thi Hương Tú Tài cũng kéo qua làm việc. Chớ nói chi là nha môn tiểu lại bọn bộ khoái, nhưng bận điệu về bận điệu. Đây chính là phân a, cho bách Tính môn phân thổ địa. Thái Tân huyện bách Tính môn, về sau đó là có chính mình thổ địa người. Một nhà ít nhất hơn 10 mẫu ruộng đất, chỉ dùng giao hàng năm quy định để thuế, còn giữ lại tất cả đều về chính mình. Cái gì để thuê, lộn xộn cái gì cưỡng bức lao động, tất cả cũng không có. Bọn họ về sau làm ruộng, đó là cho mình loại. Ai có thể nghĩ tới Năm ngoái bọn họ còn tại phát sầu một năm muốn ngày lạnh nhất thành lương thực, năm nay lại có chính mình ruộng đất. Một năm nay qua, nhưng tất cả mọi người không thể tin được. Chứng kiến này hết thảy, kỳ thật còn có mấy cái ngoại thôn người. Đó chính là mặc Kệ Thái Tân huyện phát sinh cái gì, đều tại cần cụ chăm chỉ xây cầu kê tuần tự thủ công. Nhóm. Kê tuần cùng bên người mấy cái xây cầu tự thủ công, mỗi khi một mình nói chuyện, tổng muốn nhắc tới kỳ dương. Lần này toàn bộ Thái Tân huyện động viên phân thổ địa, mỗi người đều có thể phân đến thổ địa, thậm chí ngay cả Sơn Tặc đều không làm lại đây phân thổ địa. Dù sao trên núi có cái gì tốt, không phải chân chính vô cùng hung ác người cũng sẽ không chạy đến trên núi sông qua, lại có hàng xóm làm bảo trợ đã, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn xem bị Tam gia chiếm lấy Thái Tân huyện như thế nào trực tiếp tan dã mà này Tam gia tan dã sau phân xuống đồ vật, đầy đủ bách tính muôn ăn rất lâu, cái gì trong kho hàng chuyển ra nông cụ, tất cả đều phát cho từng cái trong thôn, về sau các gia đều có thể đi lĩnh dùng. Bảo gia trong chuồng bò lôi ra đến mấy trăm đầu châu cải, điểm trung bình đến cầu đá đông trấn mấy cái trong thôn, sang năm lại dùng thời điểm, còn không cần móc tiền thuê, càng không cần móc lợi tức, từ bị bắt nạt lăng đến phản kháng, rồi đến vân đến thổ địa an cư làm nghiệp lúc này mới bao lâu thời gian a Kỳ dương hắn đến cùng đều làm cái gì kê tuần trật trật đạo bên cạnh không nói lần này cũng tính mở mang hiểu biết đúng a nhìn xem nơi này dân chúng càng ngày càng cao hưng ta đều có chút hứng phấn nghe nói toàn bộ thái tân huyện dân cư đã công tác thống kê không sai biệt lắm từ kia tam gia tìm ra vải vóc sẽ cho toàn huyện tiểu hải cùng lao nhân làm áo đông qua mùa đông như thế hảo vậy bọn họ kho lúa nói là đưa đến định giang quan một bộ phận còn dư lại tất cả nha môn trong khu phòng gần nhất còn tại tuyển nhân thủ xem khu phòng đâu mấy người trong lòng cảm khái ngàn vạn mắt thấy hai tòa cầu đá đều nhanh sửa tốt chờ bọn hắn rời đi, cũng nhìn không tới này náo nhiệt cảnh tượng. nhìn Thái Tân Huyện một chút xíu biến tốt, ngay cả là ngoại thôn người, trong lòng cũng không nhịn được kích động. Kê Tuần nhớ tới mới nhất nghe được tin tức, thấp giọng nói, kỳ thật còn có sự kiện, bản địa dân chúng không biết. Thợ thủ công nhóm đồng thời nhìn sang, chi huyện đại nhân kia còn có tam gia sở hữu Biên Lai mượn đồ, giấy nợ, mua bán khí nước. Kê Tuần nói, kỳ thật cũng cảm thấy hoảng hốt, nghe nói chờ hộ tịch thanh tra, dân cư thanh tra, thổ địa phân phối sau khi chấm dứt. Chi huyện đại nhân sẽ trước mặt Thái Tân Huyện dân chúng mặt, một cây đốt toàn đốt. Biên Lai mượn đồ, giấy nợ, mua bán khí nước, toàn đốt. Đây chẳng phải là đem Thái Tân huyện sở hữu dân chúng đối tam gia tiền nợ xóa bỏ, đừng động cái gì cái gì thuế, cái gì cái gì bá vương điều khoản, cái gì dân cư nô dịch khế nước, tất cả đều đốt. Nếu thật sự như thế, kia Thái Tân huyện bách tính môn, tất cả đều biến thành không có thiếu nợ, không có gánh nặng phổ thông dân chúng, lại không cần lo lắng ngày nào đó chủ nợ ác bá đến cửa, phân thủ địa, thiếu nợ xóa bỏ, lần nữa thượng hộ tịch, nay cùng Tân Sinh có cái gì phân biệt? Kê tuần thủ hạ một cái thợ thủ công lẩm bẩm nói, lúc trước nhà ta vì cho cha xem bệnh, mượn không ít vay nặng lãi, như gặp được như vậy chi huyện, nhà ta tiểu đệ cũng sẽ không bị đánh chết mọi người chấm mặc, vô vô cái này tạ thủ công bà vai, hắn thậm chí không nói, lúc ấy bởi vì lợi tức càng lần càng cao tiền nợ, hắn đi làm lao sai dịch điểm chết tại xây cầu thời điểm. nếu không phải là kê tuần hảo tâm, hắn lúc này phỏng chừng cùng hắn đệ đầu dạng đã thành mạch cốt. nghĩ đến thái tân huyện chi huyện phu nhân thi dưỡng, chi huyện giải quyết tự dưng tiền nợ sự, còn cho nghèo khổ hải tử lão nhân chuẩn bị quần áo mùa đông. trên lệnh này khó tránh khỏi khiến nhân tâm trong bất động. này đó xây cầu tạ thủ công nhóm, có một cái tính một cái, đều là nghèo khổ người xuất thân. liền đầu linh kê tuần cũng là như thế, tự nhiên đối kỳ dương như vậy chi huyện ôn có thật lớn hảo cảm. Đợi đến đốt biên lai like mượn đồ giấy nợ thời điểm, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tốt, dù sao cầu kia cũng tu được không sai biệt lắm, cuối tháng 9 liền có thể hoàn công. Hoàn công sau muốn đi, còn thật luyện tiếp này, hy vọng Thái Tân huyện có thể càng ngày càng tốt. Khẳng Định sẽ. Kê tuần tin tức này tự nhiên là thật, vẫn là từ Nha Môn nghe nói. Nha Môn đem lưu ra xét nhà sau, lại tiếp thu bảo gia tòa nhà, xây cầu công việc tự nhiên trở lại Nha Môn trong tay. Kỳ Dương nhìn xem cơ hồ thành tiểu sơn đồng dạng khế ước, kỳ thật hắn cùng Hàn Tiêu đại khái đều xem qua. Cơ bản đều là lừa gạt vay nợ lãi, một trương giấy vay nợ, đều có thể kéo sụp một người hộ càng là này đó dân chúng trên người gông xiềng, hiện giờ đại khái đều qua một lần, tự nhiên muốn tất cả đều đốt, còn muốn làm dân chúng mắt đốt, cũng là chứng minh những kiếm ngẫu nhiên thất lạc giấy vay nợ cũng là hủy bỏ vô dụng. ai muốn lấy thêm ra đến, liền chứng minh là từ nha môn trộm, miễn cho làm cho người ta lợi dụng sơ hở. kỳ dương ngồi xuống, nhìn xem vậy làm, lưu ra người còn chưa chiêu, nói được không nhiều, quán giang phụ chuyện bên kia, bọn họ khẩu phong rất khẩn, tuy nói có sổ sách nơi tay, lén bí mật sổ sách cũng tìm đến không ít, nhưng càng muốn căng sự, tự nhiên còn muốn lưu ra người cung khai, bằng không cũng sẽ không lưu bọn họ lâu như vậy. Từ xét nhà đến hôm nay, đã gần một tháng, cách gì đều dùng qua, có thể nói tất cả đều nói, lại trọng yếu tất cả đều cắn chết không mở miệng. Nô tướng quân nếu mày, nếu không ta đi. Kỳ Dương lắc đầu, nên là sẽ không nói. Phòng trừng quán giang phủ bên kia biết hắn càng trọng yếu hơn nhiều điểm. Nói đến đây sự, Bùi Hựu Phong đống nhiên ngẩng đầu, ta giống như biết. Bùi Hựu Phong sờ sờ đầu, hình như là Lưu Kim Nha cháu trai, hai cái, tất cả đều tại quán giang phủ, Chắc không được. Bên kia còn biết con tin. Kỳ Dương nhìn xem Bùi Hựu Phong, lại nhìn xem Vệ Lam, thấp giọng nói với Vệ Lam cái gì. Bùi Hựu Phong nhỏ giọng than thở. Song lại có chủ ý xấu. Nô tướng quân trực tiếp đạp một chân, như thế nào cùng chi huyện đại nhân nói lời nói. Nô tướng quân, ngươi chức vị có thể so với hắn cao, cao thì thế nào? Nhân gia có binh phủ. Hơn nữa nhân gia là kỳ dương. Tuy nói binh phụ sự, người biết còn không nhiều, nhưng hắn là kỷ dương a. Nhìn xem hiện giờ Thái Tân huyện tình huống, dân chúng an cư lạc nghiệp, mọi người đều tại tu sửa chính mình ruộng đất, mục trường bên kia cũng đã thỏa đáng, nối tiếp tam cầu đá cũng muốn tu hảo. Hộ tịch dân cư điện sản, danh mạch rõ ràng. Bọn họ định giang quan cùng với đã tiếp nhận tỉnh Lâm Quan, mỗi tháng đúng hạn đưa lương đi qua còn đưa thịt đi qua. Sửa đổi hảo ngày đông tân áo đông, việc này còn không đáng đại gia tôn trọng. Vệ Lam nghe Quỷ Dương lời nói đi qua, lần này lưu ra người quả nhiên nên chiêu tất cả đều chiêu. Lưu Kim Nha cuối cùng chỉ nói câu, ta chờ tất nhiên sẽ chết, bây giờ nói ra loại sự tình này, càng là nhất định phải chết. Các ngươi, các ngươi nhất định phải cứu ra nhà ta Tôn Nhi, làm cho bọn họ rời xa này hết thảy. Chớ đừng nói chi là chuyện hôm nay, không cần làm cho bọn họ thân phụ kiều hận sinh hoạt. Vệ Lam nhìn hắn, chỉ nói, chi huyện đại nhân nói lời nói, ngươi còn không tin. Lưu Kim Nha trợ mặc, bọn họ tuy là đối thủ Kỳ Dương càng là hắn hận thấu xương kẻ thù. Được Kỳ Dương lời nói, quả thật có thể tin. Cuối cùng áp hòa thượng, lưu gia tội danh tất cả đều định ra. Lưu gia hơn 700 người ăn, sở hữu người hầu toàn bộ phát mại đến Lộ Châu, kinh Lộ Châu lại qua tay, cổ đại loại này núi cao đường xa tình huống, cơ hội sẽ không lại trở về. Còn giữ lại sở hữu thân bằng, nên xung quân lưu này lưu này. Mà chủ yếu hơn 100 người, tất cả đều là tử hình. Kỳ Dương trong tay cũng qua qua mạng người. Được nhiều như vậy mạ người, lại là lần đầu ký xuống. Hắn con che xuống, Lưu Kim Nha, Lưu huyện thừa cầm đầu 160 tám người đều tại 3 ngày sau, cũng chính là tháng 9 năm 26 ngày hôm đó trận thủ. Biện Kinh bên kia cho phép Văn thư cũng đã xuống dưới, trực tiếp lược qua quán Giang Thành, căn bản không cần cái gọi là quán Giang Thành thượng cấp phê chuẩn. Việc này truyền ra, Thái Tân huyện bầu không khí càng là rung lên. Đặc biệt trà trộn vào tác phỉ nhóm, hơn 160 người, nói giết liền giết, Chẳng lẽ còn chỉ vọng Kỳ Dương đối với bọn họ nương tay? Tháng 9 năm 26 cùng ngày, hai cái cầu đá ở giữa trên bãi đất trống. Tướng Ngô tướng quân đắc lực nhất thủ hạ, đối với bọn họ này đó người hận nhất chi tận Dương thủ hạ hành hình. Kỳ Dương đi thời điểm, còn hỏi Ngũ Cô đương, hôm nay rất nhân nhiều. Thật sự muốn đi." Lâm Viễn Vân lắc đầu, "Ta đã thấy rất nhiều dân chúng địa phương, này đó người giết chỉ biết càng nhiều. Có ít người chỉ dùng bồi cái mạng, thật sự là tiện nghi bọn họ." Theo Lâm Viễn Vân sau lưng hai cái ma ma muốn nói lại thôi. "Này không phải thế gia tiểu thư nên nói lời nói. Có thể thấy được cô gia chỉ là túi đầu cười, ánh mắt lộ ra unu, không hề có bên ngoài nói thiết thủ chi huyện bộ dáng." Kỳ Dương ho nhẹ, "Ngươi nói đúng, có ít người liền nên giết cái trăm ngàn lần." "Tính, cô gia đều không ngại. Các nàng nói bậy cái gì? Bất quá cô gia được thật là có bản lĩnh, các nàng thật sự tính nết." chi huyện vợ chồng vừa đến pháp trưởng, trung quanh nhân cần thăm hỏi tiếng liền không ngừng. Hành hình trường hợp, một chút không khiến phổ thông dân chúng sợ hãi, ngược lại trong lòng kia cổ buồn bã triệt để biến mất. Nhất sợ hãi, ngược lại là bên cạnh Bùi Hữu Phong. Hắn cũng từng giết rất nhiều người, lúc giết người hắn không sợ, ngược lại là nhìn xem lưu ra người bị giết, cẳng chân theo bản năng mềm nhũn. Hắn chắc nhi nói đúng. Lúc ấy hổ nếu không về thuận, kia lưu ra người kết cục, đó là hắn kết cục. thằng đến lúc này, Bùi Hữu Phong tâm mới hoàn toàn quy thuận, về sau hắn chính là Ngô tướng quân tay phó thủ. Việc này, vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Tại trên vạn dân chúng tiếng hoan hô chung, Lâm huyện úy vệ lam lại kéo qua một xe xe giấy vay nợ. Nơi này là cầu đá Đông trấn, Thương Y trấn, cầu đá Tây trấn, sở hữu bách Tính môn tiền nợ biên lai mượn đồ. Kỳ Dương tất cao giọng nói, "Hôm nay, liền một cây đuốc đốt bọn họ." Thái Tân huyện dân chúng trên người lại không thiếu nợ, lại không thân khế, các ngươi đều là thừa Bình quốc con dân không còn là nhà ai người hầu, nhà ai tá điển. Các ngươi đều là thừa Bình quốc dân chúng, là này thừa Bình quốc trọng yếu nhất tồn tại. Tuy nói có chút dân chúng đã mơ hồ nhận được tin tức, có thể nhìn nhà mình bị dụ dỗ đe dọa ký xuống tiền nợ, còn có thời gian giải giao không nổi điển thuê lợi tức biên lai mượn đồ bị tiêu hủy thời điểm trong lòng liền cùng này cháy lên lửa lớn đồng dạng phân dụng đất đốt tiền nợ liền tính làm đến một sự kiện bọn họ cũng biết đối địa phương quan phụ mâu xúc động rơi lệ chớ đừng nói chi là hiện giờ này hai chuyện hết thảy hoàn thành trước hết giết tăng nhân lại đốt biên lai một đổ thái tân huyện dân chúng nơi đây dân chúng sẽ vĩnh viễn nhớ ký hôm nay bọn họ một ngày này tại chi huyện đại nhân thủ hạ được đến tân sinh vạn dân xô trào, rất nhiều người lật ra pháo khắp nơi khua chiên gõ trống khắp nơi đều cùng ăn tết loại náo nhiệt kỳ dương còn nhường trong khu phòng thả chút đường đi ra chúc mừng nhà khẳng định muốn càng cao hứng càng tốt bọn họ cũng đáng giá cao như vậy hưng kỳ thật hiện tại thái tân huyện dân chúng nằm ở trên giường thời điểm còn cảm giác mình đang nằm mơ này đúng là thật sự nhà mình đột nhiên có thổ địa tiền nợ cũng không có đây là hắn ra ra ra cũng không dám tưởng ngày trận này cơn sốt khế ước hỏa liên tục hồi lâu mang theo lưu gia người thi cốt cùng nhau ở đây đốt cháy cùng bản thân lừa gạt đến khế ước chết cùng một chỗ cũng tính bọn họ mệnh Kỳ dương nhìn xem phía dưới dân chúng lại nhìn xem ngọc huyền cười nói vừa trở về liền như thế bận điệu còn thích đứng sao như vậy bận điệu rất có ý nghĩa ngọc huyền thượng nghiêm túc đáp theo chi huyện này làm việc đều rất có ý nghĩa. Nhìn xem bách tính muôn khuôn mặt tươi cười, này hết thể đều đáng giá. Hàn Tiêu cũng là như thế, Hàn Gia vẫn luôn tỷ thế, không nguyện ý tham dự việc này. Nhưng bọn hắn quanh thân hoàn cảnh càng cả ngày càng kém, kém đến nổi cả nhà chuyển đi, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, khiến hắn trở về nơi này. Hàn Tiêu thậm chí có chút tảo não, nếu hắn sớm điểm, sớm điểm làm chút gì, cho dù không có kỷ dương lợi hại như vậy, có phải hay không cũng có thể nhường dân chúng địa phương thiếu chút cực khổ. May mà hiện tại còn không tính quá muộn, bất chi bất giác, dân chúng chung không ít người hai mắt đấm lệ mơ hồ, theo lý thuyết hẳn là phi thường cao hơn mới là. Nhưng tình cảnh này lại làm cho bọn họ nhịn không được muốn khóc. Ngày rốt cuộc tốt lên, cùng bọn họ đồng dạng tâm tình, còn có Cạo Dâu quay nón nô tướng quân. Hắn hôm nay buổi sáng đi ra ngoài, thủ hạ cơ hồ không nhận ra được. Cạo Dâu nô tướng quân càng hiện tuổi trẻ, không có râu, cũng ngăn không được hắn cố ý áp chế ý cười. Có người hỏi hắn vì sao đột nhiên cạo râu. Đây còn phải nói, cho hơn 6 vạn dân chúng phân thổ địa. Giết ác nhân, đốt tiền nợ. Loại này trường hợp, đáng giá cạo râu. Nô tướng quân còn cố ý thay hoàng đế thưởng cho hắn khối giáp, nhìn xem khí thế càng sung túc Năm ngoái hắn còn không tin kị dương. Năm nay đã có thể vì Kỷ Dương xuất sinh nhập tử, vì này dạng quan viên xuất sinh nhập tử, đáng giá. Nhưng Kỷ Dương không cho bọn họ xuất sinh nhập tử, chỉ làm cho bọn họ vượt qua càng tốt. Thái Tân huyện tháng 9 năm 26 ngày hôm đó sự, đều không dùng có thể truyền bá, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ quán gia phủ. Thậm chí cách Vách Lương Tây Châu, Lộ Châu, đều nghe nói việc này. Không ít ác bá thân hào nông thôn hào cường, cái nào nghe không phải trong lòng run sợ, trong lòng đối Kỷ Dương vừa hận lại sợ, thậm chí không cho người nhã sách tên của hắn. Ngược lại tại dân chúng cùng tá điền trong, mỗi khi nhắc tới Kỷ Dương, giọng nói đều là hướng tới thật muốn nhường kỷ dương đi bọn họ nơi này chi huyện a vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể phân đến thổ địa cái ý nghĩ này tại toàn bộ quán giang phụ dân chúng chung lưu truyền càng nói càng tà hồ tại bọn họ trong miệng kỷ dương đều nhanh thành thần tiên mà hơn nửa cái quán giang phụ chi huyện đặc biệt triều đình phải tới vẫn luôn bị hư cấu chi huyện đều đang bí mật đi thái tân huyện ký thư kỷ dương không đến một năm thời gian đem thái tân huyện hoàn toàn nắm giữ tới trong tay quét sạch trong ngoài vậy bọn họ có phải hay không có thể tìm kiếm hỗ trợ xem kỷ dương băng kim an huyện còn rút văn Nhiêu huyện địa phương khác hẳn là cũng sẽ không tự tuyệt chờ bọn hắn này đó người liên hợp đến, lại có đã sớm muốn phản kháng bách tính môn làm lực lượng, lật đổ những kia chiếm lấy thổ địa thân hào nông thôn, hẳn là không thành vấn đề. mặc kệ thế nào, trước cho kỳ dương viết thư, nhìn hắn nghĩ như thế nào, hắn bên kia binh dân người, tất cả đều đã mười phần thông thuận, thậm chí so thừa bình quốc quá nửa huyện cũng phải có trật tự, học hắn làm việc, chắc chắn không sai. đông tiết loại thư tất cả đều tràn lại đây, quán giang thành muốn cùng kỳ dương kết giao chi huyện đều muốn xếp hàng, biện kinh bên kia cũng phản ứng kịp, lục tục cũng tại viết thư. được kỳ dương lúc này thì mang theo nữ tử, mang theo thủ hạ, lại mang theo dân chúng nhìn Thái Tân huyện hai tòa cầu đá xây dựng xong nghi thức, nối tiếp tam cầu đá rốt cuộc sửa xong, cầu tất cả đều sửa tốt, mới chứng minh ba cái huyện rốt cuộc sắp nhập. Tất cả đều rộng 6m, một cái trưởng hơn 200m, một cái hơn 100m. Hai chiếc xe ngựa song song đi cũng không có vấn đề gì. Về sau mấy cái trấn dân chúng tùy tiện lui tới, cầu kia liền qua cầu phí đều không thu. Cũng có người đưa ra, đây là kia hai nhà tu cầu, có tính công tích công đức, Kỷ Dương có phải hay không quá hung ác tai niệm. Tin tức này vừa muốn hở, liền bị Kỷ Dương chuyển được lời nói đè xuống. Cầu đá cũng không phải lưu bảo hai nhà sở kiến, rõ ràng là Thái Tân huyện dân chúng một gạch một thạch kiến tạo, sử dụng tài liệu phí dụng đều là Bách Tính môn vất vả làm ruộng được đến. Từ trên căn bản xem, đây chính là Bách Tính môn công tích, há là kia hai nhà ham ăn biến làm, thịt cá hương lý ác nhân sở làm. Bọn họ cho bạc, đó cũng là lấy Bách Tính môn làm ruộng mồ hôi và máu đổi. Cho nên, cầu đá sửa tốt, muốn cảm tạ người chỉ có dân chúng địa phương, chỉ có hảo hảo làm ruộng Bách Tính môn. Đi đều đi, chết thì đã chết, còn nghĩ đến hảo thanh danh. Đó là nằm mơ. Kỳ Dương lại để cho người âm thầm đi nói, khi vọng Bách Tính muôn nhiều đi đi cầu đá. Ở trên cầu nuốt đi một bước, chính là đạp một chân ác nhân, làm cho bọn họ tại địa phủ chồng cũng muốn chỗ tội. Không đến nửa ngày, hai tòa cầu đá lại bị gọi là chuột tội cầu. Truyền thuyết chờ trăm tuyệt đối người đi qua cầu kia, những kẻ ác nhân khả năng chuyển thế đầu thai, bằng không chỉ có thể xem như chủ cầu, tại lạnh băng trong nước sông chủ tội, chọn đời không được siêu sinh. Kỳ Dương nghe nói như thế thời điểm đều trầm mặc, không hổ là giàu có tưởng tượng lao động nhân dân. Phòng trường tương lai không lâu, cái này phản kháng ác bá, ác bá cuối cùng bị đạp đến dưới chân câu chuyện, sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh. Phú Giang huyện rất trưởng trong một đoạn thời gian, các nơi ác bá hào cường nhìn đến cầu đá đều sẽ trong lòng du lên, mà kỳ dương trải qua việc này càng bị hơn nửa cái quán giang phủ dân chúng kinh yêu. rất nhiều người tuy rằng chưa thấy qua hắn, đều muốn biết hắn cái gì bộ dáng, ngóng trông hắn có thể đến chính mình ra hương đi. ở mặt ngoài như thế, ngầm kỳ dương cùng quán giang phủ rất nhiều tân tri huyện đã bắt được liên lạc. kỳ dương một bên hồi âm, đi qua một bên tuần tra ruộng đất, cuối cùng đi đến cầu đá đông chấn lại đi đông mục trường trong. hiện giờ thái tân trong huyện tất cả mọi chuyện cũng đã xử lý được không sai bị lắm. quán giang thành bên kia nhất thời nữa khắc cũng cùng hắn kéo không thượng quan hệ, người bên kia cũng sẽ không luận quẩn trong lòng đến trêu chọc. Ngay cả quan ngoại đều sẽ bởi vì chuyện gần nhất yên tĩnh hơn nửa năm. Hắn rốt cuộc có thể tới nhìn xem bảy dê dáng dấp có được hay không ăn, không đúng, lớn mập không mồm mỡ. Dân chúng địa phương muốn qua ngày lạnh, trừ làm ruộng, này đó nghề phụ cũng không thể qua loa. Hiện giờ ruộng đất trở lại dân chúng trong tay, tất cả mọi người có thể sống, được như thế nào đem ngày trôi qua càng tốt, còn phải cố gắng à. Kỷ Dương nhìn xem bảy dê, lại xem xem hạ xuống có nuôi súc vật. Có lẽ, Thái Tân huyện dân chúng làm giàu con đường, liền tại đây chút có nuôi vật bảy dê thượng. Hắn muốn làm cho cả thừa bình quốc người đều biết quán Giang phủ Thái Tân huyện thịt dê ăn ngon nhất. Chương 84 cụu chỗ tốt tự không cần phải nói, ăn ngon trình độ cũng không cần nói. người hiện đại ai còn không thích ăn khẩu thịt dê xuyến, ai nhìn dê nướng thấy không thèm. như là gia vị hảo, xóa thanh nồng, thích người sẽ càng nhiều. Vừa vặn, thái tân huyện chỗ phụ cận quan nội ngoại, nuôi ra tới bỏ dê thịt đều hết sức tốt ăn. kỳ dương trước tuy rằng bề bộn nhiều việc, nhưng là nghiên cứu qua, địa phương thủy chất, chất đất, đều đối thịt dê có nhất định ảnh hưởng. đặc biệt có mối quan phụ cận nguồn nước, đây chính là thịt dê ngon ngon miệng không dị vị thật khí. Ngày thường nuôi cừu thời điểm cho cừu bổ sung muối phân đều là ác không thể thiếu sự, mà địa phương hơi nước đựng chút ít muối là tự nhiên dinh dưỡng vật này. Hơn nữa bởi vì tự nhiên muối phân có thể cho mục trường cho bảy dê bổ sung muối thời điểm ít dùng một ít. Dù sao đủ loại điều kiện dưới, nhưng quan nội ngoại bò dê thịt hương vị cao hơn, chăn nuôi cũng càng vì thích hợp. Lúc trước kỷ Dương lựa chọn kiến mục trường cũng là suy nghĩ đến điểm này. Hắn cùng Lâm Huyền Vận nếm qua chân tu rất nhiều, trước đó tới đây tình hữu trong cung nội quan tự nhiên không cần nói, bọn họ cũng khoe bản địa thịt dê ăn ngon, vậy khẳng định không sai hiện giờ mục trường đã rửa theo một năm bốn mùa phân chia tốt mấy ngàn đầu cừu bị có trật tự nuôi thả nhìn xa xa liền rất hương tính lên mục trường đã chính thức vận chuyển hơn hai tháng hiện giờ hết thể bình thường kỳ dương nhìn xem vậy mà không có nhúng tay địa phương kỳ dương cùng ngọc huyền thừa hàng tiêu đang nói chuyện đâm đầu đi tới một cái đen như một người cũng là bọn họ trước tại thái tân huyện đã qua bằng không đều phải nhận không ra đến đây là triệu đại nhân triệu đại nhân vốn là không tính mạch vì mục trường sự chạy trước chạy sau hiện giờ càng là hấp giống quan ngoại thảo với người, người từ lúc bắt đầu sáng lập mục trường phía đông văn nhiêu huyện triệu đại nhân cùng nhau bận trước bận sau Khoảng thời gian trước Thái Tân huyện đại Biên cố, hắn cũng tham dự trong đó, bất quá trọng điểm vẫn là tại cỏ nuôi súc vật bên này. Bởi vì Triệu đại nhân đã phát hiện, muốn hợp lý lợi dụng mục trường, dùng tiểu diện tích nuôi lớn bầy dê, cùng với hợp lý quy hoạch nuôi cừu, đều không đơn giản. Hắn cùng Thái Tân huyện bộ khoái kia hiên phụ thân, kia cha, vẫn đang nghiên cứu chuyện này. Lại có Kỷ Dương nhắc nhở, hiện giờ mục trường đã có sơ cấp mục trường quy mô. Liên từ nhỏ chăn dê kia cha đều nói, nếu trên thảo nguyên đều ấn loại phương pháp này chăn dê, rất nhiều mặt cỏ tình huống sẽ hảo rất nhiều càng không cần nói sớm hạ xuống cỏ nuôi súc vật sẽ khiến bầy dê ăn được tốt hơn tinh thức ăn chăn nuôi chất thịt càng ngon Thái Tân huyện sự dần dần kết thúc Tân phân chia thôn chấn thôn xóm cũng đã thích đáng bách tính môn tuy rằng còn tại thích tướng trong nhưng không có roi ở phía sau quất trồng ra đồ vật đại bộ phận đều về chính mình sở hữu hiện tại tự nhiên càng thêm nghiêm túc trồng trọt thổ địa vì loại lúa mì vụ đông chuẩn bị quan phủ có nói phủ nha môn sẽ vì không có tiền bạc mua hạt giống phân hóa học người cung cấp không tức người tiền chỉ cần có bảo trưởng cùng thôn trưởng làm đảm bảo trồng chọn thời điểm đều không dùng vì hạt giống phân hóa học lo lắng chỉ là tại mùa đông đến trước khả năng sẽ nhường từng cái trong thôn chính mình đào cái ao chữ nước đi ra, như vậy dễ dàng hơn tới đất đến thời điểm sẽ tổ chức thái tân huyện dân chúng làm việc. Bất quá đều là vì chính mình trong thôn, vì chính mình ruộng đất làm việc, đến thời điểm xem bọn hắn ý nghĩ. Việc này tại phủ Giang huyện đều là làm quen. Kỳ Dương thậm chí giao cho Bình An đi làm, dưới tay Ngọc Huyền Thừa cũng trở về, tự nhiên không cần nói. Liên Thương Y chấn cái kia không chúng cử động tú tài, đều bị kéo tới làm việc, cái này tú tài năm nay thi rớt, nguyên bản 10 phần buồn khổ, hiện tại bị lôi kéo làm việc, khí sắc ngược lại tốt lên. Kỳ Dương đem việc này an bài thỏa đáng tự nhiên còn mang theo lang huyện úy cùng ngọc huyền thừa sang đây xem mục trường. nhưng này mục trường, căn bản không cần hắn chỉ trò. triệu đại nhân không hổ là tiến sĩ xuất thân, nghiêm túc học tập nghiên cứu sau, mục trường hưu mô hữu dạng, còn có không ít mẫu cửu đã hoài thằng nhóc con, nên phiến công cửu cũng đều tiến. triệu đại nhân gặp kỷ dương hết sức hài lòng, cười chắp tay, không khiến kỷ đại nhân thất vọng đi. tuy nói hai người đồng cấp đều là thất phẩm chi huyện, kỷ dương nghiên kỷ còn so triệu đại nhân tiểu. được lâu dài ở trung dưới, triệu đại nhân đã sớm đối kỷ dương tâm phục khẩu phục, lần này theo xử lý thái tân huyện sự, cho hắn rất nhiều dắt. Chớ nói chi là bởi vì hắn cùng Kỷ Dương đi được gần, hắn trị Thiên Hạ bách Tính, văn nhiêu huyện dân chúng, vậy mà đối với hắn nhiều điểm tín nhiệm. Cho nên hắn xử lý mục trường thời điểm càng thêm nghiêm túc. Lần trước liền Biện Kinh nội còn đến, ăn hắn nuôi Cửu, kia cũng khế tốt, lúc đi còn mang theo hơn mới trước đây. Triệu đại nhân trong lòng kỳ thật cũng cảm khái, đặt ở hắn lúc đi học, hoặc là vừa đậu tiến sĩ thời điểm. Có người nói khiến hắn đi mục trường bên trong nuôi Cửu, chỉ sợ hắn kia tâm cao khí ngạo bộ dáng, lúc này trợn mắt chừng một cái. Nhưng ở Văn Nhiêu huyện đau khổ đã hơn một năm, đến bây giờ đã nhanh 2 năm thời gian, hắn trước ngạo mạn đã sớm không có hiện giờ đều là làm đến nơi đến chốn, chỉ cần có thể tiến bộ một chút xíu, liên tính hắn thư không có bệnh niệm. lại nói nuôi cừu làm sao? nuôi cừu cũng cần rất nhiều tri thức, người khác còn không biết đâu. loại này cầm khoa cử khi nghiên cứu tinh thần, chắc không được kỷ dương thấy thế nào cái này mục trường như thế nào thuận mắt. nhưng cái này mục trường vẫn là quá nhỏ, kỷ dương chuẩn bị nhường thái tân huyện dân chúng đồng dạng loại chút có nuôi súc vật, là tại nhà mình đồng ruộng bên ngoài, ban quan điền loại có nuôi súc vật. đến thời điểm có nuôi súc vật bán, chia cho dân chúng tiền bạc. cùng lúc trước phủ giang huyện trồng hoa không sai bị lắm, nhưng có nuôi súc vật gieo trồng không cần một mình mở xưởng Quay đầu có nuôi xúc vật trồng ra, không chỉ có thể bán cho quan phương mục trường, còn có thể sử dụng tại các tướng sĩ quân lập tức. Kỳ Dương đi một vòng, nhường dân chúng loại có nuôi xúc vật kế hoạch đã định ra. Chờ có nuôi xúc vật thoáng xử lý, trung quanh nuôi bò kiểu xúc vật đều có thể lại đây mua, cũng là phát triển nghề phụ. Triệu đại nhân nghe được cái này Kỳ Dương kế hoạch, mở miệng nói, xác thật, này 3.000 mẫu mục trường nói không nhỏ, kỳ thật không tính quá lớn, nhiều lắm nuôi ba vạn đầu kiểu. Đây là lý tiên, cần hợp lý quy hoạch mới được. Cho nên lưu cho chuyên môn loại có nuôi xúc vật địa phương cũng không nhiều, tiếc này đông thời điểm, liền sẽ dự trữ không đủ. Nhưng những người khác hỗ trợ loại cỏ nuôi súc vật bổ sung đúng là rất tốt lựa chọn. bất quá triệu đại nhân nói lại nhìn một chút lại đi đông đi bắc một chút phương hướng. kỳ thật bên kia còn có tảng lớn đất trống. kỳ dương hơi hơi biết điểm mảnh đất kia có phải hay không ngày thường không cũng không cho nhân trùng. văn nhiêu huyện triệu chi huyện gật đầu thần sắc không tính quá tốt đó là chúng ta văn nhiêu huyện phú hộ bọn họ nói kia mảnh đất trống là lưu lại săn thú dùng cho nên không thể động. thay lời khác nói chính là dùng đến chơi đó là không dùng tới lấy nhạc cũng không có khả năng cho người trồng chọn. không thì như thế nào nói bọn họ bị người hận. một bên là không có thổ địa một bên là thổ địa không mọc cỏ cũng không trồng trọt, chớ nói chi là chăn thả. Loại tình huống này trước kia có lẽ đều nhịn, nhưng xem qua Thái Tân huyện tình huống, không ít dân chúng tự nhiên trong lòng khó chịu. Tề Văn Nhiêu huyện nguyên bản quan viên khẳng định mặc kệ dùng, đơn giản liền tìm cùng Kỳ Dương Chi huyện cùng nhau làm việc Triệu Chi huyện. Hiện giờ quần tình xúc động, Văn Nhiêu huyện địa phương thân hảo nông thôn hảo cường cũng phát hiện không thích hợp, cũng bởi vì Thái Tân huyện sự trong lòng có chút sợ hãi, cho nên Triệu Chi huyện mở miệng nói, gần nhất một đoạn thời gian, có thể muốn xin nhờ Kỳ Đại nhân hỗ trợ chiếu cố mục trường, ta muốn tại Văn Nhiêu huyện xử lý một vài sự. Nói không chừng có thể đem đi đông 4 ngàn mẫu đất trống lấy tới, theo mảnh đất trông này đồng dạng, tất cả đều cải tạo thành mục trường, nhường văn nhiêu huyện dân chúng tiến đến làm công. Việc này vừa nói, Kỳ Dương tự nhiên đồng ý, gật đầu nói, ngươi cứ việc đi bận điệu, mục trường giao cho chúng ta, ngươi yên tâm. Kỳ Dương biết hắn muốn đi bận điệu cái gì, lại nói, như cần nhân thủ, cứ việc hỏi tam muốn. Triệu Chi huyện cũng không khách khí, có thể cần Lăng huyện ủy mang theo dân binh đi qua, trả thù lao chúng ta ra. Hiện giờ dân binh cơ bản đều về Lăng huyện ủy quản, Bùi Hữu Phong nhìn thấy kia hai nhà kết cục, vung tay mười phần lưu loát. Tại lang huyện ủy trong tay, Này đó dân binh kỷ luật so với trước hào quá nhiều. Điểm ấy tự nhiên không có vấn đề. Lương huyện ý triều Triệu Chi huyện ố quyền, khiến hắn có cần cứ việc nói. Mục trưởng nhìn một vòng, đợi đến đầu năm thời điểm, hẳn là có thể bổ sung đến 6 7 thiên con dê. Đối dân bản xứ đến nói, đã là không nhỏ tài phú. Quan phương kinh doanh mục trường, cuối năm bán ra thịt dê, đoạt được tiền bạc trả cho mướn đến dân chăn nuôi cùng loại có nuôi súc vật dân chúng. Con dư lại bạc lại dùng đến xây dựng thái tân huyện, sẽ là cái rất tốt tuần hoàn. Triệu Chi huyện giao tiếp xong đi, kỷ dương đám người cũng chuẩn bị trở về đi. Mục Trường có kia cha nhìn xem, bọn họ cách 1-2 ngày tới xem một chút liên hành. Không biết Văn Nhiêu huyện tình huống có thể hay không có tiến triển, chỉ cần Triệu Chi huyện có thể giúp dân chúng địa phương muốn về một bộ phận thổ địa, kia đối địa phương khác đến nói, đều là vô cùng cổ vũ. Hiện giờ Thái Tân huyện tự nhiên không cần nói, phía Tây Kim An huyện có Ngọc Huyền thừa hỗ trợ, lại có Từ Minh Từ Chi huyện cùng mặt sau Lương Vương thế lực giúp đỡ, địa phương hai nhà đã bị chèn ép không sai biệt lắm. Tuy rằng không bằng Thái Tân huyện chế đề, nhưng tốt xấu có sở tiến triển. Nếu lại nhiều cái Văn Nhiêu huyện, toàn bộ Quán Giang phủ dân chúng lòng tin cũng sẽ tăng thêm. Từ Mục Trường rời đi. Kỳ Dương còn mua bảy tám đầu cừu, gần nhất Thái Tân Huyện Nha Môn cuối cùng thanh nhàn một chút, cho trong Nha Môn đám thủ hạ thêm thêm cơm. Còn có 2 đầu là chính hắn mua, Ngũ cô Nương sinh nhật nên đến, đến thời điểm làm nướng ăn. Bọn họ ở bên kia Bắc Cửu, Kỳ Dương cùng Ngọc Huyền Thừa thì lại trò chuyện vài câu. Từ lúc Ngọc Huyền Thừa tiếp Thái Tân Huyện bận rộn thời điểm trở về, hai người vẫn chưa thâm trò chuyện Kim An Huyện sự. Một là quá bận rộn, không có gì không. Hai là bên kia tình huống cũng rất phức tạp, phải từ từ nói. Hiện giờ rảnh rỗi, Ngọc Huyền Thừa đạo, lần này trở về, Kỳ thật cũng bởi vì Lương Vương người đã đến. Lúc trước Từ Minh còn chưa tới Kim An huyện, liền ra như vậy lại xấu. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, Lương Vương bên kia lại khẳng định biết, đành phải lại chọn mấy cái làm lại lại đây hỗ trợ. Ngọc Huyền Thừa còn cùng bọn họ chung đụng một đoạn thời gian. Xét thật đều hết sức lợi hại, đoán chừng là Lương Vương tự mình chọn lựa, bất luận xuất thân, chỉ nhìn năng lực. Kỳ thật Ngọc Huyền Thừa còn cảm thấy, như những kia mấy cái làm lại trực tiếp đương chi huyện, nói không chừng cũng sẽ không có chi huyện bị sơn tặc bắt đi sự. Dù sao mặc kệ thế nào, tại mấy phương cố gắng hạ, Kim An huyện cường không như vậy quá phận. Minh cũng nắm giữ tuyệt đại bộ phận quyền lợi. Duy nhất không có làm thành sự, đó là Kim An huyện lý mặt muối quặn. Muối quặn còn tại quán Giang thành quan viên trong tay. Muối từ xưa đó là đại sự, nhất thời nửa khắc lấy không được tay rất bình thường. Kỳ Dương hiểu được vài phần, gật đầu nói, nếu như vậy, Kim An huyện chúng ta vẫn là ít đi, ai biết Lương Vương lại có tâm tư gì. Ngọc Huyền Thừa cũng gật đầu, bên cạnh không nói, liền Lương Vương phái tới làm lại, kia đều là nâng cằm xem người, không cần thiết đi góp cái này náo nhiệt. Dù sao Kim An huyện đã không cần quản, mà hắn cũng từ bên trong được đến không ít luyện Kỳ Dương cũng nói đến việc này, trải qua ba cái huyện, quay đầu ngươi làm chi huyện, cũng là có thể làm tại người bên cạnh trước mặt ngọc huyền thừa còn có thể khách khí hai câu nhưng tri huyện đại nhân cùng hắn trong lòng biết rõ ràng thả hắn ra đi một lần đó chính là làm cho người ta biết kỳ dương có thể được việc không riêng bởi vì bản thân hắn lợi hại bên người hắn huyền thừa cũng rất tốt quay đầu lên trước phân công trong lòng đều đều biết giống nhau đương huyền thừa làm ra thành tích tất cả mọi người khen tri huyện làm không ra thành tích bên trong lại oán trách lần này điều đến địa phương khác mấy tháng người chung quanh cũng nên hiểu được ngọc huyền thừa năng lực ngọc huyền thừa mơ hồ có chút kích động chiều kỳ dương tay lòng cảm kích lại càng không cần nói mọi người từ mục trường trở về trong lòng càng thêm tư sướng có được có như vậy thanh nhàn thời điểm từ trên cầu đá đi qua thời điểm càng là cảm nhận được mấy ngày nay thành quả cầu đá rộng lớn khổng lồ xa xa liền có thể nhìn thấy càng là chứng minh tam huyện đã chân chính hợp nhất hiện giờ tháng 10, chính là cuối thu khí sản ngày lành đi ngang qua tảng lớn ruộng đất dân điển đã chia cho bách tính môn ngược lại trước bán chạy quan điển để đó không dùng không ít dù sao dân chúng liền nhiều như vậy cũng loại không song á từ mục trường trở về này đó quan điển về sau hơn phân nửa là muốn loại cỏ nuôi súc vật phòng trường tin tức này nhường trung quanh nuôi bỏ cựu cùng quân đội hết sức cao hứng đi vào Thái Tân huyện thị trấn trong thành đã khôi phục sinh cơ trung quanh hai cái trấn đều kéo nhà mình loại rau xanh lại lấy bán còn có từ thị trấn đi hai bên đi công tượng kỳ Dương làm cho bọn họ đi lưu ra bảo ra đem bọn họ hai nhà tòa nhà tường viện hủy đi bên trong hoa viên liền xem như trấn trên cảnh điểm phong ốc thì tất cả đều thu thập một lần quay đầu an trí nghèo khổ dân chúng những thứ này đều là cẩn thận sống nhưng đổi tại năm trước hẳn là tất cả đều có thể làm xong cao này đó tường viện thời điểm rất nhiều dân chúng thậm chí không lấy tiền đều muốn thượng bọn họ ngược lại là muốn nhìn này đó sân đến cùng cái gì bộ dáng. Bất quá bên trong vườn hoa cỏ, đình đài lầu các, ngược lại là thật sự rất tốt, hiện tại đều về dân chúng sở hữu, chỉ cần không phá hư, ai đều có thể đi đó biên du ngoạn. Kỷ Dương đụng tới Tu sân công tượng khi hỏi nhiều vài câu, vừa hồi Nha Môn, lại đụng tới xây Cầu các công tượng. Kế tuần một hàng tám người, từ đầu năm tháng 2 đến Thái Tân huyện, hiện giờ đã mùng 4 tháng 10. Hơn nửa năm, sửa tốt hai tòa cầu, có thể thấy được bọn họ dùng tâm cùng năng lực. Tháng 9 năm 26 cầu sửa tốt, bọn họ cũng triệt để nghỉ ngơi, chuẩn bị tại mùng 9 tháng 10 hồi hương. Còn lại tiền công, tự nhiên là Nha Môn đến kết. Kế tuần còn khen Kỷ Dương bọn họ tính tiền lưu loát. Kỳ Dương lại nhũm mày cười, hiện giờ chính là có tiền thời điểm. Bào gia bắt không được gia sản, cùng với Lưu gia bị sao ra, Hấp Điếm tất cả đều sao đấy, đủ để cho Thái Tân Huyện khố phòng chăn đầy. Tương đương nói, này hai nhà liền tính hủy diệt, cũng vẫn là muốn ra xây cầu tiền. Kê Tuần đối Kỳ Dương tự nhiên vạn loại bội phục, Kỳ Dương cười nói, sau này là nhà ta phu nhân sinh nhật, ta chuẩn bị ở trong sân làm chút trà thịt dê, đến thời điểm cùng đi. Kê Tuần chắp tay cảm tạ, lại nói, kỳ đại nhân tình cảm vợ chồng thật tốt, tình cảm thật tốt. kỳ Dương nghĩ một chút, từ lúc đến Thái Tân Huyện, một khắc đều không ngừng, làm sao có thời giờ bồi dưỡng tình cảm. Kề vai chiến đấu tình nghĩa ngược lại là đồng hậu. Lâm ngũ cô nương cùng mặt khác nữ tử cũng không đồng dạng. Nàng từ nhỏ sinh ở nếp sống phóng khoáng chút Dương Châu ở nông thôn, bản tính cũng là hoạt bát đáng yêu. Tuy nói tại Biện Kinh câu thúc mấy năm thời gian, nhưng nàng nhạy bén cùng thông minh lại đặc biệt rõ ràng. Lần này Trường Trị hào Cường chính mình bận rộn vô cùng, ngũ cô nương cũng có thể nhanh chóng tìm đúng vị trí, căn bản không cần chính mình nhiều quan. Nàng là tại bất luận tại cái gì hoàn cảnh đều có thể hăng hái hướng về phía trước, tìm đến đường ra người. Nói là càng thêm thưởng thức cũng không đủ. Kỳ Dương trở lại ngũ đấu viện, lúc này sân đã không đi ra không biết Theo Tam Gia Dư đang bắt. Ngọc Huyền Tự, Lăng Huyền Úy, Hàn Tiêu đám người đều có chính mình sân. Bây giờ là Ngũ Đấu Viện, chỉ ở Kỳ Dương Lâm Viện Vân, còn có hai cái tiểu hải cùng với mấy cái tôi tớ. Mười tháng thời tiết rất thích hợp ở bên ngoài viết chữ, Ngũ Cô Nương đang mang theo rương vật trùng, rương bạch hạt hai đứa nhỏ lượn tự, chính nàng thì tại đọc ý kinh, bên tay còn có phơi dữ liệu. Gặp Kỳ Dương trở về, ba người cùng nhau ngẩng đầu, lại là đồng dạng khuôn mặt tươi cười. Kỳ Dương nhìn xem, ánh mắt đứng ở Ngũ Cô Nương bên tay, theo nàng cùng nhau lật nhặt dữ liệu. Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ ấm áp. Ngũ Đấu Viện trong hưởng thụ khó được yên tĩnh thời gian. Trong nha môn mặt người đến người đi hiện giờ 15 cái bộ khoái, 10 tiểu lại, phía dưới thôn trưởng, đại bảo trưởng, bảo trưởng phân công rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều có trật tự. đi theo năm vừa tới thời điểm, quả thực phán nhược hai cái địa phương, tính lên vẫn chưa tới một năm thời gian, chờ sang năm có nuôi xúc vật trồng thượng, mục trường hảo hảo kinh doanh, Thái Tân huyện sẽ càng thêm bất động. nhưng chỉ có hắn nơi này tốt, tự nhiên không đủ. phía Tây Kim An huyện Hảo Cường là kiềm chế, được mối quặng còn tại càng lớn Hảo Cường trong tay. phía Đông Văn Nhiêu huyện Triệu Chi Tri huyện đang cố gắng, phòng trường rất nhanh sẽ có tin tức. trừ ra 3 người bọn hắn địa phương, Quán Giang phủ còn có 12 cái huyện trong đó 10 huyện cùng hắn có liên hệ, còn có hai cái thì là quán giang thành phủ cận thị trấn. phòng trưng bị quán giang thành người chặt chẽ năm chắc, đó mới là khó nhất cắn xương cốt. bất quá kỷ dương tâm thái ngược lại còn vững vàng, hắn bên này thành công, cuối cùng sẽ ảnh hưởng địa phương khác. đợi đến lúc thời cơ chín muồi, không cần làm nhiều cái gì. theo sau mấy ngày, mặt khác huyện lục tục đến tin tức, có chút là báo cáo tin tức tốt, có chút là muốn mời kỷ dương nghị kế. trong lúc nhất thời, thái tân huyện ngược lại thành quán giang phủ dần hình thế lực trí nhất. những kia cùng kỷ dương liên lạc, tay thống trị thị trấn qua lại, tự nhiên đứng ở kỷ dương bên này, mà những kia bảo thủ. Còn tại An hảo ở những quan viên khác thì là một cái khác phái. Quán Giang phủ cũ nối hai cổ thế lực đã mơ hồ có chút đối lập hướng. Kỳ Dương bên này có biện kinh vì chỗ dựa, Lâm gia, Lương Vương đều tài cán vì hắn sử dụng, càng có một đám lợi khí, một lòng vì dân quá lại. Mà bảo thủ bên kia, nhiều là địa phương hào cường, cầm giữ thổ địa, thịt cá hương lý, thế lực rắc rối khó gỡ. Kỳ Dương trong tay bọn họ lớn nhất con bài chưa lật cũng không phải cái gì biện kinh, chỗ đó quá xa. Thực tế nhất vẫn là dân chúng. Dân chúng là bọn họ tân phái quan viên lớn nhất dựa vào. Hiện giờ hai cổ thế lực tại Quán Giang phủ các nơi đều tại giao thủ. Quán Giang thành người không thừa nhận cũng không được. Kỷ Dương tại quán Giang phủ cái này trên bàn cờ đã thành thương nhân tài chính, hắn vô hình lực ảnh hưởng, đến không thể bỏ qua tình cảnh. Về phần ai sẽ thắng ra, thời gian sẽ cho câu trả lời. Quán Giang phủ chuyện bên này đã đi qua tầng tầng mật báo đưa đến Biện Kinh. Biện Kinh Hoàng Đế coi trọng sự tình, phía dưới người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù sao tặng người đưa phong thưởng, đủ để cho người nhiều xem vài lần. Đợi đến đưa phong thưởng đội ngũ trở lại Biện Kinh, chuyện nơi đây tự nhiên từ đầu tới cuối còn nói cho Hoàng Đế nghe. Hoàng Đế khẽ gật đầu, biểu tình rõ ràng phi thường hài lòng. Không sai, không chỉ bổn địa sự tình giải quyết, hai cái quan khẩu lần nữa thu tới tay trung, còn mang theo bên cạnh đồng nghiệp cùng nhau. Ngay cả Lương Vương người cũng bất kể hiểm khích lúc trước hỗ trợ. Loại này trí tuệ đã viễn siêu rất nhiều người. Lúc ấy cũng tính không nhìn lầm hắn. Mà khác còn tốt, quan khẩu buôn lậu bị hắn ngăn lại, còn đem thông đồng với địch bán nước người hộ đều chẳng thủ, đã bang thừa bình quốc vãn hồi rất nhiều tổn thất. Hoàng đế cười nói, như thế nào? Hắn còn giúp chính mình nương tử đòi Dương Châu đặc sản. Nội quan làm bộ như bất đắc dĩ, a, này quỷ chi huyện được thật không phải bình thường." Hoàng đế phất phất tay, "Vậy thì thưởng, đều là việc nhỏ." cho nhìn đến nội quan bí mật mang đến văn thư, gặp mặt trên đối mục trưởng nuôi mã loại có nuôi súc vật kế hoạch sau. Hoàng đế rốt cuộc hiểu được, Kỷ Dương rất rõ ràng biết mình ý tứ, thậm chí so với hắn tưởng càng muốn thông minh. Biên quan vài thứ kia là nên nhặt lên. Quán Giang phủ thái tân huyện bên kia vừa thưởng qua, hoàng đế lại thưởng, còn làm cho người ta đi chuẩn bị Kỷ Dương nương tử khi còn nhỏ chỗ Dương Châu vật. Loại này ấn thưởng, nhưng không ít người đều ghé mắt. Lâm gia càng chuyện như vậy, lộ ra vô cùng minh quang. Đây chính là nhà hắn có rễ, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ. Lâm đại học sĩ cũng hiếm thấy có chút ý cười có lâm ra tại, kỷ dương hiện giờ thanh danh so với trước kia tốt hơn nhiều. liền hắn mang đến thịt dê đều so địa phương khác ăn ngon chút. bất luận bá tước bên trong phủ trông như thế nào truyền ra tin tức, nhưng xem tại lâm gia mặt mũi, còn có lâm đại học sĩ sắc mặt, không ai dám nói thêm cái gì. hơn nữa kỷ dương làm chi tích, kia đều là thật. không cần thêm mắm thêm muối, từ đầu tới cuối nói ra đã đầy đủ những các gia trong lòng thay đổi ý nghĩ. kỷ dương thanh danh tại một năm nay đột nhiên khá hơn, mặc cho ba tước phủ bên kia hao hết miệng lưỡi, cũng không ai lại nói hai lời. tự nhiên có người nói kỷ dương may mắn có cái hảo nhã gia, kỳ thật nhạc gia bản thân cũng cho dạ lúc trước từ hôn kỳ thật bọn họ liền đã bất an nhưng sau này kỵ dương tự mình đang muôn cầu hôn còn nói muốn hoàn thành vòng mẫu nguyện vọng muốn cùng lâm gia cô nương kết thân lâm gia đều cho rằng hắn đến tìm cha may mà lâm đại học sĩ phản ứng kịp lúc trước định ra việc hôn nhân cũng chỉ nói lâm gia cô nương vẫn chưa chỉ một cái ngũ cô nương cũng là lâm gia cô nương việc này tự nhiên thành trước cũng có người nói ngũ cô nương theo đi qua chỉ sợ muốn chịu khổ hiện tại nhìn một cái theo cái thanh niên tài tuấn có cái gì không tốt lâm gia trong lòng có thiệt ỏi tự nhiên đối kỳ dương càng thêm hảo hiện giờ thanh danh chỉ là một bộ phận Kỷ Dương Bang định giang quan Ngô Kim xuyên tranh phong thường thời điểm Lâm Gia xuất lực không ít, lúc này mới có như vậy thể diện phong thường, trực tiếp giải quyết rất nhiều lực cản. Nhưng hiện giờ tại người Lâm Gia miệng đều là bọn họ ngũ cô gia lợi hại, Lâm Gia không cần Lâm Gia, nhân gia chính mình đều có thể thành. Biện kinh bên trong Kỷ Dương thanh danh như cũ vang dội, nhưng lần này vang dội hiển nhiên đổi cái phương hướng. Hai người so sánh, vậy mà làm cho người ta càng thêm muốn biết hắn đến cùng là cái gì người như vậy. Theo lý thuyết Lâm Gia như thế khoe nhà mình có rẻ, lương vương bên kia khẳng định quấy rối, nhưng hiện giờ Lâm Gia còn biết lương vương bên kia chuyện xấu, tự nhiên không dám nói lung tung nay chuyện xấu tự nhiên vẫn là cùng sơn tặc có liên quan, kỳ dương là không luận nói, nhưng loại này có thể phản kích đối thủ tin đồn thú vị, khẳng định sẽ viết thư lại đây. tứ minh chính mình cũng đem việc này sớm báo cho lương vương, đỡ phải đến thời điểm sự tình âm ý đi ra, lương vương không có ứng phó, vậy hắn sẽ thảm hại hơn. lương vương gần nhất thành thật nguyên nhân, tự nhiên bởi vì lâm gia cầm sơn thật sự, khiến hắn không dám lộ ra. Bằng không muốn cho biện kinh triều đình biết, hắn phải ra đi người, còn chưa tới nhậm liền bị sơn tặc bắt đi, vậy thì thật là cười đến Dũng răng, liền bên trong cũng muốn cười thượng hồi lâu. nói thì nói như thế, lâm gia cũng biết tốt quá hóa dở đạo lý chờ kỷ dương thanh danh truyền ra sau, cố ý đi xuống ép một ép, đỡ phải làm cho người ta cảm thấy hắn không đủ âu trọng. Quan tiếng dư luận này thối, lâm gia thuộc như cháo, phòng trưng không dùng được mấy năm, kỷ dương thanh danh liền sẽ đại đảo ngược. Biện kinh triều đình như cũng cùng chức không sai biệt lắm. Quán giang phủ thái tân huyện ngũ đấu viện, trong viện mọi người đang tại chui muối tốt thịt dê, lập tức muốn sườn dê nướng, ăn thịt dê sò sâu nướng. Bên cạnh còn có ủng ngụ cục ngục canh dê, ngai bạch nhăn sắc, mười phần xinh đẹp. Lâm huyện vẫn chưa bao giờ có như vậy tiệp sinh nhật, lại có vẻ rất có ý tứ. Bên người đều là người quen biết, không khí càng là náo nhiệt. Kỳ Dương thì tại bên kia sườn dây nướng, nói cái gì hắn nhất biết nướng mấy thứ này. Kỳ Dương còn mua đến không ít hương liệu, làm cái chấm đế dậy đều tốt ăn chấm liệu. Một hồi chiếu vào sườn cựu thượng. hương vị vốn là vô cùng tốt thịt, hơn nữa thích hợp gia vị, bữa này nướng ăn không ngon cũng khó. Đồng dạng lại đây có cơm, còn có kim an huyện chi huyện tứ minh, tứ minh bên người quả nhiên nhiều hai cái làm lại, đối mặt Kỳ Dương thời điểm mười phần tôn kính, xem ra đối với hắn làm sự rất là lý giải. Trong viện những người khác tự nhiên không cần nói, kê tuần cùng hắn các tượng, Lang huyện ủy người, lộ tướng quân ngược lại là không đến. Người khác tại tỉnh Lâm Quan, Định Giang Quan thì có hắn phó tướng canh trữ. Văn Nhiêu huyện Triệu đại nhân cũng không đến. Triệu đại nhân tựa hồ cùng địa phương hào cường đảm không kém, kia mấy ngàn mẫu mặt cỏ rất nhanh có thể thu về, đợi đến đầu xuân đó là tân trường. Mà lần này Từ Minh lại đây, tự nhiên không ngừng vì cọ này khẩu dê. Từ Minh lấy hóa đơn danh sách lại đây đạo, trước xem công vụ thời điểm, lật ra thứ này. Kỳ Dương nhìn nhìn, là mục trường khai ra danh sách, cho bảy dê bổ sung mỗi phân là tất yếu phải làm sự. Tuy rằng nơi này hoàn cảnh nguyên nhân, cần mối cũng không tính nhiều, được mấy ngàn con dê cộng lại, còn muốn sớm dự trữ qua mùa đông mỗi phân số tự nhiên lượng không ít, cách vách Kim An huyện liền có mối quặng, này đơn tử tự nhiên đưa tới Kim An huyện, cũng muốn hỏi nha môn mua một ít. Thứ Minh nhìn đến đơn tử thời điểm kích động đường ngày, phải biết toàn bộ quán Giang phủ đi Kim An huyện mua muối, đều là trực tiếp tìm mối quặng, căn bản không đến tìm hắn. Kỳ Dương đem đơn tử cho hắn, đó chính là cho hắn một cái nhúng tay mối quặng hảo lợi cớ, cho nên Kỳ Dương đương tử sinh nhật, hắn cũng là muốn đến chúc mừng. Cứ hai cái làm lại cũng kính càng là vì này mà đến. Kỷ Dương nhìn xem liền cười, hiện giờ tháng 10 các ngươi mối quặng đến cuối tháng 11 liền đỉnh công, cho nên chúng ta muốn sớm chuẩn bị hạ. Bình thường chính mình ăn muối cung xúc vật dùng muối không giống nhau. Loại này khẳng định muốn sớm chuẩn bị. Thứ Minh chắp tay, khẳng định sẽ thể đến. Nói thì nói như thế, nhưng muối quặng liên quan đến lợi ích quá nhiều. Mặc kệ quan nội quan ngoại, muối ăn thứ này luôn luôn không thể thiếu, là đồng tiền mạnh. Càng là kinh tế mạch máu, từ xưa đến nay đều rất trọng thị. Nếu như nói động tư binh, Bùi gia không nguyện ý động thổ, Bảo gia buồn bực, động chợ đen, Lưu gia muốn luận bàn. kia động muối quặng, Quán Giang thành bên kia thì muốn gấp. Hơn nữa quặng muối so muối biển, muối cũng đắt hơn lại sạch sẽ, sẽ, một chút xử lý hạng chính là thượng đẳng muối. Quán Giang thành cầm giữ quán Giang phủ trong lớn nhỏ muối quặng nhưng co không biết, Kim An trong huyện cái này muối quặng cũng không tính nhỏ. Kỳ Dương lại nói, "Chú ý an toàn. Đây là câu thật giao phó, tất yếu phải chú ý an toàn, bằng không sẽ có tính mệnh nguy hiểm." Từ Minh lập tức gật đầu, nhà ta hộ vệ bên người bảo hộ cũng không có vấn đề. Đều là theo hắn cùng nhau bị bắt đến Sơn Tặc ổ giao tỉnh, tất nhiên trung tâm. Bất quá nói đến Sơn Tặc, Kỳ Dương cười, "Ngươi nghĩ đến không sai, Thái Tân trong huyện là ổn định, được chung quanh còn có ba bốn ổ Sơn Tặc cỏ, tuy nói một bộ phận đã trở lại lương lý, nhưng còn còn có tiểu một ngàn người ở bên ngoài." ở bên ngoài lưu động không an phận ước số, tùy thời đều có thể làm cái đại động tác. Muốn sớm làm chiêu ăn mới là, nếu không thể chiêu an, vậy thì đổi tại năm trước chém giết, ít nhất làm cho bọn họ bốn phía mà trốn. Tứ Minh nhìn không được nghĩ đến mình bị bắt cái kia đỉnh núi, do hỏi quan tuyển phong đám kia sơ tặc, ngươi định làm như thế nào? Đây chính là bắt đến hắn đám người kia, cuối cùng dùng heo đem hắn trả trở về. Không đúng, một nửa heo đổi trở về. Tứ Minh nghĩ đến đều cảm thấy đắc thủ đau, lúc ấy chém không biết bao nhiêu sải, lúc này mới ngẫu nhiên được cứu. Kì Dương nghĩ đến bọn họ, rõ ràng có chút cố ý, này còn phải đa tạ từ lại nhân. Chính nhân chuyện đó, cùng bọn họ có chút liên hệ, bằng không như thế nào sẽ làm cho bọn họ đi đoạt bảo gia, nhường bảo gia nhanh chóng rời đi. Từ lúc Thái Tân trong huyện bộ an ổn, phía ngoài sơn tặc tự nhiên thành hàng đầu vấn đề. Thậm chí sơn tặc giặc còn cũng biết chính mình là hàng đầu vấn đề, nhìn thấy kỳ dương thủ đoạn, lại biết tay hắn đấy có dân binh, còn có thể điều động định giang quan binh sĩ, gần nhất lại thu tính lâm quan. Phía trước phía sau cộng lại tiểu nhất và người. Cho nên thừa dịp ruộng đất thanh tra, dân cư lần nữa thượng hộ tịch thời điểm, không ít sơn tặc nhân cơ hội về đến trong nhà, cầu ra gia cáo nải mãi, cuối cùng tìm mấy cái thân bằng làm đảm bảo, lúc này mới thượng hộ tịch để thân bằng, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng phạm tội. đương nhiên, đây là thời của ổn định thời điểm, không ổn định lời nói, bọn họ còn có thể trực tiếp rời đi. Cũng có chút ngoan cố không chịu trở về, tỷ như quan tuyển phong thượng chính là một trong số đó. Còn có lượng hỏa đạo tặc, một nhóm giặc cỏ, Cộng lại gần một ngàn người, trong đó quan tuyển phong sơn tặc nhiều nhất, mặt khác hai cái ngược lại là không đủ gây cho sợ hãi. Hiện tại Thái Tân huyện từng cái trong thôn mỗi ngày tổ chức người tuần tra, chị An Hảo không biết bao nhiêu, vừa gọi là các gia nam nhân đều đi ra, nhân số ít đạo tặc rác cỏ cơ bản cũng không dám lại đây. Vẫn là cái kia quan tuyển phong trọng yếu nhất. Từ Minh lúc này hỏi tới, ngược lại không phải muốn sai sử Kỳ Dương đội tận giết tuyệt, thuần túy hỏi một chút làm sao bây giờ mà thôi. Hắn trong lòng rõ ràng, ý nghĩ của hắn cũng không trọng yếu. Kỳ Dương mới sẽ không quản hắn nghĩ như thế nào. Kỳ Dương mở miệng nói, quan tuyển phong chỗ đó sơn tạc ổ, kỳ thật có trăm năm lịch sử, lão đại đổi một hiện giờ không sai biệt lắm hơn 700 người. Bọn họ không ít người từ nhỏ liền sinh hoạt tại trên núi, ở trên núi mở ra trồng trọt điện, làm cho bọn họ chuyển xuống dưới, không quá dễ dàng. Bên kia rất nhiều người thậm chí đã thành thói quen trên núi sinh hoạt. Vốn là vì tránh họ chạy đến rừng sâu núi thẳm, tiếp khai triển chặn đường cướp bóc lệ phụ. Làm phụ cận bách lý trong nhất có tiếng sơn tạc ổ, bọn họ là có chút trụ cột. Liên tính một hai năm không hạ sơn, bọn họ vật tư cũng mười phần tràn đầy, đối quan tuyển sơn, quan tuyển phong lại hiểu rõ vô cùng. Cơ bản tương đương, vòng vây cũng khó, đi lên điều tra cũng có. Kỳ Dương ý nghĩ, tự nhiên sẽ không tới cứng rắn. Được muốn như thế nào chiêu an, chậm hơn chậm đã. Nghe quan tuyển phong tình huống, Từ Minh vậy mà lẩm bẩm nói, nguyên lai like bọn này sơn tạc lợi hại như thế, chắc không được ta cảm thấy bọn họ bên kia phân công rõ ràng. Như thế xem ra, ta bị bọn họ bắt, cũng không tính quá mất mặt. Từ Minh không cẩn thận đem lời thật lòng nói ra, nghe được người dở khóc dở cười. Kỳ Dương cười nói, bên trong vẫn có không ít không tham dự chặn đường cướp bóc người, ta cũng sẽ không đối với bọn họ đánh. Đây cũng là giải thích, nói cho Từ Minh, hắn sẽ không vì hắn báo thù. Dù sao chuyện đó hắn nhìn xem thật có ý tứ, hoàn toàn không có báo thù ý nghĩ a Từ Minh tỏ vẻ lý giải, nhưng còn có chút không được tự nhiên, cuối cùng đành phải đạo, hy vọng ta cùng bọn họ không gặp được, như vậy thanh danh còn giữ được. Những kia sơn tặc có thể đã sớm đoán được, lúc trước bắt đi người là cái chi huyện, chỉ là chưa thấy qua Từ Minh bản thân, cũng không thể xác định. Như gặp được, vậy chuyện này không phải chỉ biện kinh mấy người kia biết, toàn bộ quán giang phủ đều sẽ biết đi hắn còn có mặt mũi trở xuống sao? Kỳ dương thấy hắn như thế, ngược lại là bên cạnh làm lại nhắc nhở sơn tặc biết bắt là ngài. lúc nói lời này, làm lại thanh âm cứ thấp, là không dám nhiều lời, nên sợ hãi, nên dầu diếm, hẳn là bọn họ. Kỳ dương xem người này, ngọc huyền thừa từng nói qua, bọn họ này đó người có chút nạ mạ, kiểm chế lương vương làm chỗ dựa, nhưng mặc kệ bọn họ tính cách như thế nào, trước mắt người này ngược lại là không sai. làm lại gặp Kỳ dương nhìn nhiều hai mắt, nhịn xuống trong lòng động, chủ động nói, chi huyện đại nhân, tiểu nhân thái nguyên, nguyên quán việt, bị lương vương để bận, đi đến Biển kinh, hiện giờ tại từ chi huyện thủ hạ hầu việc này thông minh kỉnh kỳ dương đều nhớ mày, hắn còn chưa hỏi đâu, trước mắt thái nguyên liền đem mình nguồn gốc báo danh mạch. nghe dạng này, hẳn là xa xôi trên địa phương đến, bị lương vương ngẫu nhiên để bạn, chắc không được sẽ đối lương vương trung thành và tận tâm. kỷ dương cười nói, nghe nói các ngươi bên kia lâm hải đi biển kinh cùng nơi đây còn thói quen, bên này khí hậu khô giáo, tuy ăn không được hải sản, nhưng thịt dê cũng không sai. thái nguyên lập tức nói, một cái khác làm lại vẫn chưa ngăn cản hắn như thế thân cận kỷ dương, xem ra hai người quan hệ vẫn được. kỷ dương cũng liền tùy tiện hỏi một chút, nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân hảo bên tiêu Tử minh trong lòng đã an ổn xuống dưới, không hề sợ hãi quan tuyển phong sự. kỷ dương nhìn hắn, tự nhiên là không bằng này hai cái làm lại, lại càng không như ngọc hiển Thừa. bất quá cũng là hắn làm việc vẫn chưa tới một năm, lại học hỏi kinh nghiệm liền tốt rồi. dù tuổi trẻ quan viên là muốn có chút kiên nhẫn, kỳ thật cũng không phải này từ minh không được, mà là kỷ dương quá làm. trong thiên hạ có thể có mấy người giống hắn như vậy. Tử minh lần này lại đây, chính là chuyên môn cảm tạ chữ mối đơn từ sự tiếp mục trường mua mối, trực tiếp tham dự mối quan công việc. tin tưởng có bên người hắn hai vị này, hẳn vẫn là có thể làm. hiện tại xem ra. Kim An huyện đang từ từ giải quyết mối quặng, Văn Nhiêu huyện giải quyết tân mục trường dùng đất kỷ Dương trừ chấn an dân sinh, chú ý mục trường bên ngoài, còn muốn đi quan tuyển phong chiêu an, triệt để giải quyết chung quanh an toàn thai hoàng ẩm. Vừa thanh nhàn không mấy ngày, lại muốn bắt đầu bận rộn. Mùng 9 tháng 10, kỷ Dương tiễn đi hỗ trợ tu cầu đá kê tuần đám người, kê tuần bọn họ nhìn xem rực rỡ hẳn lên Thái Tân huyện, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Phòng chứng rốt cuộc không gặp được loại địa phương này, lần này lại đây cũng là một phen kỳ ngộ. Tiễn đi bọn họ, kỷ Dương vẫn chưa trực tiếp hồi nha môn, mà là mang theo Lang Huy Lỗi cùng Hàn Tiêu trực tiếp đi quan tuyển phong phụ cận. Cùng quan truyền Phong Thượng Sơn Tặc đã tiếp xúc qua không chỉ một lần. Cứu Từ Minh, liên hệ bọn họ đoạt bảo ra đều là thông qua Hàn Gia tiến hành. Cho nên Hàn Gia người vừa đến đây, kia quan truyền Phong lập tức cảnh giác. Lần này lại muốn bọn hắn làm cái gì? Lần trước làm cho bọn họ đi đoạt bảo ra thời điểm, đều làm cho bọn họ hoảng sợ. Chẳng lẽ lần này cần đến tính tổng trưởng? Ai ngờ bọn họ đoàn người này chỉ là dạo qua một vòng, sau đó trở về nha môn. Không phải tìm bọn họ sao? Kỳ Dương Giả lắc lư một chiều, xem người bên cạnh thảm nhạt. Phòng Trưởng nhiều đi vài lần, kia bọn Sơn Tặc muốn chính mình tới hỏi một chút, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tại Thái Tân huyện mọi người đang tưởng như thế nào chiêu an thời điểm, một phong mật thư từ Thái Tân huyện phát ra, trực tiếp đưa đến quán Giang Thành. Mật thư thượng chỉ có ba chữ: Kỳ Dương, muối. Quán Giang Thành một chỗ xa hoa trong nhà, chủ nhân nhìn đến ba chữ này, hung hăng vô án thư. Kỳ Dương, muối. Bàn tay ngươi được cũng quá trưởng. Vậy thì chặt dụng hảo. Ban đêm, mười mấy hiệp y nhân vội vàng đi trước. Mục đích của bọn họ đó là Thái Tân huyện. Nói cho đúng là Thái Tân huyện nha môn mặt sau ngũ đấu viện. Mấy ngày buôn ba cũng không khiến bọn họ lộ ra mệt mỏi, ở ngoài thành hơi làm ngừng lại, liền lẹn vào giờ sỉu nha môn lúc này đêm đen phong cao bốn phía yên tĩnh im lặng chỉ có cửa sổ thoáng mở cái khe khích. nam ở bên trong bên cạnh ngũ cô nương cùng ngoại bên cạnh kỷ dương hai người hô hấp đều đặn chỉ là kỷ dương rõ ràng thoáng che trở bên trong ngũ cô nương trước giường hắc y nhân từ trong lòng rút ra trì thủ hàn quang trợn lóe rõ ràng chiều kỷ dương thủ đoạn chém tới nguyên bản ngủ say kỷ dương trước là một chân theo sau trở tay rút ra dưới gối lưỡi dao trực tiếp hướng đối phương cổ xua đi hắc y nhân trốn tránh vẫn là cứng rắn mất tĩnh viện cũng truyền đến tiếng đánh nhau kỷ dương dùng kiếm chỉ vào hắc y nhân hầu, sau lưng lâm Nguyễn vân cũng đã đứng dậy trong mắt không hề buồn ngủ trong tay đồng dạng cầm truy thủ, kỳ dương âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta vợ chồng hai người, từ lúc đến quán gia phủ, sớm nghĩ tới có một ngày như thế. nói, ai phải tới? trường 85. ai phải tới? cũng không khó đoán, khó là những sát thủ này chính là cảnh cáo, cảnh cáo hắn kỳ dương không cần xen vào việc của người khác, lại càng không muốn nhúng tay, không nên nhúng tay sự. kỳ dương đến quán giang phủ làm rất nhiều, cơ hội từng cái đạp lên hảo cường danh giới cuối cùng bên cạnh, cũng chính là nơi này thuộc về biên vực, đại bộ phận địa phương đều hy vọng bọn họ an an ổn ổn, lúc này mới đúng hắn làm sự mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng trên thực tế, việc này muốn phát sinh ở Dương Châu Biện Kinh trở, chỉ sợ sát thủ đã sớm đến. Không nói sát thủ, càng muốn triều đình từng đợt tấu trương, không sai cũng cho hắn tìm ra sai. Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Dương thu thập địa chủ, đó chính là chạm vào đại bộ phận lợi ích tập đoàn trung tâm. Người cuối cùng sẽ giúp mình giống nhau tình cảnh người nói chuyện. Một sự kiện trong, luôn sẽ có bất đồng qua lập trường. Lão sư cùng học sinh cãi nhau, đương học sinh sẽ theo bản năng đứng ở học sinh lập trường, làm lão sư, hoặc là đương đại nhân sẽ đứng ở đại nhân lão sư lập trường. Việc này thậm chí không quan hệ đúng sai, chỉ tại lập trường. Kỳ Dương thu thập Tam gia hào cường. Tại đồng dạng là hào cường người trong mắt, đó là khiêu khích bọn họ cái này giai cấp. Kỳ Dương sẽ lọt vào cái này giai cấp mọi người nhất trí trên ép. Cũng chính là quán gia phủ, đều không nghĩ nhường nơi này gặp chuyện không may địa phương. Nhưng hắn không chỉ động địa chủ, còn dùng mục trường mua mối sự, cho Kim An huyện tử mình chỗ trống, khiến hắn cầm cớ đi động mối quặng. Thậm chí còn không thật sự động thủ, Từ Minh chỉ đã tới một chuyến. Việc này liền truyền đến quán Giang thành người giật dây trong lỗ thai. Một hai mươi sát thủ, chỉ có một mục đích, muốn kỳ Dương tay, bởi vì bàn tay hắn được quá dài. Dù sao người bất tử liền không tính sẽ dễ mặt, muốn chỉ tay vẫn là có thể. Thái Tân huyện Nha Môn Ngũ Đấu viện đèn đuốc sáng trưng. Sát thủ chết năm cái, trọng thương ba cái, ra 10, còn có hai cái đã chạy trốn. Trong đó một cái chính là bị Kỳ Dương tức mất hai phải cái kia, người kia võ công cực cao, chạy cũng nhanh nhất. Kỳ Dương bọn họ bên này người nhiều, chỉ bị thương hai người, lúc này đã ở băng bó. Kỳ Dương nhìn quét một vòng. Mối sự là tại khoảng thời gian trước tại Ngũ Đấu viện nói. Lúc ấy Ngũ Đấu viện không ít người, lui tới tiểu lại bộ khoái cũng có không thiếu. Nhưng có thể biết được bọn họ nói chuyện cái gì người lại không nhiều. Kỳ Dương người bên cạnh tự nhiên không cần nói, đều là cực kỳ có thể tin cũng chính là trước kia lưu lại bộ khoái tiểu lại. Kỳ thật kia tam gia lưu lại người cũng không nhiều, không đến 10 người, làm việc vẫn luôn không ra qua sai lầm, tự nhiên thả bọn họ nhất mã. Kia tam gia xong đời thời điểm, bọn họ cũng không có cái gì phản ứng. Vốn tưởng rằng là cọ đầu tưởng, không nghĩ đến là quán giang thành bên kia dấu ăn cọc. Cũng là trước sự nhiều, liền khiến bọn hắn tìm đến chỗ trống. Bất quá đến cùng là ai truyền tin tức, tìm ra được cũng đơn giản. Chờ bùi ra người xoay đưa tới thời điểm, Kỳ Dương tuyệt không ngoài ý muốn. Còn giữ lại bộ khoái tiểu lại càng là nơm nớp lo sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng trước sự đã qua, có thể an an ổn ổn tại nha môn hầu việc. Ai biết ở giữa ra cái như vậy người A Lăng huyện ủy vẫn chưa bỏ qua những người khác, các ra các hộ tất cả đều điều tra một lần, quả nhiên lại tìm ra cái người của Lưu gia. Bọn họ đều bị quán giang thành bên kia an bài lại đây làm thám tử. Những người khác tuy rằng không phát hiện cái gì dị thường, nhưng lần này tự nhiên là không hề dùng bọn họ. Hai người này trực tiếp xuống nhà giam, chờ dày vò không sai biệt lắm, trời đều sáng. Mặt khác tiểu lại bộ khoái trực tiếp vứt bỏ dùng, tha rằng không cần, cũng không nghĩ nhiều sinh chuyện, bọn họ muốn là ám trách, cũng chỉ có thể đoán liên lụy bọn họ người. Chi huyện đại nhân bị ám sát sự, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thái Tân huyện, không ít dân chúng đều lại lấy tham. Kim An huyện bên kia khẳng định cũng được đến tin tức. Mà Kim An huyện Từ Minh chỗ đó cũng cho Quỷ Dương truyền tin, hắn tại đêm đó cũng có người lại đây ám sát. Từ Minh tuy rằng trốn tránh không kịp, may mà hộ vệ không sai, khiến hắn chỉ thụ bị thương ngoài ra. Hai cái chi huyện đồng thời bị ám sát, nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều nói, hay là bởi vì mối kia quán giang phủ người cũng quá gắn lớn. Bất quá Quỷ Dương còn chưa phản ứng gì, ngược lại là vệ Lam cùng lang huyện ý mắt đục đỏ ngầu. Vẫn là bọn hắn thủ vệ không đủ nghiêm ngặt, bằng không sẽ không ra lớn như vậy chỗ sơ suất, có người chạy vào sân bọn họ mới phát hiện. Thậm chí không biết đã có người vụng trộm lén vào đại nhân phòng. Không chỉ là hai người bọn họ, Thái Tân Huyện rất nhiều dân chúng cũng không thể tiếp thu. Nhưng bọn hắn nhiều là đem việc này ấn đến kia tam gia trên đầu. Bây giờ nhìn đến ủ hữu Phong hận không thể phi một ngụm. Mắt thường có thể thấy được, trải qua dạng sáng chuyện đó, Thái Tân Huyện thủ vệ rõ ràng nghiêm mật rất nhiều. Kỳ Dương ngược lại là an ủi mọi người. Lần này không thành, trong thời gian ngắn sẽ không tới lần thứ hai. Lại nói, ngay cả lần này cũng là cảnh cáo vì nhiều. Bằng không thích khách liền không phải là muốn tay hắn, cũng sẽ không chỉ tổn thương Tử Minh Gia Long. Cảnh cáo ý nghĩ lớn hơn giết người ý nghĩ. Bọn họ đến cùng là triệu đình phải tới. Trực tiếp giết không sai loại sự tình này, cùng tạo phản không có gì phân biệt. Những người đó tạm thời cũng sẽ không làm. Loại sự tình này, như là những kia người nhắc gan, nói không chừng muốn đánh lui trong lớn. Nhưng kỷ Dương là ai, không cho hắn đi, hắn càng muốn đi. Không phải không dám giết hắn sao? Không phải liền ám sát đều chỉ dám hướng về phía tay hắn. Vậy thì có ý tứ. Người khác bị ám sát, kia đều sợ đến muốn mạng. Kỳ Dương bị ám sát, ngược lại nhìn ra đối phương trở dạng. Chớ nói chi là mấy ngày nay Kỳ Dương mới ra môn thời điểm, tổng cảm thấy trung quanh có không ít người. Chớ hỏi mới biết được, bọn họ chỗ ở thương ý trấn dân chúng. Từng cái trong thôn liên hợp đến, tổ chức càng thêm chặt chẽ tuần tra đội. Từ thị trấn bên ngoài bắt đầu, mai cho đến thị trấn bên trong, phàm là hết thảy gương mặt lạ đều muốn để ra nghi vấn. Sợ tới mức Thái Tân huyện trung quanh bốn cổ phỉ tặc, hiện giờ trực tiếp chạy ba cái. Chỉ còn sót quan tuyển phong đám kia sơn tặc. Biết Kỷ Dương bị ám sát, dân chúng địa phương xa so Kỷ Dương bản thân còn muốn phẫn nộ, bọn họ vốn sẽ phải tổ chức tuần tra, hiện tại rõ ràng càng thêm đệ bụng. Mắt thấy không ra mấy ngày, Thái Tân huyện vây cùng sắt giống nhau, quán Giang Thành bên kia được tin tức, càng là ghé mắt. Chưa bao giờ gặp cái kia quan viên có thể như thế được đến dân chúng ủng hộ chẳng lẽ còn thật ứng câu nói kia, thốn tâm không muội vạn pháp đều minh, quán giang thành mấy nhà hiếm thấy tụ cùng một chỗ, vì vẫn là chưa bao giờ gặp mặt kỷ dương, chờ bọn hắn tán đi sau, nên thu về thích khách cũng đã trở về, ngay cả kỷ dương trực tiếp đi kim an huyện, bọn họ đều không động tác, không sai, kỷ dương trực tiếp đi kim an huyện, không phải không cho hắn đung tay muối quan sao, hắn càng muốn đi, nếu không dám giết hắn, chỉ dám cảnh cáo, vậy hắn nếu là lại không dám đi ra ngoài, chẳng phải là bị giật mình? tuy nói ngại mặt sau lương vương, hắn sẽ không trực tiếp đung tay xử lý, được ra mấy cái chủ ý, khỏe mạnh thêm can đảm khí, này cũng có thể đi. Kỳ Dương muốn đi Kim An huyện, đầu tiên ngăn cản, nhất định là người thủ hạ, ngay cả Ngô tướng quân đều phái người dùng bồ câu đưa tin, khiến hắn không nên vọng động. Kỳ Dương cũng không phải xúc động. Đối phương đều đến khiêu khích, chẳng lẽ hắn còn co đầu rút cổ không tiến? Bao nhiêu song nhìn chằm chằm thái tân huyện đối mắt, tổng không tốt ở nơi này thời điểm rụt rẻ. Hắn bên này sợ, rất nhiều tay thu ruộng đất địa phương đều sẽ sợ. Ngược lại bên này gần đại sự không loạn, càng có thể cho người tin tâm. Kỳ Dương đạo lý tất cả mọi người hiểu được, được Hàn Tiêu vẫn là đạo, lần này không ám sát thành công, còn bắt đại bộ phận tập nhân, đã rất tăng sĩ khí, không cần thiết tự mình mạo hiểm lại nói ngươi lúc này đi qua đó là khiêu khích ngọc huyền thừa cũng theo gật đầu giống như chi huyện đại nhân nói như vậy đối phương một lần không thành cũng sẽ không lại đến lần thứ hai nhưng muốn là chi huyện đại nhân lại khiêu khích vậy thì khó mà nói liên tính bọn họ thủ vệ vạn vô nhất thất nhưng vạn nhất đâu bọn họ gánh vác không được hậu quả như thế càng không thể tiếp thu hậu quả như thế liên tính ta không khiêu khích bọn họ có thể bỏ qua chúng ta hoặc là nói chúng ta có thể từ bỏ mối quan mối tầm quan trọng không cần nói muốn đem quyền lợi thu về triều đình chỗ kia không thể không chạm bảo sớm muộn gì cũng phải đi chạm bảo không bằng thừa dịp đối phương ám sát cơ hội tiến đến đi một vòng cũng tốt nhường chung quanh chi huyện dân chúng biết hắn Kỳ dương trước kia không sợ hiện tại như cũ không sợ vẫn là cùng hắn cùng nhau phản kháng cho thỏa đáng có một số việc lui một bước trời cao biển rộng nhưng loại sự tình này không thể lui Kỳ dương bị ám sát ngày thứ ba kim an huyện liền nên đón cách vách chi huyện kim an huyện bản địa dân chúng thấy cũng là tranh đoạt đến xem đây chính là Kỳ dương cái kia vì cho dân chúng muốn thổ địa cho nên bị ám sát kỳ dương bọn họ chi huyện cũng bị ám sát nghe nói đồng dạng bởi vì chuyện này việc này nhường dân chúng tự nhiên đối hai cái chi huyện ôn có cảm tình bất quá vẫn là cái này kỳ dương chi huyện lợi hại hắn vậy mà một kiếm tức mất đối phương lỗ thai. kia trường hợp nghĩ một chút là cùng kỳ dương đến thời điểm từ minh kỳ thật còn có chút trong lòng run sợ hắn đến cũng không trải qua loại sự tình này ngày ấy bị ám sát cảnh tượng rõ ràng trước mắt bây giờ suy nghĩ một chút tay còn đang run hắn biết sẽ có nguy hiểm nguy cơ hiểm thật sự đến loại cảm giác này lại bất động nhìn thấy kỳ dương đến giống như nhìn thấy người đáng tin cậy chờ kỳ dương rời đi từ minh tinh thần cũng đều toàn bộ khôi phục hùng dũng ai vệ khí phát liên ngang trực tiếp đi đi mối quặng tìm phiền thoái. là Bọn họ biểu hiện càng sợ, kia đối phương liền được tiến thêm thước Chỉ có hung hăng đánh trả, mới có thể nhường này đó người thu liễm. Quán Giang Thành bên kia cũng không nghĩ đến, Kỷ Dương chẳng những không sợ, ngược lại mang theo Tử Minh tiếp tục đi thăm dò mối quan. Chuyện lần này, xem như làm cho cả quán Giang Phủ đều biết này đó người cả gan làm loạn. Mà Lâm Gia bên kia cũng vì chuyện này chạy nhanh, rõ ràng phải giúp Kỷ Dương kiểm chế quán Giang Thành, khiến hắn càng có thời gian làm chuyện của mình. Sự tình đã truyền tới Biệt Kinh, liền cùng Kỷ Dương nói với Tử Minh đầu dạng, ám sát cũng có thể làm được ra đến, kia Lâm Gia Lương Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua một lần không thành công cũng sẽ không tới lần thứ hai khiến hắn cứ việc yên tâm hiện giờ đến xem sắp thật như thế được quán giang thành vẫn là an tĩnh quá phận phòng trừng lại nẹn cái gì xấu từ kim an huyện hồi thái tân huyện kỷ dương thanh danh tại ám sát trùng càng thêm vang vội đặc biệt tại dân chúng trong đã thành quán giang phủ vì dân làm việc quan tốt đại biểu không phải như thế lời nói vì sao muốn ám sát hắn kỷ dương nghe ngọc huyền thừa đưa tới tin tức cười nói bách tính môn tuy rằng không biết chi tiết nhưng là tính đoán ra 7 tám phần dù sao xét đến cùng vẫn là động quyền quý lợi ích ngọc huyền thừa lại nói lần sau ngài cũng không thể như vậy mạo hiểm Tuy nói đi một chuyến Kim An huyện 10 phần đáng giá, Dương Chi huyện đại nhân uy vọng càng tăng lên. Nhưng bọn hắn này đó thủ hạ vẫn là lo lắng a không thấy Lăng huyện úy, vậy Lam, thậm chí Giang Vân Trùng, hiện giờ chỉ cần rảnh rỗi, nhất định sẽ luyện tay một chút đầu cơm phu, rõ ràng còn tại bởi vì chuyện đêm hôm đó tự trách. Kỳ thật bọn họ phản ứng đã phi thường nhanh chóng, chỉ là bị sân người liên lụy ở, lúc này mới không thể trước tiên đột tới. Đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Kỳ Dương gật đầu, cười nói, ta cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh làm cực. lần này là liệu định không có việc gì, cho nên mới đi Kim An huyện đi một chuyến. Tin tưởng Kim An huyện lương vương người hẳn là có thể nắm chắc cơ hội lần này nhưng hắn hiện tại tưởng là quán giang thành người khẳng định còn có chuẩn bị ở sau vậy bọn họ kế tiếp muốn làm như thế nào kỳ dương đứng dậy rũi rũi người đạo lưu tại tiền mới không phải hoặc tại sau a nói đẩy cửa vào hàn tiêu vẻ mặt tham thiết ám sát sự qua sau hắn vẫn luôn cái này biểu tình lúc này gặp kỳ dương không có việc gì người đồng dạng thở dài đạo chúng ta đều nhanh hoảng sợ chết ngươi còn nhân cơ hội đi ra ngoài một chuyến kỳ dương cười an ủi việc này cũng liền qua đi những người đó cảnh cáo chúng ta cũng thu được hắn đỉnh còn có thể bị ám sát phiêu lưu như cũng đi Kim An huyện đi dạo một chuyến sự, đối phương cũng nhận được. Lần này ám sát cũng chỉ là chính thức bắt đầu võ đài kèn mà thôi. Lại nói, chính mình còn muốn cảm tạ bọn họ đâu, dù sao không phải bọn họ, trung quanh bốn cổ phỉ tặc cũng sẽ không chạy ba cái. Nếu không phải quan tuyển Phong Sơn tặc tại kia thừa ải gian quá dài, bọn họ phòng trừng cũng biết chạy. Ai bảo hiện tại Thái Tân huyện tuần tra có thể nói khủng bố, mười bước một đổi con chưa tính. Phạm là có nhân trùng điền địa phương, kia đều sẽ tùy thời cùng vệ bộ đầu truyền lại tin tức, có cái gì gương mặt lạ, có cái gì kỳ quái động tĩnh, bọn họ nghe so ai đều nhanh. Thái Tân huyện hiện tại chỉ an Phòng chừng đều muốn so mà vượt biệt kinh. Kỳ Dương lúc này lúc ra cửa, còn nhìn đến vệ Lam ôm mấy cái chó con lại đây. Nay cầu tử tuy rằng tiểu được từng cái tinh thần đầu vô cùng tốt. Kỳ Dương nhìn lên, vậy mà là hắn cái kia thời không được xưng là trung hoa nhỏ quyền loại, vô cùng tốt chó săn loại, cũng là hạo thiên quyển nguyên mẫu. Vệ Lam đạo: "Chi huyện đại nhân, đây là phụ cận thợ săn cho, vô cùng tốt quyền, chúng ta nuôi dùng đến xem nha môn đi. Có cầu tử nhóm tại, tự nhiên lại là tự nhiên phòng vệ." Kỳ Dương cũng cảm thấy cậu tử nhóm không sai, gật đầu, nhớ cho thợ săn tiền bạc, bọn họ nuôi ra tới hảo cậu cũng không dễ dàng. Khẳng định Vệ Lam đã lấy chính mình lương tháng cho qua chỉ cần có thể bảo hộ chi huyện an toàn của đại nhân, hắn sẽ đem có thể làm đều làm. Kỳ Dương cảm thấy bên người hắn phòng vệ đã đến khoa trường tình cảnh, nhưng vì an đại gia tâm, tự nhiên vẫn là tiếp thu. Lại nói, bên người hắn còn có Ngũ Cô Nương. Đêm đó hắn phát hiện cửa sổ không thích hợp, cũng cảm giác được Ngũ Cô Nương cũng mở mắt ra. Hắn theo bản năng bắt lấy Ngũ Cô Nương thủ đoạn, hai người đồng thời giả bộ ngủ. Được đến người kia không phòng bị thời điểm, một tay cầm kiếm, một tay cầm truy thủ, lúc này mới tránh thoát một tiếp. Vì Ngũ Cô Nương an nguy, nay đó thủ vệ cũng nhất định phải có. Nhưng Kỳ Dương cũng từ trong chuyện này, phát giác người sau lưng đi cuồng. Bọn họ phái gia thích khách cũng đều là tử sĩ, năm sáu ngày đi qua một chữ cũng không nói lộ, trên người không một chút chứng minh thân phận đồ vật, rõ ràng ôm hẳn phải chết quyết tâm. Chờ này đó người bị kéo đến bại tham Ma, cũng coi xong thành bọn họ sứ mệnh. 10 tháng 20, tháng này qua 20 ngày, đã có như vậy nhiều chuyện. Thích khách sự cuối cùng mình, Kỳ Dương bị không dọa đến, cách vách từ minh dọa đến lại tỉnh lại trở về. Loại này ngươi tới ta đi, đồng dạng là cũ mới hai phái thế lực tại lôi kéo. Chuyện lần này, rõ ràng cho thấy càng thêm nhanh tiến tân phái khí thế càng tăng lên lại chuyển đến phía Đông Văn Nhiêu huyện thu hồi 5000 mẫu đất chống sự, cũng không đủ lấy làm kỳ. Triệu Chi huyện nhìn xem khế ước thời điểm, cơ hồ nước mắt mắt. Hắn đến Văn Nhiêu huyện 2 năm, rốt cuộc làm thành một sự kiện a. Đừng nói nữa, bắt đầu cải tạo mục trường. Mang theo Văn Nhiêu huyện dân chúng cùng nhau cải tạo mục trường. Mắt thấy một bên xử lý mối quan sự, một bên cải tạo mục trường. Kỳ Dương tự nhiên đem ánh mắt phóng tới cuối cùng sơn tặc trên người. Ngoại bộ sự tình phải xử lý, nội bộ vấn đề cũng muốn giải quyết á lúc này quan truyền phong thượng, bọn sơn tặc kỳ thật cũng tại thảo luận. Bọn họ nơi này tổng cộng hơn 700 người, đặt ở chân núi, đã là chuẩn bị thôn trấn. Mà bọn họ một nhóm người tổ tiên liền ở trên núi, chỉ làm cướp bóc mua bán tự nhiên không được, trên núi này tự nhiên còn có sáng lập ruộng đất. Liền làm ruộng, mang cướp bóc, xem như miễn cưỡng tự cấp tự túc. Được muốn qua quá tốt này, vậy là không có. Bằng không lần trước như thế nào sẽ hỏi Hàn gia người muốn heo, dùng heo chở người. Nhắc tới chuyện này, bọn Sơn tặc mặt như màu đất, trong đó Tặc lao đại lại nổi đạo, tại sao có thể như vậy, vì sao người kia là Kim An huyện chi huyện, vì sao à? Hắn tại sao không nói a? Nói bọn họ cũng không dám thả, còn không dám lưu. Mọi người trầm mặc. Muốn nói này vài năm, bọn họ vào nhà cướp của sự không ít xem tuy nói chuyên môn đốt giết cướp đoạn phỉ tạc so sánh với hảo như vậy một chút xíu nhưng là chỉ là một chút xíu chủ lực hơn 10 huynh đệ tỷ muội trong ai trên tay không có huyết tinh trên tay cũng có vô tội vong hồn chính bởi vì như thế đối mặt thái tân huyện kỳ chi huyện Triều an bọn họ cũng không dám đi từ xưa đến nay Triều an liền hai cái kết cục hào hào sống nhưng đi đâu đều có giám thị hoặc là bị quan phủ phân mà cắt chi theo sau từng cái thanh toán bọn họ tuy rằng không đọc qua thư nhưng là xem qua thoại bản a loại này trụ cột không sạch sẽ căn bản không dám xuống núi lại nói không hạ sơn cũng có thể sống nhiều lắm là thiếu làm chút chặn đường cướp bóc mua bán, co đầu rút cổ ở trên núi liên hành. Quan phủ còn có thể phái người đến trên núi tìm bọn họ, Chứ không nói bọn họ đối với này trên núi có nhiều quen thuộc, lại nói từ trên cao nhìn xuống đánh quan binh, đây cũng không phải là việc khó. Nhưng quan tuyển phong người như cũ rất xấu, cuộc sống sau này rõ ràng không dễ chịu. Hơn nữa bên trong này có ít người trong nhà đã ở kêu, nói chân núi này dễ chịu, làm cho bọn họ đường đường sơ tặc. Người khác kêu cũng liền bỏ qua. Trong nhà cha mẹ mẫu thân thê nhị mặc cho ai đều sẽ động tâm, dù sao còn có bộ phận người là vì tránh né tam gia khắc khe cho nên mới chạy trốn tới trên núi. Hiện tại kia Tam gia không có, còn phân đến không ít giốn đất, ai không muốn về nhà? ổ vang ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Này đó người cũng tại sầu, đến cùng làm qua sơ tặc. Nếu về nhà, chi huyện lại đổi ý, đem bọn họ bắt lại, kia sẽ làm thế nào? Qua tuyển phong thượng nguyên lai like người cùng sau đến người đều tại sầu mi khổ kiểm, mặc kệ chân núi người lại như thế nào nói, bọn họ cũng không tin chi huyện thật sự sẽ bỏ qua bọn họ. Kỳ Dương sắc thật không có ý định bỏ qua bọn họ. Này hơn 700 người trong, có nhà có khẩu vẫn được, bọn họ trở lại Thái Tân huyện, hơn phân nửa sẽ nghiêm túc làm việc. Người nhà là lớn nhất ràng buộc đây nhất định không sai, nhưng có chút lại là chân chính giết người như ma tạp phỉ, liền tính tình huống tốt chút, cũng thói quen sơn tặc tự do ngày đến Thái Tân Huyện, lúc này phá hư nơi này trị ăn. Hiện tại Thái Tân Huyện trị an như vậy tốt, không thể dẫn đến không ổn định người. cho nên kỷ Dương tính toán là làm cho bọn họ trồng cây ăn quả. các ngươi không phải ở trên núi sao, dứt khoát trồng cây ăn quả hảo, đem vào nhà cấp của nghề nghiệp đổi thành trồng cây, đến phát triển kinh tế. nguyện ý xuống núi, liền ở chân núi khai hoang làm ruộng, không nguyện ý xuống núi, liền đi khai hoang trồng cây. tưởng hồi Thái Tân Huyện thì phục hai năm cưỡng bức lao động có thể phân 4 năm hoàn thành trong 4 năm rút ra một nửa thời gian ban quan phủ loại có nuôi súc vật sẽ cho nhất định tù lao nhưng thủ lao chắc chắn sẽ không so bình thường lớn người nhiều tóm lại tam con đường như thế nào tuyển đều được hồi thái tân huyện phục cưỡng bức lao động cái này còn tốt lý giải tại quan tuyển chân núi khai hoang làm ruộng cũng có thể tưởng tượng trồng cây ăn quả lại là thứ gì loại quả thụ bán cho ai có người hỏi cái này lời nói thời điểm kỷ dương vi không thể nhận ra nhìn xem con ngoại còn có thể bán được nào hoặc là thông qua bán đến lương tây châu hoặc là bán đến con ngoại muốn bán đến lương tây châu Còn muốn đả thông nơi này con đạo. Nhưng hôm nay quán Giang phủ quá loạn, nhân gia khẳng định không lạ gì cùng bọn họ buôn bán. Gần nhất 2 năm, chỉ có quan ngoại thích hợp nhất. Từ tháng 8 năm 2 năm thanh trừ lưu ra, cưỡng ép đóng chợ đen bên ngoài, cùng quan ngoại mậu dịch lui tới cũng đã chặt đứt 2 tháng lâu. Sắp nên đón rét lạnh mùa đông, chính là quan ngoại nhu cầu cấp bách vật tư thời điểm. Nếu vẫn luôn không theo bọn họ giao dịch, chỉ sợ năm trước còn có thể có trạng thảm họa chiến tranh. Cho nên buổi tại năm trước, khẳng định sẽ mở một lần lẫn nhau thị. Lần này lẫn nhau thị tự nhiên là Triệu Đình chủ đạo, thuế thu danh mục đều muốn rõ ràng. Mà như vậy lẫn nhau thị Tại Kỳ Dương quy hoạch bên trong, chỉ cần biên quan ổn định, quan ngoại tiểu quốc bộ lạc nhóm ổn định, về sau hàng năm định kỳ hội mở ra. Cứ như vậy, quan tuyển phong trái cây tiêu ở tự nhiên không cần nói. Dù sao hướng tây đi, còn có rộng lớn thị trường. Cho nên Kỳ Dương sớm làm tốt tính toán. Núi rừng, ruộng đồng, cây ruộng, có thể sử dụng tài nguyên khẳng định đều phải dùng thượng, kết hợp bổn địa ưu thế, nhường bản địa dân chúng trừ làm ruộng bên ngoài, lại nhiều một phần thu nhập. Lại nói, loại này là trái cây, liền tính đến năm mất mùa, liền tính về sau còn có chiến loạn. Chỉ cần trồng ra đồ vào tại, liền sẽ nhường càng nhiều người sống sót một bộ phận bán, một bộ phận cho bách Tính môn chính minh ăn, đều là vô cùng tốt. Nơi này địa lý hoàn cảnh cũng thích hợp rất nhiều trái cây trồng. Thuận tiện chuyển vật táo, lê, táo ngọt, hành nhi, quả đào, nơi này đều có thể gieo trồng. Không thuận tiện các loại trái cây loại, cùng với nho chờ đã. Như vậy tốt hoàn cảnh, không nhiều loại chút quả thụ thật sự quá thiệt vời. Còn có chân núi tới gần bãi sông địa phương, thích hợp loại số nhiều hạt rẻ cây tối, hạt rẻ không dễ dàng xấu, thuận tiện vận chuyển. Đường sao hạt rẻ hương vị không cần nhiều lời, chỉ cần nơi này có thể trồng ra, hắn liền có thể tiêu đi biệt tinh. Đừng nhìn khoảng cách xa chỉ cần đồ vật ăn ngon, lại xa trái cây cũng sẽ có người mua. Nếu Quan Truyền Phong Sơn tặc liền ở trên núi định cư nhiều năm, kia này núi rừng tinh tế cũng liền dựa vào bọn họ. Đương nhiên, bây giờ đối với ngoại nói, vẫn là nói Kỷ Dương hội bàng trái cây tìm đến nguồn tiêu thụ, cũng sẽ không xét quan ngoại sự. Chốt mở thị rất là trọng yếu, tạm thời vẫn không thể nói. Quan Truyền Phong người bên kia nghe được Kỷ Dương tính toán, cũng là bị đập bối rối. Cái gì gọi là không nghĩ xuống núi liền không xuống sơn, lưu lại trên núi trồng cây ăn quả tốt vô cùng. Cái này chi huyện, như thế nào không theo lẽ thường ra bài? Bình thường Chiêu An không nên hứa hẹn bọn họ cái gì cái gì trước quan, cái gì cái gì tha tội. hắn như thế nào nhảy qua một bước này, bắt đầu cho bọn hắn phân phối việc. bọn họ cũng không phải là cái gì mục trưởng thượng, ruộng đất thương nhân, bọn họ là sơ tặc, tôn trọng một chút được không? Kỳ Dương bên này đã đem núi rừng phụ cận có thể phát triển lộ tuyến sửa sang song. Kháo sơn cát sơn, nếu đối cam tuyển sơn như vậy quen thuộc, không bằng đem cái này ưu thế chuyển đổi một chút. Trước kia đối sơn quen thuộc là trốn tránh đuổi bắt, lợi dụng điều ấy, nhanh chóng trồng cây ăn quả à? còn chờ cái gì? nhìn xem nhân gia mục trường bên kia phát triển nhiều tốt, đợi đến hạ tuần tháng 11, liền có thể bắt đầu bán dê béo. Kỳ Dương quá mức ôn hòa thái độ, nhường sơn tặc nghi hoặc. đây là trước cái kia, lôi lệ phong hành xử trí địa phương tham gia, đối mặt tám sắt còn nhất định phải đi khiêu khích kỳ chi huyện sao? không phải trong lòng bọn họ dối bời, mà là chi huyện đồng thời xử lý hai chuyện, ngoại bộ thích khách, nội bộ sơn tặc, phong cách quá không giống nhau. nhưng hắn lời nói nói lại quá mức chân thành, thậm chí ngay cả loại nào cái gì thụ, như thế nào loại, tất cả đều nghĩ xong, liền chờ bọn họ năm trước thu thập đi ra đất trống, năm sau trực tiếp trồng. bên cạnh cũng nói. Kỷ Dương loại thái độ này, hơn nữa nhường trên núi có sơn tặc các gia đình, thay phiên đi chân núi khuyên bảo. Còn thật khuyên trở về mười mấy người. Bọn họ vụng trộm từ quan tuyển phong thượng chạy về ra, muốn xem xem tình huống lại nói. Nhưng không nghĩ đến sau khi trở về, trong nhà tất cả mọi chuyện làm cho bọn họ khiếp sợ. Phòng ốc nóc nhà không có phá động, nhà mình còn có ruộng đất. Nương nhàn thời điểm đi mục trường làm công, cha tại học như thế nào loại có nuôi súc vật, sang năm cho chi huyện đại nhân tại quan điển làm việc. Tiểu đệ tiểu muội nhóm thì phát sách vở, sang năm đầu xuân đi học. Đây là nhà hắn. Lại nhìn Nhiên Kỷ giắt tiểu muội muội, nàng còn lĩnh đến một bộ áo đông. Nói là qua mùa đông thời điểm xuyên, mặt trên tiêu tên của nàng. Vẫn là chi huyện phu nhân tổ chức huyện lý hội châm tuyến xiêm y bọn nữ tử làm. Những cô gái kia nhóm buôn bán lời chút tiền bạc, trong nhà các nàng nhiều thu nhập, sang năm ruộng đất hạt giống tiền đều không dùng được nữa. Cả nhà này hòa thuận vui vẻ. Ngược lại hắn cái này sơn tặc xuyên được cực kỳ rách nát, cùng cái nhà này rõ ràng không hợp nhau. Lúc trước đi làm sơn tặc, chính là việc nhà không đi xuống, hắn đến trên núi làm chút chuyện ác, còn có thể cho trong nhà đưa điểm lương thực. Nếu trong nhà ngày tốt, ai lại nguyện ý đi ra ngoài đâu? Không mấy ngày nữa, trở lại chân núi ở nhà sơn tặc nhóm đã thành thói quen như vậy bình thường rằng là gì, còn có chạy lầu ngày, cái gì sơ tặc, cái gì quan tuyên phong, bọn họ không biết. Kỳ Dương nghe phía dưới người báo tin tức, gặp lăng huyện lý rất là nghi hoặc, ngược lại nhìn về phía Ngọc Huyền Thừa, Ngọc Huyền Thừa, ngươi giải thích một chút. Ngọc Huyền Thừa cười, nơi này sơ tặc, cùng địa phương khác bất đồng. Trước kia chi huyện đại nhân đã nói qua, nơi này sơn tặc cơ bản đều là dân chúng địa phương, trong nhà nghèo khổ, hoặc là nợ nần quân thân, hay hoặc là thất thủ giết, bị thương mộ ra đối nghịch kẻ thù, vốn cũng không phải là vô cùng hung ác chi đồ, nếu không phải ngày qua không đi xuống, cũng sẽ không rời đi. Trên núi lại như thế nào, có thể có giới chân núi sinh hoạt tiện lợi, sinh hoạt càng tốt. Chỉ cần chúng ta nơi này càng ngày càng tốt, trừ phi thật là lòng mang ác ý ác đồ, không mấy cái sẽ vứt bỏ sống yên ổn này. Cho nên tại Từ Minh bị bắt lúc đó, Kỷ Dương đều không nghĩ tới tiêu diệt thổ phỉ. Tỷ như từ Thái Tân huyện chạy trốn kia tam nhóm người, Kỷ Dương là nghĩ tiêu diệt, những cái ác đồ đổi tận giết tuyệt cũng không đủ. Nhưng này loại phần lớn vì trốn họa chiến tranh, trốn tam gian nợ nần án mạng, vẫn là muốn cho bọn hắn sửa đổi cơ hội. Kỳ thật trên người bọn họ ý thức phản kháng, Kỷ Dương vẫn là thật thưởng thức. Bất quá trải qua phủ Giang huyện câu kia nói lỡ, Kỳ Dương đã sẽ không nói tiếp cái gì đại nghịch bất đạo lời nói, chỉ là tại xử trí bọn họ thời điểm, nhiều cho một cơ hội. Mới gia nhập quan tuyển phong người một chút xíu bị tan rã, bị chân núi tốt hơn sinh hoạt hấp dẫn. Mà tại kia ở trên trăm năm người, sớm không có thói quen chân núi sinh hoạt, Kỳ Dương cũng không bắt buộc, chỉ phái Hàn Tiêu đi qua cùng bọn họ trao đổi trồng cây ăn quả sự. Thời đại nào, nghề nghiệp sớm nên chuyển hình, cấp bóc loại này nghề nghiệp đã sớm là hậu, tới thử thử tiểu mới kinh tế sản nghiệp trồng cây ăn quả. Này có thể so với cấp bóc kiếm tiền nhiều, trái cây trồng ra, làm bút, làm rượu trái cây, bán trái cây bán hơn. Kỳ Trương huyện như thế nào nhường phụ Giang huyện mấy cái xưởng phát triển, liền để các ngươi quan tuyển phong rừng trái cây sản nghiệp như thế nào phát triển. Tại sao là Hàn Tiêu đi qua đàm? Hàn gia tại quán Giang phủ vẫn luôn có danh dự, lần trước còn có bị bắt duyên phận. Hàn Tiêu nghe nói như thế, chỉ có thể thở dài. Kỳ Dương nói gở không ít, đạo lý cũng không ít, may mà nghe sát thật đáng tin. Nhưng nguyên bản quan tuyển phong sơn tặc, biến thành quan tuyển phong rừng trái cây sản nghiệp, cũng thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Hàn Tiêu đành phải cùng Sơn Tặc đầu lĩnh một mặt nói này đó quy hoạch. Nhưng có lộ Châu thành phủ Giang huyện mấy cái xưởng vì tiện lệ, Kỳ Dương nói lời này cũng không phải trẻ gió. Hắn muốn làm sự, không có không thể thành. Nếu như nói, Kỷ Dương bởi vì mối quan sự bị ám sát, hắn còn cố tình đi Kim An Huyện một chuyến khiêu khích, này còn có thể nói cường chống đỡ. Nhưng cho dù có người ám sát, vẫn có thể đem thủ hạ sự tình xử lý lưu loát, ai đều có thể nhìn ra, hắn sắc thật không để ý. Nếu thật sự để ý, còn có thể có công phu xử lý Kim An Huyện sự. Bên cạnh không nói, lừa dối bọn Sơn Tặc ở trên núi trồng cây ăn quả, đây chính là đầu một phần. Nghe nói quan tuyển phong Sơn Tặc bên trong đã bởi vì muốn không cần trồng cây ăn quả, muốn hay không bị Triêu An đánh nhau, chắc hẳn cũng tại Kỷ Dương tính kế bên trong muốn kỷ dương nói, hắn nhưng không nghĩ như vậy, hắn chỉ là nghĩ đầy đủ phát huy nơi này địa lý điều kiện, không đến 3 năm, thái tân huyện liền sẽ trở thành nuôi dưỡng chăn nuôi, loại quả cải ruộng lương thiện nơi. hắn người này thật sự chỉ tưởng làm ruộng, phàm là có thể sử dụng địa phương, như thế nào đều không nghĩ lãng phí. lộn xộn cái gì thích khách, đều là trở ngại hắn khôi phục dân sinh, chậm trễ làm ruộng ác nhân. Kỳ dương liên tiếp không để ý động tác, chỉ để chọc giận quán giang thành người. tại sao có thể có người một chút cũng không sợ? phải đi qua mấy chục sát thủ, đều không dọa sợ hắn, ngược lại càng thêm giúp tăng hắn kiêu nạo cho quán giang phủ trong rất nhiều chi huyện học theo, bách tính muôn càng là cùng một nào. rất nhiều địa phương cũng không tốt quản. Hán kỷ dương còn thật muốn đem quán giang phủ biến cái bộ dáng, vậy thì triệt để biến nhất biến hảo. quán giang trong thành mấy cái gia tộc, ánh mắt đều ném về phía biên quan. hai tháng mua không được đại lượng muối ăn, mua không được hàng ngày đồ vật. quan ngoại tiểu quốc bộ lạc nhóm khẳng định đã hoảng sợ. chính mình nhậm trong dân sinh khôi phục được lại hảo có ích lợi gì? một hồi trận đánh xuống, cái gì đều cho ngươi hủy, cái gì đều có thể một cây đốt thiêu cả tỉnh. ai bảo bọn họ thái tân huyện tại biên quan đâu? thái tân trong huyện bị kỷ dương mang sinh cơ mừng mừng. Liên quan chung quanh hai cái thị trấn, thậm chí ba bốn thị trấn đều trở nên bất động. Đối Sơn Tặc cử trọng nhược khinh thái độ, cũng làm cho mọi người lòng tin đại tăng. Thị trấn bên trong sự giao cho Ngọc Huyền Thừa cùng Bệ Lam, Mục Trường có kia cha nhìn xem, Sơn Tặc Hàn Tiêu nói, thậm chí ngay cả tổ chức trong thành nữ công sinh hoạt đều có ngũ cô lương. Kỳ Dương thì mang theo Lăng huyện ủy cùng Bình An, còn có Giang Vân Trung đi đi biên quan. Bên trong hiện giờ dần dần vút vàng, hắn lo lắng hơn vẫn là quan ngoại. Quan ngoại là không thể khống. Chợ đen lại cho đóng, nhu cầu cấp bách vật tư quan ngoại người khẳng định vội vàng khó nén. Hơn nữa hắn rất lo lắng quán Giang Thành người sẽ lấy biên quan làm văn. Nhớ không lầm, Lưu gia đã từng có ý nghĩ như vậy, nhà hắn chính là lấy ra quan thả địch làm con bài chưa lật. Chỉ là sớm bị Kỷ Dương biết, lúc này mới cùng Ngô tướng quân cùng nhau đoạt lại Tĩnh Lâm Quan. Lưu gia có ý nghĩ như vậy, người ở sau lưng hắn liền không ý nghĩ như vậy. Kỷ Dương không tin. So với chỉ muốn mạng sống qua ngày lành bọn sơn tặc đến nói, những kia thân chức vị cao người mới thật sự là đạo tặc, hơn nữa càng không danh giới cuối cùng. Tuy nói hiện giờ chỉ là lo lắng, nhưng hắn nên đi vẫn là muốn đến xem xem. Thái Tân trong huyện hai cái quát khẩu, một cái Tĩnh Lâm Quan, một cái Định Gián Quan, đều muốn kiểm tra một lần lại nói. Kỳ Dương trước khi lên đường còn cho cách vách mấy huyện thành viết thư. phàm là trong huyện có liên quan khẩu, nhất định muốn kiểm tra, không cần cho quan ngoại người được thừa cơ hội. Đồng thời lại hỏi hay không có Biện Kinh đến thư tín. Hắn đang bị ám sát ngày thứ hai, đã viết thư cho Biện Kinh, thỉnh cầu triều đình tạm chốt mở thị, hy vọng sớm ngày có hồi âm. Hiện giờ quan nội tình huống càng tốt, hắn lại càng không hy vọng quan ngoại xảy ra vấn đề, hắn liền càng muốn thủ hộ nơi này an toàn. Kỳ Dương đám người đi biên quan trên đường, một bên khác từ quán Giang Thành xuất phát thư tín, đã đến cái hoang vu Quan khẩu Nơi này quan cầu lỏng, thủ vệ cơ hồ thùng rỗng tiêu to. Từ nơi này quan khẩu trong còn có chút ít buôn lậu xe ngựa, tất cả đều không ai ngăn cản. Nhưng trong này địa hình khúc chiết, xe ngựa rất khó đi thông, cho nên dùng nhân lực tương đối nhiều. Lúc này đưa qua, lại không phải cái gì vật tư, mà là một phần mật thư. Tại Kỷ Dương đến định giang quan thời điểm, liền nhìn đến hướng tây phương hướng trên thành lâu, cháy lên hừng hực lang nhiên. Chỗ đó, chỗ đó có quân địch xâm nhập. Không ngừng Kỷ Dương nhìn đến, nô tướng quân đám người tự nhiên cũng nhìn phía phía tây. Là Ninh hưng quan, cần bọn họ cách vách Kim An huyện đi cứu, chúng ta phải đợi Kim An huyện tín hiệu. Bình thường đều là tới gần đi cứu, vàng không đại gia như ong vỡ tổ đi qua ngược lại dễ dàng trung kế điệu hội lý sơn. bất quá định rằng quan cùng tính lâm quan các tướng sĩ võ trang đầy đủ, nô tướng quân cũng điểm hảo binh sĩ, một bộ phận lưu thủ, một bộ phận chờ cách vách tin tức. chỉ cần cách vách lang yên cùng nhau, bọn họ lập tức xuất phát cứu viện. may mà hai cái canh giờ đi qua, lang yên dần dần diện chứng minh ninh hưng quan đã bảo vệ. Kỳ dương lạnh mặt nhìn về phía càng thêm hoang vu ninh hưng quan phương hướng, cùng hắn nghĩ không sai, những người đó quả thật không từ thủ đoạn, ám sát không thành, hắn dùng lệnh nhạt ở chi phán đem một quân, còn đem nhậm cuối cùng cái đuôi cho xử lý xong, bọn họ liền cấu kết ngoại địch đến dọa hắn. không đúng không chỉ là dọa hắn, càng là hù dọa cho bọn hắn tạo áp lực triều đình. Muốn mặt ngoài cùng bình an ổn, vậy thì thành thật chút, đại gia hiểu trong lòng mà không nói qua đi xuống liền hành. Nếu như ngay cả mặt ngoài hòa bình cũng không cần, các ngươi biện kinh có công phu đem nơi này xử lý sạch sẽ. Đến thời điểm liên lụy thời gian tinh lực tiền tài, xác định là triều đình thừa nhận. Nô tướng quân biểu tình đồng dạng nghiêm nghị, nhưng vẫn chưa mang theo không thể tin. Hắn ở chỗ này nhiều năm, biết do so kỷ dương còn muốn sâu. Quán giang phủ cũ mới hai phái, đã đến họa bất dung tình cảnh. kỳ Dương nhìn về phía quân nội, thủ địa vừa phân tốt, bầy dê liền nhanh dưỡng thành. Sang năm còn nuôi súc vật quả thụ. Rõ ràng hết thảy đều nên phồn thịnh tựa đỉnh. Kỳ Dương nhìn xem Lô tướng quân, mở miệng nói, Nam kia quán Giang phủ một hồi thảm họa chiến tranh, hại cùng ba cái địa phương. Năm kia chuyện đó tự nhiên so lần này cần nghiêm trọng hơn. Nhưng là có thể cho cái tham khảo. Một hồi thảm họa chiến tranh, nhường cách vách Lương Tây Châu, lại xa Lộ Châu, trải rộng lưu dân. Mấy cái địa phương đều khôi phục 2 năm mới thành. Nếu quán Giang phủ thật sự thất thủ, phía mặt sau thì là Lương Tây Châu, Lộ Châu, lại đi về phía Nam không cần nói. Lần này tự nhiên không phải thất thủ, mà là dùng một hồi cướp bóc cảnh cáo bọn họ. Nếu Kỷ Dương cho bọn hắn còn tiếp tục như vậy, này liền không chỉ là một hồi cướp bóc. Bởi vì xem ra, bọn họ hoàn toàn có năng lực này. Kỷ Dương nhịn không được cười cười, đối bên người Lăng huyện Úy, bình An, Giang Vân Trung đạo, nhìn xem, so sánh đến, có phải hay không sơn tặc càng tốt ở chung. Ít nhất nhân ra, sẽ không dùng thông đồng với địch bán nước đến hiếp bức ngươi. Mặc kệ quân địch đến xâm lược quốc gia của mình. Kỷ Dương khỏe miệng mang cười, trong mắt lửa giận đã không che nổi. Lưu gia, quả nhiên chỉ là mặt sau những người đó bóng dáng. Lưu gia lấy thông đồng với địch đương con bài chưa lật. Những người đó thì trực tiếp đánh này trước bài. Hắn liền xem xem này chương bài đến cùng dễ dùng hay không? Chương 86. biên vực Châu huyện phát sinh chuyện gì đều không hiếm lạ. Nhưng loại này trước ám sát cảnh cáo, theo sau dẫn địch nhân nhập quan đo đốt, vẫn là hiểu thấy. Phía Tây lớn nhỏ mười mấy quan khẩu, trong đó đại bộ phận đã bỏ hoàng, hoặc là chỉ có thể dung nạp mấy người thông hành, phi thường tốt thủ. Hiện giờ chủ yếu khẩu tử, một là định gian quan, nơi này kín kẽ, quan ngoại người cũng biết, nơi này có ngâu Kim xuyên lác, dễ dàng không qua được. Sau đó là Tĩnh Lâm quan, cái này không cần nói, bởi vì địa thế bằng thẳng, cửa thành cũng không nhỏ, trước kia đa dụng đến buôn lậu. Tiếp phía Tây Kim An huyện chỉ có một chủ yếu quan khẩu. Lương vương người coi như thủ được không sai. Kim An huyện lại hướng tây, cũng chính là quán giang phủ nhất tây huyện nhỏ, Ninh Hưng huyện, bọn họ chỗ ở Ninh Hưng quan đồng dạng không lớn. Hiện giờ tây bắt chủ yếu chính là này buồn quan khẩu tại dùng. Lần này gặp chuyện không may, cũng là phía tây nhất Ninh Hưng huyện Ninh Hưng quan. Thị trấn chi huyện cùng Kỷ Dương cũng coi liên hệ, hắn chính là binh bộ năm nay phải tới, chỗ kia không cần phát triển cái gì kinh tế, tại trước kia chính là đóng quân chỗ, quán giang phủ mấy cái quan khẩu nhân viên thay phiên, cũng là từ nơi này đi ra. Bất quá chỗ kia hoang phế đã lâu, đừng nói mất binh, liền đội ngũ chỉnh tề đều không có. Không nghĩ đến liền gặp được nên ngoại lai vượt quan đoạt lấy người, binh bộ chi huyện tức giận đến muốn chết, càng có chút người biết được, kia quan ngoại người thống hận kỷ dương mang rơi trợ đen, cho nên mượn này trả thù. Các ngươi muốn báo thù, đi đánh kỷ dương huyện a, đánh ta làm gì? Quả hồng chuyên chọn mềm nhất, đáng giận nhất là là, này đó người vừa đánh xong, kỷ dương bên kia liền có tin, nói là làm cho bọn họ sớm chuẩn bị, không cần nhường quan ngoại có thể thừa cơ hội. Chậm, mã hậu pháo. Nhưng là vừa thấy thời gian, a, quan ngoại người lại đây trước đánh, kia không sao. Kỳ thật cái này binh bộ chi huyện đối kỷ dương rất có hảo cảm. Tự nhiên bởi vì hắn là vũ hầu hậu nhân, cũng bởi vì hắn đến quán giang phủ thái tân huyện sau, vậy mà giúp thẻ lương, mùa đông còn chính mình xuất tiền túi mua cừu đưa qua, càng thuyết phục bệ hạ cho làm lính đổi vũ khí, tranh quân công. Tuy rằng hưởng thụ đến điều này cũng không phải hắn, nhưng cũng là làm lính a. Kỳ Dương tuy rằng không ở Biện Kinh, được Biện Kinh mấy cái lao tướng quân, cùng với người của Minh Bộ đối Kỳ Dương đều rất có hảo cảm, nhắc lên liên tục khen. Về phần những kia đồn đãi, vậy coi như cái rắm người không phong lưu hưởng thiếu niên, kỷ Dương tuy rằng sẽ không tán thành những lời này, nhưng này đó duy trì vẫn là thích. Dù sao binh bộ chi huyện biết là Kỷ Dương nguyên nhân, trong lòng là buồn bực một trận, theo sau rồng bay phượng múa viết phong thư. Cũng là không oan trách, chỉ xét lần này quan ngoại tiến công cổ quái. Một là tốc độ quá nhanh một chút, hai là đoạt đồ vật có chút quá nhiều, tựa hồ đã sớm biết vật tư ở đâu, chỉ đoạt đồ vật, không có người, như thế tương đối hiếm thấy. Lại đem đồn đãi nói cho Kỷ Dương, rõ ràng cho hắn mật báo. Trước kia hai người lui tới thư còn tương đối khách khí, lần này hiển nhiên không như vậy khách sáo. Kỷ Dương thu được linh hưng huyện chi huyện gửi thư, đã là 10 tháng 26. Đồng dạng ở trong tay, còn có một cái khác phong văn thư. Đó chính là quán Giang thành phát tới. Hiện giờ đã là cuối tháng 10, lập tức tiến vào tháng 11. Mà quán Giang phủ cuối năm khảo hạch cũng muốn tới. Cùng trước Lộ Châu bên kia đồng dạng, mỗi đến cuối năm, này đó khảo hạch liền muốn tới một lần. Nhưng dựa theo trước lệ cũ, quán Giang phủ bên này luôn luôn không quá nặng coi, lại càng sẽ không như vậy sớm phát văn thư. Nhiều là đợi đến trung tuần tháng 11 lại nói. Năm nay rõ ràng sớm không ít. Hướng về phía ai tới, tự nhiên không cần nói. Theo lý thuyết, quan nhiệm người đều không đi dùng, được Kim An huyện tử Minh đồng dạng thu được văn thư, nói hắn đầu năm liền đến, cho nên đồng dạng cần khảo hạch. Ám sát. Thả quan ngoại người vào thành. Sớm nhường chi huyện năm ngoái mặt khảo hạch, kỳ dương ngược lại cười cười, đối sầu mi khổ kiểm hà tiêu, còn có đồng dạng hút khẩu khí ngọc huyền thừa đạo, đừng có gấp, tình huống hiện tại là bọn họ xuất ruột, không thì sẽ không liền tìm phiền thoái, vì chính là khiến hắn nhanh chóng rời đi. Nếu bọn họ nóng nảy, kia chính mình là thật sự không nóng nảy. Hà tiêu lại nói, ngươi bây giờ đi, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Nay không phải nói chuyện giật đơn, mà là thật sự, một lời không hợp, hay hoặc là chi huyện đại nhân làm cho bọn họ cảm thấy nơi nào có nguy chỉ sợ sẽ lập tức động thủ. Tại Thái Tân Huệ Lý có bách tính muôn tại, có thủ vệ nhóm tại, tự nhiên không là vấn đề nhưng đi quán Giang Thành, đó chính là bọn họ địa bàn. đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì, ai đều không thể biết trước. chớ nói chi là thả quan ngoại người vào thành loại này thông đồng với địch bán nước sự cũng có thể làm đi ra, chúng chi mà khác. Hàn Tiêu đến bây giờ mới ý thức tới, chắc không được mỗi lần phải đến quán Giang phủ quan viên đều sẽ sát vũ mà về. Nguyên lai like này đó người đã sớm coi quán Giang phủ là làm chính mình vật riêng tư, nên địch nhập quan người như thế thiên đao vạn quả đều không quá. bọn họ Hàn gia chỉ nghĩ đến tránh họa, lại không biết quán Giang phủ đã phát triển trở thành bậc này bộ dáng, phạm là bọn họ mở mắt ra nhìn xem cũng sẽ không để cho sự tình đến loại tình trạng này. Hán Tiêu lần đầu phát hiện mình sai rồi. Bất quá không quan hệ. Hán theo Kỷ Dương, tổng có thể vãn hồi này đó sai lầm, cứu vớt chính mình ra hương. Kỷ Dương nhìn xem quán Giang phủ khảo hạch văn thư, lại xem xem Linh Hương huyện binh bộ chi huyện phát thư tín. Trong lòng Đại Khái đã rõ ràng, cái gọi là vượt quan, cũng là một lần giao dịch. Quan ngoại người vũ lực y hiếp, quan nội người dùng vật tư đương tiền thù lao. Cho nên những người đó đoạt đồ vật liền đi. Bọn họ cùng quán Giang thành người theo như nhu cầu. Có thể nói đến cùng, cũng là làm địch nhân tín bảo, tiểu cổ địch nhân có tốt, đoạt đồ vật liền đi. Nhưng này đó người dã tâm sớm hay muộn có một ngày sẽ càng ngày càng đại. Đến thời điểm bỏ vào đến chân chính quân đội, kia quán giang phủ, thậm chí toàn bộ thừa bình quốc đô tràn ngập nguy cơ. Cũng chính là hiện tại cổ Bắc quốc quyền lợi đấu tranh hết sức lợi hại, thừa vị hoàng đế hung ác tàn bạo, bọn họ còn chưa kịp nhảy cái này chỗ trống. Bằng không quán giang phủ này vài tòa biên thành, chỉ sợ muốn bị cướp sạch không biết bao nhiêu lần, lại càng không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ chết tại bọn họ dưới đao. Quán giang thành này đó người, nói là tội nhân tiên cổ đều không quá. Vì một mình tư lợi, đã thông đồng với địch bán nước. Biết bọn họ này đó xiết, lại biết lần này khiến hắn đi quán giang thành khảo hạch là thử cũng biết đi khả năng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chuyến này không thể không đi. Gặp Kỳ Dương quyết tâm đã định, Hàn Tiêu, Ngọc Huyền thừa đám người biết, bọn họ là không quen nổi. Đành phải đem hy vọng ký thác vào chi huyện phu nhân trên người. Lâm Huyền Vân biết đại khái chuyện đã xảy ra, Kỳ Dương luôn luôn không dối gần nàng. Lâm Huyền Vân do dự một lát, lại nói, các ngươi không quen nổi, ta cũng không thành. Nhưng hắn lần này đi qua, các ngươi mang ta ra tín vật. Cái này nhà ta, chỉ là Lâm gia. Tổ phụ nàng tốt xấu là đại học sĩ, có Lâm gia tín vật tại, đối phương ít nhiều sẽ có chút kiêng kỵ có thể ở trong chiều ngồi ổn vị trí này, tự nhiên không phải thường nhân, còn có thể cùng tôn thất địa vị ngang nhau. Lâm đại học sĩ quyền lợi chỉ biết so với bọn hắn trong tưởng tượng càng lớn. đợi đến buổi tối, Kỳ dương trở lại ngũ đấu viện, liền gặp ngũ cô nương ở trong sân mân người. thấy hắn đến, lúc này mới đạo, ngươi trường nào thì xuất phát. Kỳ dương thấy nàng nói lời này, lại hồi đáp, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, không có việc gì. lâm huyện vân thả lỏng, lại nói, ta thật sự không thể đi, ngươi còn phải giúp ta tọa trần thái tân huyện, như thế nào có thể đi? Kỷ dương cười nói, hiện giờ mục trường cùng nữ tử làm công, còn có bồi dưỡng hộ công, đều là ngươi đến làm nơi này được không rời đi người. Kỷ Dương vẫn chưa qua trường, trước đó thanh lý không ít tiểu lại bộ khoái, Lâm Thời chiêu người còn cần học tập. Công vụ thượng tự nhiên mà vậy giao cho ngũ cô nương. Trước Kỷ Dương ra đi làm kém, nha môn cũng là cho Lâm Viễn Vận. Trước không nói nàng hiện giờ y thuật ngày càng tinh tiến, còn có nàng tổ chức trong thành nữ tử cùng nhau làm áo đông, dùng làm áo đông cớ lại cho này đó trong nhà phát nữ tử. Khố phòng thả bạc là không sinh được hoa, chỉ có lưu thông đến dân chúng trong tay, mới có thể phát ra càng lớn tác dụng. Hứa hẹn cho toàn huyện Hải Đồng lão nhân áo đông chính là làm như vậy được. nay đó tất cả đều là Lâm huyện Vận làm giống như kỷ dương trước nói, ngũ cô nương tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh đều có thể sinh tồn được, hơn nữa có thể sống rất tốt, sống ra mình muốn sinh hoạt. đương nhiên, nơi này thiên địa so biện kinh cùng rộng lớn hơn, càng tự do. chính mình lần này đi quán gia phủ, thái tân huyện rất nhiều chuyện tự nhiên muốn cho người tin cẩn, ngũ cô nương tự nhiên không ngoại lệ. hơn nữa thái tân huyện sắc thật muốn an toàn hơn, vô luận từ góc độ nào đến nói, hắn đều không hy vọng ngũ cô nương lấy thân mạo hiểm. lâm huyền vân nhìn kỷ dương nửa ngày, hiện giờ sơ đơn giản kiểu tóc nàng càng hiện thanh lệ, tựa như thiên thượng hạ nguyệt. vậy ngươi nhất định phải bình an trở về. ngươi khẳng định có thể. Kỳ Dương cười, cũng quá có tin tưởng. Nói, Ba Ngũ Cô nương thu dọn đồ đạc, hai người cùng nhau vào phòng, lại nói, ta đi trong khoảng thời gian này, Vệ Lam đi theo bên cạnh ngươi, tận lực không đi mục trường. Đi mục trường còn muốn qua mảnh người ở Thiếu Dương đất, vẫn là không quá an toàn. Hai người thấp giọng nói chuyện, lại thu thập hảo hành lý, vì xuất phát làm đủ chuẩn bị. 10 tháng 29, Kỳ Dương mang theo Lăng Huyền Úy, Hàn Tiêu, Bình An, lại mang theo năm cái gia đình. Những người khác thì lưu lại Thái Tân huyện. Vệ Lam phụ trách địa phương trị an, Ngọc Huyền thừa cùng Ngũ Cô nương phụ trách công vụ, bọn họ không dễ đi. Trên đường vẫn chưa đi được quá nhanh lại đi quan tuyển chân núi đi một chuyến đội quân tiền tiêu vừa thấy mấy người bọn họ liền lập tức đi báo lại nhìn bọn họ nhẹ nhàng rời đi như thế nào như vậy nhìn quen mắt ta chính là đến hù dọa bọn họ Hàn Tiêu còn nỗ nhiên cười đợi chúng ta trở về quan tuyển phong người hẳn là liền sẽ vì trồng cây ăn quả làm chuẩn bị Kỳ Dương cũng gật đầu nói như thế nào đây biết quán Giang Thành những người đó đức hạnh quan tuyển phong sơn tặc đều lộ ra đặc biệt đáng yêu lại lên đường đợi đến Văn Nhiêu huyện triệu đại nhân Kim An huyện Từ Minh hội hợp bọn họ đoàn người mới cưới ngựa bay nhanh liền ba người bọn hắn huyện người hiện giờ nhưng là quán Giang Phụ thứ đầu Thứ đầu khẳng định muốn cùng đi mới được Ga Kỷ Dương đồng thời cũng có chút tò mò, quán Giang phủ mười làm cái huyện, không tính chính hắn ra, còn lại 14 bên trong, 12 cái chi huyện hắn đều có liên hệ, thư lui tới non nửa năm. Đây có tính hay không bạn qua thư từ gặp mặt? Người khác còn tại lo lắng hắn an nguy, Kỷ Dương đều tại tò mò mặt khác chi huyện bộ dáng. Đặc biệt Ninh Hương huyện cái kêu binh bộ phái tới chi huyện. Người này tuy rằng văn thải không thông, nhưng trải qua đơn giản chi tiết, đều có thể phân tích ra quan nội ngoại tình huống không thích hợp, chắc chắn là cái đáng giá kết giao. Từ Thái Tân huyện đến quán Giang thành cưới ngựa muốn 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này Ba người bọn hắn huyện cũng trao đổi thông tin, Kỷ Dương còn tại Từ Minh bên người nhìn đến cái kia làm lại Việt Thái Nguyên, xem ra một cái khác làm lại lưu lại địa phương, Từ Minh càng thích mang cái này đi ra. Mà Triệu đại nhân đã đem 5000 mẫu mục trường thu thập không sai bị lắm, lần này đi quán Giang phủ còn chuẩn bị nhìn xem chăn nuôi gia súc thương nhân có thể hay không bán cho bọn hắn bởi dê. Nếu có thể lời nói, liền không cần đi tìm lương Tây Châu. Hiện giờ tình huống bất động, lớn như vậy suy nghĩ, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Vừa nói đến mục trường, Từ Minh nhịn không được chô đạo, Kỷ Chi huyện còn chuyên môn đi huyện các người trong mở ra mục trường, chúng ta này không có gì cả triệu đại nhân theo bản năng phản bác vậy ngươi khoảng thời gian trước bị thương kỳ chi huyện còn đi thăm ngươi à đợi lâu nữa như thế nào cảm giác đều có chút chua kỳ dương không biết hai người đã ngu ngơ ở lẩm bẩm nói cái tiên ninh hưng huyện chi huyện cũng không biết lần này tới không đến hắn cũng là năm nay đến nhận trước, theo lý thuyết là không cần đi quán giang thành khảo hạch được quán giang thành những người đó ai biết bọn họ tâm tư nghe được kỳ dương nói như vậy từ minh cùng triệu đại nhân cùng nhau nhìn về phía hắn này kỳ dương lại muốn lôi kéo một cái huyện sao vậy bọn họ đâu kỳ dương thấy bọn họ ánh mắt kỳ quái mở miệng nói Hắn bên kia nếu có thể phát triển, chúng ta về sau toàn dựa vào bọn họ. Đây chính là đóng quân nơi. Như bên kia trọng binh gác, bọn họ những chỗ này đều có thể bị quan tâm đến. Thứ Minh, Triệu đại nhân, quả nhiên, hắn lại muốn đi bang mặt khác huyện. Vậy bọn họ đâu? Nguyên bản khẩn trương hành trình, đột nhiên bởi vì này chút chuyện khoan khoái đứng lên. Hai người bọn họ còn không biết, lần này Kỳ Dương bạn qua thư từ nhóm, tất cả đều mãn chân sức lực muốn cùng Kỳ Dương bắt chuyện, hảo hảo học một ít như thế nào nhường chính mình nhậm lầm giàu. Mà hai người bọn họ xếp hạng, lại muốn sau này dựa vào. Chương 87 Hương Thịnh 36 năm mùng 4 tháng 11, quán giang phủ quán giang thành, kỷ dương một hàng đi vào cửa thành, lui tới người đi đường xếp hàng giao tiền vào thành. bọn họ đều là quan viên, tự nhiên đi là khác cửa hông. nhưng này cửa thành cùng cửa thành ở giữa, tướng kém đặc biệt đại. quan viên đi lại môn, thủ vệ khách khí, túi đầu không lưng, thỉnh bọn quan viên cưới ngựa vào thành. thương nhân đi môn, ra tay hào phóng, cũng khá lịch sự. phổ thông dân chúng đi lại môn, động một cái là đánh chửi, không hề có đạo lý có thể nói. nơi đây dân chúng sớm thành thói quen, biểu tình chết lặng. đến dương này, thủ vệ người thấy hắn danh tiếp đồng tử hơi co lại, chờ kỷ dương tiến cửa thành lập tức có người trước đi quán giang thành Lôi, ôn hai nhà đi báo tin. Quán giang trong thành Lôi ôn hai nhà, chưa cắt toàn bộ quán giang thành lợi ích. Một cái trưởng quản xúc vật lương thực, một cái trưởng quản vải vóc xe ngựa. Nay thủ vệ trong có bọn họ người, cũng không kỳ quái. Lang huyện úy cùng Từ Minh hộ vệ hiển nhiên đã sớm phát hiện, nhưng vẫn chưa đả thảo kinh xả, đến quan phương khách điểm mới thoáng nói hạ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là tại quan phương khách điểm đứng đứng. Cùng lộ châu bên kia đồng dạng, quan viên ban sai, trên đường đều có khách xá, đều là quan phương mở ra. Nhưng quán giang phủ đoạn đường này, nhưng không cái gì nghỉ chân địa phương, bao nhiêu tư nhân mở, như không vài phần bản lĩnh cũng không dám vào ở đi loại kia. Nguyên tưởng rằng đến quán Giang Thành sẽ tốt chút, nhưng lúc này nơi này muôn đỉnh vắng vẻ, đại môn đóng chặt, hiển nhiên không ai kinh doanh. thì ngược lại Quan Phương khách điểm đối diện, có tòa Sa Hoa Đại Tiểu lâu. Sa Hoa Đại Tiểu lâu trước cửa Tiểu Nhị gặp đối diện đến khách nhân, lập tức thét to, khách quan. bên kia lạnh bếp lò lạnh cơm, nào có tiệm chúng ta trong thoải mái. ngài trên lầu thỉnh, trên lầu có nhã gian à? không nói văn nhiêu hiện triệu đại nhân, cũng không nói hiện giờ điệu thấp kỳ dương, chỉ nói tôn thất xuất thân từ mình hắn mặc không phải phổ thông. Tiểu Nhị kia đồng dạng liền xem ra, ba người này không giống bình thường hơn nữa có thể đi quan phương khách đếm thiếu lại nhất định là quan viên a gần nhất chính là cuối năm khảo hạch thời điểm nói không chừng là cái nào nhà giàu quan viên quán giang phủ những kia làm quan cái nào không phải kiếm đầy buồn đầy bát triệu đại nhân cùng tứ minh đồng thời nhìn về phía kỳ dương rõ ràng lấy hắn ý tứ vì chuẩn kỳ dương khẽ gật đầu đi thôi mở ra mấy gian khách phòng bọn họ đoàn người này nhiều nhìn xem điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở lúc ăn cơm cũng là hảo tiểu thức ăn ngon không keo kiệt chỉ là nghe được kỳ dương tên thời điểm theo bản năng nhìn nhiều hắn hai mắt đây chính là kia kỳ dương cho dân chúng phân ruộng đất cái kia còn nuốt rất nhiều dân chúng giấy lợ, tiệm này tiểu nhị tuy tại đại tiểu lâu làm việc, nhưng là biết thân phận của bản thân, đối kỷ dương càng thêm khách khí. ngược lại là lão bảng nghe nói việc này, trực tiếp chửi lầm lên, làm cho người ta cho hắn cơm trong thêm điểm liệu. Đáng tiếp trong phòng bếp mặc dù có định ngọn, nhưng phần lớn đều là đầu hối của dân chúng, cho kỳ dương nạp liệu, bọn họ thật sự không đành lòng. lại nói cũng không dám a không thấy được vừa muốn bắt đầu nấu cơm, liền có mấy cái đại hắn lại đây giám sát. bên cạnh địa phương còn chưa tính, loại địa phương này Kỷ dương tự nhiên là không yên lòng, an bài người đi nhìn xem cơm canh, không thể ra vấn đề đi ra một chuyến, thật đúng là các mặt đều muốn suy xét. So sánh đến hắn tại lộ châu hầu việc, cũng quá đơn giản. Kỷ Dương, Thứ Minh, Triệu đại nhân vừa ngồi xuống, nghe nói Kỷ Dương tên mặt khác chi huyện đại nhân cùng nhau lại đây tiếp. Không một hồi, này ăn cơm trong ghế lô đã chen lấn bảy tám chi huyện, có thể chủ động tới tìm Kỷ Dương, tự nhiên là Triệu đình phải tới, có chút là nhiều năm thất bại, có chút là mấy năm gần đây phải tới, vừa mới cậy động mấy chỗ nút chốt. Mọi người ngồi chung một chỗ, nói chuyện tuy rằng mịt mờ, được rõ ràng cũng đang thảo luận như thế nào đem quyền lợi từ địa phương hào cường trong tay đoạt lại tuy nói bọn họ có thể làm không được diệt trừ hào cường đem thổ địa trực tiếp chia cho dân chúng địa phương nhưng có thể đem quyền lợi thu về nhường dân chúng ngày khá hơn một chút chính là xứng đáng bệ hạ nói đến cùng kỳ dương cùng bọn họ đại đa số ý nghĩ bất đồng có ít người tưởng là đền đáp triều đình đem quyền lợi thu về quốc hữu địa phương hào cường tưởng là duy trì nguyên lai thực hiện kỳ dương càng nhiều là vì dân chúng nhiều phúc lợi mặc kệ nghĩ như thế nào kỳ dương cùng này đó chi huyện lợi hết hiện tại nhất trí cho nên mặc kệ là lương vương phái tới người vẫn là lông ra hay hoặc là mặt khác ra người Lúc này đều có thể này hòa thuận vui vẻ, cùng một chỗ thương lượng như thế nào dùng thế lực mới lật đổ địa phương cũ thế lực. Hoàn toàn không có biện kinh dương cung bạc kiếm cảm giác. Tước chừng chính là câu kia, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết. Giữa chưa mọi người tự nhiên cùng một chỗ ăn cơm, bọn họ nơi này tâm tình vẫn chưa kiêng dè người khác. May mà trong ghế lô nói chuyện cũng sẽ không tiết lộ, tuy nói tiểu lâu này là lôi ra mở, nhưng ghế lô trong trong ngoài ngoài đều có người canh chừng. Chỉ cần đang ngồi chi chuyện không luận nói, không có người sẽ biết. này đó tân phái người gom lại cùng nhau, cũng là làm quán giang thành người biết bọn họ cổ thế lực này không cho phép kinh thường, điều này làm cho Hàn Tiêu cùng Lăng Huyện Uy đám người yên tâm rất nhiều. người đông thế mạnh cũng có thể khỏe mạnh thêm can đảm khí, phòng trường này đó đột nhiên bị hô qua đến chi huyện nhóm, ôm đều là cái ý nghĩ này. lục tục mấy ngày thời gian, quán giang phủ mười lăm cái chi huyện, ở đây tụ tập mười ba cái. Kỷ Dương tự nhiên cùng Ninh Hưng huyện binh bộ chi huyện Vũ Đại nhân trò chuyện được nhiều nhất. mặt khác các huyện đối Ninh Hưng huyện loạn binh rất là quan tâm, bất quá biên quan có loạn binh cũng là chuyện thường, nhưng nghe đến nguyên nhân, mọi người vẫn là theo bản năng nhìn Kỷ Dương. quan ngoại người vậy mà nói, là vì Kỷ Dương cấm chợ đen, lúc này mới đi đoạn nói đến chợ đen cùng chợ biên giới giao dịch đạo lý rất đơn giản một bên cần đồ vật một bên tưởng bán đồ vật hai bên vừa vặn đối đến cùng nhau giao dịch tự nhiên mà vậy hình thành liên cung thủy muốn đi đông lưu đồng dạng chắn là chắn không được chắn không bằng sơ chắn đến quá lợi hại thủy liền sẽ lan tràn ra tạo thành hậu quả lớn hơn chợ đen cũng giống vậy giao dịch tất yếu phải tiến hành quan ngoại người rời đi giao dịch cơ hồ qua không đi xuống hay hoặc là chất lượng sinh hoạt lui ra phía sau mấy chục năm nếu chắn đến quá lợi hại một cái khẩu tử cũng bất lưu tự nhiên mà vậy sẽ bắt đầu vượt qua đoạt lấy năm đó trên biển mậu dịch cũng giống vậy vì sao buôn lậu liên tiếp cấm không ngừng chính là bởi vì cần tại kia chăn chắn không được chỉ cần có lợi ích địa phương liền sẽ làm cho người ta bí quá hóa liều có thể nói đến cùng cấm chợ đen giao dịch cũng bất quá hai tháng quan ngoại người có như vậy sốt ruột có chút đầu óc rõ ràng chi huyện đã phát giác dị thường này không phải quan ngoại người sốt ruột đòi vật tư rõ ràng là quan nội người lấy cái này bức bách kỳ dương không biết hắn lại sẽ như thế nào ứng phó võ chi huyện cùng kỳ dương ngồi cùng nhau vua hắn vai đạo nghe nói các ngươi có nuôi xúc vật loại có nuôi vật đã có thể thu hoạch một cha có nuôi xúc vật thứ này hai tháng liền có thể sử dụng từ tháng 8 bắt đầu loại hiện giờ đều tháng 11, khẳng định có thể dùng mục trường bên kia cũng đã bắt đầu đóng gói chuẩn bị trước đem lương tây châu mấy vạn cân cỏ nuôi xúc vật cho còn kia đều là thượng hạng cỏ nuôi xúc vật vừa lúc cho binh mã qua mùa đông dùng kỳ dương thấy hắn câu hỏi liền biết ninh hưng huyện võ chi huyện ý tứ bất quá vẫn là đạo là có thể thu hoạch nhưng năm nay không nhiều đều muốn trở đến định giang quan cùng tỉnh lâm quan mục trường cứu qua mùa đông cũng muốn võ chi huyện như mày chúng ta đây ninh hưng huyện đâu? bọn họ nơi này đóng quân chỗ tại ngựa càng không cần nói cũng rất cần a dương lại cười hiện tại đưa đến ninh hưng huyện cũng chỉ là tiện nghi người khác, thậm chí đưa đến quan ngoại. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý này nói Võ Tri huyện thở dài, mở miệng nói, "Yên tâm, những lính kia mã rất nhanh hội có thể thu hồi." Nghe nói như thế, Kỷ Dương mới nói, "Chỉ cần binh mã thu hồi, kia Thái Tân huyện có nuôi súc vật, tuyệt đối sẽ đưa qua 10 vạn cân." Tỏ vẻ ăn mừng. 10 vạn cân thượng hảo có nuôi súc vật. Võ chi huyện nhíu mày, liền biết Kỷ Dương hướng về bọn họ võ tướng, không hổ là vũ hầu hậu nhân. Tại này xa Hoa đại tiểu lâu trong đợi ba ngày, Kỷ Dương đám người mới đi ra ngoài đi dạo. Từ mùng 8 tháng 11 bắt đầu, đã có chi huyện bị lục tục hô qua đi này đó chi huyện bên người còn có chút địa phương hào cường nhắc tuyến, lúc này đến hỏi chuyện cũng là một cái đầu hai cái đại. liên bọn họ này đó người còn khảo hạch, có thể lấy chung đẳng thành tích đều tính bọn họ may mắn. thấy mọi người ủ rũ, kỳ dương lại cười nói, khảo hạch này thành tích xác thật quan trọng, bất quá ta lại tưởng phản xem. mọi người thấy hướng hắn, kỳ dương tiếp tục nói, trong mắt của ta cho thành tích càng kém, chứng minh chúng ta làm sự càng nhiều. địch nhân cho ngươi chấm điểm, nếu địch nhân khen ngươi là một trăm phần, vậy có phải hay không lập tức nghĩ lại một chút, tại sao mình sẽ khiến địch nhân thích? nếu là địch nhân cho đánh phụ 100 phần, liền có thể an an ổn ổn ngủ. Chứng minh ngươi khẳng định đối nghịch cái gì, làm cho đối phương chán ghét, thậm chí chán ghét. Cho nên, bọn họ này đó người khảo hạch thành tích càng kém, chứng minh làm càng đối càng tốt. Về phần này đó thành tích trở lại biện kinh bên kia. Vậy hạ anh Minh, hắn sẽ không minh bạch chuyện gì xảy ra. Kỳ Dương hai câu, nhường mọi người mây đen tán đi. Đúng a, bọn họ những người này là để ý khảo hạch thành tích, nhưng là nên tại bình thường trong hoàn cảnh để ý loại địa phương này. Vậy còn là tính a chỉ có làm sự càng nhiều, thành tích mới có thể càng kém. Thậm chí có gan lớn chi huyện lại đây thành khẩn đối kỳ Dương đạo, kỳ đại nhân, thành tích của ngươi nhất định là hạ hạ trợ, giống như sát thật như thế, mọi người nhịn không được cười, trong lòng áp lực đột nhiên thoải mái. Về phần nơi này công khai nói chuyện, khẳng định sẽ truyền đến kia mấy nhà trong lỗ hai, đại gia cũng là rõ ràng. Nhưng những người đó nghe, bọn họ không để ý. Quả nhiên, những kia cho chi huyện chấm điểm bọn quan viên, trong tay đều dừng một chút, đột nhiên không dám đem điểm đánh quá thấp. Như quá thấp, còn thành trong bọn họ tại anh hùng. Đặc biệt kỳ dương nơi này, Lôi Ôn hai nhà cũng đã chào hỏi, rõ ràng muốn làm khó hắn. Dưới loại tình huống này, tựa hồ cũng không biết nên nói như thế nào. Quán giang thành chi phủ thông phán sớm đã bị mua chuộc, tuy nói sẽ không chủ động hãm hại, nhưng là mặc kệ việc này. Phía dưới quan lại càng là đều có sở chủ, hiện giờ lại cũng có chút há hốc mồm. Kỷ Dương tổng có thể tìm tới bất đồng góc độ nhìn vấn đề. Đợi đến Kỷ Dương khảo hạch thời điểm, như cũng là hỏi trị hạ sự tình. Nhưng câu hỏi lại không phải chi phủ cùng thông phán, mà là địa phương bố chính sứ. Bố chính sứ nguyên trưởng quản chính lệnh cùng tài phú, sau chi phủ, thông phán chức năng gia tăng, các nơi bố chính sứ quyền lợi suy yếu. Tại Lộ Châu thời điểm, chính là chi châu lớn nhất, thông phán giám sát, bố chính sứ ở phía sau. Nơi này lại là bố chính sứ cầm quyền có thể thấy được không giống nhau. vị này bố chính sứ thô mi thiểu mắt lại cực kỳ có thần, đặt ở người khác trên mặt có thể giống có chút buồn cười, nhưng ở vị này trên mặt lại có chút bí hiểm cảm giác. nhìn xem hơn 50 tuổi, rất có chút uy nghiêm. kỷ dương vào cửa liền cùng người này chống lại, vị này bố chính sứ chăm chú nhìn kỷ dương, khỏe miệng hiện ra một tia khinh miệt, cẩn thận nhìn, còn mang theo nồng đậm xem kỹ. làm tân phái đại biểu kỷ dương đối mặt vị này bảo thủ đại biểu bố chính sứ. hai người vừa gặp mặt, người chung quanh đều theo bản năng lui về phía sau nửa bước. hai người này tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng sớm đã xé rách mặt, còn cần nói mặt khác bị Kỳ Dương chém mười mấy đầu lưu ra người, nhưng là hàng năm lại đầy đưa yêu kính. Giết lưu ra người chính là đánh bố chính sứ mặt. Kỳ Dương tựa hồ không hề phát hiện, chỉ là nghiêm túc hành lễ, theo sau ngồi xuống. Bố chính sứ thấy hắn như thế, mở miệng nói, "Vũ Hầu Tôn Nhi." Lại nói tiếp, bạn quan còn gặp qua Vũ Hầu, thật là làm người kính ngưỡng, ai có thể nghĩ tới hắn con cháu vậy mà như thế." Kỳ Dương phỏng còn nói, "Sắt thật, ta cùng cha ta cũng không bằng tổ phụ. Chúng ta loại này bất hiếu con cháu, chỉ có thể hảo hảo vì triều đình, vì dân chúng làm việc, khả năng đội kịp tổ phụ một chút xíu." Cha ta đương nhiên kém đến càng xa, nhưng không quan hệ ta tận lực bù lại đi. Lời này vừa ra, người trung quanh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Phòng Trưng phụ thân hắn tại này, sẽ nhịn không được trực tiếp đánh người đi. Thừa nhận chính mình cùng cha không bằng tổ phụ, còn thuận tiện đạp một chân cha mình. Hắn tại Thái Tân huyện thanh danh không phải rất tốt, rất ôn hòa nho nhã sao? Như thế nào mở miệng nói đến, tuyệt không để ý thanh danh. Đợi lát nữa, như thế cùng hắn tại biện kinh thanh danh chống lại. Người này, đến cùng có bao nhiêu mặt? Kỳ Dương cười tủm tỉm nhìn nhìn, bố chính sứ bị nén hạ, nâng, nâng tay, nhường thủ hạ hai người đi hỏi. Kỳ Dương ánh mắt đặt ở hai người trên người, cười như không cờ đạo, đó là lương thực hỏi vẫn là vải vóc hỏi, hai người này cùng bố chính sứ sắc mặt đột biến. Tại quán Giang Thành, lương thực chỉ là lôi ra, vải vóc chỉ là ôn ra. Mà bố chính sứ này hai người thủ hạ tiểu lại, chính là này hai nhà đi ra. Kỳ Dương không nghĩ đến tùy tiện tử, còn thật nhìn ra ý đồ, cười đến càng là như hồ ly, lại cứ chính khí lâm liệt mày kiếm mắt sáng, kèm theo khác khí thế. Nghe nói liền lôi ra phái ra thích khách đều không thể gần hắn thân, bị hắn một kiếm tức mất lô thai. Kế tiếp hỏi coi như bình thường, tuy rằng bên trong gấp súng mang vậy, muốn cho người nhắc tới vạn phần tinh thần. Thẳng đến cuối cùng một vấn đề, Bố chính sứ lãnh đạm nói, cho ngươi nhiều như vậy cơ hội, ngươi lại vẫn không đáp. Năm nay từng cái thị trấn Thế phú, trừ ngươi ra Thái Tân huyện bên ngoài, mà khác tất cả đều nộp lên trên, chẳng lẽ ngươi muốn tư nuốt lương tiền? Lúc trước hạ thu thu hoạch vụ thu, Thái Tân huyện sở hưu thuế phú kỳ dương đều không cho. Nguyên nhân tự nhiên không cần phải nói, cho quán Giang Thành, đó chính là bánh bao thịt đánh chó. Không cho thời điểm, kỳ dương liền nghĩ đến quán Giang Thành sẽ lấy cái này nói chuyện, lúc này trực tiếp nhử mày đạo, tư nuốt lương tiền. Thái Tân huyện nộp lên đến sổ sách ngài không thấy sao? Thái Tân trong huyện có hai nơi quan trọng quan khẩu tất cả đều xem như quan khẩu quân tư một điểm không kém lại nói tiếp định giang quan một ngàn binh sĩ bọn họ quân lương đã khất nợ mấy năm mỗi lần ngô tướng quân lại đây muốn này nọ quán giang thành đều nói không có ta còn muốn bang định giang quan cùng tĩnh lâm quan muốn một muốn này đó năm nợ lương tiền khoản đã tính tốt kính xin mau chóng cho đi hảo gia hỏa người khác hỏi ngươi muốn này nọ ngươi há miệng lập trường liền đảo ngược dù sao quán giang phủ từng cái địa phương thuế thu đều là dùng đến cung cấp biên quan lần này chỉ là không có trải qua quán giang thành trực tiếp cho bọn hắn mà thôi như cảm thấy sổ sách có lầm đều có thể đi thăm dò đúng rồi, ta cũng là bang quán giang thành bất việc, đỡ phải quá mức phiền thoái. Các ngươi bên này không có thời gian cho quan khẩu đẩy quân lương. Đội những châu khác phủ khẳng định không thể làm như vậy. liền tính này đó thuế thu vốn là hẳn là dùng cho quan khẩu, kia cũng muốn trước giao cho quán giang thành, quán giang thành lại hợp lý phân phối đến lớn nhỏ mấy cái quan khẩu bên trong. Chỉ là chuyện nơi đây đều không nói đạo lý, kỳ dương cũng sẽ không đần độn theo dạng đạo lý. Nói trắng ra là người muốn sách thuế thu sự, chúng ta đây liền đến tâm sự khất nợ quân lương sự. Bọn họ là có chính mình đồ điện, được triều đình nên cho đều không cho. Nếu việc này náo lên. Đến cùng là trách nhiệm của ai đại, đây còn phải nói, càng là đem những kia quân đội đi Kỳ Dương bên người lại. Bố chính sứ sắc mặt cũng không tốt xem, qua sẽ mới đạo, cũng là, dù sao đưa đến quán Giang thành sau, quán Giang thành cũng lại trở về cho đến định giang quan cùng tỉnh lâm quan. Chỉ là ngươi việc này làm được cực kỳ sai, phân phối lương tiền, là nguyên nên làm sao? Là nghĩ văn võ cấu kết, ý đồ phạm thượng tác loạn sao? Kỳ Dương cười nhìn về phía liên tiếp hỏi vấn đề ba người, đi biện kinh cáo ta đi. Kỳ Dương nghiêm túc đề kiến nghị, hiện tại viết thư, hoặc là tự mình đi biện kinh trước mặt bệ hạ, tham ta một quyền hoặc là nhường quán giang phủ tại biện kinh triều đỉnh nhân sâm một quyền cũng có thể quán giang phủ lớn lộ y như thế biện kinh bên kia khẳng định cũng có bọn họ người lại nói hắn cũng là thật tâm thực lòng để kiến nghị tưởng cáo liền cáo tưởng tham hắn liền tham hắn chính mình nhưng là một chút ý kiến cũng không có bố chính xứ bông nhiên hiểu được vì sao ai tại kỷ dương trước mặt đều chiếm không được tốt hắn để ý đồ vật không nhiều hắn sợ người cũng không nhiều quốc gia này quyền lợi nhất cường thì người là hắn lớn nhất chỗ dựa mặc kệ hắn tại quán giang phủ làm cái gì rất nhiều người đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt đừng nói lúc này cho kỷ dương năm nay chiến tích đánh chung đẳng liền tính đánh hạ hạ, thật chẳng lẽ có thể bắt hắn đi chém đầu? Kỷ Dương cười tủm tỉm đi ra cửa, cũng không để ý bọn họ cho thành tích. Chỉ là vừa ra phủ nha môn đại môn, mới vừa còn tại khảo cứu hắn lôi ra tiểu lại, ôn ra tiểu lại, liền đem hắn ngăn lại. Vẫn luôn nghe nói kỷ chi huyện đại danh, không biết đêm nay nhưng có không? Hai người chúng ta muốn mời ngài cùng Ninh Hưng huyện võ chi huyện ăn bữa ngon rượu. Lôi ra tiểu lại cười nói, ôn ra tiểu lại tuy rằng không nói lời nào, nhưng ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu. Quán giang phủ 15 cái huyện, trừ tới gần quán giang phủ hai cái, mà khác 13 cái chi huyện đều là tân phái người. Nhiều người như vậy chồng. Tuyển kỳ Dương cùng Ninh Hưng huyện Võ Chi huyện uống rượu. Một là này đó người đầu mục, một là thị trấn vừa mới gặp chuyện không may quan khẩu. Tư Mã Chi tâm sáng tỏ. Bữa này hảo tiểu, chỉ sợ là ra gia phủ đầu mới đúng. Nhưng Kỳ Dương loại tính cách này, tự nhiên sẽ nên khó mà lên. Kỳ Dương chắp tay, Võ Chi huyện bên kia ta không làm chủ được, các ngươi đi xin mời. Nhưng kỳ mỗ, thật nhiên đến nơi. Lớn lộ ý như thế người, bọn họ tại quán giang phủ đã rất lâu không gặp. Tuy nói hai người bọn họ tại lôi ra, ôn ra, cũng chỉ là truyền lời người. Nhưng đối bọn họ loại thái độ này quan viên thật sự hiếm thấy. Trước kia liền biết kỷ dương trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, mỗi lần cười đến đều tưởng thiêu khích. Nguyên lai like nói vậy mà là thật sự. Tốt, đêm nay giờ dậu mưa điện tiểu lâu gặp. Mưa điện, không phải là lôi ý tứ, lôi ra một chỗ khác tiểu lâu, cũng là quán giang thành rất có danh khí, chỗ đó thịt rượu quả thật có danh. Đến buổi tối, kỷ dương mang theo hà tiêu, lang huyện úy, bình an, cùng với võ chi huyện cùng hắn hai cái bộ hạ tiến đến. Đi mưa điện tiểu lâu, không nghĩ đến nguyên bản nhiệt lâu lánh lánh thành, xem ra chuyên môn vị này sự kiện thanh tràng Nếu như vậy, kỷ dương lười đi ghế lô, trực tiếp ngồi vào đại đường, cười nói, nơi này rộng lớn. An vị này đi. Nguyên bản tại ghế lô chờ lôi ra tiểu lại, ôn ra tiểu lại, đành phải từ lầu hai nhã gian xuống dưới, lập tức phất phất tay, đại đường ngay phía trước tiểu đài tiếng nhạc khởi, mấy cái mạo mỹ vũ nương từ bên trong chậm rãi đi ra, chiều kỳ dương trong trèo túi đầu, kỳ dương cười, có chút ý tứ, nhưng ta là từ Biện Kinh đến. Thốt ra lời này, bên người làm ông chủ lôi ôn hai nhà tiểu lại trầm mặc, kỳ dương liền kém nói rõ, ta thấy nhiều nhận thức quảng, đừng đùa này đó hư chiêu tử. Võ Chi huyện khó khăn lắm rời đi đôi mắt, không đúng à, hắn tại Biện Kinh cũng là nhiều năm, đi qua địa phương cũng rất nhiều, này đó vũ nương tại Biện Kinh cũng là có ý tứ thiêm thấy dị vực phong tỉnh tổng không phải kỷ dương làm bá tước công tử gặp qua tốt hơn nói thật ra kỷ dương tuần túy là không có hứng thú tại hắn cái kia thời không cái gì đẹp mắt dáng múa chưa thấy qua thưởng thức có thể lại nhiều liền không thú vị bất quá hắn mặt mũi này chống đỡ được đại nói giống như hắn tại biện kinh thật sự kiến thức nhiều giống nhau trên thực tế nguyên chủ đều là cái mê chơi ở mỹ không yêu ca múa phòng trường cùng hắn tiện nghi trà có liên quan bình an tự nhiên biết này đó nhưng hắn như thế nào sẽ vạch trần thiếu gia nhà mình cho nên chủ tớ hai người khí thế kia đã nhường trên đài ít người tự tin lại nhảy xuống liền lôi ôn hai người đều cảm thấy được đần độn vô vị, võ chi huyện trong lòng thầm than, uống một hớp rượu đạo, không sai, hảo kiệu. vừa nói xong, nhìn nhìn kỳ dương, kỳ dương khó được cũng khen, trưng cất rượu thủy chất không sai, tốt. hắn một câu này, lôi ra tiểu lại, ôn ra tiểu lại đồng thời thả lỏng, tổng có hắn để ý. cùng bên cạnh hai người tùy tùng lập tức nhắc nhở, hai người giật mình, như thế nào bị kỳ dương mang lệnh? lại lấy hắn yêu thích làm tiêu chuẩn, nói chuyện bắt đầu liền bất lợi, may mà theo sau đến người, xem như hòa nhau một thành. Kỷ dương nhìn xem, lôi ra tam công tử, ôn ra trưởng tử, cười nói vẫn còn có khách nhân. Mọi người sắc mặt cứng đờ. Đến cùng ai là khách nhân a? Hơn nữa ngươi cùng võ chi huyện ngồi được như vậy ổn, không dậy tới đón sao? Rằng đạo lý, hai người bọn họ là viên trước, kia hai cái là thương nhân, đứng dậy mới không thích hợp. Cũng chính là này hai nhà cầm giữ quán giang phủ lâu lắm, làm quan mới có thể đứng dậy nên đón bọn họ. Kỳ Dương cười cười, xem lên đến 10 phần ôn hòa. Nhưng lôi ra tam công tử cùng ôn gia trưởng tử thì đối với hắn xem kỹ. Này Hai cái cũng bất quá hơn 20 tuổi, nhìn xem hết sức trẻ tuổi, cùng kỳ Dương cơ bản cùng tuổi, lại so hơn 30 võ chi huyện tuổi trẻ điểm xem ra là cố ý phái hai người bọn họ lại đây nói chuyện. hai người bọn họ vừa đến, trên đài ca múa đều nhẹ rất nhiều. kỷ dương thu liễm biểu tình, hàn tiêu cũng nhìn hắn ngó, không nghĩ đến hai người kia lại nói, gặp qua hàn tiên sinh. không cần kêu ta tiên sinh, nhà ta một ngày cũng không dạy qua các ngươi. hàn tiêu mất mặt cự tuyệt, đồng thời nhìn về phía kỷ dương. người này sẽ ở mỹ giá, khiến hắn đến. phổ thông học sinh kêu hàn tiêu tiên sinh, hắn đều là giáo dục. nhưng loại tình huống này kêu, hắn khẳng định không đồng ý lúc trước hàn gia cho kỷ dương đưa bộ sách, cho chỉ điểm thời điểm, đều không cho xưng hô sư đồ sợ bị cuốn vào khó hiểu tranh đấu, thành kỷ dương một đảng. hiện giờ tình huống khác nói, nhưng đối với kỷ dương đều như vậy, đối lôi ôn hai nhà, tự nhiên cự tuyệt càng thêm rõ ràng. đừng đeo lão sư ta, các ngươi làm sự, không cần liên lụy đến nhà ta. ngược lại là rất phù hợp hàn gia tác phong trước sau như một. hai người kia hiển nhiên đã thành thói quen. lôi ôn hai nhà công tử lại đây, kia hai cái làm quan tiểu lại tự nhiên nương bộ, đem càng tiếp cận kỷ dương cùng võ chi huyện vị trí lưu cho bọn họ, này tôn kính y phi thường rõ ràng. xem người chung quanh biểu tình, cũng là thói quen. bữa này rượu, chỉ sợ khó uống a kế tiếp nói chuyện hai người này một cứng một mềm, một hồi nói võ chi huyện chỗ ở phía tây nhất ninh hương huyện, một bên hỏi kỷ dương bọn họ bên kia quan khẩu khá tốt, còn nói tới gần cuối năm các loại hàng hóa lượng tiêu thụ gia tăng, bởi vì ngày đông từng nhà đều muốn chuẩn đồ vật, ăn tiết thời điểm sinh ý tốt nhất. Hiện tại không cho dân chúng mua đồ, bọn họ còn suốt rồi đâu. Còn nói cái gì thái tân huyện tốt như vậy, về sau kỷ dương hồi biệt kinh khẳng định sẽ bị trọng dụng, này quán giang phủ cũng không phải đợi lâu địa phương vân vân. kia ôn gia tử cơ hồ đem võ chi huyện nói mơ hồ, may mà có hàn tiêu giúp hắn đáp lời, gặp được tình huống không đến còn có kỷ dương. Cuối cùng võ chi huyện dứt khoát phụ trách uống rượu, cũng không trả lời bất cứ vấn đề gì. Kỳ Dương bên kia một bên uống rượu, một bên trả lời, ánh mắt mang theo có chút mê ly, cười như không cười mảy tiếng mắt sáng ngược lại là nhường trên đài vũ nương tim đập tạm dừng một cái chớp mắt. Người này lớn tuấn lãng, còn vì dân tình mệnh, cái nào người mệnh khổ không thích hắn như vậy qua lại, nhưng lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Lôi ôn hai nhà không chế quán giang phụ ăn, mặc ở, đi lại. Các nàng này đó vũ nương từ sinh đến chết cũng là lôi ôn hai nhà khống chế. Rượu này từ giờ dậu ăn được giờ hợi, gần ba cái canh giờ. Ôn gia trưởng từ chiều trên đài mạo mỹ vũ nương gật đầu chỉ thấy bảy tám nữ tử vây quanh lại đây, kỳ dương bọn họ này hàng người trong mỗi người bên người đều có cái mềm thiếu nữ xinh đẹp. kỳ dương lui về phía sau nửa bước, đứng được cực kỳ ổn, ánh mắt cũng không tại trên người các nàng, ngược lại nhìn xem mặt sau lôi ôn hai bên nhà, lại nhìn xem lơ mơ lo sợ tiểu lâu tôi tớ cười nói, hôm nay rượu này ăn được không sai biệt lắm, tất cả đều có thưởng, đi xuống nghỉ ngơi đi. võ chi huyện, hồi khách sáng nghỉ ngơi. bên kia võ chi huyện ngẩng ngẩng đầu, hắn loại rượu này lượng đều có chút hôn mê, như thế nào kỳ dương còn có thể đứng như vậy ổn? kỳ dương một tay đỡ hà tiêu, một tay ôm lang huệ lý. Bình An cũng cùng còn lại hai cái tiểu lại nâng dậy võ chi huyện, cùng đạo, thiếu gia của chúng ta tại Biện Kinh thời điểm đến qua rượu ngon nhiều, điểm ấy không coi vào đâu. Kỷ Dương ho nhẹ, bất đắc dĩ nói, đây cũng không phải là cái gì đáng giá khoe sự. Mắt thấy còn có người muốn mây thượng, Kỷ Dương dùng hàn tiêu cùng Lăng huyện ý ngăn trở, tự tuyệt ý tứ phi thường rõ ràng. Bất quá hắn nhìn đến trong đó một cái vũ nương đôi mắt, theo bản năng nhíu mày. May mà không ai nhìn đến này một cái chớp mắt. Người kia đôi mắt tựa hồ mang theo chút lam ý, rõ ràng không phải quan nội người, thậm chí không phải gần nhất cổ bác quốc người. Cổ Bắc quốc dân chúng cùng thừa Bình quốc dân chúng đồng tông đồng nguyên chỉ là tiền chiều thời điểm mới thoát ly nay ước chừng là càng hướng tây bên người Quán Giang trong thành người còn cùng bên kia có cấu kết hoặc là nói dân cư mua bán buôn lậu giao dịch đã đi qua Cổ Bắc quốc đi chỗ xa hơn Kỳ Dương vốn là thanh tỉnh người bên cạnh đi đến ngoài cửa gió lạnh thổi cơ hồ khôi phục bình thường mắt thấy bọn họ ngồi xe ngựa rời đi lôi ra Tam công tử độc gác đập một chút mặt bàn dầu mới không tiến nói là bọn họ rượu có chắc có liền nên lại cho chút tiền nếu hắn lại nhìn chăm đen ta người đám người năm nay được muốn tổn thất trăm vạn lượng bạc. Ôn gia trưởng tử lại nói, vào gia cho qua, nhân gia cũng không thèm để ý. Tiểu Sắc tiền tài tất cả đều cự tuyệt. Chẳng lẽ người này thật sự chỉ yêu quyền? Bất quá đêm nay nói lời nói, hắn hẳn là nghe hiểu. Liền không có uổng phí bọn họ miệng lưỡi. Mở ra chợ đen, trọng yếu phi thường. Kỳ Dương tự nhiên nghe hiểu. Đêm nay này mê một trận, một bộ tiếp một bộ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là chợ đen sự. Võ chi huyện không có nghe hiểu, Kỳ Dương nghe hiểu. Từ quan khẩu đến mộ dịch, rồi đến hiện giờ Thái Tân huyện Tân diện mạo. Nói trắng ra là liền một sự kiện Thái Tân Huyện phát triển rất tốt, nhưng quan khẩu không ổn, cái gì đều không tốt. Cho nên bọn họ ý tứ đó là bảo vệ tốt của ngươi Thái Tân Huyện, bọn họ có thể không so đo ngươi ở bên trong trong làm cái gì, thành thành thật thật tại Thái Tân Huyện xoát chiến tích liền được rồi. Dù sao ngươi sớm muộn gì muốn hồi Biện Kinh đương của ngươi Bá Tước công tử, thật sự nếu không thu tay lại, lại quản trợ đến sự, năm trước quan ngoại người cũng là muốn chữa hàng vật tư, đến thời điểm không cẩn thận đem Thái Tân Huyện hủy. vậy thì mất nhiều hơn được. kỳ Dương như thế nào tuyển, liền xem hắn. nay đó người một hồi ám sát, một hồi nhường quan khẩu sinh loạn, hiện tại lại muốn cuối năm thảo hoạch. Muốn nói chính là một sự kiện. La Tuyền như vậy đình chỉ, đối xác muốn một lần nữa mở chợ đen làm như không thấy, Lôi Ôn hai nhà Cam Đoan Thái Tân huyện vững vàng phát triển, tuyệt không nhúng tay vào. Vẫn là Tuyền tiếp tục vòng vây chợ đen, năm ấy tiền quan ngoại thiết quỹ, khẳng định sẽ quang lâm Thái Tân huyện. Này không phải chỉ là miệng uy hiếp. Xem bọn hắn nói Sấm Linh hương huyện Linh hương quan, liền lập tức thả người xuống tới. Tiếp nội ứng ngoại hợp Sấm Tĩnh Lâm quan cùng định giang quan, cũng không phải việc khó. Ai bảo chợ đen xác thật đóng, ai bảo quan ngoại người cũng muốn độn hàng Tết. Khẩu tử chờ lâu. Đó là Lôi Ôn hai nhà không thích, bên kia liền sẽ chủ động tìm cơ hội. Ngâm nhận chợ đen mở ra, Pia trước cố gắng tất cả đều ở ví, đổi một cái lưu ra người đi lên mà tôi. Không ra chợ đen, quan nội ngoại ăn nhịp với nhau, đem Thái Tân huyện năm nay phát triển tất cả đều hủy, liền tính Ngô tướng quân mang theo người thể sống chết chống cự, cũng biết tổn thất thảm trọng. Đây cũng không phải là Kỷ Dương muốn nhìn đến. Hồi khách sạn trên đường, Kỷ Dương đối với những người này dâng lên chán ghét, nếu lấy người khác mệnh không làm mệnh, vậy bọn họ mệnh cũng liền không như vậy chân quý. Chương 88. Chợ đen tồn tại, xem như các loại nguyên nhân tổng hợp lại hạ nhất định phải tồn tại. Không có chợ đen, tổng muốn có thay thế đi lên. Bằng không không có vật tư cung ứng, quan ngoại khẳng định sẽ sinh loạn hiện giờ chốt mở thị cũng không phải vì kiếm tiền mà là vì ổn định. dù sao người này có nhân gia ngày nhớ đêm mong hàng hóa mà nguyên nơi này thủ vệ còn chưa nhiều như vậy. Hoài Bích có tội. người đối diện kia không phải muốn động thủ đoạn. có đôi khi nhà mình đồ vật quá tốt cũng là một loại sai. đừng ngươi có vật tư lại không vũ lực thời điểm chính là đợi làm thị sân dương. đợi ngày thứ hai kỷ dương cùng võ chi huyện nói qua tình huống sau hắn mới hiểu được lại đây. nguyên lai like ngày hôm qua mấy người kia chít chít nghiêng nghiêng nói là mấy thứ này. tổng kết xuống dưới. mặc kệ từ đâu cái phương diện đến xem chợ đen tồn tại tạm đối phương tiến công bước chân. đây là chỗ tốt chỗ xấu tự nhiên đó là này sinh ám, thế cho nên hiện tại quán giang phủ lợi ích tập đoàn cùng triệu đình đã đối lập đến khó lường không diệt trừ tình cảnh võ chi huyện phản ứng lường này hỏi kia này chợ đen đến cùng mở không ra sự tình lại về đến nguyên điểm kỳ dương lắc đầu chợ đen khẩu tử lại mở vậy thì rất khó cấm dùng lôi đình thủ đoạn diệt trừ lưu ra sau đó đội chính mình đến làm cho dù là vì làm dân chúng không bị quan ngoại người cướp bóc cho dù vì biên quan tướng sĩ an toàn nhưng đây coi là cái gì trực tiếp thông đồng làm vậy chờ hắn lại nghĩ xử trí thời điểm nhưng không tốt như vậy căn cơ hơn nữa thật vất vả tại quán giang phủ tín nhiệm liền sẽ sụp đổ lôi ôn hai nhà muốn nhìn hắn chính minh phá không phải mở ra năm trước tất có một hồi họa chiến tranh không cần lôi ôn hai nhà châm ngòi sẽ có họa chiến tranh là lựa chọn họa chiến tranh vẫn là lựa chọn thông đồng làm bậy giống ôn gia trưởng tử nói như vậy tại thái tân huyện soát soát chiến tích hắn hiện giờ công tích đã đầy đủ hắn tại địa phương khác một bước lên mây trở lại biện kinh cũng sẽ bị người nâng võ chi huyện nghe này cắn răng nói vậy thì đánh ta hiện tại liền hồi ninh hương huyện chỉnh hợp quân đội không được đem lương tây châu người điều lại đây Kỷ dương nghe hắn nói như vậy Theo bản năng xem võ chi huyện, hắn cùng lương tây châu bên kia lại có cái gì giao tình? Là lương vương người, vẫn là. Tuy rằng võ chi huyện không có nhận thấy được kỷ dương ánh mắt, cũng không biết hắn vừa bị hoài nghi một cái trước mắt, nhỏ dọn cùng kỷ dương giải thích, binh bộ bên kia khơi thông quan hệ, lương tây châu chỉ huy sứ cùng binh bộ thượng thư quan hệ vô cùng tốt, chỉ cần nhân số không nhiều, là có thể điều binh khiển tướng. A, binh bộ quan hệ, không có quan hệ gì với lương vương. Cũng là, từ minh muốn lương tây châu binh mã lại đây chống lưng, bên kia cũng là ra sức thứ tử. Hiện tại võ chi ngược lại là nói mười phần thoải mái, quả nhiên không phải một đường. Võ quan cùng võ tướng ở giữa vẫn là càng thêm quen thuộc. Bất quá kỷ dương vẫn là như mày. Này có chút ý tứ, lại nhìn xem năm nay vừa phái tới không bao lâu võ chi huyện, lương vương người thỉnh bất động lương tây châu người, cho nên bệ hạ liền đổi cái có thể động lương tây châu tới đây người. Dù sao cứng rắn đi điều mình, vẫn là quan hệ gần hơn đi điều, vẫn là bất đồng. Này đó việc nhỏ không đáng kể bên trong, kỷ dương lại nhìn ra biện kinh một chút thay đổi nhỏ động. Hơn nữa bệ hạ vẫn luôn tại chú ý quán gia phủ, liền lương vương người thỉnh bất động lương tây châu loại sự tình này đều dọi như lòng bàn tay. Không đợi bọn họ nói cái gì, liền đưa tới võ chi huyện cái này trợ lực. Dù La Kỳ Dương, trong lòng đều cảm thấy được trấn an. Bọn họ này đó người tại biên quan vất vả vẫn chưa buôn phí. Cũng là, lần trước cho Ngô tướng quân tỉnh phòng, bệ hạ đều cực kỳ nể tình, lại càng không cần nói binh mã loại sự tình này. Kỳ Dương tính, hiện giờ tính trong tay có thể điều động binh tướng. Thái Tân huyện hai cái quan khẩu, mang theo dân binh cùng tần chiêu mộ binh sĩ, tổng cộng 9000 nhị. Kim An huyện tổng cộng có binh mã 1000 ngũ, nhưng không thế nào phụ quản, xem ra Tân chợ đen hẳn là sẽ tại này mở ra. Nguyên bản đóng quân thị trấn huyện chỉ có 1000 người, còn chưa hợp nhất hoàn thành. Cuối cùng là Lương Tây Châu bên kia 8 vạn binh mã. Nhưng lương Tây Châu cách bọn họ bên này vẫn còn có chút khoảng cách, lần trước đến một chuyến, chỉ có mấy ngàn người, lại đi nửa tháng. Bất quá tốt xấu là lá bài tẩy, tám vạn binh mã, thật không ít. Không tính lương Tây Châu, Kỳ Dương có thể điều động ước chừng có hơn một vạn, những binh lực này đại gia trong lòng biết rõ ràng, quán giang thành bên này người biết, kia đối diện quan ngoại người cũng biết. Thậm chí có thể thông qua thăm dò quan nội nhân số, làm cho đối phương càng tốt tiền công. Đây chính là có nội quỷ chỗ xấu, lá bài tẩy của mình đều tại đối phương trong mắt. Nội quỷ ngoại địch cấu kết, đánh nhau tất nhiên là bọn họ bên này chịu thiệt chỉ ít phải chờ bọn hắn bên này bình cường mã trắng sau, lại nói đánh sự tình huống hiện tại, tự nhiên là muốn khôi phục quan nội binh mã, ít nhất nhường biên quan mấy cái thành không hề có nội ứng. chờ khi đó, cái gì nội quỷ ngoại địch cũng sẽ không sợ. Hiện tại đánh công thắng, vậy cũng chỉ có từ trợ biên giới xuất phát. Kỳ Dương cùng võ tri huyện Hàn Huyên không bao lâu, chỉ nghe mặt khác tri huyện mang đến tin tức, cái gì nào nhà ai chuẩn bị không ít vải vóc lá trà, ai biết bán không được, đồ vật đều muốn đập tới trong tay, cho nên nhà mình hỏa kế năm nay ăn Tết, chỉ sợ không phát tiền công, lại có làm thủ công mấy chục gia đình, đều bởi vì thủ công bán không được. Năm nay cũng muốn siết chặt túi quần muốn qua năm. Hỏi vì sao? Câu trả lời tự nhiên là so dự tính hơn làm rất nhiều. Dấu ở dưới đất ý tứ là, nguyên bản làm như thế nhiều hàng hóa, chữ hàng như thế nhiều đồ vật đều chuẩn bị từ chợ đen bán đến quan ngoại. Nhưng Kỷ Dương chấn cửa hải khẩu một chán, bọn họ đều muốn táng ra bại sản a mấy tin tức này tự nhiên là lôi ôn hai nhà cố ý thả ra. Không phải nói ngươi yêu dân như con sao? Không phải nói ngươi tất cả đều vì dân chúng suy nghĩ sao? Chẳng lẽ này đó muốn làm chút tiểu sinh ý tiểu thường, làm thủ công dân chúng, liền không phải con dân của ngươi? Chờ bọn hắn năm nay bị đông cứng chết đó chết, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tư Minh cùng triệu đại nhân cùng với võ chi huyện đám người tất cả đều bị này hai nhà vô sỉ chấn kinh chợ đen quả thật có thể nhường người thường một chút thu lợi nhưng tiền lợi lớn nhất hiển nhiên vẫn là này đó bán lương bán muối người hộ cùng bọn họ tiền lợi so sánh người thường kiếm liền số lẻ cũng chưa tới bình thường không khẳng định bọn họ quan tâm này đó tiểu thương tiểu thương thậm chí còn hội muốn mấy tầng lợi tức hiện tại có chuyện vậy mà bắt bọn họ bán thảm được tin tức đã truyền ra quán giang thành không ít dân chúng đối kỷ dương tự nhiên có chút câu hận cái này không thể trách bọn họ đại đa số người cũng không hiểu biết cái gì cụ cái gì quy hoạch. Tiền lời giảm bớt là nhất trực quan, nhất liên quan đến bọn họ sinh hoạt đồ vật. Loại này đoán giận rất bình thường. Nói đến cùng, sai không ở bọn họ. Lúc trước không làm triều đình, tại địa phương giải hòa thảo cường. Nhưng này đó câu đoán hận không thể tùy ý chúng nó càng ngày càng nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ bị người lợi dụng, làm ra không lý trí sự. Kỳ Dương từ đến quán gia phủ, làm thành rất nhiều chuyện tình đều cùng dân chúng có liên quan. Hiện giờ bị người cầm dân chúng phản kích, có thể thấy được lôi ôn hai nhà không phải kẻ đầu đường xó Lợi dụng dân ý đến buộc hắn mở ra chợ đen. Này hai nhà chuẩn bị có thể thấy được rất đủ. Kỳ Dương vẫn chưa sinh khí, chỉ cảm thấy này đó người buồn cười. Chợ đen sự bọn họ biết, chẳng lẽ mình liền không biết. Đó là muốn mở ra, cũng là đứng đắn chợ biên giới. Hắn hiện giờ đang đợi, chính là Triều Đình bên kia hồi âm. Chỉ là núi cao đường xa, tháng 8 hạ tuần đưa ra ngoài thư, hiện giờ tháng 11 thượng tuần, căn bản lấy không được kết quả. Chưa không nói trong đó lộ trình, liền nói Triều Đình đối với chuyện này thảo luận, đều không ngừng ba tháng. Thứ Minh đám người nhìn về phía Kỳ Dương, chỉ chờ hắn ý tứ. Này chợ biên giới đến cùng làm sao bây giờ? Cũng không thể thật sự mở ra chợ đen đi. Kỳ Dương nhậm có hai cái quan khẩu, Tử Minh nhậm một cái, võ chi huyện một cái. Nhưng làm đóng quân võ chi huyện nhậm, tuyệt đối không thể mở ra lâu lắm. Bằng không về sau đóng quân vậy thì chuyên cái tự mình, chỉ có Tử Minh cùng Kỳ Dương này. Nhưng Tử Minh người này năng lực, đại gia trong lòng đều biết. Còn lại chính là Kỳ Dương. Chẳng lẽ này thật muốn mở khẩu tử? Này không khác tự hủy cơ nghiệp. Kỳ Dương ánh mắt cú xuống, nhìn nhìn bên người ba cái chi huyện, lại nghĩ đến bên ngoài còn có chín. Này đó người không nói trăm phần trăm hắn, cũng có ít nhất tám thành. Kỳ Dương cười nói, chúng ta này đó người, thật vất vả đến gần quán Giang thành cũng không thể khảo hạch kết thúc liền trở về đi cuối năm khảo hạch cơ bản kết thúc lần này tự nhiên là chèn ép cùng dạy võ bọn họ hiện giờ cũng không xê xích gì nhiều nhưng cơ hội tốt như vậy nếu thật sự chỉ làm cuối năm khảo hạch chẳng phải là đáng tiếc kỳ dương đối lăng huyện lũy đạo thông chi còn lại chi huyện nhã gian gặp nhau đi thời điểm nghĩ một chút chính mình bên trong huyện thành có cái gì cần mua bán vật đuổi tại cuối năm trước 13 cái huyện liên hợp chốt mở thị có Thái Tân huyện tĩnh Lâm quan chủ đạo mở ra 10 ngày chợ biên giới chốt mở thị ở mặt ngoài huyện lũy bước chân đều không núc đích lại càng không cần nói Hàn Tiêu Hàn Tiêu cả kinh nói Triều đình bên kia còn chưa tin tức. Kỷ Dương nhìn hắn, nói thẳng: kia hai nhà không phải buộc ta mở ra chợ đen sao? Vì sao muốn mở ra? Nếu nhất định phải mạo dịch, vì sao muốn mở ra chợ đen? Chúng ta liền khai đại hảo phóng phương chợ đen. Triều đình bên kia hết thể vấn đề, ta gánh vác cũng không thể bởi vì chờ bên kia tin tức, liền nhường dân chúng sinh hoạt tại chiến hỏa sợ hai trong. Tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang rất khó. Những lời này đối Kỷ Dương đến nói đó là đánh hảo cường dễ dàng, bảo vệ Thái Tân huyện khó. Lôi ôn hai nhà lấy Thái Tân huyện dân chúng sinh hoạt cùng biên quan tướng sĩ mệnh đến buộc hắn mở ra chợ đen vậy hắn liền nhường này hai nhà nhìn xem chính mình lá gan đến cùng có bao lớn không phải là cho rằng ta không chịu đình cho phép không dám chốt mở thị chỉ dám đối chợ đen làm như không thấy kỷ dương cảm thấy lôi ôn hai nhà chiêu số có chút ý tứ bọn họ rõ ràng biết kỷ dương hai cái chỗ dựa một là dân chúng một là triều đình trước dẫn đường dân ý phản đối hắn còn biết triều đình bên kia thái độ đối với hắn quyết định hắn quyền lợi có bao lớn cho nên tại lôi ôn hai nhà trong mắt kỷ dương vừa sẽ không phản trăm họ đối tuyệt mậu dịch cũng sẽ không phản triều đình một mình chốt mở thị cuối cùng chỉ có thể lựa chọn điều hòa phương pháp mở chợ đen Như vậy đối hai bên đều có giá phó, cùng trước nói đồng dạng. Có ít người làm quan là vì đền đáp triều đình, có người thì vì dành tư lợi. Kỳ Dương không rõ lắm chính mình làm quan mục đích, có thể là vừa lại đây liền có tầng này thân phận. Nhưng xét đến cùng, sự lựa chọn của hắn như cũng là dân chúng. Không thể khôi phục chợ đen, khôi phục chợ đen chính là đem dân chúng đi trong vực sâu đẩy, nhìn xem Hảo Hảo Thái Tân huyện cầu đá tây trấn, biến thành trước kia lưu đất không thể cấm mậu dịch, mặc kệ là quan ngoại người, vẫn là quan nội người, đều cần tại mùa đông tiến đến phía trước đổi vật mình muốn. Vậy hắn lựa chọn chỉ có một. Mở ra chợ biên giới, đem sở hữu mậu dịch đều trưởng không trong tay bản thân, có thể giao dịch giao dịch, không thể giao dịch toàn đánh trở về. Cho dù triều đình văn thư còn chưa xuống dưới, cho dù hắn bị nào đó đại thần công kích, nhưng Kỳ dương nhìn xem từ mình, lại xem xem võ tri huyện. Nếu đem lương vương người, võ tướng người tất cả đều dụ dỗ, còn có bên ngoài sở hữu tri huyện cùng nhau kéo đến chiếc thuyền này thượng, vậy thì tính hắn ở trên triều đình bị tham, cũng có người hỗ trợ nói chuyện. Dù sao giúp hắn nói chuyện, chính là giúp mình người nói chuyện. Mặc dù là lương vương đều muốn bị mũi, nói đây là chuyện gấp phải toàn quyền. Kỷ dương có chút dương mắt, có lẽ lần này đại chốt mở thị vẫn là bang mặt khác chi huyện đoạt lại quyền lợi cơ hội tốt. Nói đến cùng, ai có thể cho những người đó mang đến lợi ích nhiều, bọn họ liền sẽ nghe ai. Chỉ cần này đó chi huyện lợi dụng chốt mở thị 10 ngày thời gian, tin tưởng bọn họ đối với chính mình nhậm trưởng không sẽ can thâm. Đương nhiên, cũng là gặp nguy hiểm. Hắn cái này không kinh biện kinh liền muốn chốt mở thị chi huyện, rất có khả năng sẽ bị biện kinh bên kia nghi kỵ. Nhưng nghi kỵ liền không làm. Nghi kỵ liền muốn buông thà cơ hội này. Hắn cũng không thế này người. Kỳ Dương đứng dậy, cơ hội đang ở trước mắt, không thể ném. Cho dù làm chuyện này, hắn sẽ bị hoàng thượng sẽ bị triều đình từ bỏ. Dù sao một mình chốt mở thị là tội lớn. Đi, thông chi mặc khác chi huyện chợ biên giới tất yếu phải mở ra, hơn nữa rất nhanh hội mở ra. Kỳ Dương nhìn về phía lôi ôn hai nhà phương hướng, hai người bọn họ ra tuyệt đối sẽ hối hận mấy ngày nay quyết định. Thiếu gia, thiếu gia, tin, Bình An cơ hồ đi nhanh chạy tới, biện kinh tin, Bình An vẫn luôn tại ám cọc xứ giả kia, chỉ còn chờ có tin tức truyền đến. Đây là thiếu gia gần nhất vẫn đợi thư tín. Hàn Tiêu ngược lại so Kỷ Dương nhanh hơn một bước, hắn nhất hiểu được, như Kỵ Dương một mình tuyên bố mở ra chợ biên giới, đối những người khác đều có vạn loại chỗ tốt, chỉ đối với hắn có hại lúc này hàng tiêu vô cùng kỳ vọng thư này kiện chính là triều đình về thỉnh cầu chốt mở thị trả lời chớ thư tín nhanh chóng mở ra kỳ dương đống nhiên như mày là bệ hạ tự tay viết tự cho phép thái tân huyện đại chốt mở thị nửa tháng hết thể từ thái tân huyện chi huyện kỳ dương quản lý qua tay hàng hóa sổ sách năm sau đưa đến biện kinh mặt sau là bệ hạ con dấu tự tay viết viết đắp con dấu kỳ dương đống nhiên hiểu được vũ hầu vì sao nguyện ý vì cái này hoàng đế xuất sinh nhập tử vì sao nguyện ý vì nước hy sinh quan viên địa phương tận lực biện kinh bên kia không chỉ không cản trở còn cường lực tương trợ lại là binh lại là quyền Này muốn trả là không thể thành, vậy hắn được quá ngu xuẩn. Liên Hàn Tiêu đều sững sốt. Hắn mới vừa cho rằng, Kỷ Dương lấy bản thân chi lực mở ra chợ biên giới, về sau khẳng định sẽ bị biện kinh bên kia tìm phiền toái. Không nghĩ đến loại này thời điểm, hoàng thượng vậy mà chính mình viết văn thư lại đây, hiển nhiên không đi triều đình đủ loại chính tự. Như thế tín nhiệm, khiến hắn đổi mới không ít. Bất quá bên cạnh không nói, đơn có phong thư này kiện, Kỷ Dương muốn làm sự, nhất định có thể thành. Chương 89. Kỷ Dương tay cầm hoàng thượng tự tay viết thư, vẫn chưa sớm lộ ra. Đợi này hắn chi huyện đến đông đủ sau, mới nói quyết định của chính mình. Cuối năm sắp tới, Quan ngoại vẫn luôn tỉnh cầu mậu dịch, quan nội cũng tưởng thừa dịp nằm trước trao đổi hàng hóa, nếu như thế, không bằng chúng ta 13 cái thị trấn cùng nhau đem việc này quyết định. Chúng ta này đó người tụ cùng một chỗ, cũng không dễ dàng. Không bằng nhân cơ hội này, thương nghị chợ biên giới sự. Mặt khác 12 cái chi huyện đã đến đông đủ, đại bộ phận người khiếp sợ nhìn về phía Kỳ Dương, chợ biên giới. Nhưng có biện kinh cho phép, không có bọn họ gật đầu, kia tương đương một mình chốt mở thị. Đúng vậy, Kỳ đại nhân, cần nhắc a. Gần nhất Kỳ Dương tình cảnh, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đại bộ phận người đều biết, đơn giản hai cái kết quả, một là cắn chết không ra chợ biên giới, kia trở đối diện lại đây đoạt một đợt. Ninh hưng huyện Vũ đại nhân chuyện bên kia tình tái diễn, thậm chí nghiêm trọng hơn. Hoặc là phóng khoáng chợ đen, ít nhất sẽ không có nhân viên thương vong. Nhưng ai đều không nghĩ đến, kỳ dương tuyển vậy mà là con đường thứ ba. Tại không có triều đình cho phép dưới tình huống mở ra chợ biên giới. Hắn điên rồi. Không cần tiền đủ, việc này chuyển đi, biện kinh tham hắn sổ con khẳng định bay đầy trời. Không chỉ như thế, liền bệ hạ đều sẽ đối với hắn có sở nghĩ kĩ. dương bên cạnh từ minh, triệu đại nhân, võ huyện, biết tình hình thực tế, những người khác cũng không biết bệnh hạ thư tồn tại. Cho nên lúc này biểu tình không đồng nhất, Kỷ Dương đám người từng cái nhìn sang, ghi nhớ đại gia cảm xúc, lúc này mới đạo, "Bệ hạ đã đồng ý, Văn thư cũng đã đưa lại đây." Nói thì nói như thế, Kỷ Dương cũng không cầm ra thư, chỉ làm miệng đạo, "Đại gia yên tâm, sớm ở tháng 8, ta đã đưa cái này xin." Tháng 8? Hiện tại mới mùng 10 tháng 11. Biên quan khoảng cách Biện Kinh khoảng cách, ngồi xe ngựa muốn gần 2 tháng, cưỡi ngựa một đường liên tục cũng muốn 20 ngày. Liên nói giữa tháng 8 đưa thư, tháng 9 thượng tuần Văn thư đến Biện Kinh. Bệ hạ bọn họ khẳng định muốn thương nghị đi. Chẳng lẽ một tháng liền thảo luận hảo? Còn đem Văn thư đưa tới nơi này xử lý công việc tình tốc độ cũng quá nhanh, không giống như là triệu đình phong cách. vì thế có nhân đạo, hay không có thể có thể đem văn thư lấy ra, nhường ta trở nhìn xem bệ hạ như thế nào nói. kỳ dương lại cười, như thế nào? không tin ta? vốn là tin. phân ngoại lệ tin che che lấp lấp, vậy thì không tin a kỳ dương lại cười. các ngươi thật sự không tham dự. chúng ta thái tân huyện nhưng là chuẩn bị tốt bán mấy ngày thường dùng có, hẳn là phi thường tốt bán. đây còn phải nói, chợ đen ngừng hai 3 tháng, quan ngoại khẳng định thiếu vật tư a hơn nữa quan nội thịt dê giá cả đều dâng lên, cũng tròn nên bởi vì không có mua được quan ngoại thịt dê. Dù sao mở ra quan khẩu lẫn nhau thị, ai đều nguyện ý. Chỉ là có một vấn đề. Bệ hạ thật sự đồng ý? Nếu thật sự đồng ý, kia văn thư có cái gì không tốt cầm giả tới. Hơn nữa cứ như vậy xảo, bệ hạ tổng không phải là kịch liệt xử lý đi. Kỳ Dương biết mọi người nghi hoặc, cũng cố ý ấn xuống văn thư không cho xem. Tại mọi người do dự thời điểm, Văn Nhiêu huyện triệu đại nhân, Kim An huyện Từ Minh, Ninh Hưng huyện võ Tri huyện lập tức lên tiếng trả lời. Chúng ta nhất định là muốn gia nhập. Đúng vậy, chúng ta kia sinh rau dừa vừa lúc bán qua đi, nhường bách tính môn đội điểm ra dê lông dê cũng được à? Chúng ta cũng là địa phương còn có mui ăn, chút ít bán cũng là có thể làm. đối, dù sao bệ hạ nói, toàn nghe kỳ đại nhân. ba người này cùng kêu lên trợ rút, vẫn chưa nhường tình huống chuyển biến tốt đẹp. ngược lại nhường mặt khác chi huyện càng thêm nghi hoặc. ai biết các ngươi tam gia cùng kỳ dương quan hệ tốt nhất, liền tính giúp hắn giấu giếm cũng là có khả năng. tại tứ minh bên cạnh làm lại thái nguyên bỗng nhiên nói, dù sao việc này kỳ đại nhân phụ trách, đại gia yên tâm đi. mọi người mở to mắt. đúng vậy, việc này kỳ dương phụ trách, là hắn nói bệ hạ đồng ý, mặc kệ bệ hạ có hay không có đồng ý, bọn họ liền đương có chuyện này. lời nói không dễ nghe. Thật sẽ xảy ra chuyện, cũng là Kỳ Dương. Có chút gan lớn đã động lòng, còn có chút chân chính vì Kỳ Dương lo lắng lại mịt mở khuyên đến, sự tình này tổng còn có phương pháp giải quyết, không cần phải gấp. Ý tứ là, không cần giả truyền thánh chỉ a. Mệnh trọng yếu. Này hai loại thái độ đều bị Kỳ Dương ghi tạc trong lòng. Đã rõ ràng nào về sau là hắn có thể dùng người, ít nhất là chân tâm vì muốn tốt cho hắn. Còn có chút gan lớn, cũng rất có ý tứ, Kỳ Dương không đến mức chẳng ghét, nhưng gặp được vấn đề, chắc chắn sẽ không tìm bọn họ là được rồi. Tại Kỳ Dương khuyên, mở ra chợ biên giới sự đã định ra. 13 cái chi huyện lập tức trở về đến chính mình thị trấn Trong, bắt đầu công tác thống kê có thể mua bán hàng hóa đuổi tại mùng 5 tháng chạm tiền đưa đến Thái Tân huyện cầu đá tây trấn cũng chính là trước kia lưu huyện tại mùng 5 tháng chạm kỳ hạn nửa tháng lẫn nhau thị mở ra bỏ lỡ lúc này lần sau mở ra lẫn nhau thị liền không biết lúc nào tương đuổi tại năm trước kiếm một bút kia nhất định phải nắm chắc lúc này trọng yếu nhất vẫn là kỳ dương kế tiếp lời nói địa phương hảo cường thân hảo nông thôn đại tộc muốn bán đồ vật không thể trực tiếp đưa đến Thái Tân huyện như vậy ta sẽ tự thu dù sao báo cáo cho các ngươi từng cái chi huyện chi huyện liệt xuất thanh đơn sau Thái Tân huyện thống nhất kiểm tra thực hư Nếu không tại ngươi nhóm đưa cho danh sách bên trên, vô luận cái gì hàng hóa, tất cả đều muốn đường cũng phản hồi. Cái này, đang ngồi mọi người cơ hồ đều đứng lên. Muốn thông qua chợ biên giới bán hàng hóa, kia liền muốn thượng chi huyện trong tay danh sách. Nếu là tưởng tượng danh sách, nhất định phải cùng chi huyện tạo mối quan hệ. Dù sao chuyện này chi huyện một người định đoạt. Phạm là có chút làm quan viên, đều sẽ lợi dụng hảo cơ hội này, nhường chính mình nhậm thế lực lần nữa tồi bài. Cho nên kỷ Dương mới lựa chọn mùng 5 tháng chạp chốt mở thị, theo lý thuyết thời gian đã có chút chậm. Khoảng cách chốt mở thị còn có gần một tháng thời gian gần đây thời gian một tháng chính là nhường từng cái chi huyện xác định danh sách lần nữa mua chuộc nhậm thế lực những kia muốn kiếm tiền làm hào cường không túi đầu cũng muốn thắt đầu văn nhiêu huyện triệu đại nhân dẫn đầu đứng lên triều kỳ dương làm cái trọng lễ đa tạ kỳ đại nhân những người khác cũng sôi nổi đứng dậy triều kỳ dương hành lễ kỳ dương rõ ràng có thể không cần quản bọn họ chỉ cần đem mình tiền thoái giải quyết liền hảo nhưng hắn vẫn là mang theo mọi người cùng nhau cho bọn hắn một cái hoàn mỹ nhúng tay nhậm sự vụ lấy cớ tin tưởng vị thượng trợ biên giới danh sách những kia địa phương hào cường khẳng định sẽ bộ kỳ dương gặp đại gia phản ứng kịp cười nói đúng rồi còn có thể thêm một câu thượng cái này danh sách môn hộ. Lần sau chợ biên giới, có ưu tiên xét duyệt quyền. Lần này ngươi không làm yêu, không xảy ra chuyện, thành thật nghe lời. Kia lần sau mở ra chợ biên giới thời điểm, các ngươi ưu tiên bị lựa chọn. Tin tưởng cái này cách nói sẽ khiến càng nhiều địa phương hào cường tâm động. Chỉ cần có muốn đồ vật, vậy thì có thể từng cái bông lòng. Kỳ Dương còn thật cảm tạ Lôi Ôn Hai nhà hô bọn họ đám người kia đến quán Giang Thành khảo hạch, bằng không phân phó sẽ không như vậy thuận lợi. Một ngày này mọi người cơ bản đều không đi ra ngoài, tất cả đều đang thảo luận trở lại nhậm sau muốn như thế nào làm. Tục Ngữ nói ba cái thối thợ dậy đỉnh cái ra cát lượng nhóm người này trong đa số đều là chính thống khoa cử đi lên đều không phải ngốc tử có cái gì vấn đề chỉ cần đề xuất tất cả mọi người có giải quyết phương pháp chớ nói chi là kỷ dương cùng hàn tiêu còn tại này 13 cái huyện đủ loại vấn đề đều bị lấy ra chờ ban tiệc tan thời điểm đại gia còn vẫn chưa thỏa mãn một ngày này học được đồ vật thật làm cho bọn họ hiểu ra a bọn họ tại sao hoa đại tiểu lâu bên trong não phong bạo mà lôi ôn hai nhà sắc mặt nhưng không như vậy dễ nhìn chợ biên giới triều đình thật cho hắn chốt mở thị quyền lợi phải biết quán giang phụ thượng thư mấy năm cũng không có mở ra chợ biên giới văn thư số dưới Kỳ Dương có thể hay không đang hư trương thanh thế, Kỳ thật căn bản không có cái gọi là văn thư. Rất có khả năng, nghe nói hắn căn bản không đem văn thư lấy ra, nói không chừng là giả vờ. Tư truyền thánh chỉ, tư chốt mở thị, hắn liền như vậy có năm chắc triều đình hội nhìn hắn, nói không chừng trong tay hắn thật sự có văn thư. Kỳ Dương một chiêu này hư hư thật thật, nhường chỉnh sự kiện khó bề phân biệt đứng lên, thậm chí ảnh hưởng bọn họ phán đoán. Lập tức viết thư, hỏi biện kinh bên kia tình muốn gì. Nhưng này cái thời điểm hỏi, có thể hay không đả tháo kinh xà. Chúng ta lôi ra tại biện kinh ám Cọc cũng không phải là như vậy tốt bố trí, như thế nào không cho nhà ngươi đi hỏi. Ôn gia gia chủ nhìn về phía Lôi gia người, biết đối phương một chút thiệt tỏi cũng không muốn ăn, ngược lại đạo, vậy thì cũng không hỏi, đưa việc này là thật sự. Lời nói là như vậy nói, hai nhà khẳng định muốn đi biện kinh gửi thư. Không điều tra rõ việc này là thật là giả, bọn họ cũng ngủ không được. Nếu Kỷ Dương thật sự như vậy lớn mật, chính mình tư chốt mở thị, còn giả mạo hoàng đế danh hiệu. Vậy thì đừng trách bọn họ khiến hắn rốt cuộc không đảm đương nội quan. Lôi Ôn hai nhà một bên nghi hoặc, một bên suy nghĩ, như thế nào thừa dịp lần này chốt mở thị được đến vài chỗ tốt. Hai người bọn họ ra, mới là nhất quan tâm trợ biên giới mộ dịch. Được mấy ngày hôm trước vừa thỉnh kỵ Dương ăn ngừng hồng mớn yến, lần này tìm tới cửa, chỉ sợ không hảo trái cây ăn. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày trong thời gian, Kỵ Dương vậy mà đạo khách thành chủ, lôi kéo 12 cái chi huyện cùng hắn đồng nưu. Không biết, còn tưởng rằng Kỵ Dương mới là chi phủ. Quán Giang phủ tổng cộng 15 cái huyện, trừ bỏ chặt chẽ nắm giữ trong tay chung hai cái, mà khác 13 đều tại Kỵ Dương nắm giữ trong. Trải qua chợ biên giới mậu dịch, chỉ sợ còn dư lại huyện đều sẽ đến từng cái chi huyện trong tay. Mà những kia chi huyện tin nhất người vẫn là Kỵ Dương. Cho tới bây giờ, Lôi Ôn Hai nhà mới cảm giác được sợ hãi. Lần này chợ biên giới mạo dịch bọn họ khẳng định muốn tham dự, nhất định phải tìm Kỳ dương đảm bảo điều kiện. Nhưng giờ phút này kỷ dương cũng đã xuất phát hồi thái tân huyện, căn bản không cho này hai nhà, còn có quán giang phủ mặt khác các ra gia thời gian. lớn như vậy quán gia phủ, tự nhiên không ngừng lôi ôn hai nhà, còn giữ lại quy mô tiểu chút, nhưng hàng hóa cũng không ít. hiện tại trên chút mà tới, chỉ muốn cùng kỷ dương buôn bán. đặc biệt vẫn chưa đầu nhập vào kỷ dương kia hai cái huyện, cùng với quán giang trong thành. nay ba cái địa phương nhưng không người phụ trách, không ai có thể cầm ra danh sách, bọn họ chỉ có thể tự mình đi tìm kỷ dương. mà kỷ dương thuận tiện lợi dụng cơ hội lần này, đem cuối cùng hai cái huyện tình huống cùng với quán Giang phụ thế lực phân chia triệt để làm rõ, chỉ là loại sự tình này, vẫn là không cần tại quán Giang thành làm. Rõ ràng phân đối phương quyền, hắn vẫn là mang theo người về trước thùng sắt giống nhau Thái Tân huyện lại nói, dù sao chỉ cần tưởng bán đồ vật, tự nhiên sẽ tìm đến hắn. Tại hắn trên địa bàn đàm luận, kia được thoải mái quá nhiều. Kỳ Dương, hàng Tiêu đám người, cũng tại 12 tháng 11 hôm nay rời đi. Mặt khác từng cái chi huyện đồng dạng khởi hành. Nhanh đi vậy a. Kỳ đại nhân cho cơ hội tốt như vậy, nếu vẫn không thể mua chỗ thủ hạ, kia cơ hội không phải lãng phí. Lôi Ôn hai nhà như thế nào cũng không nghĩ đến, triệu tập này đó chi huyện lại đây. Vốn là muốn cho ra vai phủ đầu, không nghĩ đến kết quả lại là như vậy. Vừa lúc cho bọn hắn trao đổi cơ hội. Dù sao mười mấy chi huyện đều là cười rời đi. Về phần lần này khảo hạch thành tích, yêu cho bao nhiêu cho bao nhiêu, bọn họ không để ý. Đây đều là không quan trọng sự tình. Có cái gì so kế tiếp chợ biên giới mạo dịch còn quan trọng. Kỳ Dương cũng là nghĩ như vậy, thậm chí nguyên bổn định tại quán Giang thành mua cựu văn nhiêu huyện triệu đại nhân, đều không chuẩn bị tại quan nội mua. Thừa dịp chợ biên giới, đi quan ngoại mua a. Quan ngoại bảy dê có thể so với quan nội tiện nghi gần một nửa. Một đường đi biên quan đi bọn họ này bốn chi huyện tại lối rẽ tách ra, phân biệt đi đi bất đồng thị trấn. chỉ là lúc rời đi, võ chi huyện không nhịn được nói đạo, kỳ đại nhân, có rảnh đi ninh hưng huyện xem một chút đi, tổng cảm thấy có của ngươi lời nói, ninh hưng huyện có thể càng nhanh phát triển. không đợi kỳ dương nói, đóng quân địa phương hào hảo làm ruộng, kỳ thật không cần quá nhiều đề nghị thời điểm, liền nghe từ minh đạo, kim an huyện cũng phải a, chúng ta kia mối quan mặc dù có sợ bông lỏng, ngài đi khẳng định càng nhanh. được đừng lương vương sự tỉnh, hắn tạm thời không nghĩ nhúng tay, sự tình muốn một dạng một dạng xử lý, tùy tiện nhúng tay, kia hai bên ngắn ngủi hợp tác chỉ sợ muốn bỏ dở. Đến thời điểm hắn tại quán Giang phủ trở ngại liền không ngừng bản địa thế lực. Văn Nhiêu huyện triệu đại nhân tiếp mở miệng, chỉ sợ kỳ đại nhân không rảnh, hai chúng ta huyện hợp tác mục trường, hiện giờ chính là bận rộn thời điểm. Cũ mục trường đang tại thu hoạch cỏ nuôi súc vật, đặc biệt quan trọng. Có thể, không cần hắn nói chuyện, đại gia đã giúp hắn cư tuyển. Kỳ Dương buồn cười nói, dù sao rất nhanh liền sẽ gặp mặt, mùng 5 tháng trạm, mở ra chợ biên giới thời điểm, các ngươi hẳn là đều sẽ đến. Sắp thật như thế, mọi người tản đi, chỉ có Hàn Tiêu biểu tình phức tạp. Đại gia đây là có chuyện gì? Không ngừng bốn người bọn họ như thế, còn lại kia 8 chi huyện cũng là ý tự như thế a bên cạnh cũng nói, bọn họ chi huyện đã có chút lần hình quán Giang phủ chi phủ ý tứ. Dù sao chuyện lớn chuyện nhỏ đều muốn hỏi qua nơi này. Đợi trở lại Thái Tân huyện, Kỳ Dương đám người lại đi quan tuyển chân núi đi dạo một vòng. Theo sau lại đi đến tới gần Hàn gia trạch viện. Hàn gia trong trạch viện mấy cái lão bộc chấn cửa Hải Tuyển Sơn quan tuyển phong sơn tặc tình huống, nói cái rõ ràng đầu đáo. Kỳ Dương đi trước, cho quan tuyển sơn mấy cái phương án. Tưởng trở về Thái Tân huyện lần nữa bắt đầu, vậy thì lần nữa bắt đầu. Không nghĩ hồi lưu lại trên núi trồng cây ăn quả, nên trở về đã trở về. Trồng cây ăn quả lại sinh ra chia rẽ một nhóm người thói quen vào nhà cấp của sinh hoạt, ham ăn bướng làm, căn bản không nghĩ như vậy vất vả trồng cây. một phần khác, đại đa số là quan tuyển phong thượng sớm hơn dân chúng, bọn họ đã thành thói quen trên núi sinh hoạt, vừa không nghĩ vào nhà cấp của, cũng không nghĩ xuống núi trồng cây ăn quả đổi bạc, đối với bọn họ đến nói là lựa chọn tốt nhất. trên núi mơ hồ phân thành này hai phái. đáng giá nhắc tới là, nguyện ý trồng cây người, đều là ở trên núi ở lâu người, ít nhất cũng có lương đại người, bọn họ chỉ tưởng an an ổn ổn sinh hoạt, không nguyện ý trồng cây người, nhiều là trong tay dính huyết tinh, cảm thấy quan phụ chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ, trồng cây chỉ là ngụy trang bọn họ tại tranh quan tuyển phong thượng vị trí, nghe nói đánh vài lần, hiện giờ cũng không biết ai chiếm thượng phong. Hàn gia lão buộc có thể nghe được này đó, đã rất lợi hại. Kỳ Dương gật đầu, làm cho bọn họ ở mỹ đi. Dù sao như thế nào ẩm ý đều ở trên núi, không ảnh hưởng thái tân huyện địa phương khác. Nếu như là huyện lý mâu thuẫn, hắn khẳng định phái người giải quyết. Được nếu rời xa đám người, vậy thì từ từ đến. Phản chính sơn thượng như vậy đại, nhất thời cũng thanh lý không sạch sẽ, không bằng làm cho bọn họ bản thân tiêu hóa một đợt. Trước hắn liền biết, hơn 700 người sơn tặc ổ, khẳng định sẽ có tranh chấp. Nếu thật sự nhiều người như vậy một lòng, bọn họ đã sớm đánh xuống nếu đã có chỗ trống, vẫn là lợi dụng sơ hở hảo, vẫn là câu nói kia, rời xa đám người, chính mình cãi nhau ở mỹ, kỳ dương lời quản, quay đầu quyết ra thắng bại, hắn làm tiếp cuối cùng xử lý. bọn họ thỉnh thoảng đi dạo một vòng, liền có giá trị trên núi tranh cãi ầm ĩ một trận, thậm chí vung tay đánh nhau. như thế bốn lạng đẩy ngàn cân phương pháp, không cần bỏ qua. từ quan tuyển sơn hồi thị trấn bên trong, toàn bộ nha môn đều thả lòng, ngũ cô nương cũng đầu một cái ra lên tiếp, thấy bọn họ đoàn người bình an vô sự, cũng yên lòng. bọn họ chuyến này ra đi, thật sự làm cho người ta trong lòng sợ ngọc nguyên thừa ngũ cô nương nghe bọn họ tại quán giang thành trải qua càng là càng khái, mỗi ngày đều cảm giác tại đi cầu độc mục hơi có vô ý phía dưới đó là vực sâu vạn trượng như vậy rộng lớn cầu đá chúng ta đều tu còn sợ cầu độc mục cái gì cầu đều có thể tu thành cầu đá lần này đi ra ngoài một chuyến đối quán giang thành đại bộ phận tình huống đã hiểu rõ không sai biệt lắm nhất định là lôi ôn hai nhà chủ đạo còn có mười mấy tiểu gia tộc dựa vào hiện giờ kia mười mấy tiểu gia tộc đang suy nghĩ biện pháp liên hệ kỷ dương muốn đem bọn họ trong tay hàng hóa lấy đi quản bán còn có mặt khác hai cái không cùng kỷ dương liên hệ qua chi huyện bọn họ phía dưới hào cường nhóm cũng biết chủ động liên hệ thậm chí này hai cái chi huyện sẽ tự mình đăng môn không biện pháp chợ biên giới dụ hoặc quá lớn đây là triều đình cho phép chợ biên giới đối bình thường người làm ăn buôn bán đến nói loại này chợ biên giới còn càng có bảo đảm hoặc là nói tại kỳ dương dưới tay làm việc ít nhất không cần lo lắng bị lừa đây là mặc kệ tân phái người vẫn là bảo thủ người đều gật đầu đồng ý sự kỳ dương người này hắn sẽ không ăn hối lộ cũng sẽ không làm có người cho nên nói tại dưới tay hắn làm việc đó là yên tâm kỳ dương nhìn xem mọi người nói hôm nay đến chợ biên giới đóng kín ngày đó không chỉ muốn chiêu đãi mà khác 14 chi huyện lại đây đưa hàng vật này, còn muốn cùng quan ngoại bộ lạc tiểu quốc khai thông. Nói cách khác, bọn họ sẽ phi thường phi thường mật dịu. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Lại bắt đầu sao? Như thế nào cảm giác vừa nghỉ một nhịp, hiện tại lại tới? Chợ biên giới mậu dịch. Bọn họ thừa bình quốc bao lâu không mở? Hơn nữa việc này còn muốn tìm nô tướng quân cùng nhau thương nghị, đến thời điểm khẳng định muốn phái binh sĩ đi duy trì trị an. Nguyên Lai Lưu cũng chính là hiện tại cầu đá đông trấn, rất nhiều cửa hàng cũng biết lục mở, nhưng lần này mở cửa đều là quan phủ cầm giữ. Ngọc Huyền thừa trước mắt bóng tối đen lại muốn một người đương ba người dùng sao? Kỷ Dương vô vô hàn vai, đúng vậy, lần này một người đương năm người dùng. Lời này tuy là khoa trương nhưng là không sai bị lắm. Xét duyệt từng cái huyện hàng hóa danh sách, tuần tra các gia thương hộ có hay không có tư mang, còn muốn duy trì chợ biên giới trị an, nghĩ một chút đầu cũng phải lớn hơn. Kỷ Dương mở miệng nói, lần này chợ biên giới thành, huyện nha mọi người, ăn tết một người phân hai đầu kiệu, một quần bài, hảo hảo ăn tết. Thường theo Kỷ Dương người còn tốt, mặt khác bộ khói tiểu lại thì hư phấn. Hai đầu kiệu đâu? Bình thường chi huyện đại nhân đối với bọn họ liền không tệ, hiện tại càng là chiếu cố bọn họ. Kế tiếp thời gian tự không cần phải nói. Chiêu Thái Tân huyện dân chúng làm người giúp đỡ, mỗi cái tiểu lại mang theo một cái bộ khoái, lại chiêu hương thân hỗ trợ, phụ trách một bộ phận hàng hóa. Lần này chốt mở thị, Thái Tân huyện có lẽ không có thứ gì muốn bán, nhưng rất nhiều dân chúng đều có thể từ cuộc giao dịch này trong lấy đến tiền công. Cái gì? Bọn họ Thái Tân huyện có cỏ nuôi súc vật. Thứ này có thể tùy tiện bán không? Kỳ Dương còn phân ra một bộ phận cho đến định giang quan cùng Tĩnh Lâm quan, còn có Lương Tây Châu cũng không quên, nói tốt lưỡng vạn cân cỏ nuôi súc vật, kỷ Dương trực tiếp đẩy 5 vạn cân đi qua. Về sau còn có rất nhiều chuyện muốn phiền toái Lương Tây Châu binh mã này đó có nuôi súc vật cũng chỉ là đầu này chỗ tốt mà thôi. Hôm nay ngày đông, Thái Tân huyện sửa năm rồi suy sụp bộ dáng. Tiểu hài lao nhân đều mặc vào tân áo đông, đại nhân thì khắp nơi bận rộn giúp làm công kiếm tiền. Có xử lý có nuôi súc vật, đi biên quan đưa vật tư cùng có nuôi súc vật. Còn có bị mướn tiếp đái mặt khác thị trấn xe ngựa, càng có bị mướn chạy chân. Tuy nói là ngày đông, mà trên tân ấm áp, chờ số tiền này kiếm đến tay, an tiết thời điểm liền có thể nhiều mua chút đồ ăn. Toàn bộ Thái Tân huyện như là sống lại đồng dạng, khắp nơi đều là tân phát triển tân kỳ ngộ. Trước kia chợ đen không có quan hệ gì với bọn họ, mặc kệ làm bao nhiêu sự đều là không tiền công. Nhưng bây giờ bất động, hiện tại tất cả mọi người tham dự đến bên trong, nhường nhà mình sinh hoạt trôi qua càng tốt. Rất nhanh, quan ngoại cổ Bắc quốc cùng với những bộ lạc khác tiểu quốc đều nghe nói thừa Bình quốc muốn chốt mở thị sự. Chờ được chuẩn xác tin tức, Sôi nổi buông trong tay Trường Thương đào kiếm, không hề nghe những tiêu châm mọi tin tức, tuy nói trực tiếp đi đoạt đồ vật, xác thật không lấy tiền, nhưng muốn mệnh á đại đa số người vẫn có thể không đánh sẽ không đánh, lại nói liền tính đánh, cũng phải chờ tới Lương Thảo sung túc thời điểm lại nói, bây giờ không phải là thời điểm. Hai bên cùng thời kỳ đái trợ biên giới rất nhanh liền muốn mở ra. Kỳ Dương thì phải không ít người ở bên trong dạ làm dân chúng. Quan ngoại đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ bọn họ liền không thể đi lý giải một chút quan ngoại? Nếu sớm hay muộn sẽ đánh một trận, vậy hắn cũng muốn nắm giữ tình huống. Càng trọng yếu hơn là, hắn muốn biết Lôi Ôn hai nhà cùng quan ngoại người nào câu kết, thuận tiện nhận thức một chút những người đó địch nhân. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn cũng không tin, quan ngoại người cũng là thùng sắt một khối. Chỉ cần tìm đến nhược điểm của đối phương, kia Lôi Ôn hai nhà cái gọi là con bài chưa lật tự nhiên mất đi hiệu lực. Hắn không thể nhường loại này tùy thời sẽ thông đồng với địch bán nước người lưu lại quán Giang Thành, lại càng sẽ không lưu lại như vậy thai họa ngầm ăn tết. Chợ biên giới một mở ra. Hắn muốn không chỉ là hai bên giao dịch, càng muốn hai bên tình báo. Tại quán Giang phủ sở hữu thị trấn đều tại cố gắng đi Thái Tân huyện vận chuyển vật tư thời điểm, Thừa Bình quốc đã lâu trợ biên giới rốt cuộc chậm rãi kéo ra mở màn. Mà nghi ngờ Kỳ Dương hay không có chốt mở thị tư cách thư, cũng đã đưa đi biệt kinh. Không nghĩ tới cái này thư tín sẽ khiến lôi ôn hai nhà tại Biện kinh ám cọc triệt để bại lộ. Kỳ Dương không phải để ý nhất tiếng tam điều. Chương 90. Hưng Thịnh 36 năm mùng 5 tháng 3. Toàn bộ quán Giang phủ hàng hóa cùng nhau tại Thái Tân thị trấn môn ở xếp hàng. Trước trải qua Thương Y trấn, lại từ Thương Y trấn đi cầu đá, đến cầu đá Đông trấn. Lại nói tiếp, bởi vì Thương Y trấn có phụ cận lớn nhất quán cầu, cho nên cửa thành cùng đường đều là tốt nhất, rộng rãi nhất. Nếu trực tiếp đi cầu đá Đông trấn, bên kia đường lạn vô cùng. Mà từ Thương Y đi, lộ tốt, qua cái cầu đá liền đến cầu đá Đông trấn, mà cái kia trong trấn sở hữu cửa hàng đều thiết trí cùng một chỗ, lại cực kỳ thích hợp chốt mở thị. Hai nơi quả thực hoàn mỹ phối hợp. Đương nhiên, nếu qua cầu đá lời nói, phổ thông cá thể dân chúng không thu tiền bạc nhưng nếu như là đại hình xe bò xe ngựa đi qua thì muốn thu cầu hao tổn phí tương đương phổ thông dân chúng không bỏ tiền chỉ lấy thương nhân hào cường bạc cái này phí dụng kỳ dương sớm báo cho qua cho nên tất cả mọi người tại xếp hàng giao tiền cũng không có cái gì câu gan hận dù sao thái tân huyện điểm ấy phí dụng cùng trước chợ đen so sánh đã khách khí rất nhiều canh giữ ở cầu đá bên này thu qua cầu phí tiểu lại tay đều mềm nũng bọn họ thái tân huyện cũng có giàu có như vậy thời điểm nghĩ như vậy lúc trước lưu gia chiếm lấy chợ đen kỳ thật là ở cùng triệu đình tiền đi Ven đường trung có vệ lang mang theo ngũ tổ tuần tra đội ngũ, bọn bộ khoé mọi người bội đao cỡi ngựa, đơn giản mâu thuẫn bọn họ trực tiếp xử lý, nếu người gây chuyện nhiều thì trực tiếp thả tín hiệu. Canh giữ ở ở giữa, mang theo 500 binh vệ lang huyện lý lập tức xuất hiện. Này đó binh vệ có 100 là từ định giang quan điều lại đây, còn có 400 là địa phương dân binh, đó là đạo tặc đến đều có thể một trận chiến. Cho nên toàn bộ trợ biên giới đưa hàng đội ngũ ngay ngắn rõ ràng. Kỳ thật từ tiến thái tân huyện khởi, cho nên vận hàng hảo cường thương nhân chi huyện đều cảm nhận được. Sau khi đi vào hết thảy đều có trật tự, cái gì loại hình hàng hóa nhân thủ đưa đến nào, bọn quan viên an bài đến nào? các lao ra an bài đến nào tất cả đều có trật tự toàn bộ cầu đá tây chấn đặc biệt chủ thành phụ cận cửa hàng toàn bộ trưng dụng bị phân chia thợ may thực nơi ở tứ khối muốn đi đâu đổi đồ vật đều có rõ ràng mục đích cái gì loại hình vật từ lúc nào xuất quan giao dịch tất cả đều quy định hảo đến thời điểm dựa theo trình tự xuất quan có thể đáng sợ hơn là sở hữu thường dùng vật đều có quan phương chỉ đạo giá vừa không thể bán được quá cao kiếm chắc món lãi kết sủ vẫn không thể bán được quá thấp để ép đồng hành có vài ý tưởng hào cường thương nhân nhóm nhìn đến này đó mặt đều tái xanh ngược lại là thành thành thật thật làm buôn bán trong lòng mọi người thả lỏng toàn bộ cầu đá Tây trấn chủ thành, tất cả đều trở thành chợ biên giới mậu dịch một bộ phận, mỗi cái cửa hàng đều có mẫn đến dân chúng hỗ trợ. Nhưng vượt qua chủ thành bộ phận, thì có tuần tra Ngô tướng quân phái tới binh sĩ tuần tra, không thể đi bên ngoài quấy rầy dân chúng sinh hoạt, bằng không liền sẽ đưa đến thương y trấn trong nha môn. Kỳ chi huyện tiến tuổi, chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua, nếu đưa đến bên kia, đó là lôi ôn hai nhà gia chủ đến cầu tỉnh cũng không tốt dùng. Nô tướng quân bản thân thì tại Tĩnh Lâm quan khẩu. Nơi này thủ vệ tất cả đều bị đổi một lần, đều là Ngô tướng quân tín nhiệm người. Một hồi chốt mở thả giao dịch người ra khỏi thành, nhất định phải tại quy định địa phương giao dịch, vượt quá giới hạn một bước, chém tất cả đầu, không hỏi bất luận cái gì nguyên do. đương nhiên, nô tướng quân đám người cũng sẽ ở quan ngoại bảo hộ thừa bình quốc giao dịch người an toàn, can đoan quan ngoại những người đó sẽ không cường đoạt. Mở ra chợ biên giới là lợi cho phát triển, nhưng này đó thủ vệ an toàn công tác cũng nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Tất cả mua bán cũng nhất định phải văn bản rõ ràng đăng ký, không thể tại bí mật giao dịch. Nếu phát hiện có bí mật giao dịch tình huống, cử báo người thưởng ngân trăm lượng. Dù sao có thể làm dự án tất cả đều làm. Kỷ Dương duy nhất yêu cầu chính là cam đoan bản địa dân chúng an toàn đồng thời lại nhường giao dịch tiến hành. Bất quá tính lâm quan bên ngoài kia mảnh đất chống phân chia hảo khu vực, Kỷ Dương đám người chỉ cần đứng ở trên thành lâu, hết thảy giao dịch vừa xem hiểu ngay, chắc chắn sẽ không xuất hiện quá thái quá sự tình. Lại nói còn có cái bá đạo điều lệ. Phạm là quan ngoại người náo sự, Thừa Bình Quốc Thái Tân huyện có thể trực tiếp tạm dừng hết thảy giao dịch, sớm đóng kín mộ dịch. Chi tiết yêu cầu càng nhiều. Dù sao những kia khuôn sáo nhường Thừa Bình Quốc thương nhân nhóm nhìn, đều cảm thấy được an tâm. Sự mặc dù nhiều, được giao dịch tại Thừa Bình nước ngoài mặt, cam đoan đối phương vào không được lại có nhà mình bình sĩ bảo hộ loại này có thể tin giao dịch kỳ thật so chợ đen loại kia không có bảo đảm tốt nhưng lời này cũng không dám nói dù sao lôi ôn hai nhà trước kia không chế lưu gia nắm giữ chợ đen còn một người trói nhân ra một cái tôn nhi hai người bọn họ ra đại bộ phận làm giàu tài phú đều là từ chợ đen đến chính mình muốn dám nói chợ đen nửa điểm không tốt chỉ sợ sẽ bị ngầm trả thù quán giang phủ những người khác hộ hai mặt nhìn nhau kỳ thật từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đồng bọn họ này ở giữa rất nhiều người lần đầu cảm nhận được có thừa bình quốc bảo hộ cảm giác đây là hoàn toàn mới lạ bất đồng thể nghiệm mắt thấy đến giờ thị quan nội ngoại đều chuẩn bị tốt hai bên đều chuẩn bị thả người ra đi trên thành lâu kỷ dương đứng ở chính giữa một tả một hưu chính là ngô tướng quân cùng ngũ cô nương nhìn xuống phía dưới quan khẩu đại mở ra trước là gần nhất tăng lên kỵ binh ra khỏi thành kỵ binh tay cầm trường thương thân xuyên áo giáp niệm nhiên uy vũ chi sư trên trăm kỵ binh ra khỏi thành mặt sau theo trăm người phân thành hai bên thủ vệ tại chợ biên giới trung quanh xuân hạ khi bệ hạ đưa tới phong thưởng thêm kỷ dương sao lưu ra bảo ra đến tài vật sớm đã đem định gian quan tĩnh lâm quan binh sĩ trang bị hảo không chỉ là triều đình đưa tới binh khí khôi giáp còn có kỷ dương mua ngựa cùng đưa tới đi lên cỏ nuôi xúc vật này hai cái quan khẩu những binh sĩ vốn là thân kinh bách chiến lại có như thế tốt trang bị cùng với không bao giờ thiếu lương thảo nhìn xem vi phong lấm liệt là phải làm mộ dịch cũng là muốn tú cơ bắp lô tướng quân mặc bệ hạ ban được khôi giáp hiển nhiên rất hài lòng phía dưới binh sĩ cười nói chúng ta chính mình loại cỏ nuôi xúc vật quả nhiên tốt nhìn xem con ngựa tinh thần kỷ dương cười quay đầu chúng ta chính mình nuôi mã chỉ biết càng tinh thần đối bọn họ mục trường là muốn dưỡng mã việc này chỉ có rất ít người biết lô tướng quân cùng huyện vân hiển nhiên thuộc về rất ít người Nói lên việc này, nô tướng quân đối Lâm Nguyễn Vân cũng nói, các ngươi tân nghiên chế thuốc trị thường cũng không sai, hiệu quả rất tốt. Lâm Nguyễn Vân mở miệng, nhiều là Hàn gia đại phu công lao, chỉ là những dược liệu kia chân quý, nếu như có thể chính mình loại khẳng định càng tốt. Dược liệu, có nôi xúc vật, ngựa. Tất cả đều là làm quan khẩu phía sau muốn chuẩn bị. Nô tướng quân biết, việc này kỳ dương hai vợ chồng cái tất cả đều tại tay làm. Lại nói tiếp không có đặc biệt kinh thiên động địa, nhưng đối các tướng sĩ tác dụng lại rất rõ ràng. Dư liệu nhường các tướng sĩ miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cỏ nuôi súc vật ngựa cam đoan đại gia tác chiến lực, lại càng không cần nói hiện giờ mỗi tháng đúng hạn đưa đến sung túc lương thảo, cùng với mục trưởng bổ sung thịt dê, nghe nói Kỷ Dương tại Nhường Văn nhiêu huyện bên kia bắt đầu nuôi heo. Đều không cần nói, nô tướng quân biết, chỉ cần Kỷ Dương tại, vài thứ kia khẳng định không thể thiếu bọn họ. Nô tướng quân trong lòng chính mi đâu, hôm nay giao dịch vài vóc tiểu thương nhóm đã ra khỏi thành. Trợ biên giới nửa tháng ngày 15, ăn, mặc ở, đi lại, mỗi dạng cho 3 ngày. Ngày thứ 10 thời điểm, lại sửa sang lại xong phương có, cùng đối phương cẩn, tiến hành 2 ngày mậu dịch. Cuối cùng 4 ngày thời gian thì là thừa Bình Quốc cấm mua bán nuôi ăn, thượng hảo thơ lụa, chút ít khoáng vật giao dịch. Đặc biệt nuôi ăn, qua ngoại mấy cái bộ lạc tiểu quốc đều có nhu cầu, đặc biệt gần nhất cổ Bắc Quốc, bọn họ cảnh nội không sinh nuôi ăn, trừ phi đi cùng phía Tây Quốc ra mua, không thì lân cận tìm thừa Bình Quốc. Mấy thứ này, dân gian không thể giao dịch, đều là quốc cùng quốc ở giữa đến trao đổi. Chợ biên giới cuối cùng 4 ngày, chính là kỳ dương đám người ra mặt thời điểm. Sở Hữu Lưu trình thái Tân huyện huyện đã sớm viết ra, nhường Sở Hữu mậu dịch người biết, không cần bỏ lỡ mua đồ vật thời gian. Cần gì, liền ở khi nào lại đây. Bán cái gì? liên ở khi nào xuất quan. Mua bán sau đó nên trở về đi người trở về, không cần tụ tập tại chợ biên giới phụ cận. Đây là Thái Tân huyện Nha Môn, Kỷ Dương, Hàn Tiêu, Ngọc Huyền thừa đám người đen đôi mắt làm được. Không thể không nói, làm như vậy xác thật rất có hiệu suất. Quan ngoại mấy cái bộ lạc tiểu quốc nhìn thấy Thừa Bình Quốc như vậy diễn xuất, như vậy quân mã, nhịn không được trăm miệng một lời đạo, nói tốt Thừa Bình Quốc suy sụp. Cái này gọi là suy sụp. Vậy bọn họ đâu? Nhìn xem phía dưới giao dịch có thứ tự tiến hành, mỗi một nơi đều có tiểu lại tại đăng ký, Kỷ Dương cũng yên lòng. Bận trước bận sau Ngọc Huyền thừa đi tới liền nói, "Này chợ biên giới thật là ai yêu mở ra ai mở ra quả thật có chỗ tốt nhưng là thật mệnh ta ngọc huyền thừa tự nhiên là thuận miệng và hắn giận chuyện nên làm đồng dạng đều không ít thuận tiện hướng kỷ dương khẽ gật đầu nô tướng quân xem bọn hắn biểu tình những mày đạo các ngươi lại tại nghĩ gì ý kiến hay chờ đến trong doanh trướng, nơi này chỉ có kỷ dương nô tướng quân hàn tiêu ngọc huyền thừa lúc này kỷ dương mới nói nô tướng quân ngươi đối quan ngoại mấy cái bộ lạc lý giải bao nhiêu mấy cái tiểu quốc lại lý giải bao nhiêu kỷ dương cùng ngọc huyền thừa an bài người tự nhiên là thám thính phía ngoài tin tức càng muốn biết lôi ôn hai nhà đến cùng với ai liên hệ tham tính những kia tin tức trước nghe một chút Ngô tướng quân tình huống của bên này tự nhiên càng tốt quả nhiên lô tướng quân tại biên quan nhiều năm tự nhiên có chính mình con đường hắn mở miệng nhân tiện nói Lôi ôn Hai nhà là theo cổ Bắc quốc Hoàng thất có liên quan nhưng cụ thể là cùng cái nào hoàng tử liên hệ ta cũng không hiểu biết cổ Bắc quốc Hoàng thất Kỷ Dương nếu mày nô tướng quân đem mình biết tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra hiện giờ tình hình này nếu Kỷ Dương cũng tin không nổi vậy còn có thể tin ai Lôi ôn Hai nhà tại quán Giang phủ thâm canh nhiều năm vốn chỉ là ở bên trong trong đầu cơ trục lợi mối lầu. bọn họ thực tế không chế mối quan không ngừng kim an trong huyện một chỗ còn lại có lớn nhỏ bất đồng ba chỗ, xem như hai nhà thời gian dài rằng có sau chia cắt, dựa vào muối lậu mua bán, lại thông qua địa thế càng thêm bằng thẳng, càng tốt mua chuộc tĩnh lâm quan quan khẩu, cùng với trưởng khống lưu gia vì bọn họ sử dụng, dựa vào buôn bán muối lậu làm nghiệp, sau càng là đọc lướt qua rất sâu, mới có lưu gia cùng tĩnh lâm quan quan khẩu cấu kết, cùng nhau đem lưu xem như buôn lậu tình huống phát sinh, sau buôn lậu đồ vật tự nhiên không ngừng muối lậu, hai nhà khẩu vị càng lúc càng lớn. trừ thái tân huyện tĩnh lâm quan, còn có kim an huyện bên kia quan khẩu, cùng với ninh hưng huyện quan khẩu, cũng biết dùng đến buôn lậu, nhưng nhất thông thuận, tự nhiên vẫn là lưu cái này hai người bọn họ ra cũng là bởi vì mối lậu, cùng vài trăm giang ngoại của Bắc quốc Hoàng thất đáp lên quan hệ, định kỳ cung cấp mối lậu. Kêu Hoàng thất tổng cộng có ngũ vị hoàng tử, ba vị công chúa. Chính đấu đã chết hai người hoàng tử, hai cái công chúa. Bây giờ là bốn người đoạt quyền, trong tay cũng có chút binh quyền, cho nên bốn người kia cũng có thể cùng lôi ôn hai nhà có liên quan. Bọn họ ai điều động trong quân đội ứng ngoại hợp đều không ngoài ý muốn. Nghe nói kia còn dư lại bốn người, tuy nói là đồng bào huynh đệ tỷ muội, nhưng mẹ đệ bất đồng, bên trong đấu được cực kỳ lợi hại. Nếu như có thể biết lôi ôn hai nhà với ai có liên quan, sắt thật có thể lôi kéo đối lập người, nô tướng quân cuối cùng đạo. Cổ Bắc Quốc tại Tiền Triều Trung kỳ cùng chúng ta vẫn là một quốc gia. Nếu nhìn kỹ, trong đó Định Giang Quan, Tinh Lâm Quan còn có cách vách Kim An huyện Quan Khẩu kỳ thật hợp thành một cái đại Quan Khẩu. Hiện tại phía trước làm giao dịch đất chống chính là chân chính đóng quân chỗ, đóng quân trăm vạn không thành vấn đề. Mà đi lên trước nữa, đó chính là Cổ Bắc Quốc. Trước kia gọi Cổ Bắc thành, cũng là chân chính biên thành, đến biên thành ngoại, đây mới thực sự là tái ngoại tây vực. Này đó kỷ Dương mơ hồ biết một ít, cũng biết hiện tại Cổ Bắc Quốc người ngôn ngữ cùng Kim An huyện những chỗ này phương luôn còn đầu dạng, thậm chí cũng tại đọc tứ thư ngũ kinh, tuy nói phát triển ra hết thảy chỉ có văn hóa. Có thể nói một câu đồng tông đồng nguyên, vẫn là không sai. Tiên triều diệt vong thời điểm cực kỳ tàn bạo, Cổ Bắc Thành độc lập ra đi làm Cổ Bắc Quốc, lúc ấy triều đình cũng không dành bận tâm. Trờ sáng nay xác lập, thời gian cũng đi qua hơn 10 năm, ở giữa đóng quân chỗ sớm đã hoang phế, hai nơi tường thành cũng bị phá hủy được không sai biệt lắm, chỗ đó liền thành Cổ Bắc Quốc. Bất quá cho đến hôm nay, trong triều cũng có muốn thu hồi Cổ Bắc Quốc ý nghĩ. Dù sao có Cổ Bắc Quốc, trong bọn họ tại đóng quân sở cũng tốt, mấy chỗ qua khẩu, cùng với chân chính biên thành, đều sẽ phát huy chân chính tác dụng. Như vậy phía tây mới có thể phòng thủ kiên cố. Không đến mức có như thế giải giòng phong tuyến cùng với nhiều như vậy quan khẩu tương đương nói một cái nguyên bản phi thường phù hợp địa phương phía trước là biên thành biên thành hai bên tường thành hướng bên trong kéo dài thành này trong tường đóng quân trăm vạn đóng quân mặt sau đó là định dân quan tinh lâm quan Chờ lớn nhỏ mười mấy quan khẩu quan khẩu lại sau này đó là đại hậu phương có thể liên tục không ngừng đem vật tư đưa qua tại chân chính quan khẩu cùng phía sau ở giữa lưu một cái thật lớn giảm sóc đất liền tính bên trong không đóng quân hoặc là đóng quân thiếu đều là cho phía sau dân chúng một cái lui lại hoặc là cầu viện quân thời cơ tốt lại càng sẽ không đối mặt hiện tại như thế phức tạp thế cục cổ bắc quốc hoặc là nói cổ Bắc Thành. Nó đối thừa Bình Quốc phía Tây phòng ngự, thật sự rất trọng yếu. Đáng tiếc, hiện giờ không phải bọn họ. Dân chúng địa phương nói không chừng không nghĩ trở về. Rằng đến này thời điểm, nô tướng quân vậy mà lập đầu, nghe nói các ngươi bộ khói trong có cái họ kia. Bọn họ kỳ thật mấy năm trước là nghĩ trở về, cổ Bắc Quốc Vương thất tàn bạo, tại vị hoàng đế cung phụng không biết tên thần linh, cách mỗi một đoạn thời gian cũng phải lớn hơn khai sát giới. Cho nên trước bách tính môn tưởng trở về, kia bộ khói một nhà chính là ví dụ. Nhưng này hơn 20 năm, phòng trường thay đổi ý nghĩ, cũng là hai ngày cách được gần như vậy trước đó bên này cái quỷ gì dáng vẻ, bọn họ cũng biết, ngọc huyền thừa lại nói, nhưng hiện tại thừa bình quốc bất động, bọn họ nói không chừng sẽ thay đổi ý nghĩ, vốn là dùng đồng nhất loại ngôn ngữ, đồng nhất loại văn tự, bên kia sinh hoạt hảo liền đi bên kia, cái này cũng rất bình thường, bách tính môn trong lòng có lẽ không có quá nhiều quốc gia khái niệm, nhưng đều hướng tới tốt hơn sinh hoạt, bây giờ nói này đó còn sớm, xét đến cùng, muốn làm rõ lôi ôn hai nhà, đến cùng với ai liên hệ, ba cái hoàng tử, một vị công chúa, đều có binh quyền, quốc vương còn tàn bạo, thừa bình quốc bên này hoàng đế vấn đề là, nhi tử có ít, cũng không nữ nhi. Cổ Bắc Quốc bên kia hiển nhiên nhi tử quá nhiều, nữ nhi cũng không ít. Bọn họ bên này trao đổi xong tin tức, chỉ còn chờ biên quan giao dịch chúng có thể siêu tập đến hữu dụng thông tin. Nếu đối với này chút tin tức cũng không rõ ràng, liền muốn xem cuối cùng 4 ngày trong quan phủ giao dịch. Đó chính là kỳ dương xuất mã thời điểm. Hắn nhất định phải vạch trần lôi ôn hai nhà con bài chưa lật. Biết bọn họ muốn đánh cái gì bài, đó mới hảo ứng phó. Chương 91. Tháng 12 biên vực, đại tuyết bao trùm mặt đất. Quan ngoại bị cố ý dọn dẹp ra đến, dùng cho trong ngoài lẫn nhau thị. Đã đến giao dịch cuối cùng mấy ngày, không ít thắng lợi trở về mua bán song phương đã lục tục rời đi. Kim An huyện cũng ở đây thứ lẫn nhau khu phố kiếm được tuyệt bút thuế khoản. Nhưng lần này lẫn nhau thị vẫn chưa kết thúc, còn có cuối cùng mấy ngày quan phủ giao dịch, cũng là trọng yếu nhất giao dịch. Quan ngoại mấy cái bộ lạc quốc gia, sở hữu thỉnh cầu vật tư bên trong, không có ngoại lệ đều là muối, trà, tơ lụa những vật này. Thậm chí có chút gan lớn còn tại muốn thiết khí, càng có muốn mua cỏ nuôi súc vật. Kỳ Dương tự nhiên chọn có thể bán bán, không thể bán nói cái gì cũng không cho. Kim An huyện lương Vương người, rốt cuộc thừa dịp lẫn nhau thị cơ hội, đem muối quặng khó khăn lắm đoạt lại trong tay, lần này muối liền Kim An huyện bán ra. Tự nhiên sẽ không thỏa mãn bọn họ toàn bộ nhu cầu. Không sai biệt lắm liền được rồi, còn nghĩ gì thế? Còn giữ lại than lửa, trà những vật này thì từng cái kiệm kê, Kỳ Dương, Ngọc Huyền Thừa, Hàn Tiêu, vẫn đang bận rộn việc này, còn nhường Văn Miêu huyện triệu đại nhân hỗ trợ. Sở Hữu Chi huyện Tròng, chỉ có triệu đại nhân có thể nhúng tay, Từ Minh đều muốn lui về phía sau vừa lui. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Từ Minh cũng lý giải, mình rốt cuộc là tôn thất nhất phái, không tốt thâm giao, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng Từ Minh cảm xúc rõ ràng có chút suy sụp. Kỳ Dương tự nhiên sẽ không quản việc này. Lẫn nhau thị sự đã đủ đột Quan nội mua phần lớn đều là bò dê, cùng với sản phẩm từ sữa. Còn có quan ngoại đặc lưu hương liệu, càng phía Tây đa quý. Quan ngoại nhất định là hàng ngày cần. Đến Cổ Bắc Quốc thời điểm, nhìn đến thiết khí đơn từ thời điểm, Kỳ Dương mày giật giật. Hắn gần nhất thấy không ít bộ lạc sứ giả, thậm chí có người của Hoàn Thất, hôm nay cũng không ngoại lệ, thì muốn gặp Cổ Bắc Quốc lại đây giao dịch vương tộc. Loại này giao dịch cũng tính mười phần quan trọng, không biết là đối phương vị nào lại đây. 19 tháng 11, chợ biên giới cuối cùng hai ngày. Kỳ Dương đối Cổ Bắc Quốc lý giải sâu thêm rất nhiều, nhưng này ngày buổi sáng nghe được bên kia tin tức, vẫn còn có chút giật mình. Cổ Bắc Quốc đến giao dịch người đưa tới tin tức, nói hôm nay giao dịch khả năng sẽ trì hoãn một đoạn thời gian, bọn họ đợi lát nữa mới có thể đến định giang quan cùng kỳ đại nhân đảm giao dịch. Nô tướng quân đám người nguyên bản tưởng chắc cứ, Nhường thưa Bình quốc chờ lợi, Cổ Bắc quốc có lớn như vậy mặt mũi, may mà truyền tin người lập tức nói, hôm qua buổi tối chúng ta tam hoàng tử ngoại ý muốn qua đời, Vương thất đang tại truy tra việc này, cho nên bị muộn rồi một hồi, kính xin thông cảm. Thứ gì, lại chết cái người của Hoàng thất? Nhớ không lầm, bọn họ tám huynh đệ tỷ muội, chính đâu trong đã chết 4 hiện tại lại tới. Nếu như là loại sự tình này lời nói, chờ đã cũng không quan hệ. Kỳ Dương như mày hoàn toàn không có giật mình ý tứ, vậy có thể biết một hồi lại đây làm giao dịch là vị nào vương thất sao? Truyền tin người do dự, không đến cuối cùng một khác, hắn cũng không biết giao dịch sự tình trọng chi lại lại. Đối thừa Bình quốc đến nói chỉ là thi ân mở ra thứ chợ biên giới mà thôi. Đối quan ngoại Tiểu quốc đến nói này đó vật tư là muốn cho bọn họ vượt qua cái này trời đông giá rét vật, một chút qua loa cũng không thể có. Kỳ Dương cũng không phải là khó truyền tin người, cười nói ăn chút trà sữa trở về nữa đi. Định giang quan trà sữa muốn càng ngọt chút, càng có thể bổ sung nhiệt lượng. Lui tới người đều rất thích. Này Cổ Bắc Quốc người quỳ tạ rồi đi, Kỷ Dương đám người ngược lại là hai mặt nhìn nhau. Lại chết cái vương thất người, Cổ Bắc Quốc người xem lên tới cũng không khổ sở như vậy. Thậm chí còn đang vì ai tới làm giao dịch đấu võ. Cũng là, chỉ cần có thể lấy đến đại lượng vật tư, vậy thì tính chính thức đáp lên thừa Bình Quốc, hơn nữa có vật tư, liền chứng minh đối ngôi vị hoàng đế tranh đoạt càng thêm có lợi. Không trách bọn họ vì việc này tranh đấu. Chỉ tiếc, Kỷ Dương bọn họ phái ra đi người phòng trừng vừa mới tiến đến Cổ Bắc Quốc, nhưng thám tử kia còn muốn một đoạn thời gian khả năng phát huy tác dụng. Lợi dụng chợ biên giới, nô tướng quân điều động ra mười mấy người phân biệt lẻn vào cổ Bắc Quốc từng cái địa phương, cũng là mục đích lần này chính nhất. Còn tốt cổ Bắc Quốc Vương tất cũng không khiến Kỳ Dương bọn họ chờ đại khái, bất quá chỉ hoán hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút, nửa giờ mà thôi. Cổ Bắc Quốc còn dư lại hai cái hoàng tử, một cái công chúa, cùng nhau lại đây. Cổ Bắc Quốc người cùng thừa Bình Quốc nhân giao lưu, thậm chí không cần mang phiên dịch, mặc kệ ngôn ngữ vẫn là văn tự đều đồng dạng. Ngay cả mặt mũi dung cũng có chút tương tự, ngẫu nhiên có mấy cái dòng họ bất đồng, phòng trưng vẫn là những bộ lạc khác hỗn huyết tới đây. Kỳ Dương nhìn xem ba người này, tuy nói đã làm cho bọn họ thủ hạ đi binh khí, nhưng mặt sau theo người vừa thấy liền không dễ trọc. Này đó người ngược lại không phải hướng về phía Thừa Bình quốc người, phòng Trừng muốn phóng huynh đệ tỷ muội nhóm hạ độc thủ. Này cổ Bắc quốc ngôi vị hoàng đế tranh đấu, đã đến ở mặt ngoài. Bất quá trong những người này, đến cùng ai cùng Lôi Ôn hai nhà có lui tới. Hôm nay thì có thể biết, dù sao bọn họ ba người này khẳng định lý giải lai lịch của đối phương, ba người lẫn nhau coi đối phương vì tử địch, khẳng định sẽ đem cái này đấy cho vực trần. Làm cho Thừa Bình quốc người đem bọn họ bài phá hủy. Kỳ Dương đã làm hảo hai cái hoàng tử, một cái công chúa ở giữa tranh phòng tương đối, hắn hảo từ giữa được đến Lôi Ôn hai nhà tin tức. Ai ngờ Ngọc Huyền Thừa bên kia dịch đã thành mặc kệ ở giữa như thế nào nhắc nhở ba người gắt gao cắn căn bản không để cập tới ai cùng lôi ôn hai nhà giao dịch liên tính ngọc huyền thừa đã ám chỉ chủ yếu ai nói được thật nhiều thậm chí có thể đưa chút cỏ nuôi thú vật này đều không ai lên tiếng bốn canh giờ sau giao dịch kết thúc mấy phương coi như hòa hợp cổ bác quốc người mặc dù không có lấy đến sở hữu vật tư được ít nhất qua cái đồng không có vấn đề Kỳ dương đám người cũng là tạp vào để duyên cho đồ vật không thể làm cho bọn họ rất nghèo nghèo thì sinh loạn cũng không thể quá phú giàu liền sẽ nhiều chuyện nhưng ba người này ai đều không ra lậu lôi ôn hai nhà tin tức Hàn Tiêu chuẩn bị tiến thêm một bước đi hỏi, Kỷ Dương lại ngăn lại, trực tiếp làm cho người ta đưa bọn họ rời đi. Chờ trong doanh trường chỉ còn chính mình nhân. Kỷ Dương mới nói, ta đã biết đến rồi lôi ôn hai nhà hậu trường là người nào. Biết lôi ôn hai nhà là theo hai nhận thức, cho nên có thể điều động quan ngoại binh mã, đến uy hiếp mấy chỗ quan khẩu. Hàn Tiêu hơi hơi suy tư, theo sau không thể tin được đạo, như thế nào có thể? Như thế nào không có khả năng? Có thể nhường động một cái là giết chết huynh đệ tỷ nội vương tất thành viên, nửa tự không để cập tới đến lôi ôn hai nhà với ai giao dịch, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân lôi ôn hai nhà chân chính chỗ dựa là cổ Bắc quốc hiện tại quốc vương cái kia quốc vương hung tàn vô đạo lại cầm trong tay binh quyền chặt chẽ khống chế toàn bộ cổ Bắc quốc con gái của hắn nhóm lẫn nhau tranh đấu đã chết quá nửa liền có thể nhìn ra cổ Bắc quốc nội bộ bầu không khí dưới loại tình huống này bọn họ cắn chết không chịu nói ai cùng lôi ôn hai nhà cấu kết không nghĩ mượn cơ hội này leo lên thượng thừa bình quốc vậy cũng chỉ có thể có một nguyên nhân lôi ôn hai nhà sớm cùng cổ Bắc quốc quốc vương đắp lên quan hệ cho nên còn dư lại ba cái con cái căn bản không dám sách bằng không kế tiếp chết là bọn họ chắc không được Lôi Ôn Hai nhà sinh ý có thể làm được lớn như vậy, cơ hồ khống chế toàn bộ quán gia phủ. Đến bao nhiêu quan viên đều sát vũ mà về. Nguyên nhân vậy mà ở đây, bọn họ đã sớm cùng cổ Bắc Quốc Quốc Vương có quan hệ. Kỷ Dương chỗ dựa xem như biện kinh hoàng đế. Vậy bọn họ chỗ dựa đó là cổ Bắc Quốc Quốc Vương. Kết quả này là tất cả mọi người không nghĩ đến, kinh ngạc hơn tại cổ Bắc Quốc hỗn loạn. Quốc Vương đi đầu bước lầu. Có chuyện như vậy sao? Biết rõ ràng Lôi Ôn Hai nhà cấu kết là ai, cũng không khiến Kỷ Dương đám người thả lòng. Nếu là này đó hoàng tử công chúa nhóm, thu thập lên cũng không tính khó. Nhưng cấu kết người vậy mà là cổ Bắc Quốc Quốc Vương. chắc không được này hai nhà không sợ hãi. Hiện giờ mở chợ biên giới cũng chỉ là xoa dịu tình huống, kia quốc vương muốn đổ vật khẳng định càng nhiều. Dù khắc Khó Bình, sớm muộn gì sẽ sinh sự. Tháng 12 năm 20, chợ biên giới ngày cuối cùng, không ít thương hộ lục tục rời đi, lần này chợ biên giới mở ra được vô cùng tốt, không chỉ có trật tự, quan phủ thu lợi tức có thể so với chợ đen tốt hơn nhiều, song phương giao dịch còn có bảo đảm. Ngay cả trên thảo nguyên vài cái bộ lạc đều cảm thấy được không sai, càng La hỏi lần sau mở ra chợ biên giới là khi nào. Nha Môn đám người tự nhiên nói, muốn xem triều đình ý tứ lần sau hợp tác khẳng định sẽ càng vui vẻ vân vân lục tục tiến đi những người khác cùng ngày ban đêm kỷ dương cùng nô tướng quân đám người mới vừa ở biên quan uống khẩu canh dê liền nghe bên ngoài nói nhau nhau ồn ào bên ngoài đại tuyết bay là tạ trong doanh trướng lại ấm áp cực kỳ lang huyện úy sau khi vào cửa còn mang theo đầy người hàng khí mở miệng nói chi huyện đại nhân nô tướng quân bắt đến một cái vụn trộm giao dịch tiểu tặng hôm nay là ngày cuối cùng mắt thấy cửa thành liền muốn chốt khóa vụn trộm giao dịch hỏi rõ ràng nguyên nhân gì sao nơi nào người cùng bọn hắn làm mua bán lại là huyện nào nhà ai không bao lâu một mình giao dịch thương hộ, cùng với chỗ ở chi huyện cũng đã đến. Mà quan ngoại trà trộn vào tiểu tặc cũng đã buộc chặt rắn chắc. Kia chi huyện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liền kém trực tiếp mắng trước mắt thương hộ. Vì nhiều bán một chút than lửa, cùng quan ngoại người một mình giao dịch, có phải hay không không muốn sống? Lần này quản có nhiều nghiêm khắc, ngươi không biết. Hiện tại liền hắn đều bị hô qua đến. Kia thương hộ đến thời điểm còn nói, dù sao các ngươi đều là chi huyện, ngươi sợ Kỷ Dương làm cái gì? Chi huyện cùng chi huyện cũng có không cùng a. Hắn loại này chi huyện, có thể cùng Kỷ Dương so sao? Chờ bọn hắn tự doanh chứng lại đi ra ngoài thời điểm bị đập vào mặt hàn khí đông lạnh được khẽ run rẩy. Nhưng này hội trên người lại lạnh, cũng vô tâm trong lạnh. Trước mắt thương hộ lần này sở hữu giao dịch tất cả đều xung công, sau khi trở về, đám người trưởng đánh 50, thương hộ bản thân trưởng đánh 100, cần tại trong vòng 3 ngày đánh xong. Nay đánh tiếp, nửa cái mạng đều không có ai nhưng một mình cùng quan ngoại người làm giao dịch, không có trực tiếp chém đầu, đều là bọn họ giao dịch số lượng xác thật tiểu nguyên nhân. Chi huyện tâm lạnh thì bởi vì, Kỳ Dương nói, lần sau chợ biên giới bọn họ danh sách toàn bộ giảm phân nửa Giảm phân nửa Phòng trưng chờ thương hộ về đến gia hương, địa phương mặt khác thương hộ đều sẽ phỉ nhổ hắn bởi vì một mình hắn ảnh hưởng cả huyện mua bán, hắn này sinh ý cơ bản làm không nổi nữa, thương hộ càng là bị kéo đi ra ngoài, chỉ là một chút than lửa mà thôi, về phần sau, dù sao trước nơi này vẫn là chợ đen, lời này đều không có cơ hội nói đi ra, bởi vì trong doanh chướng ngồi người đã thay đổi hoàn toàn, không phải lưu ra những kia, là kỳ dương kỷ chi huyện, xử lý xong nội bộ sự, cụ thể chỗ kia chi huyện sẽ chính mình thu phục, không cần hắn nhiều lời, tự nhiên muốn xử lý ngoại bộ người, trước mặt tiểu tặc thân hình không tính cao lớn, lại nhẹ nhàng cực kỳ, không phải gây nhẹ nhàng, mà giống cái luyện công phu. Kỳ Dương đều nhìn ra, bên người Ngô tướng quân đám người tự nhiên cũng nhìn ra. Kỷ Dương đạo: "Ngươi là quan ngoại cái nào bộ lạc quốc gia, báo lên danh hiệu, ta đem ngươi đưa trở về." Quả nhiên, nói xong lời này, trước mắt tiểu tất cả người cứng đờ, hiển nhiên không muốn nói ra bản thân là quốc gia nào người. Nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện, chính mình này run lên, đã bại lộ. Lâm Viễn Vân cũng tại xem, bên người nàng nha hoàn không hiểu được, vì sao Kỷ Dương, Ngọc Huyền Thừa, Hàn tiên sinh, còn có tiểu thư đều đang cười. Lâm Viễn Vân cười nói, hắn có thể nghe hiểu quán Giang phủ tiếng địa phương, có thể nghe hiểu nơi đây tiếng địa phương người, trừ gần nhất cổ Bắc quốc bên ngoài còn có địa phương khác sao? tiểu tặc nghe này kinh hãi, lập tức nói kính xin không cần đem ta đưa trở về. lấy thân phận của hắn, vô luận rơi xuống cổ bác quốc cái nào vương thất trong tay, đều là chỉ còn đứng chết. kỳ dương thấy hắn phản ứng, hơi hơi nghiêng đầu, cười nói ngươi là cổ bác quốc tội phạm, chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến hắn như thế kinh hoàng. kỳ dương tại thừa bình trong nước đấu trí đấu dũng, thậm chí tại biển kinh đấu trí đấu dũng đều không có thua qua ai. trước mắt tiểu tặc ở trước mặt hắn, giống như một tờ giấy trắng. mấy cái biểu tình đã nhường kỳ dương đoán ra đại khái, tuy nói cổ bát quốc dùng đổi không ít đồ vật trở về, nhưng các ngươi thân phận mất cảm không có khả năng lấy đến trong tay bọn họ vật tư, chính là như vậy sao? Cho nên mới bi quá hóa liệu đến một chuyến. Kỳ Dương nhìn xem tìm ra vật tư danh sách: than lửa, muối ăn, cỏ nuôi súc vật, còn có một chút hàng ngày đồ dùng. Số lượng còn rất không ít. Nô tướng Quân ánh mắt ngưng tụ, điểm điểm trong đó một thứ. Nói cho đúng là một loại tương đối cứng cỏi tiện nghi vài vóc. Nô tướng Quân mở miệng nói, loại này vài vóc, đa dụng tại quân đội, đem vũ khí tiện tay cổ tay cột vào cùng nhau, vũ khí không dễ dàng bốc ra. Hơn nữa nhan sắc bắt mắt, còn có thể xem như chính mình nhân đánh dấu. Loại này nội tình Chỉ có ngô tướng quân loại này kinh nghiệm xa trường lao tướng mới biết được. Cùng Vương thất có thủ, còn mượn cơ hội muốn mua dễ dàng cho võ trang dụng cụ. Càng muốn không ít mối ăn cùng than lửa, số lượng này thấy thế nào đều không giống người trong nhà dùng số lượng. Trước mắt tiểu tập thân phận đã miêu tả sinh động. "Ngươi là phản quân?" Kỳ Dương nói thẳng, nhìn xem vật tư số lượng, các ngươi ước chừng có trăm người. Cổ Bắc Quốc như thế nào cũng có hết mấy và người, trăm người phản quân đội ngũ. Kia cũng có ít. Mắt thấy thân phận bại lộ, tiểu cắn răng, nam kia còn có trăm người, chỉ là vẫn luôn bị đổi giết, lúc này mới lui đến loại trình độ này. Muốn giết muốn dốc tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không sai, thừa bình quốc thành ngữ cũng dễ như trở bàn tay. Xem ra hai nơi ở giữa giảng buộc vẫn chưa trán nước. Kỷ Dương lời này, nhường trước mắt tiểu tặc có chút nghi hoặc. Như thế nào hắn còn đầy mặt thưởng thức, như thế nào còn đem mình nâng dậy đến? Hắn ra nương tử tỷ nữ như thế nào trả cho hắn thịnh nóng hầm hập canh dê, bên trong này sẽ không có chả đi. Nô tướng quân nghe hắn nói như vậy, đối với này chi phản quân đã có chút ấn tượng, thấp giọng nói với Kỷ Dương trải qua. Cổ Bắc quốc quốc vương tàn nhẫn vô đạo, tùy ý đoạt lấy dân chúng, đem cổ Bắc quốc làm tài sản riêng, dân chúng đương ra nô loại đối đãi. Dưới loại tình huống này, khởi phản quân là chuyện rất bình thường mấy năm trước bọn họ mời chào không ít nghĩa sĩ hảo kiệt, không ít dân chúng cũng tại hưởng Được tại quốc vương nhường thủ hạ hoàng tử công chúa nhóm vây truy chặn đường hạ, hiện giờ chỉ còn lại không tới trăm người, vẫn là ngày đông vật tư đều không tràn đầy loại kia, cho nên mới phái người lại đây thử thử xem, có thể đổi bao nhiêu là bao nhiêu. chịu đựng qua mùa đông, bọn họ sang năm còn có thể gây sự, nhất định sẽ lật đổ bạo quân thống trị. Kỳ Dương ánh mắt có chút ý cười, cười đối vẻ mặt nghi hoặc Tiểu Tắc đạo, không biết nghĩa sĩ xưng hô như thế nào. Tiểu Tắc nghe canh dê chảy nước miếng, nhưng nửa điểm không dám động, vấn đề ngược lại là có thể trả lời, ta gọi Lý Huyền. Kỳ Dương nhìn xem Hàn Tiêu, Hàn Tiêu theo Kỳ Dương thời gian lâu dài, ngầm hiểu, Lý cũng tính thừa bình quốc thứ hai thế gia vào tộc, có nói họ Lý xuất xứ từ thắng, càng có nói xuất xứ từ cơ, đây đều là thượng cổ thời điểm liền có gia tộc dòng họ. Kỳ Dương nói theo, là còn có nói này dòng họ xuất xứ từ hoàng đế. Nghĩ đến nhà ngươi tổ tiên hẳn là người trung nguyên sĩ, sau di chuyển tới này, thằng đến chiến loạn cổ thu thành bị loạn thần tặc tử chiếm lĩnh, lúc này mới không thể trở lại cố hương. Đợi lát nữa, này Lý Huyền có chút mê mang, bọn họ nói này đó tuy có chút đạo lý, được sách này làm cái gì? Lý Huyền mở miệng. Ta trở tổ tiên đều là thừa bình quốc tiền triều người, đây là khẳng định, mọi người đều biết ta." Kỳ Dương cùng nô tướng quân đám người nhìn nhau cười một tiếng. "Biết Liên Hạo, không quên liên hành. Vừa là đồng tông đồng nguyên, ta trở cũng không tốt hà khắc." Kỳ Dương đạo, Ngọc nửa đầu, quay đầu đẩy chút ngu ấy, "Lương thảo, cổ nô hơi xúc vật, than lửa, vải vóc cho đến vị này Lý Nghệ sĩ, cần phải đem hắn bình an đưa đến cổ Bắc quốc." Kỳ Dương chiều cổ Bắc thành lý huyền mỉm cười, nhất định phải nhận lấy, về sau còn có cơ hội lui tới. Có thể mang theo phản quân quả thực 4-5 nhiều năm, chắc hẳn dẫn dắt phản quân người tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ trước mắt tiểu tạc lý huyền có lẽ nghe không hiểu huyền ngoại ý không quan hệ luôn sẽ có người hiểu liền tính không chấp nhận đề nghị của hắn kia cũng hội mượn cơ hội này đến muốn càng nhiều vật tư chờ theo phản quân thủ lĩnh tự mình tiếp xúc có một số việc liền có thể bắt đầu kỳ dương nguyên bản muốn đến đỡ người của hoàng thất đến cùng lôi ôn người sau lưng võ đài nhưng không nghĩ đến lôi ôn phía sau vậy mà là cổ bác quốc quốc vương nếu như thế vậy hắn liền nâng đỡ một cái muốn cho vị này quốc vương xuống đài người chẳng phải là càng có ý tứ tưởng nhúng tay bọn họ biếng bực vậy thì đừng trách bọn họ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng lý huyền nhìn xem để phòng nghiêm ngặt tĩnh lâm quan cùng với vẻ mặt nghiêm túc kỷ luật nghiêm minh binh sĩ giúp hắn đẩy vật tư đưa đến bên ngoài tiếp ứng mỗi người trong cả người vẫn là không thể tin được cái tiêu chi huyện vậy mà nói hắn đối ngoại nói đem hắn xử tử cho nên không cần lo lắng cổ bắc quốc sẽ tìm hắn phiền thoái. càng tại vốn có vật tư càng thêm một thành lại nói chút nguyên bản chính là đồng bảo không cần thiết tính như vậy rõ ràng a không phải là các ngươi chắn quan khẩu lúc Kỳ dương đối mặt vấn đề như vậy còn có thể cười híp mắt nói cũng là vì an toàn các ngươi bên kia binh sĩ cùng bên này hào cường cấu kết nhường dân chúng dân chúng làm than vì dân chúng yên ổn mới có thể ra hạ sách này nếu cổ bát thành hào cường quý tộc cũng có thể ngã xuống kia đại chốt mở thị nhất định là tất nhiên lý huyền nghe đại khái cho dù không quá lý giải nhưng đem tất cả mọi chuyện nhớ rành mạch quay đầu cho bọn hắn thủ linh nói thủ linh thông minh nhất định có thể nghe hiểu nói là có ý tứ gì thiên đi vụn trộm vào tiểu tặc. lần này chợ biên giới cũng chính thức đóng kín tĩnh lâm quan cửa thành lại khóa lên không được bất luận kẻ nào ra vào lần này chợ biên giới mậu dịch ít nhất có thể nhường quan nội ngoại dân chúng đều qua cái an tâm năm chờ tính ra rõ ràng này đó chợ biên giới kiếm bao nhiêu tiền bạc sau kỷ dương đám người càng là an tâm Lần này giao dịch đồ vật, kỳ thật đa số là sinh hoạt nhu yếu phẩm, lui tới mức lấy trăm và kế. Ngày 15 trong, mỗi ngày đều có ít nhất 5 vạn lượng giao dịch tiến hành, cuối cùng mấy ngày bộ lạc quốc gia giao dịch càng là khổng lồ. Mà bọn họ đoạt được chợ biên giới thuế, ước chừng 27 vạn lượng bạc. Đương nhiên, cũng bởi vì quan ngoại sợ hãi lần sau chợ biên giới thời gian không biết, cho nên có thể nhiều mua liền nhiều mua vào. 27 vạn lượng vàng thật bạc trắng, hiện giờ đều tại Tĩnh Lâm quân phóng. Kỳ Dương lại không cho người động. Lần này chợ biên giới vốn là Lâm Thụy Mở. Vẫn là bị hạ nhẹ qua trình tự, tự tay viết viết thư. Bên kia tín nhiệm hắn như thế, Hắn liền không thể cô phụ phần này, tâm ý tất nhiên đem việc này làm được sinh sắn đẹp đẽ. Cùng nô tướng quân thương lượng sau đó, qua 30 sơ nhất, liền phái tin được binh sĩ, từ tỉnh Lâm quan xuất phát, đem lần này trợ biên giới sổ sách danh mục, cùng với đại khái quá trình, tất cả đều giành mạch 10 phần chi tiết viết xuống đến. Liên quan tranh sở hữu bạc, không kém một phân một hào đưa đến biệt kinh. Tuy nói bên kia nhận được tin tức, hẳn là phải chờ tới đầu xuân. Nhưng này cái mặt mũi nhất định phải làm đến. Muốn cho bệ hạ biết, hắn cho mình đám người tạo thuận lợi, chính mình này đó người liền sẽ còn một cái thể diện. Lại nói, Thái Tân huyện Bạch Tính môn, từ lần này trợ biên giới mậu dịch trong, cũng kiếm không ít tiền bạc, xem như hai bên đều được chỗ tốt. Làm lụng vất vả, chỉ có bọn họ này đó nha môn người mà thôi. Đổi địa phương khác, có thể còn có thể bởi vì tiền lời sự cái cỏ, muốn lưu lại chút bạc. Được Kỳ Dương người bên cạnh, đều là cực kỳ nghe hắn phân phó, nô tướng quân nhìn hắn bản lĩnh, không nhịn được nói, nếu bên cạnh thủ hạ đều có thể cùng ngươi thủ hạ đồng dạng nghe lệnh liên tốt rồi. Kỳ Dương ngược lại là không chú ý tới vấn đề này. Người bên cạnh cũng không nghĩ tới chuyện này. Bọn họ cũng đã thói quen a. Tháng 12 năm 23, Kỳ Dương đã người khởi hành hồi thương y trấn Nha môn. Mắt khắp các nơi chi huyện cũng đã lục tục rời đi trong đó bao gồm chạy số nhiều bầy dê văn nhiều huyện triệu đại nhân từ quan ngoại mua đến cửu sắp thật càng thêm khỏe mạnh còn càng tiện nghi có này đó cửu đợi đến sang năm mùa xuân hắn kia 5.000 mẫu mục trường cũng có thể chính thức vận hành chỉ là sang năm còn muốn bắt đầu nuôi heo phòng trường còn có được bận dịu nhưng bây giờ không nghĩ nhiều như vậy lập tức ăn tết năm nay nhưng là khó được thoải mái ngày tết biên quan ăn tết cùng biện kinh bên kia có chút bất động nơi này sớm liền bắt đầu làm băng đau hải nhiều là dùng cục đá ma thành ở trên mặt băng trường xuyên qua mấy cái địa phương sông ngòi sớm ở ngày đông đông lạnh được mười phần dám chắc Vô luận nam nữ già trẻ đều có thể đi lên trượt băng. Tuổi tác tốt thời điểm còn có thi đấu, chỉ là mấy năm nay đại gia cơm đều ăn không đủ no, cũng lười làm mấy thứ này. Năm nay cùng năm rồi bất động, mấy cái thôn thôn trưởng sớm lại đây hỏi, có thể hay không vô cùng náo nhiệt xử lý mấy ngày thi đấu. Liên từ phía đông cầu đá, vẫn luôn trượt đến phía tây cầu đá. Truyền ra cái hạng nhất đi ra. Loại này hoạt động, Kỳ Dương tự nhiên cho phép, hơn nữa thời gian liền định tại ngày mùng 3 Tết đến đại niên mùng 6. Đến thời điểm hắn cũng biết mang theo người nhà đi nhìn xem. Có kỷ Dương đồng ý, lần này náo nhiệt khẳng định càng lớn. Kỳ Dương đám người từ biên quan lúc trở lại, liền nhìn đến trên mặt sông đã giăng đèn kết hoa, có không ít dự thi tuyển thủ, đều ở trên mặt băng luyện tập. Còn có xuyên được giày tiểu hài, xem lên đến gión ra giòn rén, mười phần thú vị. Này mặt sông vốn là rộng lớn, địa phương cũng đại, rất thích hợp đại gia ngày đông chơi đùa. Trừ trượt băng tập tục bên ngoài, ăn Tết trong lúc còn có kích bình an phòng hoạt động. Càng đến ngày Tết, nhân số càng nhiều, đợi đến 30 sơ nhất thì trai thanh gái lịch, điển phố nhét hẻm. Hơn 10 người có đại cổ, giả thành quỷ quái ở trên đường mà nhảy mà kích. Kỳ Dương đám người nhìn xem diện này, quá tiết hơi thở đập vào mặt. Đoàn người mệt mỏi cũng dần dần biến mất. Nơi đây dân chúng quá bình an ổn, so cái gì đều cường. Năm ngoái vừa tới thời điểm, nhưng không có như thế náo nhiệt trường hợp. Lúc đó bọn họ còn đang suy nghĩ biện pháp nhường dân chúng ở đến Hào Cường nhanh ruốt ở nhà, càng dùng trong khu phòng lương thực nhường bách tính môn ăn được cơm thực. Bất quá một năm thời gian, Thái Tân huyện đã lặng yên thay đổi. Nay hết thể đều thuyết minh, bọn họ vất vả không có ổn phí. Lại nói tiếp, Thái Tân huyện nha môn cũng chuẩn bị nghỉ ăn Tết. Chờ lĩnh năm lễ sau, nên trực ban trục ban, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, hảo hảo qua cái bình an giàu có ngày Tết. Chương 92, ăn Tết trong lúc Bình ngã rồng, tiếng tháo. Cùng với bên ngoài phố lớn ngõi nhỏ tiến đến xem chuyện băng nam nữ già trẻ, đều nhường Thái Tân huyện lộ ra đặc biệt bình thản. Kỷ Dương cùng Lâm Huyên Vân đứng lên, liền nhìn đến sớm luyện thương pháp trở về Giang Vân Trung, trong tay còn mang theo không ít nóng hầm hập bánh thịt, vừa thấy chính là trên đường mua. Bạch Hạc cũng lại gần, bốn người ăn ngừng bên ngoài mua điểm tâm. Giang Vân Trung còn nóng bỏng nhìn về phía Kỷ Dương, Kỷ Dương cười, của ngươi băng đao Hải làm xong, đi tìm vệ bộ đầu lấy. Cẩn thận một chút, không cần cắt đà thương người, chắc chắn sẽ không. Tuy nói tuổi của hắn vẫn không thể dự thi, nhưng đi chơi khẳng định không có vấn đề. Kỳ Dương còn nhìn về phía Ngũ Cô nương cùng Tiểu Bạch Hạc, "Chúng ta cùng đi. Tìm cái yên lặng điểm địa phương, chọn vẹn làm hơn 10 song băng dao hải, đầy đủ chúng ta dùng." Lâm Uyển Vân tự nhiên gật đầu, sau lưng các ma ma đã thành thói quen nơi này ngày. "Tiểu thư nhà mình liền công vụ đều nhìn xem, hướng chi đi trượt băng." Từ đông hướng tây mặt băng, bị Kỳ Dương làm cho người ta toàn bộ kiểm tra một lần, có bạc nhược địa phương, đều có vòng đứng lên. "Nhưng nơi đây rất lạnh, mặt băng rắn chắc, đừng nói rời đi, cưới ngựa đều không có chuyện." Liên tính như vậy, hãy để cho Lăng ý tổ chức binh sĩ tuần tra, quá mức hoang vu địa phương không thể đi, thuận tiện vớt. Này đó ăn Tết còn tại tuần tra những binh sĩ, tự nhiên là có thêm vào tiền bạc lấy, đại gia nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, tự nhiên nguyện ý làm. Không chỉ là tuần tra binh sĩ, thay phiên công việc tiểu lại bộ khoái cũng là như thế. Trừ cứ theo lễ thường năm lễ bên ngoài, lại có thêm vào tiền thưởng. Nói đến năm lễ, cũng làm cho bận rộn nha môn trên dưới rất là vui vẻ, trừ nói tốt cửu cùng vải vóc bên ngoài, còn có không ít trái cây điểm tâm, đều là ăn Tết chuẩn bị sẵn. Cầm về nhà rất là thể diện. Theo chi huyện đại nhân, bận dụng là bận dụng điểm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đi Đông Thủy trên mã sông chợ băng, Ngọc Huyền Thừa cùng Hàn Tiêu khẳng định cũng đi còn có cho nhà môn giúp tú tài vưu trí, hắn chính là trước hẳn gia học sinh, vốn năm nay đi quán giang thành khoa cử, nhưng vẫn chưa trúng cử cái kia. lúc ấy bốn tú tài, một cái theo lưu gia cùng nhau đầu người rớt, một cái đi lộ châu phủ giang huyện đọc sách, còn có một cái gọi châu tiêu, hiện giờ tại kim an huyện làm việc, đồng dạng không thi đậu. cuối cùng chính là vưu trí, tại thái tân huyện hỗ trợ. hiện tại kỷ dương người bên cạnh, so với trước nhiều già không ít. sớm nhất ngọc huyền thừa, lang huyền úy, vệ lam, này không cần phải nói, là trung thành nhất thủ hạ. ngũ cô đương, bình an, giang tiểu tử giang quay quay càng không cần nói này một hai năm tiếp xúc Hàn Gia Gia chủ Hàn Tiêu cùng với thương y Trấn Tú tại Châu Tiêu còn có từ Biện Kinh đến Gia đủ hệ xình thuận cùng với làm việc lưu loát bộ khoái Kie Hien tất cả đều là hắn trợ thủ đắc lực lần này mở ra chợ biên giới mọi người đều là gia lực liền lôi ôn hai nhà hàng hóa là nhét vào mặt khác gia danh nghĩa loại sự tình này cũng là Kie Hien cùng Gia đủ hệ xình thuận tra ra lôi uôn hai nhà vừa cho kỳ Dương Gia hai phủ đầu chợ biên giới quyền lại nói trong tay hắn tự nhiên không thể kéo xuống mặt mũi đi cầu đành phải nhét vào mặt khác thương hộ danh nghĩa nên cũng bán ra không biết này đó đại gia trong lòng biết rõ ràng nhưng lần này là mặt mũi cũng là độc ác cực kỳ. Hai người bọn họ ra còn chưa đến qua lớn như vậy thì thôi. Hiện tại cũng không phải nói điều này thời điểm. Vẫn là trước hưởng thụ kỳ nghỉ tốt, dù sao chợ biên giới sự, đầy đủ bọn họ khó chịu rất lâu, cũng đủ nhường Kỳ Dương thăm dò cổ Bắc Quốc tình huống. Đến thời điểm nhất định càng có ý tứ. Kỳ Dương cùng Ngũ Cô nương đám người trượt băng ăn Tết thời điểm, quan ngoại cổ Bắc Quốc hoang vu phong lộng ở, tiểu tiểu trạch viện ở hơn trăm người, trung quanh còn có canh gác. Mà trong nhà chính mặt lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Phản quân thủ Linh nghe xong Lý Huyền lời nói, lại xem hắn mang về vật tư, biểu tình một lời khó nói hết. Nhưng Lý Huyền đi qua một là hắn có chút lòng bản chân công phu, không dễ dàng bị bắt; hai là đối tính lâm quan, cổ bắc quốc đều quen thuộc. Hơn nữa tưởng là có thể làm ra liền làm ra, làm không đến đồ vật coi như xong. Dù sao bọn họ đám người kia bị vây truy chặn đường, nghèo khổ điểm rất bình thường. Nhưng đây cũng là chuyện gì xảy ra, có thể mang vệ như thế nhiều đồ vật, so dự tính còn nhiều. Chẳng lẽ tính lâm quan nhìn xem ngay ngắn rõ ràng, thủ vệ nghiêm mật, kỳ thật là hình thức. Được lý huyền nói xong những lời này, đại gia nháy mắt mặt, phản quân thủ lĩnh vệ thắt nhĩ mày. Cái này tân tri huyện quả nhiên không phải bình thường, quan nội sự tình trước kia lưu gia tại thời điểm bọn họ còn có thể hỏi thăm dù sao lưu gia tại thời điểm tinh lâm quan thùng rông tiêu to nhưng lưu gia bị tránh đầu tin tức cũng liên đoạn đoạn trước vệ thác liền biết Kỳ dương không phải người thường không nói lộ châu bên kia chiến tích liền nói tại thái tân huyện làm sự làm cho người ta ghé mắt chờ biết hắn đem bùi gia thổ địa lấy ra chia cho dân chúng thời điểm lúc ấy vệ thác càng là nắm chặt vũ khí đây chính là hắn muốn làm nhưng hắn không biết như thế nào mới có thể thành công dù sao tại cổ bắc quốc là không thành lại sau tin tức cũng không biết lý huyền ngược lại là mang đến không ít hiện tại không gọi bùi địa lưu bảo mà là thương y chấn, cầu đá tây chấn, cầu đá đông chấn, ba cái địa phương dân chúng đều phân thổ địa, hơn nữa còn đem trước giấy nợ tất cả đều đốt, tất cả nợ nần đều, đều miễn. đây là đưa ta về binh sĩ nói, còn nói từng cái quan khẩu hiện giờ lương thảo sung túc, còn chuyên môn cho bọn hắn nuôi mã loại, còn nuôi súc vật, quân lương càng là mười phần kỷ thời. Đổi cá nhân, bọn họ khả năng sẽ cảm thấy nhất định sẽ thu mua. nhưng Lý Huyền người này cái gì tính cách, mọi người đều biết, đáng tin vệ thăng người, hơn nữa thẳng xương sở căn bản nghe không hiểu Huyền ngoại ý lôi kéo hắn thật sự khó khăn, còn làm cho người ta gây rối. được Lý Huyền nói hết thảy không phải là bọn họ này đó khởi nghĩa quân muốn làm sao chỉ là vẫn luôn không thành ngược lại từ trăm người đội ngũ biến thành trăm người lời nói không dễ nghe lần này cần là không có vật tư tiếp tế bọn họ cái này mùa đông đều rất khổ sở đi nói đến cùng bọn họ chính là một đám bị vương thất chen ép người mệt khổ tụ cùng một chỗ cho mình tìm điều đường ra mà thôi lại xấu cũng xấu không đến nào đi thôi thủ lĩnh bọn họ vệ thác, nguyên bản ở nhà cha mẹ huynh đệ muội muội một nhà làm ruộng chăn thả mà sống vệ thác thì tại trong quân đội đường cái tiểu đội trưởng ngày coi như là khá lắm rồi nhưng hắn muội muội bị vương thất hoàng tử coi trọng trước mặt mọi người thi bạo, theo sau còn đưa đến trong quân doanh cung người tìm niềm vui. Trở về Vệ Thác đối với thời điểm, muội muội đã không có hô hấp. Thủ lĩnh Vệ Thác dưới cơn thịnh nộ, giết cờ hì hì hoàng tử nên ngang mà đi. Theo sau nên đón đó là Vương Tất trả thủ. Cha của hắn mẫu thân bằng, thậm chí hàng xóm tất cả đều chết vào Vương Tất dưới đao. Vệ Thác theo sau tổ chức khởi nghĩa quân, phản kháng Vương Tất ác. Lại sau, chính là hiện tại. Vệ Thác cùng cổ Bắc Quốc Vương Tất có huyết hải thâm kỷ, mà khắp khởi nghĩa quân cơ bản cũng kém không nhiều. Cho nên bọn họ đám người kia liền tính bị thế lực khắp nơi điều tra, cũng không nguyện ý đầu hàng. Nhưng rốt cuộc làm như thế nào? Như thế nào nhường cái kia cầu quốc vương xuống này, bọn họ vẫn luôn đang sờ tìm, sờ soạn đến nhanh sơn cùng thủy tận. Vệ thác tự nhiên nghe ra kỳ dương ý tứ, tự nhiên là đầu nhập vào hắn, kỳ dương chán ghét cổ Bắc quốc quốc vương cùng quán trang thành hào cường cấu kết, nhường quán trang phụ loạn tượng này sinh bất ngờ, càng chán ghét lấy bên này vũ lực uy hiếp hắn. Cho nên hắn muốn nâng đỡ một đội nhân mã, cùng cổ Bắc quốc chống lại. Lý Huyền đánh bại đánh bại đi qua, liền bị kỳ dương lấy lễ tướng đãi. Hiểu được về hiểu được, nhưng bọn hắn liền nhiều người như vậy, thật sự có thể được việc. Trước hơn 1000 người thời điểm, hắn đều không dám nghĩ như vậy qua. Nhưng nếu như có thể bảo thủ khiến hắn làm cái gì đều có thể. Muội muội của hắn, cha của hắn lương đều chết tại vương thất dưới đao. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ đến mạng, chính mình làm cái gì đều được. Hơn nữa vệ thắc nhưng không quên, kỳ dương trong tối ngoài sáng đều đang nói hai bên đồng tông đồng nguyên. Như thế thật sự, cổ bắc quốc dân chúng ai biết, bọn họ trước là một quốc gia, chỉ là bởi vì chiến loạn cách ra mà thôi. Trước thừa bình quốc còn tốt thời điểm, rất nhiều dân chúng đều chủ động đi qua. Cũng chính là thừa bình quốc cũng kém đứng lên, nay cổ phong triều mới tán đi. Hiện giờ bên kia, tựa hồ lại tốt lên. Dù sao so cổ bắc quốc tử khí trầm trầm tốt, vệ thắc đang tự hỏi không biết có nên hay không bước ra một bước này. Nếu quả như thật bước ra, hậu quả kia lại là cái dạng gì? Có thể nhìn đưa tới than lửa mối ăn vải vóc, đều là nhất cần đủ vật. Cổ Bắc quốc này đó khởi nghĩa quân đang tự hỏi. Vạn dặm bên ngoài thành biện kinh thì tại cãi nhau. Rõ ràng lập tức muốn nghỉ, lập tức muốn ăn tết lễ. Được trong triều còn tại vì quán giang phủ kỳ dương sự cãi nhau. Cãi nhau nguyên nhân, tự nhiên là chợ biên giới sự. Từ xưa đến nay, chợ biên giới mở ra đều liên quan đến quốc thể. Vì sao dễ dàng nhường kỵ dương mở ra chợ biên giới? Vệ hạ thật sự đồng ý. Hoàng thượng cùng Lâm đại học sĩ cũng không nói chuyện. Bọn họ đã sớm thu được kỳ dương tin tức. Kỳ Dương đem mình giấu xuống thư tín sự nói cho bọn hắn biết, còn giữ lại cái gì cũng không nói. Nhưng này hai người, tự nhiên lập tức phát hiện trong đó ý tứ. Kỳ Dương cố ý không nói cho quán Giang phủ người, không nói chính mình là được hoàng thượng cho phép, ra vẻ nghi ngờ, nhưng người sau lưng hoài nghi. Kia người sau lưng vì chứng minh thật giả, khẳng định sẽ chờ đầu ra, đến thời điểm chính là hoàng thượng cùng Lâm đại học sĩ bắt nội gian thời điểm. Ai nhạy được lợi hại nhất, ai nghi ngờ chung còn mang theo do dự, đó chính là bọn họ trọng điểm điều tra đối tượng. Cho nên bọn họ cãi nhau thời điểm, Lâm đại học sĩ cùng hoàng thượng cũng là nói được ba phải cái nào cũng được, còn hơi có chút, liền tính Kỷ Dương là giả chuyển thánh chỉ, bọn họ bổ một phần văn thư liên hảo. Loại thái độ này, nhường rất nhiều thần tử tin tưởng, Kỷ Dương là chính mình muốn chốt mở thị, căn bản không có bệ hạ đồng ý khi quân tội lớn, như thế nào có thể dễ dàng tha thứ? Lập tức thượng cương thượng tiến, yêu cầu xử trí Kỷ Dương. Câu cao việc này, bọn họ chơi được cũng rất thuần thục. Vẫn luôn phản đối Kỷ Dương, phản đối Lâm đại học sĩ Lương Vương, ngược lại không mượn chuyện này công kích Lâm đại học sĩ, bởi vì hắn thủ hạ Từ mình cũng tham dự đến chợ biên giới mua bán chung. Càng bởi vì chợ biên giới, đoạt lại Kim An huyện muối quặng, Kỳ Dương cũng đúng mối quan sở thuộc quyền không có hứng thú. Vì việc này, Lương Vương đều sẽ câm miệng. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy việc này có kỳ quái. Kỳ Dương là cái gan lớn người, nhưng hắn thật sự lớn mật đến dạ chuyển thánh chỉ. Đó là hắn muốn tư chốt mở thị, cũng biết Quang Minh chính đại nói do nguyên do, không cần thiết nhiều một câu. Bệ hạ đồng ý A Tron tên trở bên cạnh bệ hạ nội thị cầm ra lưu trữ văn thư thì cãi nhau mọi người cứng rắn tại vào đồng sinh ra mùa hơi lạnh. Bệ hạ tự tay viết viết văn thư, tại cần chính điện cũng sẽ có dự bị bên cạnh sinh hoạt hàng ngày xá người càng hội ghi lại thời gian ngày chứng minh thư tín khi nào phát ra, đại khái nội dung nếu như là mật thư thì kèm theo hồ sơ mấy thứ này một ngày một phong tồn, làm không được giả chờ này đó dự bị lấy ra trực tiếp chứng minh Kỳ dương lời nói là thật hắn quả thật có bệ hạ cho phép chỉ là không lấy ra cho những người khác xem mà thôi như thế nào cái này cũng có tội sao các ngươi này đó nghi ngờ người đến cùng tưởng chứng minh cái gì lâm đại học sĩ nhìn quét mặt sau chư vị đại thần ánh mắt lộ ra một tia vui mừng Kỳ dương tuy viện tại biên vực nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến biện kinh thế cục càng có thể mượn hắn cùng bệ hạ tay đến diệt trừ quán giang phụ xếp vào vào ấm cỏ hai bên hợp tác dễ dàng hơn hắn thu thập trên địa phương người Không nghĩ đến chính mình bồi dưỡng nhiều như vậy học sinh đệ tử, xuất sắc nhất, đúng là hắn cháu rể. Hoàng thượng giờ phút này cũng là không tức giận, ngược lại có loại vui mừng cảm giác. Quán Giang phủ tại Biện Kinh người, hắn sẽ từng cái rút ra, tuyệt đối nhường Kỷ Dương an tâm ở bên kia làm việc. Không nghĩ tới, càng lớn kinh hỉ, 27 vạn lượng thuế quan đang tại trên đường, sẽ khiến trợ biên giới sự, càng thêm không thể nào chỉ trích. Năm sau, 10 tuổi thái tử, tiếp xúc kiện thứ nhất chính vụ, cũng sẽ là Kỷ Dương mở ra chợ biên giới hồ sơ. Ngoài ý muốn, vệ thác chỗ ở Khởi Nghĩa quân, Biện Kinh hoàng cung, Quán Giang phủ Thái Tân huyện, đều qua một cái tường hòa năm mới. Kỳ Dương cũng tại Thái Tân huyện băng thi đấu thì thu được ngô tướng quân bên kia đưa tới thư, chính là quan ngoại cổ Bắc quốc khởi nghĩa quân thủ lĩnh vệ thác gửi đến. Vệ thác tự ngoại ý muốn mạnh mẽ, ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là năm sau muốn cùng kỳ đại nhân gặp một mặt. Cụ thể chuyện gì đều không nói, nhưng cũng bởi vì không nói, có thể tính sẽ càng nhiều. Kỳ Dương cởi thu hồi phong thư này kiện, lập tức vì hướng qua phía tây cầu đá người vỗ tay. Trải qua vài luân thi đấu, hắn là năm nay bằng thi đấu đầu danh. Thôn bọn họ hương thân đều lại đây ăn mừng, càng là đem người ông dậy, thôn trưởng thậm chí lập tức thả khởi pháo. Hai bên bờ dân chúng cũng vì người thắng phát ra hoan hô. Kỳ Dương thì đứng ở phía tây cầu đá ở giữa, chờ lần tranh tài này tiền tam danh lại đây, cho bọn hắn ban phát khen thưởng. Chi huyện đại nhân tự mình ban phát phần thưởng tự nhiên càng có ý nghĩa. Theo sau vài chục kích bình an phòng hương thân cũng vây quanh ăn mừng, trường hợp mười phần náo nhiệt. Trung quanh bán đồ chơi làm bằng đường, bán kẹo hồ lô, còn có bán đồ ăn lui tới, trên mặt băng cũng lần nữa náo nhiệt lên. Liên tính không thể so thi đấu, nhưng trượt chơi cũng là có thể. Vệ Lam thuận thế lại đây, thấp giọng nói, bên trong này có quan tuyển phong sơn có cùng ra mang khẩu, hẳn là đến vô giúp vui. Kỳ Dương gật đầu, làm tốt thủ vệ, nhìn hắn nhóm rời đi khả năng yên tâm có mấy cái sơn tặc tràn ngập cực kỳ hâm mộ, bọn họ cũng muốn chơi a. Nhưng có thể xuống núi nhìn xem, đã là chạy trong cãi nhau rất nhiều lần có được kết quả. May mắn đồng ý trồng Tây ăn quả người nhiều, xem như ngăn chặn kia nhóm người không muốn bị chiêu ăn người, bằng không liền xuống núi cơ hội đều không có, càng không biết Kim An huyện như thế nào nhiệt. Năm mới, xem ra đi gặp khởi nghĩa quân thủ lĩnh vệ thác trước, nên có thể cho quan tuyển phong tạm thời an ổn xuống dưới. Nghe nói bọn họ bên trong tử thương không ít, mới có kết quả này. Nhưng xa xa không đủ, nhất định phải khiến những kia phạm tội người đền tội mới được, có tội nhận tội, vô tội được khi đó quan tuyển phong Khả năng thực sự trở thành thái tân huyện dân chúng, bọn sơn tạc tổng cảm thấy kỳ chi huyện như có như không ánh mắt tổng nhìn về phía bọn họ. Nhiều người như vậy, tổng sẽ không nhận ra bọn họ. Không nên đi. Này đó người vốn là chỗ dạng, đành phải mang theo khóc nháo hải tử vội vàng rời đi. Bọn họ lo lắng bị chi huyện bộ khoái phát hiện, thậm chí không thể nhường bọn nhỏ chơi thêm một lát, chỉ có thể trở lại gió lạnh xào sạc trên núi. Nhìn xem chân núi hải tử đều mặc chi huyện phu nhân làm bộ đồ mới, trong lòng bọn họ cũng không phải tư vị. Bất chi bất giác, trên núi chân núi là hoàn toàn bất đồng sinh hoạt. Những kia vụng trộm từ trên núi chạy xuống, nghiêm túc phục cưỡng bước lao động người. Tựa hồ trôi qua cùng so với bọn hắn hảo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chân núi này, thật sự như vậy thoải mái sao? Nguyên bản liền tưởng trồng cây ăn quả sơ tặc, lúc này đây xuống núi càng kiên định ý nghĩ, lặng lẽ đi tìm Hàn gia tòa nhà lão bộ chuyện tin tức. Bọn họ, bọn họ muốn gặp Tri huyện đại nhân. thường thương lượng một cái trồng cây ăn quả sự. Kỳ Dương nhìn xem trong tay lượng phong thư, một phong quan nội sơ tặc, một phong quan ngoại phản quân. Hắn tiếp xuống người, như thế nào càng ngày càng hình. Chương 93. Cùng sơn tặc hiệp đảm 10 phần thuận lợi. Từ năm trước đến bây giờ, không sai biệt lắm phơi ba 4 tháng, trồng cây ăn quả sự cũng sách gần 3 tháng bọn họ bên trong đã sớm thảo luận qua không biết bao nhiêu lần từ sơn tặc đến trồng cây ăn quả kỳ thật trên lệnh rất lớn được quan tuyển phong sớm nhất sinh hoạt người vẫn là dựa vào nhân số ưu thế đem việc này xác định xuống dưới hiện tại đã là tháng diên thập nếu như muốn trồng cây ăn quả lời nói hiện tại liền muốn hành động được kỳ dương nhìn hắn nhóm nói thẳng quan phủ là có thể tạm thời cho các ngươi mượn mua quả thụ tiền bạc chỉ là các ngươi bên trong có ít người chúng ta không tin được nếu lấy tiền bạc trực tiếp rời đi chẳng lẽ chúng ta liền có biện pháp lại đây hiệp quan tuyển phong đầu mục tự nhiên biết điểm này mở miệng nói cho nên chúng ta muốn cho trên núi hải tử đến thái tân quan huyện học đọc sách nghe nói quan học lần nữa tu chỉnh ba cái địa phương đều có vài cái quan học chúng ta tưởng đi gần nhất cầu đá đông huyện đi thượng hảo gia hỏa không riêng cố quả thụ còn nghĩ học đường sự nhưng đây cũng là quy phục hai tử đều đưa lại đây đọc sách trên núi chân núi khẳng định không thể mỗi ngày chạy tới chạy lui nói rõ một bộ phận trên núi phụ nữ và trẻ con muốn chuyển xuống dưới kỳ dương nhìn xem người trước mắt lúc này mới có chút ý cười lý tác thật là giỏi tính toán đây là muốn tìm đến đang lúc danh nghĩa chuyển xuống dưới a còn cho chính mình thê nhi an bài chỗ ở an bài trường học bất quá cũng sát thật quy phục thê nhi đều đến bọn họ dễ dàng sẽ không rời đi. Kỳ Dương thấy vậy, phong đoán nói, như có thân thế trong sạch 65 tuổi trở lên người tới, cũng có thể chuyển xuống dưới. Chỉ là có một chút, các ngươi phòng ốc cùng học phí, nha môn sẽ không ra mảy may. Vốn là khai ân, như còn muốn cùng mặt khác dân chúng hưởng thụ đồng dạng ưu đãi, vậy thì thật quá đáng." Lý Tắc trong lòng rõ ràng, đây là bọn hắn tưởng trồng cây ăn quả người, thương lượng hồi lâu mới thương lượng ra tới. Đặc biệt nhìn đến chân núi như vậy náo nhiệt trường hợp, mà chính mình hài tử lại ở trên núi cùng giá hải tử đồng dạng, ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Nếu đều nói đến đây, Lý Tắc thấp giọng nói, có 7 8 Giang Dương đại đạo đã rời đi quan tuyển phòng, nhưng xem bọn hắn dáng vẻ, cũng sẽ không bông thả kia, còn có hơn 10 cái, tất cả đều ở trên núi, bọn họ trên tay đều có huyết tinh, dễ dàng không ai dám động. Nói cách khác, trước kia trên trăm đạo tặc, chết chết chỗ trốn, trốn, đã chém giết không sai biệt lắm, nhưng còn có người dựa vào dây núi ưu thế không chịu rời đi. Nghe nói nguyên bản hơn 700 người địa phương, hiện giờ chỉ còn lại hơn 400 cái, đa số đều là ở trên núi sinh hoạt hồi lâu phổ thông dân chúng. Trong những người này trộn lẫn hơn 10 cái giang dương đại đạo, cũng không trách được có thê nhi lý tắc tiến đến quy phục. Nhớ không lầm, này lý tắc cũng là gần nhất mới bị đề cử đương đầu độ mục. Trước người đã sớm không biết tung tích Kỳ Dương cười nhìn hắn, nếu như thế, vậy thì mang chúng ta lên núi, đem cuối cùng hơn 10 cái giải quyết đi. Lý Tắc cũng là ý tứ này, ông bên nói, ngài nói cái gì thời điểm, chúng ta khẳng định toàn lực hiệp trợ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Kỳ Dương đạo, đánh út xuất kỳ bất ý, khả năng giảm bất thương vong. Lý Tắc lại đây quy phục tin tức, những người đó khẳng định biết, nhưng bọn hắn không biết. Kỳ Dương hội hiện tại liền mang theo người lên núi, cuối cùng một chút thai hoàng ngầm, nhất định phải giải quyết. Cho thời gian dài như vậy đều không ly khai, đừng trách hắn lòng dạ ác độc. Tại Lý Tắc do dự thời điểm, Kỷ Dương đã nhường Lang Huệ Úy mang theo 200 nhân thủ xuất phát, thừa dịp Leo Hắc bóng đêm đi trước. Nếu như là chính bọn họ đi, này đường núi khẳng định đi không thành. Nhưng có Lý Tắc cùng hắn mấy tên thủ hạ, này đó liền không là vấn đề, đừng nói trời vừa sẩm tối, liền tính là trời tối đi lại, chỉ cần đi hàng ngày kia vài con đường, đều không biết xảy ra vấn đề. Lý Tắc trong lòng khẩn trương, dưới tay hắn càng khẩn trương. Lang Huệ Úy mang theo sáng loáng đao kiếm, lại có như thế nhiều binh sĩ, thật sự giỏi người. Hơn nữa tốc độ bọn họ quá nhanh đi, toàn bộ hành trình 10 phần yên lặng, một chút thanh âm cũng không ra. Dù là mình đã quy phục, trong lòng vẫn là khiếp đảm. Như vậy đội ngũ đi bao vây thiếu trừ mười mấy phỉ tặc. khẳng định không có vấn đề. Kỷ Dương tại nha môn chờ đợi tin lành, trong lòng có chút lo lắng lăng huyền ý. Tuy nói lăng huyền ý làm qua rất nhiều sai sự, nhưng chân chính vòng vây phỉ tặc vẫn là lần đầu, được tổng muốn bước ra bước đầu tiên. Nay đó phỉ tặc liền đương cho hắn luyện tập. Không biết những kia Giang Dương đại đã biết, tại chi huyện trong mắt bọn họ chỉ là luyện tập, trong lòng lại sẽ như thế nào tưởng. Ba cái canh giờ sau, 12 cái phỉ tặc đều xa lưới, trong đó ba cái trọng thương, ước chừng là không cứu, Kỷ Dương bọn họ cũng không cứu. Theo này đó người bị bắt bộ, vệ bộ đầu bên kia suốt đêm thẩm vấn, cuối cùng đem này đó người tội danh định ra. Lại từ bọn họ trong miệng biết quan tuyển phong thượng mọi người tình huống, tuy nói có chút thêm mắm thêm muối, nhưng mười mấy người lời khai đã đầy đủ kỳ dương, Hàn Tiêu, Ngọc Huyền thừa sửa sang lại ra cái đại khái. Còn giữ lại sự tự nhiên không cần nói, sáng sớm hôm sau, dựa theo lời khai, từng cái cho những người còn lại định tội. Lý Tắc trực tiếp há hốc mồm, bất quá hắn nhìn đến phạt bọn họ mấy người bởi vì quy phục, giảm hình phạt đến 5 năm cưỡng bức lao động, phân 10 năm làm xong thời điểm, trong lòng thả lòng. Dù sao hoặc là trồng cây ăn quả, Hoặc là loại có nuôi súc vật, người bất tử liên hành. Có chút biết mình hình pháp hội lại người, rõ ràng nhân cơ hội đảo đầu Đáng tiếc kỷ dương còn nói, nếu lùng bắt muốn chạy trốn người, hoặc là khai ra ai có tội, có thể giảm miễn hành vi phạm tội, trượng đánh, lưu đẩy, tù hình đều có thể giảm. Cho nên quan tuyển phong thượng nhân hận không thể bên người không quen thuộc người nhanh chóng chạy trốn, làm cho bọn họ có cơ hội lập công. Vốn là một ổ sơ tặc, còn chỉ nhìn bọn hắn thực sự có nghĩa khí, còn dư lại dàn xếp công tác, ngọc huyền thừa liền có thể hoàn thành, nên đánh bản đánh bằng roi, nên làm cưỡng bức lao động làm cưỡng bức lao động, đám người đều có phạt phạt càng từ bên trong cứu ra mười mấy cùng tử minh đám người đồng dạng, bởi vì không có tiền chuộc ở trên núi làm cu li người, toàn bộ sơn tặc ổ hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. trải qua non nửa năm khủng hoảng, bọn họ đã sớm không có giày vò sức lực, hiện giờ ván này mặt cũng là đã sớm dự liệu được. thái tân trong huyện sở hữu hai hỏa ngầm đều bị thanh trừ. nhìn xem từng phê sơn tặc bị áp xuống dưới, dân chúng địa phương tự nhiên tiếng hoan hô càng lớn. về sau đi ngang qua quan tuyển sơn thời điểm, lại không cần lo lắng bị cướp bóc. hơn nữa chi huyện đại nhân còn nói, bọn họ cũng có thể đi trồng cây ăn quả, chỉ cần nghe ngọc huyền thừa an bài liền hảo, lại nhiều điều sinh lộ. Mọi người như thế nào sẽ mất hứng. Hưng Thịnh 37 năm, tháng Giêng 15. Thái Tân huyện trên ngã tư đường lại treo lên ngũ thải trao đèn bằng vải lụa, đây là ngũ cô nương tự tay làm, Trung quanh còn có không ít ngọn đèn nhỏ lồng, thì là mặt khác bách tính muôn mu tích Qua 15, liền chân chính ra năm. Thừa dịp cuối cùng thời gian, Thái Tân huyện dân chúng vừa múa vừa hát, chúc mừng nguyên tiêu ngày hội. Kỳ Dương thì tại 15 ngày đó xuất phát, đi đi Tĩnh Lâm quan. Bên người như cũng mang theo Bình An, Lương huyện Úy, Hàn Tiêu, Giang Vân Trung, lại mang hai cái gia đình. Đoàn người này cũng không nhiều. Hiện giờ Thái Tân huyện cảnh nội cơ bản sẽ không có chuyện gì. Vệ Lâm mang theo ngày 7 tháng 1 dạ tuần tra, lại có các thôn tổ chức tuần tra, chỉ an cực kỳ hảo. Mang theo Vân Trung thì là lịch luyện vì nhiều, tuy nói hắn năm nay mới 10 tuổi, nhưng võ học thiên phú vô cùng tốt, không ngừng lang huyện ủy yêu thích, nô tướng quân cũng thích chỉ điểm. Lần này đi Tĩnh Lâm quan tự nhiên cũng mang theo. Một hàng 7 người cưỡi ngựa đi trước, 17 ngày tới Tĩnh Lâm quan. Lúc này Tĩnh Lâm quan đề phòng nghiêm ngặt, cùng cách vết định giang quan phòng thủ cơ hội nhất trí. Tất cả đều là xuất từ Ngô tướng quân mục đích. tướng quân hiện tại tay đấy có thể 5000 chính quy binh mã. Phỏng chừng năm mới sau cũng biết chính thức chiêu mộ, hiện giờ trong tay không đến 2000 người, vẫn là có ít. Kỳ Dương trực tiếp đến thành lâu vụ cận doanh địa, nô tướng quân đã chờ từ lâu, mở miệng nhân tiện nói, bọn họ nhận được tin tức, tùy thời đều có thể lại đây. Lúc này nói bọn họ, chỉ tự nhiên là cổ Bắc quốc phản quân vệ thác đám người. Kỳ Dương gật đầu, mà nô tướng quân trong mắt lộ ra hưng phấn. Hàn tổng cảm thấy Kỳ Dương chuyện cần làm không phải bình thường. Trước kia chỉ là tùy ý quan ngoại người quấy rối, bọn họ không thể hoàn thủ, é sợ cho bị công vào thành. Hiện giờ chủ động xuất kích, còn chuyên tìm đối phương phản quân, này được quá có ý tứ. Kỳ Dương đám người ngồi xuống, lý giải xong tình huống đạo, làm cho bọn họ ngày mai liền tới đây đi, xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Muốn được đến Thái Tân huyện giúp đỡ, cũng phải nhìn này đội phản quân có hay không có tư cách. Lấy cổ bác quốc tình huống, bọn họ cảnh nội khẳng định không ngừng một chỗ phản quân. Năm trước phản quân thủ lĩnh vệ thác liền đã đưa thư, chờ đợi trong nửa tháng này sát thật gian an. Nhưng là nhường vệ thác có thể tỉ mỉ suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, suy nghĩ cẩn thận sau, gặp Kỳ Dương nguyện vọng liền càng liệt. Mặc kệ thân phận như thế nào, Dương cùng vệ thác đều có cùng chung nhân. Kỳ Dương muốn thu thập lôi ôn hai nhà, liền muốn thu thập rơi bọn họ hậu trường cổ Bắc Quốc Quốc Vương. Vệ Thác muốn báo thủ, muốn giết rơi hại chết cả nhà của hắn Vương thất, khẳng định muốn cùng cỗ Bắc Quốc Quốc Vương đối nghịch. Cộng đồng mục đích, sẽ khiến bọn hắn thuận lý thành trương đi đến cùng nhau. Mà đáp lên Kỷ Dương, chính là đáp lên thừa Bình Quốc. Vệ Thác xem xem bản thân người bên cạnh, trong lòng đã thầm hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, nhất định phải cùng Kỷ Dương hợp tác. Như vậy khả năng tại sinh thời báo thủ. Cho nên hương thịnh 37 năm tháng riêng 18 ban đêm, Vệ Thác mang theo thủ hạ Lý Huyền, cùng với phó thủ liền vùng trộm tiến vào tỉnh Lâm Quan. Tiến quan tập trước, ba người đều bị xoẹt người, bảo đảm không mang binh khí tiến vào. Vệ Thác phó thủ Trần chờ một lát Lý Huyền cũng hộ hộ chủ thủ, ngược lại là vệ thắt trực tiếp đợi xuống bên hông giấu giếm vũ khí, xem như cho thấy thái độ. Lại nói, hắn muốn giết người, căn bản không cần đến vũ khí. Ba người đi đến bị mang theo đến doanh chứng tiện, cũng liền Lý Huyền gặp qua nơi này phòng vệ, còn giữ lại vệ thắt cùng phó tướng theo bản năng sợ hãi than. Loại này để phòng nghiêm ngặt địa phương, khó trách tay chân so người bình thường nhẹ nhàng Lý Huyền đều có thể bị bắt được. Quả nhiên là có nguyên nhân. Không chỉ là nơi này để phòng làm cho người ta sợ hãi than, các tướng sĩ si vũ khí trang bị càng làm cho người mắt hẹp. Bọn họ này dựng lên nghĩa quân cũng có 4 năm thời gian, làm thủ lĩnh cùng phó tướng Như thế nào sẽ không biết vũ khí trang bị tầm quan trọng. Đi vào bên trong doanh trướng, Kỳ Dương nhìn về phía đầu lĩnh phản quân thủ lĩnh, đây là cái thân hình cao lớn không thua Ngô tướng quân, chỉ là thân thể không có Ngô tướng quân dạy, ánh mắt u tụ, nhìn xem không giống thường nhân. Bên người một cái cao gầy Lý Huyền, còn có cái hơi thấp Phó thủ. Ba người cộng đồng đặc điểm chính là gầy. Nghĩ một chút cũng là, bị vây truy chặn đường lâu như vậy, vật tư đều muốn mạo hiểm từ chợ biên giới làm, có thể có thân thể này, đã rất tốt. Kỳ Dương cười nói, đây chính là vẻ nghĩa sĩ đi. Cửu đại danh, mời ngồi thưa vị ngồi tự nhiên là kỷ dương cùng nô tướng quân cho bọn hắn ba cái an bài hạ vị cũng nên chờ sau khi ngồi xuống tự nhiên lẫn nhau thử vệ thát trần chờ chốc lát nói không biết kỷ đại nhân nhường lý huyền mang lời nói là có ý gì ta chờ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được trừ ra này đó cũng là muốn cảm tạ kỷ đại nhân khẳng khái mở hầu bao nhiều ta chờ vượt qua một cái trời đông giá rét kỷ dương hơi hơi biết vị này sự tình biết hắn cùng cổ bắc quốc có huyết hải thâm kiểu trong đó một cái hoàng tử cũng là chết vào hắn dưới lao đấy lòng là có cảm tình cười nói nghe nói vệ nghĩa sĩ ở nhà sự tình Phạm là nam nhi huyết trong lòng đều sẽ có sợ xúc động không khỏi động lòng trách ẩn nô tướng quân theo gật đầu tia cổ bắc quốc vương thất tàn nhẫn vô đạo hành hành không hợp pháp nào có điểm lễ nghĩa liêm sỉ tốt xấu cùng thừa bình quốc đồng tông đồng nguyên nhiều năm như vậy đạo cường mạnh không biết học được đi đâu vậy nói xong nô tướng quân mịt mở nhìn xem hàn tiên sinh lần sau có thể hay không không muốn an bài cho hắn này đó tử quá khó đọc bất quá nô tướng quân mắng chửi này vài câu vừa lúc nói đến vệ thất trong tâm hãm nghĩ đến muội muội nghĩ đến cha mẹ mở miệng nói nhà ta chuyện đó mọi người đều biết song này cổ bắc quốc vương thất làm qua ác hành không ngừng bộ này khởi nghĩa quân bên trong hiện giờ còn có trăm người Mỗi người trên người câu chuyện đều hiển lộ rõ ràng bọn họ ác hành. Nói đến đây, Lý Huyền cùng phó tướng chắp tay, nói lên bọn họ các gia sự. Vệ thác phó tướng thông chút văn mặc, hơn 30 tuổi, 7, 8 năm trước bạn thi đậu cổ Bắc thành trong tiểu lại vị trí, nhưng hắn cực cực khổ khổ viết xuống bài thi, đến cùng lại thêm tên của người khác. Phó tướng tranh cãi bất quá, bị thương nhà kia người làm. Nhà kia cùng Vương Thất quan hệ chặt chẽ, ngược lại vu cáo phó tướng, nói hắn làm dối kỳ cương, xử ba năm khổ dịch, mỗi ngày muốn cho Vương Thất tu cung điện. Tu cung điện thời điểm, mỗi ngày chỉ phải một cơm, những thời gian khác thì là ăn vỏ cây, cắn bùn đất được lại là tuần tra cung điện vương thất thành viên trải qua tại trong doanh trường đại bá hiến hội phó tướng khó thở mang theo một đám cổ dịch đoạt lương thảo phong bếp sau đó bốn phía mà trốn cuối cùng gia nhập vệ thác khởi nghĩa quân hảo hảo người đọc sách hiện giờ đã thành giết người vô số phó tướng vận mệnh có thể thấy được nhấp đô cuối cùng lý huyền từ nhỏ không cha không mẹ ngày tự nhiên càng thêm gian nan theo trên đường lão khất cái cùng nhau trộm cắp ai ngờ trộm đạo đại quan trên đầu vốn cho là tiền còn lại đánh đập dừng lại xem như chấm dứt ai ngờ người kia vậy mà thả chó muốn cắn chết bọn họ lão khất cái liều chết nhường lý huyền chạy trốn mà tên khất cái kia lại mệnh táng tại chỗ thi thể tất cả đều đốt chó săn, theo sau tiếp tục đuổi bắt Lý Huyền, Lý Huyền cung đường vào khởi nghĩa quân, năm nay 18 đã trải qua vô số nhấp nô, mà như vậy câu chuyện bắt đầu nghĩa quân trong chỗ nào cũng có, thậm chí đã không cảm thấy bi thảm. Nghe bọn hắn nói xong, trong danh trướng lập tức trầm mặc, đặc biệt Giang Văn Trung theo bản năng nhìn nhìn kỳ đại ca, hắn cùng mọi mọi cũng là từ nhỏ không cha không mẹ, hiện giờ ăn mặc không lo, còn luyện tập một thân võ nghệ, việc học cũng chưa bao giờ gián đoạn, đều là không cha không mẹ, khác biệt vậy mà như vậy lại kỳ Dương trầm mặc một lát, hắn biết cổ Bắc quốc dân chúng thảm hại hơn, lại không biết đã đến lúc này. Bất quá lại nói tiếp, Vệ Thác nói ra việc này, đã cùng bọn họ cùng chung mối thủ, rõ ràng đứng ở mặt trận thống nhất. Được Vệ Thác kế tiếp lời nói, hãy để cho toàn bộ trong doanh trướng lập tức im lặng. Giờ phút này tại doanh trướng người, tự nhiên đều là người tin cẩn. Chỉ nghe Vệ Thác chậm rãi nói, nói lên cổ Bắc Quốc Vương thất làm nhiễu loạn, kỳ thật còn có một sự kiện, cùng Thừa Bình Quốc hữu quan. Kỳ Dương nhìn sang, Vệ Thác tiếp tục nói, hương Thịnh 33 cuối năm, Thừa Bình Quốc quán Giang phủ khởi qua một lần thảm họa chiến tranh, không ngừng ngô tướng quân, kỳ đại nhân, nhưng có từng nhớ. Hưng Thịnh 33 cuối năm sự, Kỳ Dương tự nhiên nhớ, nô tướng quân làm bình luận chủ lực chi nhất. Tự nhiên cũng không quên. Hôm nay là Hưng Thịnh 37 năm tháng giêng, tính toán đâu ra đấy, đã hơn 3 năm. Lúc ấy thảm họa chiến tranh nguyên nhân là tiền triều trẻ mồ côi khởi binh, muốn khôi phục tiền triều. Chuyện này liên quan cách vách Lương Tây Châu Tuyết hại cùng nhau, còn ảnh hưởng đến càng xa Lộ Châu. Tại Lộ Châu làm chi huyện Kỳ Dương, càng bởi vì chuyện này, thu lưu rất nhiều lưu dân. Liên Hán gia cũng là bởi vì việc này, triệt để di rời, cũng bởi vậy cùng Kỳ Dương kết duyên. Có thể nói, 3 năm trước đây thảm họa chiến tranh, vẫn luôn ảnh hưởng đến hôm nay đủ loại. Vệ Thác như thế nào đột nhiên nhắc tới, còn cùng cổ Bắc Quốc có liên quan. Vệ thắc cũng không nói nhiều, nói thẳng, ta tại cổ Bắc Quốc cũng tính nhiều năm, nhận thức một ít vương thất nô buộc, nghe được một ít nội tình. Lần đó thảm họa chiến tranh, đánh tiền triều trẻ mồ côi cờ hiệu, kỳ thật là cổ Bắc quốc vương thất cùng quán Giang phủ lôi ôn hai nhà cộng đồng chủ đạo âm ưu, cổ Bắc quốc hy vọng quán Giang phủ đại loạn, thừa dịp này mua chuộc thổ địa, kia tiền triều trẻ mồ côi liền nuôi tại bọn họ hoàng cung trong, nghe nói còn không ngừng một người. Lôi ôn hai nhà thì hy vọng quán Giang phủ cùng trước cổ Bắc thành đồng dạng, trở thành quán Giang quốc. Bọn họ thừa dịp binh lực nhiều nhất lương Tây Châu Tuyết Hai phát động lần đó thảm họa chiến tranh tạo phản. Đáng tiếc lương Tây Châu rất nhanh ổn định, mà quán Giang phủ trong mấy chỗ binh tướng thượng có thực lực, cho nên chuyện đó không thành. Nhưng lần đó chỉ là thử mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ ý nghĩ này chưa bao giờ bông xuống, vài lần thảm họa chiến tranh thử, vốn lậu thăm dò, cũng là vì thăm dò quán Giang phủ tình huống. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền sẽ liên hợp những bộ lạc khác tiểu quốc cùng nhau tiến công, cho đến cướp được quán Giang phủ quyền sở hữu. Kỳ Dương khẽ như mày, ánh mắt cú xuống, tự nhiên đang suy tư vệ thác lời nói có vài phần có thể tin. Này đó nghe vào hay, vậy mà kiên kẽ, càng có thể giải thích Vì sao lôi ôn hai nhà có thể cùng vương thất liên hợp buôn lậu? Bởi vì bọn họ muốn không chỉ là buôn lậu điểm ấy đồ vật, mà là phân liệt thừa bình quốc, nhường quán giang phủ biến thành thứ hai cổ bắc thành. Chắc không được lôi ôn hai nhà làm cho đối phương xuất binh, đối phương liền xuất binh. Giữa bọn họ liên hệ xa xôi trong tưởng tượng còn trọng yếu mật. Nếu mặc kệ đi xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như nói trước kia giải quyết cổ bắc quốc là vì lý giải quyết lôi ôn hai nhà, nhưng hiện tại kia cổ bắc quốc vương thất đã thành uy hiếp lớn nhất. Có cái thời khắc nghĩ thôn tính nhà mình lãnh thổ vương thất tại bên người há có thể ngủ được căn ổn? kỳ Dương cùng lô tướng quân. Đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn ra bất an. Vệ Thác mang đến tin tức mười phần quan trọng. Nói xong này đó, cũng tính chân chính quy phục, Kỳ Dương làm cho người ta an bài bọn họ nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại trò chuyện. Vệ Thác đám người cũng biết, sự tình liên quan đến quan trọng, thừa Bình quốc này đó người khẳng định sẽ tinh tế suy nghĩ. Chờ bọn hắn lui ra, Hàn Tiêu những mày, cổ Bắc quốc vốn là tiền triều tài trí cách trung nguyên vương triều, bọn họ kèm hai bên tiền triều trẻ mồ côi khởi binh, Lấy cớ cũng tính thích hợp. Chắc không được thừa Bình quốc đô kiến quốc 200 năm, còn có cái gọi là tiền triều người cũ muốn khôi phục cũ triều. Đều là đánh ra đến khẩu hiệu mà thôi bất quá liền tính chỉ là khẩu hiệu, nhưng thực sự có một ngày khởi binh tạo phản cũng tính cái lấy cớ. kia cổ bắc quốc vương thất vụn trộm nuôi tiền triều người cũ, rõ ràng sở đồ quá nhiều. nô tướng quân thở dài, may mắn bệ hạ đem các ngươi phải tới. nếu còn cùng trước như vậy, quán giang phủ trong không hề biến hóa, tùy ý địa phương hảo cường thịnh cá lưu lý. cổ thu vương thất thêm lôi ôn hai nhà khẳng định còn có thể tìm tới cơ hội, nói không chừng còn thật có thể được việc. dù sao một năm trước biên quan thái tân huyện là bộ dáng gì, đại gia trong lòng đều rõ ràng, thậm chí chỉ cần giải quyết nô tướng quân, kia bên này quan tự sụp đổ, phòng trường cũng chờ không đến lương tây châu viện quân lại đây. Kỳ Dương đống nhiên nghĩ đến, Hoàng đế đột nhiên phái rất nhiều người đến quán Giang phủ làm việc, có phải hay không đã nhận thấy được cái này ý đồ? Chờ hắn mở ra mang đến dư đồ, trong lòng đã có câu trả lời. Này dư đồ mang theo hoàn chỉnh quán Giang phủ bản đồ, bất quá trọng điểm lại tại biên quan Nguyên Lai năm cái huyện, cùng với thật dài phòng tuyến, càng có cổ Bắc quốc tồn tại. Dọc theo cổ Bắc quốc miêu tả xuống dưới, cùng biên quan năm cái huyện cắt đến cùng nhau, thì là hoàn chỉnh phòng ngự thành lũy. Đây là Vũ Hầu sửa sang lại ra tới dư đồ, cũng là Hoàng thượng cố ý cho hắn xem một bản dư đồ. Chẳng lẽ nói, Kỳ Dương vẫn chưa đi sâu tưởng, nhưng này hết thề tuổi hồ đã nói rõ, cổ Bắc quốc. Hoặc là nói cổ bắc thành tầm quan trọng, điểm này cổ bắc thành người ý thức đến, lôi ôn hai nhà cũng mơ hồ có chút dự cảm. Biện kinh hoàng thượng thì thập phần rõ ràng, trước kia thượng có thể bỏ mặc không để ý, chỉ cần không sinh loạn liền hành. Được ra một lần thảm họa chiến tranh, liền không thể lại bất kể. chí ít phải đem quán giang phủ cho thủ vệ tốt, đây chính là bệ hạ tâm nguyện. Bất quá nhìn xem này trương dư đồ, có lẽ nếu bệ hạ còn tại trắng niên, có tinh lực, có thời gian bận tâm nhiều hơn sự, hoặc là vũ hầu còn tại, liền sẽ không chỉ nghĩ đến thủ thành. Nếu còn trẻ, kia lần thất bại này còn có té ngã trọng đến cơ hội được hoàng đế không thể mạo danh một tơ một hào phiêu lưu, bởi vì nếu hắn quyết sách sai rồi, không chỉ sẽ cho hắn mang đến tai nạn, càng sẽ để hắn tuổi nhỏ nhi tử càng thêm nguy hiểm. cho nên hắn âm thầm phái rất nhiều người đến thủ vệ quán gia phủ. coi tốt, người của hắn phái tới, sắt thật hoàn thành tâm nguyện của hắn. chỉ là kỷ dương nhìn về phía càng xa cổ bắc thành, trong lòng mơ hồ có cái cuồng vọng lại to gan ý nghĩ. chờ kỷ dương nhìn về phía ngô tướng quân, hắn ánh mắt sáng sủa, hiện nhiên nghĩ đến một khối đi, chỉ mang theo phản quân quậy loạn cổ thu thành, trừ bỏ lôi ôn hai nhà, nãy như thế nào đủ. cổ bắc thành bên trong quyền quý hành vi phóng đãng không thận trọng, ước hiếp dân chúng thanh sát hàng Lợi, chí nhậm dân chúng dân chúng lầm than, thừa bình quốc vừa phụng thiên mệnh, liền nên hành thiên đạo, giải cứu cổ Bắc thành dân chúng tại thủy hỏa trong. Lại nói, bọn họ còn có cái vô cùng tốt lý do. Tiên triều loạn thần tặc tử tại cổ Bắc quốc trung, vì tiêu diệt tiền triều Dương Nghiệt, bọn họ tất nhiên bình định cổ Bắc thành. Trong doanh trướng trắng đêm thông minh, Kỳ Dương đám người khoản chi tử thời điểm, ánh mặt trời đã sáng choang. Thân là hơi yếu Hàn Tiêu đứng lên còn có chút không ổn, cùng bọn họ tiểu hài Giang Vân Trung đã sớm ở một bên ngủ. Được những người khác đều là tinh thần phấn chấn. Hưng thịnh 37 năm, nhất định là cái không tầm thường năm. Hàn Tiêu đứng thẳng sau, cũng là trên mặt kích động. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, chỉ là bang Kỷ Dương quen thuộc quán giang phụ tình huống mà thôi. Hiện tại lại biến thành theo hắn cùng nhau nhìn về phía cổ Bắc Quốc. Không đúng, hiện tại hẳn là gọi cổ Bắc Thành. Tuy nói một đêm không ngủ, nhưng đại gia vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là nhường vệ thác đám người lại đây. Kỷ Dương cùng vệ thác tại doanh trướng ngoại trong tuyết một mình nói chuyện. Kỷ Dương mở miệng nói, bên người chúng ta cái kia 10 tuổi hải tử, ngươi chú ý tới sao? Tự nhiên chú ý tới, 10 phần rắn chắc tiểu hài, rất là thông minh. Gặp vệ thác gần đầu, Kỷ Dương lại nói, hắn cùng muội muội cũng là không cha không mẹ, cùng ngươi bên cạnh Lý Huyền thân thế không sai biệt lắm nhưng hắn trưởng tại thừa bình quốc mặc dù không có ta tại lúc ấy phủ giang huyện cũng là tính mệnh vô ưu an được tuy rằng thiếu chút nữa được ít nhất có thể sống được đến ngươi có nghĩ nhường cổ thu cùng thừa bình quốc đồng dạng tự nhiên là tưởng bảo thủ trường trị ác nhân nhường bách tính môn an cư là nghiệp vẫn là vệ thác muốn làm nhưng hắn không biết muốn như thế nào làm triều binh mãi mà mã hắn sẽ làm nhưng mỗi lần tiến hành được một nửa hoặc là đội ngũ tan hoặc là bị vây truy chặn đường hoặc là vật tư thiếu tổng có như vậy vấn đề như vậy kỳ dương phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của hắn đồng dạng mở miệng nói ngươi không biết làm như thế nào ta lại là biết Chỉ cần ngươi giữ theo ta nói làm, không gian nửa năm thời gian, của ngươi đội ngũ ít nhất có thể trở về trăm người. Cổ Bắc Quốc tưởng phản quá nhiều người, chịu khổ chịu khổ người cũng đã chiếm tuyệt đại bộ phận, làm cho bọn họ theo tạo phản cũng không khó. Khó là vì sao muốn tạo phản, tạo phản mục đích là cái gì? Một mặt gây ra hỗn loạn, cũng sẽ không được đến muôn kết quả. Không có rõ ràng mục tiêu là làm không thành sự. Dùng hiện đại lời đến nói, không có hành động cương lĩnh như thế nào hành động. Như vậy, nơi nào có hành động cương lĩnh đâu? Kỷ dương cười tủm tỉm nhìn hắn, "Dân chúng, chỉ cần ngươi là vì dân chúng, bọn họ khẳng định sẽ theo ngươi." Vệ Thác vẫn là khó hiểu. kế tiếp theo kỷ Dương 4 năm ngày trong thời gian, Vệ Thác quả thực chống trả Tân Thiên Địa. Hạn tiêu như vậy thậm chí cho hắn định hảo quân quy. Về sau hắn khởi nghĩa quân chính là nhất chính quy, nhất lễ độ, đối dân chúng tốt nhất quân đội. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, nhường cổ thu dân chúng đoạt lại thổ địa, không hề chịu đói khát, không hề mặc cho người khi dễ. Đón thêm mấy ngày, lần nữa đào tạo sâu kết thúc Vệ Thác đối kỷ Dương quả thực đầu giảm xuống đất. Chớ nói chi là mặt sau theo vật tư, chỉ cần hắn hảo hảo làm, mấy thứ này liên tục không ngừng. Mà đội ngũ của hắn sẽ tại dài đến một tháng huấn luyện sau, bắt nhân đội ngũ phân thành thập cổ mai phục đến hương giã đồng ruộng dẫn dắt sở hữu bị chèn ép dân chúng phản kháng cùng bọn hắn nói thừa bình quốc chỗ tốt cùng bọn hắn nói đương kim cổ thu vương thất như thế nào tàn bạo lại nói thừa bình quốc thái tân huyện phân thổ địa sự kỳ dương tiễn đi chi đội ngũ này biểu tình ngược lại là còn như thường lui tới giống nhau đối ngô tướng quân đạo người của chúng ta sắp xếp xong xuôi sao ân 200 người đã ở lục tục tặng tình báo lại đây vệ thác bọn họ sát thật dùng tốt nhưng kỳ dương cũng sẽ không đem bảo toàn đều áp tại trên người bọn họ thám tử nhóm tiến đến tự nhiên là tiếp xúc mặt khác khởi nghĩa quân không chỉ chính mình thám tử muốn đi nhà mình binh lực cũng muốn bổ sung chờ hắn hồi Thái Tân huyện sau, nuôi mã sự có thể chính thức bắt đầu, chương binh tự nhiên cũng muốn tiến hành, còn muốn tiếp tục mua chuột Quán Giang phủ trong thế lực, tiến thêm một bước để ép lôi ôn hai nhà sinh tồn không gian. chỉ có như vậy, khả năng tại đại chiến sắp tiến đến, nhường trận này thu phục Cổ Bắc Thành chi chiến thẳng tiến không lùi. Nô tướng quân tay cầm thường thường, trong mắt tràn đầy sắc bén. Cổ Bắc Thành vốn là Trung Nguyên Vương triều một bộ phận, trước kia cũng không đi lý, là vì Đại Gia bình an vô sự. được nếu biết được bọn họ còn có phân liệt Cổ Bắc Quốc Quán Giang phủ ý nghĩ, càng đã thực thi qua một lần, cũng đừng trách bọn họ không khách khí. lại nói, bọn họ nuôi tiền triều người cũ. Ai biết lại sẽ ẩm ý ra cái dạng gì tai họa. Còn có quan ngoại nhìn chăm chằm bộ lạc, phòng trừng đã sớm muốn ăn này khối thì mỡ. Vì một mình tư lợi khởi binh tai họa, nhường hơn 10 vạn nhân di chuyển. Đây đã là đại ác. Chớ nói chi là cổ Bắc thành trong dân chúng lầm than, khởi nghĩa quân không ngừng vệ thác một chi, như thế đủ loại, thu phục mất đất, trở nên thế tại phải làm. Vì quán Giang phủ mấy chục vạn dân chúng không chịu chiến hỏa, vì tổ quốc biên bực can toàn, cổ Bắc quốc cũng nhất định phải thu hồi. Cái này tai họa ngầm không giải quyết, không ra mấy năm thời gian, quán Giang phủ biên quan mấy huyện, khẳng định sẽ thối cũ trở về. Thiện đi vệ thác đáng người. Kỳ Dương bọn họ cũng muốn trở về. Tính lên, đi ra đã hơn nửa tháng, thời gian đều tiến vào đến tháng 2. Không biện pháp, đặc thù huấn luyện, này thời gian đều tính đắn. Về sau vệ thác đám người cách mỗi mấy tháng đều sẽ tới một lần lên lớp. Lô tướng quân cho mọi người tiến đường, chờ Kỳ Dương rời đi, chứng minh công tác cũng biết chính thức bắt đầu, định giang quan có ít nhất 3000 người, tính lâm quan 2000 người. Không chỉ Thái Tân huyện muốn trưng, cách vách Kim An huyện, lại hướng Tây Ninh Hương huyện, người trước phòng trừng cũng là 5000 người hữu. Mà Ninh Hưng huyện làm đóng có chỗ, chỉ ít phải 300 người. Này đó người lương thảo quân lương, tự nhiên muốn rượi vào quán giang thành thanh toán may mà kỷ dương đã nắm giữ mười mấy huyện, trong đó quá nửa đều nghe hắn điều phối, hạ thu lương thuế sẽ do kỷ dương phân phối, đưa đến từng cái lưu lại binh tướng lĩnh trong tay. cứ như vậy, tương đương hoàn toàn đem quán giang thành hư cấu. kỷ dương tình cảnh thì lại nguy hiểm vài phần, may mà hắn là cái không sợ. lại nói, việc này hiện giờ chỉ có hắn có thể làm, đổi làm quán giang phủ bất kỳ người nào cũng sẽ không có nhiều người như vậy nghe hắn điều lệnh. mặc dù hiện tại quán giang phủ chi phủ mở miệng đều không hắn nói chuyện dùng tốt, kỷ dương trở lại thái tân huyện, làm tự nhiên không chỉ là việc này, cùng triệu đại nhân hợp tác mục trường nuôi mã, tự nhiên cũng đã bắt đầu có nuôi xúc vật càng không cần nói. Thái Tân Huyện Quan Điền loại quá nửa có nuôi xúc vật, thứ này mấy tháng liền có thể trưởng thành, đó là năm nay phải dùng, cũng là đầy đủ. Dù sao cách vách Lương Tây Châu Chỉ Huy sứ biết bọn họ loại mấy chục vạn mẫu có nuôi xúc vật sau, không có việc gì liền viết thư ân cần thăm hỏi, còn khen năm trước đưa đi có nuôi xúc vật vô cùng tốt. Nôn ngoại ý tự nhiên không cần nói, chờ biết bọn họ đã bắt đầu nuôi mã, kia thư tín lui tới càng thêm thường xuyên. Đừng nhìn kỳ Dương cùng Lương Tây Châu Chỉ Huy sứ còn chưa gặp qua mặt, nhưng trong thư tín sưng vinh gọi đệ được kêu là một cái thân thiết, kỳ Dương ổn tọa Thái Tân Huyện Nha Môn. Điều phối 13 cái huyện thuế thu của lương, dẫn dắt trị thiên hạ bách tính làm ruộng loại có nuôi súc vật trồng cây ăn quả, lại mang theo cách vách huyện nuôi cửu nuôi mã. Quán Giang phủ trong mấy chỗ đáng tin tướng lĩnh liên hệ cũng rất nhiều, lại có lương Tây Châu có 8 vạn binh mã, lương Tây Châu chỉ huy sứ đương bản Thân. Sự hiện hữu của hắn đã sớm ảnh hưởng toàn bộ quán Giang phủ, đặc biệt quán Giang thành. Trước kia đều biết quán Giang thành là quán Giang phủ thủ phủ, nhưng hiện tại, lui tới thư tín trực tiếp đi đi Thái Tân huyện, nguyên bản liền bị hư cấu chi phủ thông phán, hiện giờ càng là bất kể sự. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý, dù sao đều là bị hư cấu, quản hắn là ai có thể ở quán giang phủ bình bình an an sống sót là bọn họ lớn nhất tâm nguyện nhất sinh khí người tự nhiên là lôi ôn hai nhà bọn họ còn tại khuyến khích cổ bác quốc tiến công nhưng ai đều biết này không phải thời cơ tốt cổ bắc quốc năm trước đến cùng chết cái hoàng tử trong tay hắn quyền thế đang tại bị ba người còn lại phân ăn bên trong thế lực đang tại lần nữa phân chia hơn nữa nghe nói gần nhất cổ bắc quốc trong khởi binh tạo phản người càng đến càng nhiều vẫn là loại kia đánh xong liền đổi một chỗ thậm chí có tướng lĩnh cũng có dao động ý tứ cổ bắc quốc Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào hội bang lôi ôn tiến công hiện tại thừa bình quốc biên quan thái tân huyện hai cái quan khẩu không cần nói nhân gia lương thảo sung túc còn tại trung bình kim an huyện cũng khó mà nói lương vương đến cùng đối với này dùng tâm lại điều lại đây mấy cái binh tướng mà năm trước tiến công quan ninh hương quan hiện giờ có võ chi huề gác càng là thủng sắt một khối dưới loại tình huống này bọn họ sẽ hỗ trợ nam mơ đi lôi ôn hai nhà trong tay tự nhiên cũng là có tư binh được đống nhiên phát hiện lấy kỷ dương hiện giờ tại quán giang phủ thế cục không chế đã có thể cùng bọn họ hai nhà cân sức năng tài đánh nhau vậy là không có phần thắng dù sao kỷ dương người chỉ cần bám trụ lập tức đi tìm lương tây châu tám vạn binh mã lại xa lộ châu cũng biết hỗ trợ tính được Hai người bọn họ ra đã không thể tại Kỳ Dương trước mặt Diêu vợ Dương ai. Lúc này mới qua bao lâu? Một cái mùa đông mà thôi. Còn có Cổ Bắc Quốc đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao bên trong nhiều nhiều như vậy nhiễu loạn? Lôi Ôn hai nhà hiện tại còn không biết, bọn họ tại Biện Kinh ám cốc cũng đã tại từng cái thanh trừ. Phòng chứng rất nhanh tin tức liền sẽ truyền đến. Đến thời điểm lại là một hồi cho hay. Kỳ Dương tự nhiên biết nguyên nhân, nhưng hắn hiện giờ vội vàng các nơi làm rộn sự, đặc biệt trên núi quả thụ gieo trồng, căn bản không công phu nghĩ nhiều hai người bọn họ ra tâm tư. Hơn nữa tính toán thời gian, thuế Ngân hẳn là đã đến Biện Kinh a. Mông một tháng riêng Nô tướng quân cùng nha môn áp giải thuế ngân sổ sách xe ngựa liền xuất phát. Thương Thịnh 37 năm mùng 10 tháng 3. Xe ngựa rốt cuộc tới Biện Kinh. Đi hơn 2 tháng thời gian, đây đã là cực nhanh đi đường tốc độ, ai bảo khoảng cách quá mức xa xôi. Cũng chính là như thế xa xôi mới lộ ra đặc biệt thành tâm. Hoàng thượng nghe được biên quan thuế ngân đến thời điểm, đều tiểu tiểu dân mình, lại càng không cần nói những người khác. Hắn còn tưởng rằng những kia thuế ngân cũng liền phóng tới Thái Tân huyện, dù sao hiện tại Thái Tân huyện dùng bạc nhiều chỗ. Được kỳ dương vậy mà một điểm không kém đưa lại đây. liền sổ sách đều đưa lại đây. Trong chiều mọi người khiếp sợ Những tên hô kỳ dương vừa đi qua liền hô mở ra chợ bên dưới, thật sự tự cao tự đại thần tử, ngáy mắt căm miệng. Lâm đại học sĩ vô luận đi đâu, bên người đều là cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nhìn xem nhân gia này cháu rẻ, nhiều không chịu thua kém. 27 vạn lượng bạc ngân, bệ hạ đều không xách một câu, hắn bỏ được tất cả đều đưa lại đây. Loại này xích đạm trung tâm, thật sự hiếm thấy, có hắn tổ phụ năm đó phong thái. Cử nhân khoa xã hội thậm chí hiếm thấy chua vài câu, nghĩ đến nữ nhi của hắn thiếu chút nữa gả cho kỳ dương, trong lòng càng không phải là tư vị cả chiêu trong có thể đem sự tình làm được xinh đẹp như vậy, còn như thế cử động không bỏ sót thúc trẻ tuổi người, thật sự tìm không ra thứ hai. nếu như nói lộ châu bên kia còn có thể nói, là hắn vận khí tốt, gặp được hảo thượng tư. kia quán giang phủ toàn dựa hắn một tay dốc sức làm, tuy nói hắn trừng trị hào cường, phân thổ địa cho dân chúng, nhưng rất nhiều thế gia đại tộc phi thường bất mãn, dù sao đều là địa chủ giai cấp, động những người đó thổ địa, liền có khả năng động bọn họ, làm cho bọn họ như thế nào không công kích kỳ dương. nhưng cho dù như vậy, không thừa nhận cũng không được, ngắn ngủi một năm trong thời gian, đem nguyên bản loạn tượng này sinh bất ngờ huyện lớn quản thành cái dạng này thật sự là cái nhân vật lợi hại. Hiện giờ trong triều chính mượn hắn chốt mở thị thời điểm bốn phía nói hắn như thế nào không ai bị nổi, tự cao tự đại, cố tình nhân gia đem đoạt được tiền lời tất cả đều đưa lại đây, ai đều bị mũi lời nói bất đồng tối tụ, đức dày lưu quang. Từ lúc tiên kỷ dương xuất hiện ở triều đình bên trên, vẫn luôn là tiêu điểm nhân vật. Hắn chiêu này càng làm cho phố lớn ngõ nhỏ đều là tục danh của hắn. Lâm đại học sĩ cùng bệ hạ lén nói chuyện thời điểm cũng là vạn phần cẩn khái. Cho hắn chốt mở thị quyền lợi, hắn liền có thể như thế có qua có lại, làm cho người ta càng thêm có thể sử dụng. Trừ ra kỷ dương bên ngoài hộ bộ cùng Tôn thất Đại thụ rung động. Hộ bộ sớm biết rằng mở ra chợ biên giới có thể kiếm rất nhiều, nhưng thấy đến tiền mặt vẫn là bất động. Mà Tôn thất thì là một cái khác ý nghĩ. Phải biết trước sơn trạch thuế cùng chợ biên giới thuế, cơ bản sẽ dùng tại Tôn thất chi, ẩm thực khí cụ, xiêm y giày dép, hàng ngày chi phí, đều có thể từ nơi này mặt lấy dùng. Kỳ dương này bạc đưa lại đây, đó chính là đưa cho hoàng gia cùng Tôn thất ta. 27 vạn lượng bạc, cũng đủ bọn họ tiêu dùng một trận. Chính là không biết hoàng cung phân bao nhiêu, trong tay bọn họ lại có thể phân bao nhiêu. Trưởng công chúa vừa lúc tưởng tu cái vườn, kém cái gần 10 vạn lượng, hiện giờ này không vừa vặn trưởng công chúa nghĩ như vậy, mặt khác vương công quý thích cũng nghĩ như vậy. hoàng đế vừa tiến đi cùng hắn cảm khái song kỷ dương lâm đại học sĩ lấy trưởng công chúa cầm đầu tôn thất liền chậm rãi tiến đến, ngồi bên cạnh hoàng tử ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ, chỉ cảm thấy bọn họ từng cái miệng lưỡi bé nhọn, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm biên quan thật vất vả kiếm đến bạc. mười tuổi hoàng tử tiếp xúc kiện thứ nhất chính vụ chính là biên quan thuế ngân sự tình, hắn vừa mới còn tại cùng phụ hoàng nói, có những bạc này, có phải hay không tu sửa đường sông chỗ trống liền có thể bổ thêm. hắn phụ hoàng lại cười, như đơn giản như thế liền tốt rồi. lúc ấy hoàng tử còn không biết trở ngại ở đâu, lúc này đều rõ ràng một phen tranh luận kịch liệt sau tôn thất đám người bất mãn rời đi trước khi đi còn nói vàng không nhiều lái mấy lần chợ biên giới như thế kiếm tiền nghề nghiệp không thể tiện nghi loạn thần tự tử hoàng thượng có chút hói nhẹ để nén trong lòng buồn bã tuyên hộ bộ công bộ thượng thư tiền đến lại nhường binh bộ thượng thư chờ một chút hoàng thượng nhìn xem bên cạnh ngồi ngay ngắn nhi tử 10 tuổi bất quá tóc để trọn miên kỷ. cách hắn gia quan còn có hơn 10 năm đó là gia quan lại có thể chế trụ phía dưới này đó tâm tư khác nhau người chính mình lại thật có thể lại chống đỡ 10 năm hắn đã hoa giáp 9 năm 10 năm với hắn mà nói quá lâu Hoàng thượng đống nhiên nghĩ đến Kỳ Dương. Nhớ không lầm, hắn năm nay cũng bất quá 20. Hoàng thượng trong lòng cháy lên mong chờ, tiếp tục tự tay dạy hoàng tử. Theo sau hộ bộ, công bộ thượng thư tiền đến. Cần chính điện đèn đuốc sáng trưng. Lại vào chiều, muốn bạc thất bại tôn thất chủ động đề nghị. Bằng không, lại mở một lần chợ biên giới. Dù sao quan ngoại có nhu cầu, chúng ta có hàng hóa, sao lại không làm? Binh bộ hợp thời đạo, chốt mở thị tuy tốt, nhưng biên quan binh mã lương thảo không đủ, rất dễ dàng bị quan ngoại cướp bóc. Nếu muốn cam đoan chợ biên giới ổn định, bên kia nhất định phải tăng binh. Trong chiều lập tức cầm ý làm một đoàn tôn thất cùng hội bộ tưởng nhiều muốn thuế ngân đề nghị mở ra chợ biên giới được mở ra chợ biên giới biên quan liền dễ dàng không ổn định binh bộ yêu cầu tăng binh tăng binh liền phải dùng tiền binh bộ dùng tiền kia đều không phải số lượng nhỏ mắt khác các bộ khẳng định đều có ý kiến mà trong chiều phản đối tăng binh phản đối chợ biên giới tiếp tục nhân cơ hội công kích kỳ dương đoạt lấy thổ địa tự nhiên cãi nhau liên tục hoàng đế cùng hoàng tử ngồi ở mặt trên mắt sáng như lúc nhìn về phía dưới đài hoàng tử từ cựu tường rốt cuộc hiểu được vì sao phụ hoàng mỗi lần mở ra xong lâm chiều sắc mặt đều không tốt lắm xem đối mặt đám người kia sắc mặt như thế nào sẽ tốt bất quá từ cựu tường nghĩ đến này hết thảy sự tình nhân đầu, tựa hồ cũng tại quán giang phủ thái tân huyện kỳ chi huyện kia. thật không biết, vậy rốt cuộc là cái gì người như vậy? người này đang tại đồng ruộng địa đầu, xem xét có nuôi xúc vật gieo trồng tình huống. ngay mặt sau có tiếng vó ngựa, liền gặp ngũ cô nương cưới ngựa tiến đến, thẳng đến trước mặt hắn dừng lại. lâm viện vân hương phần nói, bẹn nhịn sĩ lìn, bẹn nhịn lìn ta giống như làm được, tuy rằng liền một chút xíu, hình như là ngươi nói dáng vẻ. kỷ dương tinh thần rung lên, bẹn ngũ cô nương hướng hắn thân thủ, kỷ dương lập tức xoay người lên ngựa, hai người cùng tưới một ngựa, chạy về phía làm thực nghiệm phòng nhỏ nhất định phải là bẹn nhìn xì lìn. Nếu có bẹn nhìn xì lìn kinh nghiệm, nói không chừng còn có thể đi làm mặt khác vững hơn định chất kháng sinh. Chỉ cần có mấy thứ này, các tướng sĩ si An Uy liền sẽ được đến một tầng bảo đảm. Cổ bác thành trở về tất nhiên sắp tới. Chương 94. Chất kháng sinh. Từ sinh vật chung lấy ra, có thể có hiệu quả ức khuẩn hoặc là sát trùng dự vật. Bởi vì vốn là từ sinh vật chung lấy ra, thân thể người độc tính cơ hồ có thể không đáng kể, đương nhiên cũng muốn bài trừ một ít dị ứng tình huống. Dù sao tại hiện đại sử dụng đã rất thường thấy. Trong đó trước hết bị phát hiện bèn mịn xi lìn, không những được chữa bệnh tương tích, còn có thể đối rất nhiều bệnh khuẩn đều có sát trùng. Thường thấy phát xuất, cùng với cổ đại có thể cấp đi tánh mạng người phong hàn, viêm phổi, đều có hiệu quả. Đáng tiếc chế tác bèn mịn xi lìn thật sự khó khăn, xem thời gian xem vật khí, hơn nữa nếu xảo hảo là bèn mịn xi lìn dị ứng người, dùng tới một ít, có thể không chết tại ốm đau, đã chết tại bèn mịn xi lìn dị ứng. Mà cùng bèn mịn xi lìn đồng dạng làm chất kháng sinh tồn tại dược vật, cũng không ít. Trong đó nhất có hiệu quả, thân thể người thường tổn nhỏ nhất thì là lục nấm một tố, họ lệ cô lìn này vài loại tiền ba người đều có thể ở hủ bại rau dưa cùng trên bùn đất thu hoạch, vừa không phải nấm mốc, cũng không phải vi khuẩn, có chút thủ pháp trị tổn thương, dùng bùn đất dính lên miệng vết thương, cũng là từ này mà đến. chỉ là trên bùn đất có phải hay không, có tương ứng lục nấm mốc tố quá xem vật khí, cũng không ổn định, thậm chí sẽ nhường miệng vết thương lây nhiễm lợi hại hơn. mà ben nhìn xi lin thì hoàn toàn từ nấm mốc trung được đến. nay vài loại dược vật có trị phong hàn vô cùng tốt, có trị viêm vội, miệng vết thương hư thối, có còn trọng điểm chữa bệnh tổn xương ho gà bệnh bất trị. Trong đó họ dễ ô mị xỉn, thậm chí có thể dùng cho súc vật chăn nuôi, dù sao là thuốc hạ sốt, có thể trộn đến thức ăn chăn nuôi bên trong nuôi heo. Nói như thế nhiều, liền một cái kết luận, có thể chế tác penicillin hoặc là vô luận cái gì chất kháng sinh, đều đối tương lai chiến sự nhiều ích lợi. Liên tính không thể đại lượng chế tác, chỉ cần thoáng năm giữ, làm ra mấy người phần lượng, nói không chừng đều có hiệu quả. Đương nhiên, tại chế tác công nghệ không xong chuẩn bị thời điểm, cũng có một cái phi thường lớn tác dụng phụ. Này đó chất kháng sinh trong, luôn sẽ có như vậy vấn đề như vậy, thủ pháp chế làm penicillin sẽ khiến cho dị ứng phản ứng ra tăng thật lớn chớ nói chi là có chút dự vật, còn có thể gợi ra thính lực hạ xuống chờ đã. cho nên kỷ dương nhìn xem chế ra vẻ nhìn xi si lìn thời điểm, vừa kích động vừa khẩn trương. kích động là từ năm trước bắt đầu nghiên cứu, rốt cuộc có chút hiệu quả. khẩn trương không cần nói, hắn đến cùng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, hơi có vô ý, thậm chí sẽ hại nhân tính mệnh. ý lý học tiến bộ là đạo gian năng khảm, hắn không có khả năng trực tiếp vượt qua đi. lúc này khẳng định hối hận, vì sao không nhiều đọc điểm thư? nhưng là lại nhiều đọc, cũng đọc không đến phía trên này đi. a kỷ dương cùng ngũ cô nương đã sớm nói việc này, hai người bây giờ là đồng dạng tâm tình, cho nên sớm nuôi mấy ổ con thỏ này đó con thỏ đều là Lâm huyện úy mang theo Giang Văn trùng, Giang Bạch Hạc săn thú lấy được, cho nên ít nhiều đều có tổn thương, có chút con thỏ thậm chí thở thoi thoát. Lâm Huyền Vân đã mặc đặc chế quần áo, đeo lên tiếp hợp bao tay, đối kỷ Dương Đạo, chúng ta cũng không biết làm được là thứ gì, vậy thì thử xem. Mười con con thỏ, tất cả đều uy thượng bọn họ làm ra loại này chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, nhìn xem hiệu quả thế nào. Lâm Huyền Vân hiện tại có chút hối hận, nàng không nên vừa có chút thành công, hứng thú xung xung đi tìm Kỳ Dương, nhưng vừa có chút thành quả, bất luận kết quả như thế nào, đều muốn cho Kỳ Dương cùng đi chứng kiến, mình rốt cuộc chỉ là người chấp hành. Tất cả chế tác phương pháp đều là kỳ dương giáo sư. Bị thương 10 con con chó trồng, có 3 con thở thoi thoát, dựa theo lẽ thường đến nói, không đến ngày mai khẳng định tắt thở. Còn có 7 con bị thương đều có nặng nhẹ, đều là chúng tên. Chất kháng sinh loại thuốc này vật này, khẩu phục, ngoại dụng, tiêm vào, đều có bất đồng yêu cầu. Giống mìn si lìn bên ngoài chết lên liền không quá hành, tiêm vào lại không điều kiện này. Ăn vào hiệu suất cũng thấp. Nhưng bọn hắn loại này đơn sơ chế tác lưu trình, cũng không quá để ý này đó, cực kỳ chút ít chỉ tốt ở bề ngoài nấm mốc ngồi dưỡng quần, dựa theo mắt tưởng có thể thấy được không quá giống nhau, phân biệt đút cho con thỏ nhóm Con thỏ nhóm tự nhiên cũng có cấp, đến thời điểm nhìn xem loại nào nấm mốc là bọn họ muốn đổ vỡ. Đặt ở hiện đại, loại này phi pháp tiểu hiệu thuốc bắc vài phút bị thủ tiêu. Nhưng liền tính như thế đơn sơ lưu trình, đã là vượt thời đại. Kì Dương nhìn xem, tổng cảm thấy không có kính hiển vi, thậm chí chỉ có thể dựa vào vi diệu cảm giác đến phân rõ. Khoảng thời gian trước Kỳ Dương mười phân bận rộn, việc này tự nhiên là ngũ cô nương một người phụ trách. Nàng dần dần đụng đến chút quy luật. Trước bồi dưỡng được thanh nấm mốc, lại từ thanh nấm mốc thượng chiết xuất lìn. Công trình này lượng 10 phân đại, thu hoạch khó khăn có thể nói khủng bố. Tại hư thối đồ ăn chung, chưa được đến nụ bạch sắc đồ vật, lại chậm rãi bồi dưỡng thành màu vàng, cũng là kỳ dương theo như lời một loại. Việc này hao phi nàng rất nhiều tinh lực. Liên Tính nàng cũng không lý giải mình rốt cuộc phải làm ra là thứ gì, nhưng vẫn tin tưởng kỳ dương. Hôm nay đột nhiên có thành quả, tự nhiên chạy như bay đến. Kỳ dương nhìn nàng thuần thục sửa sang lại đồ vật, thầm nghĩ mặc kệ mặt khác, Liên Tính không có kính hiền vi, tính lúc cũng muốn tạo đi ra một cái. May mà làm thủy tinh không tính khó, nếu thừa bình quốc hữu đốt chế lưu ly trụ cột, tái tạo thủy tinh không tính khó xử. Quay đầu hắn liền viết thư đến biệt tình, nhờ bạn thân nhóm hỗ trợ làm ra kính lúc, đợi quay đầu đến biệt trong tay vật càng nhiều. Nhất định phải đem giản dị tính hiện vi làm ra đến, lúc này mới càng có lợi nghiên cứu này đó loại nấm. Bất quá nếu đều muốn tạo thủy tinh, kia quay đầu làm hai cái kính viễn vọng cũng không sai. Chỉ là mấy thứ này khẳng định không thể số nhiều lượng sản xuất, không cần nhiều lời liền, biết, liền tính có thể làm, sản xuất phí tổn cũng biết rất cao. Kỳ Dương trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm kính nể ngũ cô nương cẩn thận cùng kiên nhẫn. Người khác tại sao có thể có nàng như vậy tinh thần? Không cần nhiều lời, đều biết nàng ăn bao nhiêu khổ. Không có thích hợp công cụ, cũng không có hệ thống chỉ đạo, chỉ có thể dựa vào khổ công phu một chút xíu sở soạn. Lâm Viễn Vân quay đầu, nhìn đến Kỳ Dương ánh mắt, ngược lại cười nói, kỳ thật này còn thật vui sướng, so tại Biện Kinh vui vẻ nhiều. Tại Biện Kinh, nàng có thể sắn lên tay áo a, xuyên hẹp tụ quần dài tùy ý đi lại sao? Đừng nói nàng, ngay cả bên người nha hoàn các mama, đều nói bên ngoài sát thật quái quái. Mỗi lần rời giường thời điểm, nàng đều cảm thấy được, chính mình lúc trước cái kia to gan hành động thật sự quá đúng. Kỳ Dương khẽ gật đầu, cùng nàng cùng nhau xem bệnh thỏ nhóm phản ứng. Dược đã huy hạ, kế tiếp một ngày này trong, nhất định phải kiên nhẫn quan sát, ngũ cô nương bên cạnh tố chúc, còn có một cái khác nha hoàn, lại mang theo hai người bọn họ, một khắc đều không thể rời đi quan sát bệnh thỏ phản ứng, đặc biệt bị thương nghiêm trọng nhất ba con con thỏ, hỗ trợ thanh vết thương, chữa thương, uy thuốc, nhìn xem nguyên bản hẳn là hẳn phải chết con thỏ, hiện giờ thế nào. Trong lúc còn có Hàn gia đại phu, hắn cũng là nghiên cứu chủ lực trí nhất. Hắn đối thảo dược 10 phần lý giải, nhưng kỳ dương loại này dùng nấm mốc chữa bệnh thì là một loại khác phương pháp. May mà vị này Hàn gia đại phu cũng tín nhiệm kỳ dương, vẫn chưa đưa ra quá nhiều dị nghị. Thậm chí tại kỳ dương nói trong bùn đất cũng có thể có thể có loại này, nhìn không thấy loài nấm thì vẫn là đại phu đưa ra cái kia thủ pháp trị tổn thương. Nghĩ đến hẳn là hiệu quả như nhau chi diệu nói lên Hàn Đại Phu, y thuật của hắn tự không cần phải nói, bằng không Hàn Gia gia chủ Hàn Tiêu rời nhà chúng cũng sẽ không mang theo hắn. Tại Thái Tân huyện lâu như vậy, đã xem như ngũ cô nương sư phụ giống nhau. Mấy người thay nhau ở bên cạnh canh chừng. Phía ngoài sự kỷ Dương tất cả đều giao cho Ngọc Huyền Thừa cùng Hàn Tiêu, tú tài vĩ trí, có ba người bọn hắn tại, việc này tự nhiên không cần quan tâm. Văn Nhiêu huyện triệu đại nhân cũng thường xuyên tại mấy cái địa phương đi lại. Hắn bên kia mục trường cũng tiến vào quỹ đạo, đến năm trung thời điểm thậm chí còn có thể bán thượng một đám. Bọn họ Văn Nhiêu huyện tới gần lương Tây Châu, bên kia đã có không ít thương gia dự định. Quán Giang phủ quan nội ngoại thịt dê ăn ngon chuyện này, tại bản địa vẫn luôn có chút danh khí, hiện giờ có thể số nhiều lượng cung ứng, bên kia tự nhiên như tình. Có nuôi súc vật cũng không cần nói, phàm là nuôi heo nuôi bò nuôi mã, hiện giờ đều biết văn nhiêu huyện cùng Thái Tân huyện có thượng đẳng có nuôi súc vật. Nếu không phải quán Giang phủ thế cục không ổn, Lương Tây Châu quan phủ hẳn là sẽ lại đây đặt hàng. Nói đến cùng, thế cục không ổn, làm muốn bán đều muốn tránh đi, ai biết các ngươi lại sẽ ra cái gì yêu tiêu thân. Lương Tây Châu chuyện bên kia, Kỳ Dương vì sao biết như vậy rõ ràng? Tự nhiên là Lương Tây Châu chỉ uy sứ quan hệ. Bên ngoài ngay ngắn rõ ràng. Phương thuốc trong 10 con bệnh thỏ, tại kỷ Dương đám người nhìn chăm chú đã chết ba con, vẫn là loại kia nguyên bản chỉ có tiểu tổn thương, chỉ sau lại chết tình huống. Hàn Đại Phu đã kiểm tra sau đạo, hẳn là huy tân dược duyên cớ. Điều này làm cho ngũ cô nương có chút thủ dũ. Kỷ Dương cũng như mày, chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Nay đó con thỏ không chết tại ốm đau thượng, ngược lại chết tại tân dược thượng. Chỉ là Hàn Đại Phu đến cùng kiến thức rộng rãi, an ủi, mỗi khi thử dược, cuối cùng sẽ xuất hiện vấn đề, cũng không thể một lần liền thành. Nói, Hàn Đại Phu lại đi kiểm tra mấy cái trọng thương con thỏ, trong đó lượng chung cũng chỉ thừa lại nửa khẩu khí ngược lại cuối cùng một cái nhường đại phu di tiếng, hàn đại phu thối lui nửa bước, nhường ngũ cô nương đi kiểm tra, hơi thở so với trước vững vàng rất nhiều. lâm uyển vân lại nhìn miệng vết thương, kinh ngạc nói, đây là, đây là có chút biến hóa. miệng vết thương khôi phục, xa so đại gia tưởng phải nhanh, khôi phục năng lực cường, nửa ngày sẽ có điểm điểm biến hóa. chớ nói chi là hiện tại tháng 3, không lạnh không nóng, rất thích hợp trưởng miệng vết thương. kỳ dương cũng đi nhìn xem, tuy nói không bằng đại phu cùng ngũ cô nương chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể phát hiện con này con thỏ, như là khởi tử hồi sinh giống nhau. con này con thọ cho mọi người lòng tin qua 12 cái cách giờ, lần đầu tiên thực nghiệm kết quả đi ra. 10 con bị thương con thọ chết tám chỉ, chỉ có hai con sống sót, một cái vết thương nhẹ, nguyên bản chữa hay không chữa đều được, nhưng dùng dược sau khôi phục tốc độ rõ ràng biến nhanh. Còn có một cái trọng thương, nguyên bản đang chết, lại kỳ tích một loại sống sót. Bất quá tổng thể lại nói tiếp, ba con trọng thương, bảy con bất đồng trình độ tổ thương, dựa theo trước chỉ pháp, kia ba con hẳn phải chết, bảy con có thể sống sót 4 năm chỉ dáng vẻ. Hiện giờ có tân phương pháp, hẳn phải chết sống một cái, có thể sống 4 năm cái, cũng chỉ sống một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra hoặc là con thỏ lấy ra căn bản không phải chữa bệnh bệnh vện mịn xilin, hoặc là sinh ra nghiêm trọng dị ứng phản ứng. Bennilxin đặc điểm trước cũng đã nói, phi thường không ổn định, phòng ôn hạ cũng rất khó sống sót. Còn có mấy cái con thỏ trước khi chết có tiêu chảy bệnh trạng, đồng dạng dị ứng phản ứng. Hàn đại phu trầm ngâm một lát, thứ này cũng có dùng. Như gặp được hàn phải chết người, giống như ba con bị thương bệnh nghiêm trọng thỏ như vậy, liền có thể đập nồi dìm truyền thử một lần. Bất quá loại này vết thương nhẹ, cũng không cần phải. Có chút thương thế thật sự thúc thủ vô sách, liền dùng thứ này cược một phen, vạn nhất có thể sống được đến đâu. Vết thương nhẹ vẫn là truyền thống phương pháp trị liệu càng tốt không cần kỳ dương ăn đuổi lâm uyển vân cũng gật đầu đối lúc này mới lần đầu tiên thử nghiệm về sau thuần thủ nhất định đánh bại thấp tỷ lệ tử vong thử nghiệm tỷ lệ tử vong loại này tự nhiên là từ kỳ dương trong miệng học được kỳ dương thấy vậy cười cười gật đầu nói đối mới lần đầu tiên con thỏ không có toàn chết đã rất khá đặc biệt có thể cứu trở về một cái trọng thương con thỏ lúc này còn nhường hàn đại phu chật chật lấy làm kỳ hiển nhiên đối tân dược bẹn mịn xí lìn, có càng lớn hứng thú ít nhất tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu mạng lần đầu thử nghiệm tính có chút thành quả kế tiếp xem như có chút sở hướng biên quan mấy cái thành, một bên cho lương, một bên đóng quân, Dương liệu, còn nuôi súc vật, ngựa cũng dần dần nuôi đứng lên. trừ ra kia hai cái anh ngoan cố thị trấn bên ngoài, còn lại 13 cái huyện cơ bản đều tại kỷ dương trường không trong, tùy theo mà đến hạ thu thu hoạch vụ thu cũng sớm công bố thuế phí. phổ thông dụng đất chỉ lấy triều đình quy định ba thành điển thuế, như là khai hoang dụng đất, vậy thì giảm phân nửa, mặt khác lại không thuế phụ thu. quan điển thượng nhiều là quan phủ có nuôi súc vật mua bán, rất nhiều dân chúng đều làm mướn mà đến, tự nhiên không cần nộp thuế, mỗi ngày còn có thể cho bọn hắn tiền bạc. nếu thuê loại quan điển, kia triều đình ba thành điện thuế ngoại cần bang quan điển cỏ nuôi súc vật thu hoạch nửa tháng, xem như đến thuê, khai hoang ruộng đất như thường giảm phân nửa. năm nay giao điển thuế nhìn như so năm ngoái nhiều hơn một chút, nhưng thái tân trong huyện mười phần yên ổn, không nói nông cụ châu cải tất cả đều giá thấp không tức sử dụng. ngay cả hạt giống phân hóa học đều là quan phụ trước tướng ra, lại càng không thu lợi tức. thêm chi huyện đại nhân nói không thuế phụ thu, đó là ngay cả chuột hao tổn đều không có, trong huyện dân chúng đều gánh nặng được đến. làm ruộng sống tạm, loại cỏ nuôi vật nuôi kiếm tiền, tại thu nhập tất cả đều ra tăng điều kiện tiên quyết. đó thuế phú đã dân chúng vui vẻ ra mặt, thân tại biên thành muốn cùng Lộ Châu như vậy hai thành thuế phú, thật sự gian nan. Cũng bởi vì này chút thuế phú đều phải dùng đến nuôi quân mã, bằng không Kỷ Dương tự nhiên cùng Lộ Châu đối tể. Chỉ tiếp cách đó không xa cổ Bác thành tai họa ngầm chưa trừ diện, dân chúng địa phương liền như trước muốn giao ba tầng thuế phú. Có lẽ chỉ có này đó nhiễu loạn tất cả đều giải quyết, này đó thuế phú khả năng từng cái cắt giảm. Tại sức sản xuất không có trên diện rộng tăng lên thời điểm, trực tiếp miễn thuế, hoặc là thu không đủ chi, kia đều là không lý trí, không phù hợp quy luật. Bạch Tính môn cao hứng, Kỷ Dương tự nhiên còn tại vì ba thành thuế phú như mày. Hàn Tiêu lại đây khuyên giải an rồi. Lộ Châu cùng Quán Giang phủ tình huống bất đồng. Đơn ngươi nói thuế phú, mà khác 12 cái huyện lý, có thật nhiều huyện đều không thể nghe theo. Chúng ta ép càng thấp, những địa thân hào nông thôn hào cường càng bất mãn. Hiện giờ lúc này, trước nắm giữ cân bằng đi. Hàn Tiêu nói không sai, bọn họ bên này giảm miễn tiền thuế, đã nhường rất nhiều hào cường bất mãn. Hiện tại trên triều đình không có việc gì tham kỳ dương một quyền, cơ bản cũng là bởi vì này đó. Độc ích lợi của bọn họ tự nhiên sẽ dẫn đến tai họa. Nếu không để ý trung quanh hết thảy, cứ ép muốn giảm miễn, kia mặt khác 12 chi huyện, khả năng sẽ ép không nổi phía dưới bất mãn hào cường. Không phải mỗi người đều giống như Kỳ Dương như vậy. Kỳ Dương cười, ta cũng là lo sợ không đâu. Đạo lý hắn đều hiểu, thực tế tự nhiên bất đồng. Kỳ Dương ra nha môn, nhìn xem hương phấn dân chúng, bọn họ còn tại tính năm nay có thể có bao nhiêu lương thực dư, bao nhiêu tiền dư, trong mắt đều là cao hứng. Tính lên, cũng chỉ làm cho bọn họ bình bình an an loại một mùa lúa mạch mà mạc thôi, bọn họ đều có thể như thế cảm kích. Kỳ Dương nhìn về phía biên quan lại hướng tây phương hướng. Giải quyết chỗ đó, nơi đây dân chúng an nguy liền sẽ được đảm đoan, dài dòng biên cảnh tuyến cũng biết co rút lại, không cần giống hiện giờ như vậy chân lương quân lương đóng quân. Quân phí giảm bớt, bọn họ gánh nặng cũng biết thiếu, toàn bộ quán giang phủ đều sẽ thoải mái rất nhiều, cũng không biết hoàng thượng bọn họ có hay không có nghe được chính mình ám chỉ. Biện Kinh bên kia tranh đấu hắn kỳ thật cũng có tham dự, tin tưởng lấy Lâm đại học sĩ năng lực, chắc chắn sẽ không khiến hắn thất vọng. Chỉ là nghĩ đến trợ biên giới thuế muốn cho tôn thất một bộ phận, Kỳ Dương khó tránh khỏi đau lòng. Nhưng đây là từ xưa đến nay quy định, rất khó thay đổi. Liên tính bệ hạ cường ngạnh cư tuyệt, cũng cần tại địa phương khác trở về. Dù sao tôn thất lại như thế nào ở mỹ, cũng là dòng họ, luôn sẽ có cái danh giới cuối cùng. Mà hoàng thượng cũng cần tôn thất duy trì. Cho nên hội rất nhiều dễ dàng tha thứ, chỉ là không biết lần này lại sẽ như thế nào kết thúc. Còn có trợ biên giới muốn hay không thường mở ra, cũng phải đợi bên kia tin tức. Thái Tân huyện, tháng 6. Tại quán Giang phủ tiến vào được mùa thu hoạch mùa sau, liền lôi ôn hai nhà động tác đều thiếu đi chút, bọn họ tay đáy số nhiều đồng ruộng đồng dạng muốn thu hoạch. Chỉ là bọn hắn nhiều chuyện này, tuy nói biên quan mấy cái khẩu tự thủ được nghiêm, nhưng như thế giải lâu biên cảnh tuyến, tổng có thể truyền lại tin tức. Thậm chí còn tính toán gỡ ra một cái bí ẩn bỏ hoang quan khẩu, tiếp tục đu lậu. Hiện tại do dự là lôi ôn hai nhà, buộc bọn họ buôn lậu thì là cổ Bắc Quốc vương thất không chỉ buộc bọn họ buôn lậu muối, càng nói, bọn họ nơi đây lương thảo lập tức thu hoạch, nhất định phải vận chuyển trăm vạn cân đến quan ngoại. Hiện tại cổ Bắc quốc bên trong căng thẳng, có vài cổ phản quân thậm chí chiếm mấy cái thôn, vài cái địa phương thậm chí kêu gạo không giao lương thuế, nhường cổ Bắc quốc mười phần đau đầu. Vương Thất bên này, không chỉ muốn đại lượng chiêu binh mãi mã, vương Thất chi phí cũng không thể cắt giảm, tự nhiên muốn hao phí rất nhiều lương tiền. Bên trong nếu không thành, ánh mắt tự nhiên nhìn chằm chằm hợp tác đồng bọn lôi ôn hai nhà. Song vương đều có nhược điểm, nếu các ngươi nhường chúng ta xuất binh, chúng ta liền xuất binh. Chúng ta đây cả lương, ngươi có thể không cho. Cổ bát thành nội bộ nhiễu loạn, trước là ảnh hưởng vương thất, lại ảnh hưởng đến hợp tác lôi ôn hai nhà, việc này cũng rất bình thường. Hơn nữa Biện Kinh truyền đến tin dữ, còn có Quán Giang phủ tiến thêm một bước bị Kỷ Dương không chế, mấy phương nhiễu loạn cộng lại, nhường này hai nhà gia chủ trên mặt chậm chạp không thấy ý cười. Mặc dù lại không muốn thừa nhận, bọn họ cũng hiểu được, hiện tại Kỷ Dương thậm chí mơ hồ có áp chế bọn họ dấu hiệu. Còn có Biện Kinh bên kia áng ngọc, cũng bởi vì Kỷ Dương cố tình bày nghi ngờ làm cho bọn họ bại lộ, hơn nữa hắn nhạc ra tại Biện Kinh quyền thế, trải qua điều tra dưới, những tiêu Quán Giang phủ tiền bạc quan viên. Không chỉ thổ lộ bên trong giao dịch, còn thân thủ khác nhau ở đương nhiên. Này hai nhà muốn phân liệt quán giang phụ sự, những quan viên kia cũng không biết, bằng không căn bản không ai dám giúp bọn hắn làm việc. Lôi ôn hai nhà chung ôn ra, thậm chí đã có đảo tàu tính toán. Ý nghi của bọn họ quá mức lớn mật, trước kia còn có chút hy vọng. Hiện giờ kỷ dương vừa đến, có thể bảo trụ hiện giờ ra nghiệp, đó chính là phúc lớn mạng lớn. Ôn gia có muốn đi tâm tư, lôi gia lại không đồng ý. Bọn họ trưởng khống nơi đây mười mấy năm, nhất cường thịnh thời điểm, quán giang phủ toàn bộ trưởng khống. Lúc này mới bao lâu, liền muốn bọn hắn ra rời đi. Nhưng nếu là ôn gia đi bọn họ tự nhiên không như vậy cường thế, cho nên cũng để nặng ôn ra, muốn bọn hắn cùng tiến thối. trong lúc nhất thời bấp bên, nhìn xem thu hoạch lương thực muốn phân ra không ít cho quan ngoại, tự nhiên không rảnh bận tâm quá nhiều. quan ngoại kia khẩu vị, phòng trừng lần này cần trăm vạn, chỉ là bắt đầu mà thôi, mặt sau khẳng định còn có rất nhiều yêu cầu. vốn cho là bọn họ cầm phía ngoài cung tiễn, giúp bọn hắn tiêu trừ nơi đây trứng ngại. không nghĩ đến này cung tiễn vậy mà không bị khống chế, ngược lại muốn nhắm ngay bọn họ. kỳ dương thu được tứ phương gửi thư, đối với này sự cũng hơi hơi biết chút ít, mặc cho bọn họ ầm ỹ chính mình bên này chỉ cần loại hảo điển, dưỡng tốt mã, chờ đợi thời cơ có thể không đúng, còn muốn thường thường giúp đỡ một chút cổ Bắc quốc khởi nghĩa quân. Hiện giờ đã có tam dựng lên nghĩa quân cùng kỷ dương liên hệ. Trừ vệ thác bên ngoài, còn có hai chi phản quân tướng lĩnh nghe hắn cùng Ngô tướng quân chỉ huy, liền lăng huyện lý đều phái đi qua. Lần trước tiêu diệt sơn tặc hắn làm được vô cùng tốt, hiện giờ đã đi phía trước chiến trường luyện luyện. Kỳ thật cổ Bắc quốc cảnh nội phản quân không ngừng này tam chi, còn có tưởng chính mình xưng vương cũng có thừa dịp loạn đoạt lấy tiền tài, càng có đánh khôi phục tiền triệu danh hiệu sinh sự, càng có nói tiêu diệt quốc vương tín ngưỡng tà thần không hợp chính thống. Dù sao cái gì cũng có, cái gì khẩu hiệu đều có thể đều. Loạn như vậy bảy tám tao trong hoàn cảnh. Kỷ Dương nâng đỡ Tam Chi quân mã, thì có vẻ đặc biệt bổ xuất. Bọn họ cùng một cái khác tưởng sưng vương đội ngũ, xem như cổ Bắc Thành trong người nổi bật. Bọn họ này bốn quân đội kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, đối dân chúng vô cùng tốt. Chỉ là nghĩ sưng vương bị kia, tay hắn đầu không quá dư giả, dù sao không có liên tục không ngừng bổ sung, hắn dựa vào vũ lực mạnh nhất, bình thường đều là trực tiếp đoạt cổ Bắc Thành các nơi kho lúa. Có lần thậm chí đoạt vương thất đồ vật, tức giận đến đối phương giận dữ, khẩn cấp làm chẳng bái hành lễ, cũng không biết có hay không, có chỉ tổn hại. Cổ Bắc Thành trong, không ít dân chúng đều đầu phục bốn người bọn họ, quan phủ còn châm ngòi qua quan hệ giữa muốn cho bọn họ tứ phương trước đánh nhau. Đáng tiếc có Kỷ Dương tại, tiêu Tam chi đội ngũ cho dù có nhiều loại, cũng là làm bộ dáng, gặp được thứ tư chi đội ngũ, dứt khoát đường vòng đi. Đối phương cũng vẫn được, gặp Tam chi đội ngũ đều khách khí như vậy, lại càng không xinh sự, chỉ là đi bọn họ tam gia đưa Chiêu An Văn thư nhiều điểm. Đương nhiên, này đó Văn thư tự nhiên đều đến Kỷ Dương trong tay. Còn thật có ý tứ. Kỷ Dương bên kia thu được Lôi Ôn hai nhà muốn vận chuyển lương thảo từ Hoàng Vu biên cảnh đưa đến Cổ Bắc thành thời điểm, như vậy về tốt, tự nhiên muốn chia cho muốn sưng vương đội ngũ một ít. Lương thảo dù sao muốn đưa ra đi, đưa Cổ Bắc thành quân thất, vẫn là đưa phản quân vậy thì đều bằng bản sự. vệ thác thu được kỷ dương thư sau, dựa theo yêu cầu toàn bộ xem qua, theo sau lập tức thiếu hủy. nhìn đến muốn liên lạc với sương vương đội ngũ thì vệ thác lại cảm khái, kỷ dương tâm tư thật là đoán không được. với hắn mà nói, tựa hồ cái gì lập trường người đều có thể hợp tác. phải nhìn nữa cùng nhau kết phường đoạt vương thất lương tiền thời điểm, ánh mắt hắn lại trở to. phần ngoại lệ tin cuối cùng một hàng, vậy mà lại là một cái hắn trước kia xem không hiểu, bây giờ có thể xem hiểu như kế. vệ thác cùng sương vương đội ngũ hợp tác, chắc chắn là vệ thác đội ngũ được hơn chút, dù sao cũng là hắn lấy được tin tức. Đến thời điểm ngay tại chỗ phát cho dân chúng địa phương, không cần cùng chi kia đội ngũ nói. Đầu tiên, Vệ Thác chủ động liên hệ Xương Vương đội ngũ cấp bóc lương thảo, chi kia đội ngũ khẳng định vô cùng cảm kích, chờ lấy đến lương thảo sau, càng là vô cùng kích động. Hai người tách ra, Vệ Thác giành được lương thực một bộ phận đưa dân chúng, tin tức này chi kia đội ngũ cũng biết biết được. Dân chúng địa phương đồng dạng hội biết được, càng sẽ tương đối hai chi đội ngũ khác biệt. So sánh sau đó, Vệ Thác đội ngũ danh khí khẳng định càng tốt hơn. Chi kia đội ngũ không hề biện pháp, hoặc là bị mũi đưa lương, hoặc là nuốt xuống cái này thành danh, mặc kệ thế nào, cũng sẽ không đối Vệ Thác dâng lên oán hận. Ai bảo vệ thác đội ngũ đối dân chúng tốt, mọi người đều là biết. Ai bảo đây chính là nhân gia mang đến tin tức, chỉ là vô tình đạp lên xương vương đội ngũ, thanh danh trở nên cao hơn mà thôi. Kỳ Dương vừa có tâm giúp đội ngũ này một phen, nhưng sẽ không để cho tứ chi đội ngũ nổi danh, bằng không về sau hắn cũng là khó dây dưa thế lực. Như thế tất cao vệ thác đội ngũ cũng là bởi vì vệ thác đội ngũ nhất trung tâm. Nếu trung tâm, vậy hắn liền vừa đưa lương, cũng đưa danh. Định ra việc này, lôi ôn hai nhà lén lút vận chuyển lương thảo, dọc theo đường đi cũng không ai chân chính quản, chỉ là thông lệ tra hỏi vài câu, liền cho đi. Lương huyện mang theo chút ít nhân thủ nhìn hắn nhóm đi vào hoang tàn vắng vẻ địa phương, theo biên cảnh tuyến đi qua, lập tức thả bổ câu đưa tin. Không bao lâu, quan ngoại vệ thác đã biết được cụ thể thời gian. chiều bên cạnh sưng vương đội ngũ vương nguyên nhậm ôm quyền nói, ước chừng hai cái canh giờ sau, đưa lương đội ngũ sẽ trải qua nơi này, kính xin chung sức hợp tác, đến thời điểm lương thảo lẽ ra tốt phân. đã sưng vương phản quân thủ lĩnh vương nguyên nhậm, lập tức hưng phấn. bọn họ vật tư vẫn luôn dựa vào đoạn, cho nên trôi qua bữa đói bữa no, lần này chính phát sầu thời điểm. một cái khác dựng lên nghĩa quân thủ lĩnh vệ thác liền đưa tới thư, mời bọn họ cùng nhau cướp bóc. vệ thác người này hắn cũng biết, trước kia bị chen ép đội ngũ đều muốn tan ai biết từ năm nay bắt đầu, như là thay đổi hoàn toàn đồng dạng. Chỉ có trăm người đội ngũ, hiện giờ đã năm nghìn hướng lên trên. Loại này hảo hán hắn tự nhiên tính nghệ. Trước kia khắp nơi đã kích quan phủ thời điểm, bọn họ cũng chạm qua đối mặt, này vệ thác chỉ là tránh bọn hắn đi, hiển nhiên rất khách khí. Cho nên Vương Nguyên Nhậm lúc này còn đạo, "Đa tạ vệ huynh, vệ minh như thế lương tài, có biết lương cầm lựa chọn, lựa chọn cái gì nhỉ?" Vương Nguyên Nhậm mắt nhìn bên người quân sư, quân sư nhanh chóng bổ sung, "Chim côn lửa cảnh mà đầu. Nếu ngươi đến ta dưới trướng, tất nhiên phong ngươi đại mên soái." Vệ thác cũng không đáp lời, dù sao không phải Vương Nguyên Nhậm lần đầu nói như vậy. Gặp vệ thác không phản ứng, Vương Nguyên nhậm đành phải sợ sờ, sờ mũi, không quan hệ. Lần sau nhắc lại cũng được. Hắn vẫn rất có kiên nhẫn. Hai cái canh giờ sau, nguyên Bản nửa tin nửa ngờ ở Vương Quân quân sư, theo bản năng rủi rủi mắt. Thật sự có lương a, trăm vạn cân lương thảo. Thừa bình trong nước người lớn mật như thế, thật sự thông đồng với địch bắn nước. Mặc kệ đến cùng như thế nào. Phóng lần này lương thảo, bọn họ muốn. Một ngày sau đó, Cổ Bác Thành trở thu lương vương thất, quán giang phủ chính thị đau lôi ôn hai nhà. Tất cả đều nghe được cái này tin dữ. Cổ Bác Thành trong phản quân vậy mà đem trăm vạn cân lương thực toàn bộ đi. Trong đó một chi đội ngũ thậm chí phát cho địa phương khác dân chúng, miễn phí phát. một cái khác chi đội ngũ nghe nói sau, do dự hơn nửa ngày, đồng dạng phát không ít. đây chính là bọn họ lương thực. lôi ôn hai nhà càng là trước mắt đống tối đen, lại xem xem cổ bắc quốc vương thất gợi tới thư, câu nói trong đều là tức hồn hẹn làm cho bọn họ cần phải lại đưa một lần, lần này còn nhiều hơn đưa điểm. mặt sau càng có mơ hồ uy hiếp ý tứ. nếu bọn họ không tiến lương, vậy liền đem bọn họ thông đồng với địch sự thả ra ngoài. nhìn xem cái kia tiểu chi huyện còn có biện kinh có thể hay không bỏ qua hắn. quả nhiên, sự tình vẫn là đi đến lôi ôn hai nhà không dám tin tình cảnh lấy thông đồng với địch đến uy hiếp bọn họ, thật sự hữu dụng. Lúc trước mượn đối phương binh mã tấn công biên quan có sảng khoái hơn, hiện tại ngược liền có nhiều buồn bực. Không biện pháp, chính mình tuyển dẫn sói vào nhà, hiện giờ bị sói quấn, cũng không phải người khác lỗi. Nhưng bọn hắn đưa vài lần, Kỳ Dương liền sẽ phái người ngăn đón vài lần, Tạ Hữu những kia quan tạp nô tướng quân sớm phái người tuần tra, liền tính thật tìm chống không tử, cũng còn có bên trong người quấy rối. So với một kiếm đánh qua, làm cho bọn họ có cơ hội phản kháng, không bằng một chút xíu lấy máu, đây mới là thứ nhất. Chờ máu thả được không sai biệt lắm, cuộc chiến này cũng nên kết thúc. Kỳ Dương mỗi ngày không phải đi hiệu thuốc, chính là nhìn cỏ nuôi súc vật, còn có gần nhất tân nuôi mã. Càng muốn điều phối 13 cái huyện lương thảo vật tư, nên đưa đến biên quan đưa biên quan, bên kia lương thảo sung túc, chiêu binh mã mại mã cũng biết trở nên đơn giản. Đầu năm thời điểm, Định Giang quan, Tĩnh lâm quan, Kim an quan, Ninh Hưng quan, thêm dân binh cũng bất quá nhất vạn ra mặt. Đến tháng 7, đã phân biệt có 3000, 2000, 5000, 8000 nhân mã. Đặc biệt võ chi huyện chỗ ở Ninh Hưng quan, hắn văn không được, võ đặc biệt tốt, 8000 nhân mã nghiêm chỉnh huấn luyện, còn thường xuyên tuần tra làm diễn tập. Hiện tại không mang theo thái tân trong huyện hơn 4000 dân binh đã có gần lưỡng vạn nhân thủ, phòng trường đợi đến ngày đông, không sai biệt lắm có thể có nhanh ba vạn. Lấy quán Giang phủ 13 thị trấn cung ứng ra tới quân mã, đều là tinh bình cường tướng. Đây chính là lúc trước quán Giang phủ thuế thu trực tiếp dùng cho biên quan, không cần nộp lên trên biện kinh mục đích. Đáng tiếc nơi này không chú ý giám thị, sở hữu thuế thu trực tiếp rơi vào quan viên hồ bao, nhường nơi đây hào cường vậy mà có phân liệt thừa bình quốc chi tâm kỷ dương trong lòng có tính toán, vẫn còn đang đợi biện kinh tin tức. Lần trước mở ra chợ biên giới, đã qua nửa năm, chẳng lẽ biên kinh còn chưa ở mỹ xong? Bất quá tưởng cũng là, đây mới là bình thường hiệu suất. Năm trước lần đó Là hoàng đế hiểu được sự tình khẩn cấp, Lâm thời mở cửa sau mà thôi. Bình thường mà nói, thảo luận cái hơn nửa năm, xác thật không là vấn đề. May mà, tại hương định 37 năm tháng 8 tiến đến thời điểm, mở ra chợ biên giới văn thư rốt cuộc phát tới. Lần này liền không phải vô cùng đơn giản thư, mà là phái quan viên cùng bên cạnh bệ hạ cấm quân tiến đến tuyên bố, rõ ràng chính thức rất nhiều. Tùy theo mà đến, còn có chợ biên giới thuế dùng cho quán giang phủ quân phí tin tức. Những thứ này đều là Lâm đại học sĩ cùng binh bộ đám người tranh thủ. Cho tôn thất bộ phận tự nhiên còn có, nhưng còn muốn qua hoàng thượng một cửa kia, đó chính là một buốt sổ nợ rối mù. Tạm thời không có quan hệ gì với Kỳ Dương. Chờ Kỳ Dương tiếp được văn thư, chỉ nghe lại bộ đến quan viên cười nói, Kỳ đại nhân lấy chi huyện thân phận phụ trách chợ biên giới, ngươi vẫn là đầu một cái. Kỳ Dương thấy thế nào cái này, quan viên như thế nào nhìn quan mắt, chỉ là không biết nơi nào gặp qua. Như thế nào? Ngươi cùng Tiểu Nhi là bạn tốt, vậy mà không biết ta. Phụ thân của Nhan Hải Thành chính là tại lại bộ nhậm chức. Mặt cha trước tiên là không thích Kỳ Dương, được mấy năm gần đây đến, không chỉ Kỳ Dương chính mình tiến bộ, mang theo Nhan Hải Thành cùng Triệu gia, Tiểu tử Triệu Thịnh Huy đều tại sách. Tiêu Diếng hầu ra gia tôn nhi tình hút càng là đã hầu việc đã hơn một năm, điều này làm cho hắn như thế nào không đúng kỷ dương có hảo cảm. Lần này ngàn dặm xa xôi đưa bệ hạ nhận đổi văn thư cùng mở ra chợ biên giới văn thư, tuy rằng vất vả, nhưng người sáng suốt đều biết, đưa xong văn thư, hắn trở về liền có thể thăng trước. Mặt cha cũng biết, lại bộ nhiều người như vậy, cố tình tuyển hắn lại đây, chính là bệ hạ đang vì kỷ dương tích cóp nhân mạch. Mặt cha như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày hắn sẽ dựa vào nhi tử bản thân quan hệ, nhường chính mình tiến thêm một bước. Đến bọn họ loại vị trí này, một chút hoạt động một bước, kia đều mười phần gian nan. Kỳ Dương lập tức chắp tay, bái kiến mặt Bá phụ, mới vừa nhất thời không nhận ra được, mặt chắc cười, cũng là chạy như vậy lâu, mặt đều thô. Bất quá ngươi chuyện gì xảy ra? Chỉ là một chút hắt chút, mặt khác đi theo Biện Kinh thời điểm đồng dạng, nói là hắt chút, kỳ thật chỉ không như vậy trắng nõn, ngược lại nhiều binh nghiệp người tinh thần khí. Như thế tướng mạo Đường Đường Tuấn lãng công tử, ngược lại là so với trước trắng non thời điểm đáng chú ý nhiều. Hai người có nhan hải thanh quan hệ, tự nhiên nhiều trò chuyện không ít. Biện Kinh sự tình Kỳ Dương phần lớn biết được, mặc kệ là bạn thân cùng Lâm Gia kiên trì thư tín, vẫn là Vương Bá cho hắn thu thập được tin tức đều khiến hắn không có hoàn toàn thoát ly miệng kinh tin tức vọng. Được mặt cha nói tin tức, tự nhiên tiến bảo. Tỷ như cái gì, hắn kia thứ đệ cũng thành thân, đối phương là nào nhà ai đích nữ, cậu cũng chính là hộ bộ tạ thị lang tự mình sách thân. Kia đích nữ ra, tựa hồ cùng văn gia đi được rất gần, càng có chút căng cơ. Lại tỷ như chiều gia tiểu tử chiều thịnh huy khả năng sẽ cùng ánh nguyện quận chúa thành thân, hiện giờ việc hôn nhân quá nửa đã định, tình khúc cùng nhan hải thanh thì trốn tránh. Nói này nửa ngày, mặt cha chính là muốn cho kỷ dương viết thư khuyên nhủ nhan hải á dùng hắn lời mà nói, ngươi hiện giờ nói một câu, có thể so với chúng ta nói thật câu lời này tuy rằng khoa trương nhưng là tính hợp lý kỷ dương dở khóc dở cười nhân duyên cũng không tốt cơ cầu lại càng không hào khuyến đủ như thế thật sự mặt cha kế tiếp nói liền đứng đắn nhiều tỷ như tôn thất người ban đầu là chán ghét kỷ dương đặc biệt đại công chúa nguyên nhân tự nhiên không cần nói lúc trước phân chim chuyện đó được làm cho bọn họ hồi lâu cũng không dám dùng thế ở nhưng từ chợ biên giới thuế đưa qua bọn họ lại không chán ghét có thể giúp bọn họ ưu tài bọn họ tự nhiên thích lần này có thể tranh thủ đến chợ biên giới quyền tôn thất ra đại lực triều đình thế cục chính là như vậy không có vĩnh viên được nhân đương nhiên cũng không có vinh viên bằng hưu mặt cha gặp kỷ dương đối tôn thất hứng thú không cao thẩm ý này cùng lâm đại học sĩ thái độ ngược lại là nhất trí nguyên bản lâm đại học sĩ cùng tôn thất vẫn luôn không hợp chuyện này sau đó ngược lại là hiếm thấy tranh thủ trợ biên giới quyền hắn lén hỏi thời điểm lâm đại học sĩ cũng không có rất cao hứng thấy vậy mặt cha ý cười càng sâu trước kia lao mắng con trai của hắn giao cái gì hồ bằng cầu hưu hiện giờ xem ra ngược lại là hắn nhìn lầm quả thật là lãng tử hồi đầu quý hơn vàng sao mặt cha đám người ở đây dừng lại hơn 10 ngày cáo tử hồi bỉ mà hắn chuyến này lại làm cho kỳ dương tại quán giang phủ địa vị càng thêm củng cố ngay cả kia hai cái ngoan cố thị trấn đều có mơ hồ đổ hướng xu thế lôi ôn hai nhà bởi vì đổ vật nhiều lần bị cướp sự đã nguyên khí đại thương giống như cổ bắc thành vương thất bên kia còn bị châm mỏi nói kỳ thật là lôi ôn hai nhà diễn trò đổ vật căn bản không chuyên trở ra ngoài dù sao giày vò hồi lâu kia hai cái huyện người đã phát hiện không đúng rõ ràng muốn chạy lộ tây đổ bầy khí tan có đôi khi nhà cao tầng sụp đổ so trong tưởng tượng mau hơn kỳ dương bên này lại phát triển không ngừng đặc biệt trợ biên giới quyền lại đến trong tay hắn. Lần này không phải Lâm Thời mở ra thứ chợ biên giới, mà là một năm bốn lần chủ đạo quyền. Khi nào mở ra, cho phép cái gì hàng hóa giao dịch, tất cả đều từ hắn định đoạt. Năm ngoái chợ biên giới đại mở ra thời điểm, kia hai cái không đầu nhập vào thị trấn được phép giao dịch hàng hóa cũng rất ít. Quán giang trong thành thương nhân càng là như thế, thì ngược lại mặt khác ở nông thôn thị trấn bán được tốt nhất. Năm nay không cần nghĩ, Kỳ Dương một chút mở thị, tất nhiên hướng về chính mình nhân. Hiện tại còn không lấy lòng, bọn họ là không nghĩ qua sao? Cho dù bọn hắn tại kia hai cái thị trấn cầm quyền, nhưng nếu không cho dưới tay người kiếm tiền, bọn họ khẳng định sẽ có câu hắn hận. Tay đáy hào cường bất mãn, tay đáy điền thuế điện thuê như cũ rất nhiều dân chúng tá điền cũng bất mãn. Nếu không thay đổi, bọn họ sớm hay muộn chơi xong. Đối Lôi Ôn hai nhà đến nói, bọn họ nghe nói lại mở chợ biên giới, cũng là một trận đau đầu. Đồ vật đưa đều đưa không ra ngoài, chớ đừng nói chi là mua bán. Năm ngoái chợ biên giới, bọn họ đem mình hàng hóa nhét vào mặt khác thương hộ danh nghĩa, xem như lừa dối quá quan. Được năm nay bất luận tìm ai, phần lớn đều là ra sức hư tử. Cho dù đã ứng, qua vài ngày lại lại đây đổi ý trước kia mọi việc đều thuận lợi Lôi Ôn hai nhà, ăn vài cái khó chịu thiệt thòi. Kỳ Dương lần trước mặc kệ là vì lúc đó không tốt cùng hai nhà trực tiếp khởi xung đột. Hiện giờ tình huống bất động, mặc kệ biên quan mấy vạn tướng sĩ, vẫn là tại cổ Bắc Quốc mấy chi phản quân, hay hoặc là hiện giờ trị hạ mười mấy thị trấn đã củng cố. Hắn đều không cần thiết lại giả vờ không thấy được Lôi Ôn hai nhà hoạt động. Một cái lưới lớn chậm rãi co rút lại. Đến thời điểm có thể bắt lấy cái gì, liền xem lưới trong đến cùng ẩn giấu cái gì. Lần này chợ biên giới định tại tháng 9, kỳ hạn 20 ngày, so với lần trước còn nhiều năm ngày. Chợ biên giới mở sau, xem như trấn an hảo chúng quanh bộ lạc tiểu quốc. Theo sau liền có thể cùng quan nội ngoại có ít người tính tổng trưởng. Kỷ Dương phân phó một chút, Thái Tân huyện cầu đá Tây lập tức bắt đầu bận rộn bố trí. Có năm ngoái chợ biên giới kinh nghiệm, năm nay hết thảy đều rất thông thuận, tuần hoàn cự lệ, cơ bản sẽ không ra sai lầm. Mà mặt khác thị trấn Thương Nhân dân chúng cũng bắt đầu hành động. Bọn họ hành động thời điểm, Biện Kinh dùng lần trước chợ biên giới thuế mua binh khí cùng tiến lục tục đến Thái Tân huyện, lại mang theo văn nhiều huyện dưỡng tốt ngựa. Cho biên quan bốn quan khẩu đưa đi. Cùng lúc đó, dưỡng đủ tinh thần lương Tây Châu chỉ huy sứ tự mình xuất phát. Tuổi trẻ tuấn sĩ, ai không khát vọng thành lập công văn. Chương 95. Hương Thịnh 37 năm, mùng 10 tháng 9. Kỳ hạn 20 ngày trợ biên giới lại mở ra. Lần này quan ngoại bộ lạc đến thời điểm, chỉ cảm thấy tĩnh lâm quan binh mã càng nhiều, nhìn xa xa liền cảm thấy binh cường mã tráng, tự nhiên không dám có dị tâm, ngẫu nhiên có người thử, cũng bị ngô tướng quân thủ hạ trực tiếp bắt lấy. Hiện giờ quan khẩu, phòng thủ kiên cố. Đi theo năm giao dịch phương thức đồng dạng, chỉ là địa phương càng lớn, giao dịch đồ vật càng nhiều. Đồng dạng, không có lôi ôn hai nhà hàng hóa, lần trước ở mặt ngoài không có, nơi này ngầm đồng dạng không có. Người sáng suốt đều biết, này hai nhà rất bị Kỷ Dương Kỷ Chi huyện chán ghét, có thể không lui tới, tận lực cũng không tới đi. Những bộ lạc khác tiểu có biết, so quan nội người nhiều một chút. Đó chính là bọn họ hai nhà vụng trộm vận chuyển hàng hóa, chỉ cần vừa xuất quan khẩu, lập tức đều sẽ bị cướp đi, 10 lần, có 9 lần, đều rơi vào cổ Bắc Quốc phản quân trong tay. Từ 6 7 tháng đến bây giờ, ngược lại là đem kia tứ chi phản quân nuôi được phiêu mập thể khỏe mạnh. Sự tình đều đến loại tình trạng này, mặc dù người ngu đi nữa, cũng nhìn ra chút gì. Vì sao cổ Bắc Quốc phản quân dễ dàng biết tin tức, có thể chuẩn như vậy chuẩn bị chặn được vật tư? Tất nhiên quan nội tại sự lực. Mà hiện giờ quan nội có thể có lớn như vậy năng lực, chỉ có Kỳ Dương. Kỳ Dương dùng chiêu này cho lôi ôn hai nhà lấy máu, thật bọn họ nghiến răng, nghe nói lại muốn không ít tư binh, canh giữ ở quán giang trong thành. Kia quán giang thành vốn là biên quan thành lớn, bên trong nếu thủ vệ tốt, rất khó công đi vào. Cũng không biết Kỳ Dương có hay không có ứng phó chi sách, nhưng việc này, quan ngoại người chỉ là xem cái náo nhiệt. Bọn họ nguyên bản có vài ý tưởng, nhưng xem thừa bình quốc bộ dáng, vẫn là mua hảo chính mình cần vật tư, nên trở về nào hồi nào đi. Ít nhất bây giờ không phải là thời điểm. Chợ biên giới giao dịch đi theo năm đồng dạng, nghiêm túc, nghiêm túc, không cho phép ra một chút sai lầm có năm ngoái một mình đầu cơ trục lợi vật tư tiểu thương làm thí dụ năm nay không có tiểu thương còn dám một mình cùng quan ngoại người giao dịch năm ngoái người kia liên lụy huyện bọn họ thành thương hộ dân chúng không nói việc làm ăn của mình càng là đã không có sau bọn họ chi huyện khuyên can mãi cầu xin kỷ chi huyện hồi lâu mới cho nhất điểm thông dung ai muốn dám hại chính mình lần sau chợ biên giới không thể mua bán vậy thì chờ toàn huyện người lựa dở đi chợ biên giới cùng trước đồng dạng kỷ dương cũng tại tĩnh lâm quan trên thành lâu như cũ cuối cùng mấy ngày cùng mấy cái bộ lạc quốc gia làm giao dịch cổ bác thành tình lính xuất hiện chỉ là không biết năm nay đến cùng là cái nào vương thất thành viên lại đây. Kỳ Dương buồn cười đối Ngô tướng quân đạo, tính lên, cũng có 7 tháng, kia hai cái hoàng tử, một cái công chúa, vậy mà một cái cũng không ít. Này ba cái thật lợi hại. Hiện giờ Cổ Bắc thành tình huống, cùng bọn họ nội đấu cũng có chút quan hệ. Vương thất nội đấu, ngoại có phản quân, quốc vương lại là cái tin tà, giáo. Chỗ kia có thể hảo mới kỳ quái. Nếu như thế, cũng đừng trách bọn họ đuổi tại ngày đông tiến đến phía trước, nhường Cổ Bắc quốc trở về. Kỳ Dương cùng Ngô tướng quân đã làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Nhìn xem xuyên chính mình quần áo Hàn Tiêu thoáng qua đầu. Hắn xuyên quần áo của ngươi, tuy thân hình có chút chính lệch, nhưng phía dưới chợ biên giới người hẳn là nhìn không ra có thể mông một thời gian. Nô tướng quân đạo, đợi đến cuối cùng mấy ngày cùng cổ Bắc quốc đàm mua bán, đó là Ngọc Huyền Thừa cùng Hàn Tiêu lại đây đàm, chỉ nói ngươi bị bệnh. Đây là Kỷ Dương cùng Nô tướng quân, Hàn Tiêu, thậm chí Ninh Hưng huyện Võ Chi huyện đã sớm định tốt kế sách. Ngày 30 tháng 9 cùng ngày, cũng là chợ biên giới ngày cuối cùng. Ngày hôm đó cùng cổ Bắc quốc Vương Thất nói chuyện làm ăn, lấy bọn họ bên trong vật tư khan hiếm tình hình, ba cái kia tranh phong tương đối Vương Thất thành viên hẳn là đều sẽ đến. Ngọc Huyền Thừa cùng Hàn Tiêu phụ trách địa đảm. Liên ở bọn họ hiệp đảm thời điểm, Thừa dịp ba cái trưởng quản cổ Bắc thành binh mã vương thất thành viên đều tại, nô tướng quân chính mặt mang theo bởi vì trợ biên giới tụ họp lại dân binh, cùng với chính quy binh sĩ, tổng cộng 7000 người, nhằm phía cổ Bắc thành. Mà phía tây thì có Ninh Hưng huyện võ chi huyện dẫn dắt nghiêm chỉnh huấn luyện 8000 binh sĩ bọc đánh. Bên trong còn có tam dựng lên nghĩa quân, thêm lôi kéo Sương Vương phản quân làm nội ứng, bên trong cũng có 15000 người tà hữu. Hơn 3 vạn người, trong ngoài gia công, đánh cổ Bắc quốc một gia này không, chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian. Theo sau lương Tây Châu chỉ huy phó sử liền sẽ mang 35000 binh mã tiếp viện. Điều động gần 7 vạn người, ngọc huyền thừa, Hàn Tiêu, vậy làm lại chụp hạ cổ Bắc Thành Vương thất ba người. Nếu kế hoạch thuận lợi, cổ Bắc Thành không là vấn đề. Về phần Kỷ Dương, vì sao không ở kế hoạch bên trong? Bởi vì từ hôm nay 15 tháng 9 bắt đầu, hắn liền muốn trái ngược hướng vì đó, đi theo lương Tây Châu chỉ huy sứ, cùng Kỷ Dương thư lui tới hồi lâu, sương hình cứ gọi đệ vị kia. Vị kia võ tướng mang theo 4 vạn binh mã, cùng hắn cùng đi tiếp quản quán Giang Thành. Lôi Ôn hai nhà vội vàng chiêu mộ tư binh sự, Kỷ Dương cùng Ngô tướng quân tự nhiên sẽ hiểu, nếu để cho bọn họ đem phòng thành thủ vệ toàn đội thành chính minh nhân, kia lấy quán Giang Thành dễ thủ khó công trình độ, nhất định là khối sương cứng. Nếu như vậy thế cục hình thành, phía nam là phòng thủ kiên cố quán Giang thành, có lôi ôn hai nhà gác, trực tiếp đại diện tích chặt đứt quán Giang phủ trừ quán Giang ngoài thành sở hữu thị trấn cùng thừa Bình quốc liên hệ. Ngược lại sẽ cùng phía bắc cổ Bắc thành, đối ở giữa Thái Tân huyện trở địa hình thành vây kín chi thế. Nay biên cảnh mấy huyện, vốn là tại nhất bên cạnh vị trí, chỉ cần ngăn chặn đi đi văn nhiêu huyện giao lộ, cũng chính là nguyên lai bảo, hiện tại cầu đá đông trấn lượng sơn tướng gấp chỗ. Vậy thì hoàn toàn đem Thái Tân huyện, Kim An huyện, thậm chí nhất bên cạnh Linh Hưng huyện cùng thừa Bình quốc địa phương khác phân cách mọ ra. Nếu bọn họ lại liên hợp thảo nguyên những bộ lạc khác, nhất định sẽ toàn lực tiến công biên quan ba cái huyện. Đến thời điểm, cho dù Lộ Châu trợ giúp đổi tới, cho dù còn có tiếp viện, một trận cũng là thảm bại. Lương Tây Châu binh mã, biên quan Tam huyện binh mã, cũng sẽ bị Nam diện quán Giang thành, phía bắc Cổ Bắc thành làm sủi cảo. Nơi đây dân chúng sẽ như thế nào, bọn họ vất vả khôi phục sản xuất lại sẽ như thế nào? Đã có thể tưởng tượng. Nếu sai một chút, quán Giang thành rất có khả năng thật sự phân liệt đi ra, từ đây mang theo quán Giang phủ quá nửa thị trấn, cùng Cổ Bắc quốc đồng dạng, không còn là trung nguyên vương triều lãnh thổ. Đương nhiên, đây là xấu nhất tình huống, cũng là lôi ôn hai nhà cùng Cổ Bắc thành lập hồ sơ trong cuối cùng một kích. Lôi Ôn Hai nhà cùng mặt khác hào Cường bất động. Bọn họ quay đầu không được. Mặc kệ cấu kết cổ Bắc Quốc, vẫn là tiếp thảm họa chiến tranh tạo phản, bọn họ đã sớm cùng cổ Bắc Quốc gắt gao cột vào cùng nhau, không phải bọn họ tưởng cởi trói liền không có thể cởi trói. Cho nên nếu cổ Bắc thành bên kia có nhiễu loạn, bọn họ không giúp cũng phải rút. Bang, còn có cuối cùng một đường hy vọng, không, rút, đó là chờ Kỷ Dương đám người thu thập cổ Bắc thành, sau đó điều lại đây đối phó bọn họ. Cái đạo lý đơn giản này, Lôi Ôn Hai nhà nhất định có thể suy nghĩ cẩn thận. Nếu như thế, Kỷ Dương liền sẽ không cho bọn hắn phản ứng thời cơ nô tướng quân cùng lương tây châu chỉ huy phó sử cùng nhau tiến công cổ Bắc thành kỳ dương thì cùng lương tây châu chỉ huy sứ lang huyện lý chiếm lĩnh quán giang thành hai bên cũng sẽ ở 30 tháng 9, cũng chính là giao dịch ngày cuối cùng đồng thời tiến hành cổ Bắc thành bên kia ba cái mang binh vương thất đều tại trong tay bọn họ quán giang phủ thì là đánh xuất kỳ bất ý bắt ba ba trong rọ. đợi đến 10 tháng đến sẽ có tin tức tốt nhất truyền đến biện bình vì không để cho đối phương phát hiện gì thường tại kỳ dương lúc rời đi hàng tiêu hụi mặc quần áo của hắn mỗi ngày tại thành lâu đi vài vòng dù sao xa như vậy khoảng cách đối phương chỉ nhận thức quan phục xem không rõ ràng người về phần Thái Tân Huyện thì là Lâm Huyện Vân cùng Vệ Lam, Hàn Tiêu, Ngọc Huyền Thừa phụ trách, nhường Đại Chiến Tiến đến phía trước, tất cả mọi người không cần hoảng sợ, càng muốn coi chừng còn chưa cải tạo tốt quan tuyển phong phỉ tật, lao ngục bên kia cũng muốn thủ vệ, phong ngư tặc nhân đục nước béo cỏ, Kỳ Dương đã chuẩn bị tốt, cùng Lăng Huyện Uy đổi quần áo, khinh trang giản hành rời đi, không ai phát hiện dị thường. chợ biên giới mậu dịch còn đang tiếp tục, sớm giao dịch thảo nguyên bộ lạc Tiểu Quốc cũng đã vội lòng rời đi. năm ngoái giao dịch liền rất thông thuận, năm nay càng là không sai, hơn nữa Thừa Bình Quốc không hổ là Đại Quốc phong phạm, vậy mà không có giống chợ đen như vậy chủ trì người. Chờ giao dịch thương nhân nhóm sôi nổi rời đi, quốc cùng quốc ở giữa mậu dịch lục tục bắt đầu, thời gian đã đến tháng 9 năm 2 năm. Theo lý thuyết việc này muốn Kỷ Dương phụ trách, nhưng lại truyền đến hắn bị bệnh tin tức, lại đây làm giao dịch là Thái Tân huyện Ngọc Huyền thừa cùng Hàn Thiêu. Vừa mới bắt đầu đại gia còn có cảm thấy không thích hợp, nhưng giao dịch vài lần sau, phát hiện hai người bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Còn dư lại quốc gia không do dự nữa. Thẳng đến 30 tháng 9 sáng sớm. Quả nhiên, cùng Kỷ Dương đoán không sai bị lắm. Ba vị này lực lượng ngang nhau cổ bắc thành vương thất thành viên, đi theo năm đồng dạng, muốn cùng nhau đảm mậu dịch sự. Mà nay năm mở ra hạ danh sách thật dài. Xem ra Cổ Bác Thành nội tình huống sát thật không tốt. Trong đó một cái hoàng tử còn đối Ngọc Huyền Thừa châm chọc đạo: "Các ngươi thừa Bình Quốc làm việc, thật đúng là nghiêm túc." Này nói tự nhiên là ngăn cản lôi ôn hai nhà, không cho hai người bọn họ ra tàng đồ. và không bọn họ sẽ như vậy gian nan sao? Ngọc Huyền Thừa có nề nếp đạo, thừa Bình Quốc cùng Cổ Thu Đồng Tông Đồng Nguyên, chúng ta làm việc đều là nghiêm túc, nhất mạch tướng nhận. Cổ Bác Thành ba người hai mặt nhìn nhau. Đây là tại khen bọn họ sao? Nếu đối phương đều yếu thế, vậy bọn họ ba cái cũng không khách khí, lập tức bắt đầu đàm chuyện giao dịch. Chỉ là bọn hắn danh sách quá dài, Ngọc Huyền Thừa cùng hàng Tiêu còn có ý kéo dài. Mãi cho đến buổi tối, đàm được mê man, mắt thấy còn chưa kết thúc. Hàn Tiêu mở miệng nói, trước dùng chút cơm canh đi. Cái này cũng hợp ba vị hoàng tử công chúa ý từ sáng sớm nói tới buổi tối, thật sự quá mức vất vả. Chờ bọn hắn ba vị uống bỏ thêm ma sôi tán cơm tối, kế tiếp cảm giác càng là hôn mê. Tại bọn họ rốt cuộc phát hiện không đúng thời điểm, bên ngoài đến báo người cũng bị vệ làm người chế trụ. Bọn họ vội vàng muốn nói, không xong, cổ bác thành bị thừa bình quốc người công đi vào, hết mấy vạn binh lính, hiện giờ đã ở công thành. Ba người phát hiện không đúng, lập tức nhường cận vệ đi bắt cầm đầu Hàn Tiêu, Ngọc Huyền Thừa. Trong doanh trưởng Hàn Tiêu cùng Ngọc Huyền Thừa bị Kỷ Dương lưu lại gia đình gắt gao bảo vệ, song tới Bùi Hữu Phong tiếp quản cục diện, mang theo binh sĩ đem bên trong sở hữu cổ Bắc thành người bắt lấy. Từng Bùi ra gia chủ Bùi Hữu Phong cũng không biết toàn bộ kế hoạch, chỉ biết là Ngô tướng quân mới vừa phân phó hắn làm việc. Còn nói kế tiếp đều muốn nghe Ngọc Huyền Thừa cùng Hàn Tiêu. Được Bùi Hữu Phong lại không biết sự, cũng có thể nhìn ra trước mắt bị bắt lấy người là cổ Bắc quốc vương thất. Hai cái hoàng tử, một cái công chúa. Bọn họ không phải đến nói chuyện làm ăn sao? Hàn Tiêu mở miệng nói, nói cho còn chưa đi những bộ lạc khác quý tộc Vương thất, nói cổ Bắc thành hoàng tử công chúa cấu kết thừa bình quốc hào cường, ý đồ mưu phản, cho nên thừa bình quốc quân đội mới xuất động. Làm cho bọn họ không nên kinh hoàng. Lại nói, thu phục cố thổ, thu phục cổ Bắc thành, vẫn là triều đại thái tông nguyện vọng, càng là đương kim thánh thượng, cùng với bản địa chi huyện tổ phụ Vũ Hầu tâm nguyện. Muốn đánh có thể, nhất định phải sư xuất có tiếng, bằng không sẽ khiến cho những bộ lạc khác quốc gia khủng hoảng, mà bọn họ cũng sát thật sư xuất có tiếng, chỉ là triều đại thái tông không nghĩ đến, hắn ở dưới lòng đất còn bị móc ra nhắc lại. Đương kim thánh nhân cùng đã qua đời Vũ Hầu cũng không biết chính mình còn có như vậy tâm nguyện, nhưng ba vị này như ở đây, khẳng định sẽ lập tức gật đầu. Không sai, bọn họ chính là nghĩ như vậy. Hàn Tiêu, Kỳ Dương nói được một chút cũng không sai, nhanh lên đánh. Đánh được sát thật rất nhanh. Cổ bác thành bên này, tay binh người tại trong tay bọn họ, binh mã nhất thời không thể điều động. Bên trong tứ chi phản quân đồng thời làm khó dễ, cùng nhau hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Cửa thành binh sĩ bị hai mặt giáp công, không đến hai cái canh giờ, cửa thành đã công phá. Nô tướng quân mang theo 7000 người cùng phía tây tới đây võ chi huyện 8000 người hội hợp. Bên trong vệ thác cầm đầu 15000 người càng là hợp thành một chi đội ngũ. Nô tướng quân đi vào trong thành, vẫn chưa vội vã tiến công, mà là đem phòng thành trên dưới tất cả đều đội lần. Thành lâu sở hữu cờ sĩ đổi thành thừa bình quốc đại kỳ, nhưng những người còn lại trở nên đón lương Tây Châu chỉ huy phó sử 35.000 quân đội. Này đó làm xong, nô tướng quân đám người tập hợp lại, chỉnh hợp đội ngũ. Bên trong đã sương vương đội ngũ vương nguyên nhậm dẫn dắt người, càng là không hiểu ra sao theo thừa bình quốc tướng quân vọt vào cổ bắc thành vương cung. Lúc này vương cung đã loạn làm một đoàn, nội ứng cũng sôi nổi hưởng ứng, mang theo cung nữ thái giám tần phi chạy tán loạn. Nô tướng quân nhìn xem vệ tháp, cười nói, làm được không sai. Tặng nô tướng quân tán thưởng. Vệ Thác mắt lộ ra hung quang, chỉ cần đem những kia vương thất lưu cho ta tới giết có thể. Hắn là muốn vì người nhà báo thủ. chưa bao giờ thay đổi qua. Không ngừng Vệ Thác bên người hắn Lý Huyền, Phó tướng đám người cũng là đồng dạng ý nghĩ, vọt vào vương cung, giết hại bọn họ ra nhân ác nhân. Lô tướng quân đám người nhìn xem Vệ Thác một hàng phẫn nộ dị thường, liền biết đây là bọn hắn chiến đấu. Hướng hoàng cung thời điểm, cổ bắc thành bản địa binh sĩ rõ ràng so Thái Tân huyện, Ninh Hương huyện, Lương Tây Châu đến người càng thêm ra sức. Bọn họ muốn vì người nhà báo thủ nên vì thân bằng báo thủ nô tướng quân cùng chạy tới lương tây châu chỉ huy phó sử vẫn chưa ngăn cản đã an bài thủ hạ đi đón quản cổ bắc thành trong bốn thôn trấn dựa theo kỷ dương yêu cầu phái binh sĩ duy trì trị an không cho thửa bình quốc binh sĩ trở thành thảm họa chiến tranh lương tây châu những binh sĩ còn có chút biến yếu. được thái tân huyện ninh Hương huyện thậm chí vệ thác dẫn dắt người đều là tự bắt nên với tay người tuyệt đối không phải thương tổn bình dân dân chúng dù là lương tây châu chỉ huy phó sử cũng không nhịn được nói hắn cũng quá tâm từ chút vệ thác mở miệng nguyên bản ta không để ý giải nhưng làm hơn liền biết như vậy có nhiều lỗi kia vốn là giống hắn dân chúng Vung đao hướng kẻ yếu, vậy bọn họ người nhà có phải hay không cũng muốn giống như tự mình báo thù. Hơn nữa làm càng nhiều, liền có thể phát hiện bọn họ này dựng lên nghĩa quân lực lượng chỗ. Đặc biệt lần đó, đoạt lôi ôn hai nhà lương thảo, lần cận chia cho địa phương nghèo khổ dân chúng. Những kia nghèo khổ dân chúng trong cơ hồ sở hữu nam nhân, đều buông xuống cái quốc, muốn cùng hắn cùng nhau đường khởi nghĩa quân. Bọn nữ tử tuy rằng dương rưng đưa bọn họ rời đi, nhưng kiên định nói, các nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt gia viên, còn đem bị thương khởi nghĩa quân giấu ở ở nhà, vụột trộm chữa bệnh. Khi đó vệ thác mới hiểu được, kỳ dương khiến hắn làm hết thấy, đều có đạo lý. Vệ thác cảm thấy hắn một năm nay, tựa hồ thoát thai hoàn quất, nhưng là những kia nên giết người, hắn nhất định phải giết. mắt thấy cổ bác thành thắng lợi buông xuống, lương tây châu chỉ huy phó sử nhìn xem phía nam quán giang thành phương hướng, không biết kỷ dương cùng chỉ huy sứ bọn họ có thành công hay không. hai bên hẹn xong, đều tại 30 tháng 9 giờ tuất độc thủ, cũng chính là khoảng 7 giờ đêm. mà một bên khác cùng ngày giờ tuất tiền, kỷ dương theo không thấy mặt, cũng đã xưng huynh gọi đệ lương tây châu chỉ huy sứ hội hợp. nhưng hội hợp địa phương, lại không phải quán giang ngoại ô ngoại, là quán giang thành tả hữu lượng huyện chỗ xa hơn. lương tây châu chỉ huy sứ thân hình cao lớn, người cũng khôi ngô phòng trường so Ngô tướng quân còn cường tráng hơn chút, làm chấn thủ Tây Bắc đại tướng, trên người hắn tướng quân danh hiệu cũng không phải là hư trước, bên ngoài đều nói hắn thật xuất lĩnh chính quân tám vạn, bên trong còn có lưỡng vạn kỵ binh, thực tế số lượng đến cùng có bao nhiêu, chỉ có hắn cùng hoàng đế biết. giờ phút này lương Tây Châu chỉ huy sứ nhìn về phía Kỳ dương, sắc tiếng, nguyên lai là cái tuấn lãng tiểu tử, vốn tưởng rằng hội tráng kiến chút, Kỳ dương thân thể có thể so với người đọc sách muốn cường tráng được nhiều, khuôn mặt càng là anh khí, đến lương Tây Châu chỉ huy sứ miệng, thế nhưng còn không đủ kiện, bất quá chỉ huy sứ câu nói thứ hai rõ ràng nghiêm túc so sánh cổ bát thành này quán gia phủ mới là chân chính khó công nơi kỳ dương thật sâu gật đầu hắn cùng lương tây châu chỉ huy sứ tưởng đồng dạng lôi ôn hai nhà ở đây thâm canh nhiều năm chung quanh tả hữu hai cái huyện càng là thẳng đến lại mở chợ biên giới mới có một chút xíu dao động đáng tin quyền sở hữu muốn lấy hạ quán giang thành liền muốn lấy cho tới thiếu trong đó một cái huyện khả năng đi gõ quán giang thành cửa thành đương nhiên không phải lấy tay gõ là dùng chỉ huy sứ vận đến bốn hai người ôm thâu tròn một gõ nơi này cùng cổ bát thành loại kia có nội ứng địa phương thật sự bất đồng cho nên lương tây châu chỉ huy sứ từ bỏ thu hồi cố thổ 8 ngày công lao chính mình tự mình đến cắn này khối khó cắn xương cốt chỉ huy sứ nhìn xem kỳ dương ánh mắt dâng lên thưởng thức không hổ là bọn họ võ tướng nhất phái người chính là có cốt khí sự lựa chọn của hắn cũng là khó khăn nhất nhất hiểm địa phương kỳ dương ta khi nào là võ tướng chỉ huy sứ mang theo rõ ràng đều là thân mình tuy nói cùng kỳ dương chỉ đạo mấy chi đội ngũ có chút bất động nhưng cũng là kỷ luật nghiêm minh quân đội giờ phút này xây dựng cơ sở tạm thời chỉ huy sứ đến trước đã định hảo như thế nào bắt lấy quán gian thành Quán Giang Thành phụ cận Tả Huyện cùng phải huyện, xem như Quán Giang Thành hộ vệ huyện, tại chiến thời sẽ có rất lớn tác dụng. Hiện tại thì là Kỷ Dương bọn họ lớn nhất chứ ngại. Bất quá đối với chỉ huy sứ đến nói cũng không tính khó, hắn nói thẳng, phải huyện tương đối bận lượng, bên trong quan viên cùng địa phương huyện ủy tình huống cùng chiếu ngươi nói như vậy, sớm đã không nghị cùng lôi ôn hai nhà. Theo lý thuyết trực tiếp tấn công phải huyện càng thêm thích hợp, nhưng muốn phòng ngừa Tả Huyện bao gấp, phương pháp tốt nhất chính là đánh đối lôi ôn hai nhà càng thêm trung tâm Tả Huyện, liền không có mặt sau bị bọc đánh vêu Muốn đánh nhau, khẳng định biết người biết ta. Kỷ Dương sớm thăm dò Tả hữu thị trấn, Quán Giang Thành tình huống báo cho Lương Tây Châu chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ không chỉ ăn hắn cho tin tức, còn khác phái người đến sưu tập thông tin. Vậy đại khái chính là hắn có thể tọa chấn một phương nguyên nhân. Chỉ huy sứ liệu định phải huyện hảo đánh, ngược lại Tả huyện sẽ phản kháng. Nếu đánh phải huyện là đơn giản, nhưng có được Tả huyện từ phía sau vây quanh phiêu lưu. Cho nên trực tiếp từ càng khó đánh Tả huyện, tạm thời chỉ phái người phòng ngự phải huyện, còn giữ lại binh lực toàn lực đoạt lại quán Giang thành. Kỳ Dương tự nhiên không có ý kiến. Ý nghĩ của hắn cùng chỉ huy sứ đồng dạng. Đến lúc này, đã không có do dự thời gian. Chỉ huy sứ trước phái thám báo lẻn vào. Theo sau tiểu cổ binh sĩ đánh vào thị trấn, đó thêm, đó là kèn vừa vang lên, mấy vạn binh sĩ công thành. Nhìn xem sung phong tại tiền kỵ binh, Lương Tây Châu chỉ huy sứ cười hắc hắc, lần này hao tổn dùng có nuôi súc vật, cũng đừng quên a. Sẽ không quên. Này sao có thể quên? Một cái nửa canh giờ sau đó, Tạ huyện bắt lấy, phải huyện cùng trong tưởng tượng đồng dạng, vẫn là lặng yên, phòng trưng địa phương quan viên hận không thể chính mình ngủ chết đi qua. Nhưng hiện tại trước mắt quán Giang Thành đã đèn nuốt sáng trưng, thành lâu dựng lên cung tiễn, rõ ràng đã bắt đầu phòng bị. Quả nhiên, cùng bọn họ đoán đồng dạng, Lôi Ôn Hai nhà tại Quán Giang Thành nhiều năm, đã đem cầm cửa thành. Theo lý thuyết bọn họ như vậy tấn công tiến vào, đối diện khẳng định muốn rất ngậm hỏi một câu vì sao. Nhưng đối phương cái gì đều không có hỏi, đã làm hỏng toàn bộ phòng ngự. Đây là đã sớm tưởng hảo muốn đem Quán Giang Thành trở thành chính mình thành trì chuẩn bị. Dù sao, tại 3 năm trước đây, bọn họ liền có ý nghĩ như vậy. Lương Tây Châu chỉ huy sứ sắc mặt nghiêm trọng. Tại Kỷ Dương đem Quán Giang Thành Lôi Ôn Hai nhà cùng cổ bắt thành cấu kết chứng cứ cho đến hắn thì hắn liền lập tức phái chuyên gia hồi âm. 3 năm trước hắn liền ở Lương Tây Châu, khi đó cũng cảm thấy việc này có kỳ quái. Còn viết qua bí mật văn thư cho đến vậy hạ. Hiện tại Kỷ Dương trong lúc vô ý lấy đến chứng cứ, càng chứng thực giữa hai loại liên hệ. Liên ở Lương Tây Châu chỉ huy sứ còn đang suy nghĩ làm như thế nào thời điểm, Kỷ Dương trực tiếp cho ra câu trả lời. Bắt lấy Cổ Bắc Thành cùng Lôi Ôn hai nhà, bang thừa Bình Quốc thanh trừ cấu kết ngoại định phản đồ. Kỷ Dương đầu năm nhìn thấy vậy thác biết chuyện này sau, tiêu phí hơn nửa năm thời gian, thẳng đến năm nay cuối tháng 8 mới thu thập được đầy đủ chứng cứ. Càng có Lôi Ôn hai nhà ra bên ngoài đưa Lương Thảo bằng chứng. Này hết thảy đều là Kỷ Dương phát hiện. Cho nên tại hắn nói ra câu trả lời thời điểm, Lương Tây Châu chỉ huy sứ thậm chí hoài nghi tới hắn một cái chớp mắt. Như thế đột tập tự nhiên hảo. Được tháng 8 biết trận tướng, tháng 9 liền đột tập, thậm chí tin tức cũng không kịp đưa đến Biện Kinh. Đối bệ hạ trung thành và tận tâm hắn không thể tiếp thu. Nhưng Kỳ Dương nói được xác thật đúng. Không thể lại cho lôi ôn hai nhà thời gian, hơn nữa cổ bác thành gặp phải sụp đổ. Bọn họ không dành trước, nói không chừng sẽ bị quan ngoại những bộ lạc khác dành trước. Vì thế liền có lần này. Văn thư một bên phát hướng Biệt Kinh, bọn họ một bên hành động tình huống phát sinh. Nhìn xem quán Giang thành lập tức dâng lên phòng ngự, trên thành lâu người hiển nhiên không phải hắn quen thuộc tướng lĩnh chỉ huy sứ liền biết, kỳ dương nói một chút cũng không sai. quán giang thành sớm đã có tưởng phản tâm, kỳ dương bọn họ bên này còn tại giằng co, cổ bắc thành vương cũng đã bị triệt để chiếm lĩnh, sở hữu vương thất thành viên tất cả đều giam cầm cùng một chỗ, bốn thôn chấn trưởng quan đều trong nã. nhắc tới cũng kỳ, tuy rằng bị công vào thành, nguyên bản trước hết bị lan đến gần bình dân dân chúng ngược lại không có việc gì, bọn họ hiện tại chỉ là không được rời nhà, nếu nói chưa ăn thực, còn có binh sĩ từ cách vách phú hộ ở nhà lấy lương thực cho bọn hắn, còn giữ lại giống như cũng không có cái gì đại sự, đợi mọi người biết, đây là thừa bình quốc quân đội thời điểm không biết hai trước hô một câu, Trung Nguyên Vương triều quân đội tới cứu chúng ta sao? Những lời này nhường không ít người lệ nóng doanh trọng. đúng vậy, Trung Nguyên Vương triều quân đội tới cứu bọn họ, ít nhất từ nơi này Vương thất Ma chảo trung chạy thoát. còn có không ít khởi nghĩa quân người nhà, lúc này càng là nói thẳng, kỳ thật khởi nghĩa quân thủ lĩnh Vệ Thác còn có mặt khác mấy dựng lên nghĩa quân, chính là kinh thành cho chúng ta phát lương thực, đều là thừa bình quốc người. cái này vừa nói, phàm là thừa bình quốc tướng sĩ si trải qua, cuối cùng sẽ nhận đến kích động dị thường hoan hô. kẹp ở bên trong, đã sương vương phản quân thủ lĩnh Vương Nguyên Nhậm càng là sở không rõ đầu não. Hắn phải chăng đến nhầm địa phương? Cổ Bắc thành đã kết thúc, Quán Giang thành thì bắt đầu công thành. Kỳ Dương mặc vào khôi giáp, cầm trong tay kiếm sắt. Bên người còn có Bình An cùng Lăng Huyền Úy, ba người lần đầu lên chiến trường, không khỏi lẫn nhau nhìn xem đối phương. Đánh hạ Quán Giang thành, nhường Tây Bắc dân chúng khôi phục tự do. Chương 96. Uống mã độ thu thủy, thủy hàn phong tử đao. Cuối tháng 9 ban đêm, đã có chút Hàn Ý đao kiếm sinh lẫm. Chỉ nghe Lương Tây Châu chỉ huy sứ tại Quán Giang thành dưới cửa thành sai người hô, chính là Lương Tây Châu chỉ huy sứ dưới trướng, mệnh chọc phản tặc. nơi đây chi phủ thông phán ở đâu? Chi phủ cùng thông phán như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ sẽ ở Lâm Thời bị lôi ôn hai nhà người xế lên, mặc quan phục, sau đó mang theo thượng thành lâu. Quán giang phủ chi phủ run run rẩy rẩy đi xuống vừa thấy, gặp phía dưới đông nghị tất cả đều là binh mã, hai bên kỵ binh liền ngựa đều thượng trọng giáp, trong tay đao thương sắp bén, phảng phất một giây sau, liền muốn chém lên bọn họ đầu. Nếu trước hắn nghe nói như thế, vậy khẳng định lập tức hỏi rõ tình huống, đến cùng ai là phán đồ. Nhưng hiện tại sau lương trụ thủ đâm vào, tự nhiên hiểu được lương Tây Châu chỉ huy sứ nói phản tặc là ai. Tại lôi ôn hai nhà bám giết không tha đi qua ngoại đưa vật tư thời điểm, Hắn liền cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lúc này không thích hợp đã biết đến rồi vì sao? Phản tặc. Lôi ôn hai nhà đúng là phản tặc. Thành này lầu bọn họ đã sớm khống chế. Quán Giang thành chỉ huy sứ cũng là hai người bọn họ ra người. Chi phủ cùng thông phán chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh say xưa. Nhất định là, xem bọn hắn phản ứng nhanh chóng, nhất định là. Người phía dưới gặp thành lâu chậm chạp không đáp, lại cao tiếng lặp lại một lần. Lôi gia gia chủ đối chi phủ đạo, mau trả lời, liền nói bọn họ mới là phản tặc. Hỏi Lương Tây Châu chỉ huy sứ, có phải hay không ý đồ mưu phản, mới có thể đêm khuya với thành. Chờ báo cáo thánh thượng nhất định muốn này đó người để mắt. Chi phủ cao giọng trả lời, lại có vẻ không có gì lực lượng, lôi ra ra chủ thầm mắng một câu phế vật, lại người được không thể miêu tả hương vị, lúc này mới một chân đem quán Giang phủ chi phủ đá văng, đổi cái đủ lực lượng binh sĩ trả lời. Nếu chỉ nhìn trang diện này, cách vách châu mấy vạn binh sĩ đột nhiên vây thành, Kỳ Dương cùng Lương Tây châu chỉ huy sứ bên này, xác thật như là phản tạc. Nhưng chỉ cần cẩn thận nhìn lên, phát hiện quán Giang thành thực tế không chế người biến thành lôi ôn hai nhà, nói cho đúng là lôi ra, kia người sáng suốt đã biết đến rồi tình huống gì. Kia bùi Hiểu Phong bùi gia, tại Thái Tân huyện đều có thể chiêu binh mãi mã, thủ hạ 5000 tư binh lôi ra cùng ôn ra lại làm sao không phải nơi đây thủ thành binh sĩ đã toàn đổi thành hai người bọn họ ra người quan trọng các vị tất cả đều là lôi ra ra chủ ăn bài lúc này triệu tập đến ước chừng có ba vạn người giống quán giang thành loại này thành lâu sớm biết dễ thủ khó công bọn họ lại có 3 vạn binh sĩ một trận sát thật rất khó kỳ dương khẽ nhíu mày hắn đã ở tận lực thời gian đang gấp không nghĩ đến lôi ôn hai nhà giấu được so với bọn hắn biết còn muốn sâu không chỉ đã triệu tập 3 vạn binh sĩ trong thành này còn có hơn 10 vạn dân chúng lúc cần thiết khẳng định sẽ bắt lính lương tây châu chỉ huy sứ cũng không nghĩ đến nơi này đã dưỡng hổ vi hoạn có lớn như vậy thế lực ba vạn người tư binh còn cùng cổ bắc thành cấu kết chắc không được bọn họ có đảo điền quán giang phủ ý nghĩ nếu không phải là bệ hạ phái kỳ dương đám người đến đánh gãy kế hoạch tiếp qua mấy năm bên này khẳng định thường khởi binh thay hoạn kỳ dương mở miệng nói mới vừa nói lời nói là quán giang phủ chi phủ lại đổi binh sĩ lại đây chỉ sợ này chi phủ cùng thông phán đã triệt để vô dụng chỉ huy sứ gật đầu nhất định phải tốt chiến tốc thắng kéo được thời gian càng lâu bọn họ có thể điều động binh sĩ càng nhiều Dứt lời, lại nói, Cổ Bắc Thành đã không sai biệt lắm kết thúc, ta mệnh chỉ huy phó sử lập tức đổi tới tiếp viện. Chỉ huy phó sử bên kia còn có 35.000 người, nhưng làm cho bọn họ nhanh chóng đổi tới, cũng muốn 10 ngày thời gian. Kỳ Dương lẩm bẩm nói, có chút không kịp. Nhưng tốc chiến tốc thắng khẳng định không sai. Nếu mang xuống, chỉ sợ biên quan còn có nhiễu loạn. Quan ngoại cũng không chỉ có một cổ Bắc quốc đối thừa Bình quốc như hổ rình mồi, như thế phí nhiêu thổ địa, như thế nghi cư địa phương, ai không muốn. Chiến hỏa, vạn không thể làm tràn liên ở kỳ dương cùng lương tây châu chỉ huy sứ thương lượng đối sách thì chỉ nghe canh trưởng tương đối bình tĩnh phải huyện binh sĩ lại đây báo cáo chỉ huy sứ kỳ đại nhân phải huyện có quan viên tưởng tổ chức bọc đánh chúng ta đường lui bị bắt ở tả huyện vừa bình hiện giờ đang tại quán giang dưới thành còn đang suy nghĩ đối sách phải huyện lại có chuyện bất quá binh sĩ kia lại nói không phải chúng ta người bắt được là bị phải huyện mặt khác thương nhân cùng tá điền bắt được còn đưa đến trước mặt chúng ta tranh công cái kia thị trấn chi huyện huyện thừa chủ bộ huyện lý đều chạy là một cái tiểu lại cùng tá điền nhóm người của tổ chức tay phản kích một cái khác tiểu lại kỳ dương cùng chỉ huy sứ đồng thời nhìn sang Liên La nói, phải trong huyện bộ cũng xảy ra vấn đề. Một bộ phận tụ lôi ôn hai nhà sai khiến, muốn bọc đánh đường lui, cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Nhưng một phần khác lại muốn phản kháng, đầu nhập vào bọn họ, thậm chí là phản kháng đứng thượng phòng, còn đem người bắt đến tranh công. Binh sĩ thấy mình chỉ huy sứ có hiếm thấy kinh ngạc, lại nhìn xem kỳ đại nhân kính ngài đạo, kỳ đại nhân. Những Tiêu tá điển nghe nói ngài tại, đều muốn gặp ngài. Tiêu lập công tiểu lại cũng nói, đều là vì ngài, cho nên mới nghị phản kháng, muốn cho phải huyện cùng mặt khác thị trấn đồng dạng. Thương nhân thì tại hỏi thăm chợ biên giới sự. Tuy nói mỗi người đều có ý nghĩ của mình cũng đều đang vì lợi ích của mình suy nghĩ nhưng đồng dạng đều bởi vì kỷ dương cho nên mới làm cho bọn họ này đó người đoàn kết lại càng là áp đảo người trước thương nhân muốn vững vàng trợ biên giới tiểu lại tưởng là công tá điền nhóm không cần nói bọn họ muốn chính mình thổ địa tưởng trở nên cùng thái tân huyện đồng dạng cho nên nghe được tên kỷ dương tự nhiên mà vậy tổ chức đột nhiên đến biến hóa nhường lương tây châu chỉ huy sứ hai mắt tỏa sáng chờ hắn nhìn về phía kỷ dương thời điểm phát hiện hắn là đồng dạng biểu tình kỷ dương cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà thành bằng hiệu kia này chưa bài tại chịu đủ chèn ép phải huyện có thể dùng Tại quán giang bên trong thành là không phải đồng dạng có thể. Kỷ Dương thậm chí có điểm ngượng ngùng, hắn chỉ là làm chính mình chuyện nên làm, đại gia không khỏi cũng quá tín nhiệm hắn. Nhưng điểm ấy tín nhiệm, còn giống như có thể tạo được càng lớn tác dụng. Kỷ Dương nhìn về phía quán giang thành, lương tây châu chỉ huy sứ cũng nói, như thế nào đem Kỷ Dương cái này Mỹ Đức người tại quán giang ngoài thành tin tức truyền đến trong thành đâu? Mỹ Đức, Kỷ Dương ánh mắt mê hoặc, không đến mức, thật sự không đến mức. Nhưng hắn thật là có điểm phương pháp. Kỷ Dương nhìn trời khí, tối hôm nay là gió tây bắc đi, thu đông tự nhiên là gió tây bắc đi về phía nam rồi. Tỷ Dương nhắm trán mắt, tuy nói không cần cứng rắn tuổi chính mình, nhưng có ít thứ nên lợi dụng vẫn là muốn lợi dụng. Lang huyện úy hai mắt tỏa sáng, bạn từ bé truyền đơn. Bình An cũng nói theo, được như thế nào phát đi vào. Bạn từ bé truyền đơn việc này, lương Tây Châu chỉ huy sứ có thể không minh bạch. Lang huyện úy lập tức giải thích, bọn họ năm ngoái thời điểm, đặc biệt thích tại phụ cận thị trấn bạn từ bé truyền đơn. Mặt trên tự nhiên viết Thái Tân huyện biến hóa, càng cổ vũ bọn họ cũng làm như vậy. Những kia chuyển đơn nhưng là khởi rất lớn tác dụng, không ít tá điển đều là từ mấy thứ này mặt trên, được đến càng nhiều hữu dụng thông tin. Phía trên kia càng là cẩn thận dậy, muốn như thế nào làm vì sao làm? bọn họ muốn tranh thủ kết quả gì? trước dùng qua một chiêu này, hôm nay còn có thể dùng. chỉ là muốn như thế nào phát đi vào, phải người vụ trộm lẹn vào, vậy còn không bằng trực tiếp mở cửa thành đâu. hơn nữa quán giang thành hơn 10 vạn nhân, như thế nào làm cho người ta trong một đêm biết chuyện này? đầu năm nay lại không có radio, cũng không có radio. mọi người suy tư thời điểm. kỳ dương trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch. đầu tiên chúng ta phải làm theo gió nhi động con diều, tại con diều thượng cột lấy tùy thời sẽ rơi xuống trăng giấy, gió tây bắc đi về phía nam thổi, nhường này đó truyền đơn trong một đêm trải rộng toàn bộ quán giang thành. Mà trên tờ giấy viết, tự nhiên cùng chức không sai biệt lắm. Nói cho trong thành dân chúng phía ngoài biến hóa, cổ vũ bọn họ tổ chức, càng cổ vũ trong thành thương nhân dân chúng, như lần này là công, được công qua thường đến. Tin tưởng có không ít người đều sẽ vì đến qua gia nhập trong đó. Lần này công thành, xem như kết hợp trước rất nhiều kinh nghiệm. Tỷ Như phát truyền đơn dẫn dắt tá điền dân chúng, cổ vũ tự phát tổ chức, lại tỷ như công qua thường đến, là tham khảo bắt Sơn tặc thời điểm kế sách. Trong đó chi tiết tự nhiên không cần nói. Chớ nói chi là phải viện kháng đội ngũ, cho Kỳ Dương bọn họ lòng tin. Không có thời gian giải như vậy lịch luyện. Không có thời gian dài như vậy, chân tâm thực lòng vì dân chúng làm việc, kế hoạch này cũng sẽ không tự nhiên mà vậy hình thành. Hoặc là nói, đổi một người khác tại này, vạn không thể có như vậy kế hoạch. Hiện giờ tại quán gia phủ, chỉ có kỷ dương một người có như vậy tiêu gọi lực. Tin tưởng quán giang thành bách tính ôn, khẳng định nghe qua tên kỷ dương, nghe qua hắn là như thế nào ước hào cường cứu dân chúng. Hắn cứu nhiều như vậy dân chúng, cũng có thể cứu quán giang thành dân chúng. Kỷ dương lại nói, phải huyện vẫn là ôn gia thế lực vì chủ đạo. Bên tiêu chi huyện huyện thừa tất cả đều chạy, có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? lời này tự nhiên tại hỏi lương tây châu chỉ huy sứ hắn ở trong thành cũng có tháng tử chỉ là hiện tại tin tức rất khó đưa qua song phương trên không tùy tiện phi cái chim đều có thể bị bắn chết lương tây châu chỉ huy sứ gật đầu ta lập tức phái người cha. nhớ không lầm ôn gia sớm đã có muốn chạy tâm tư định ra kế sách chỉ huy sứ tiếp tục phái người tấn công cửa thành phía sau phải huyện đã dọn ra cái ấn thư xưởng, càng chuyển đến toàn huyện trăng giấy càng có làm con diều dân chúng bị tiêu lên thừa dịp hiện giờ đêm dài giọt lớn làm ra có thể năm mười cân lại con diều đi ra đến thời điểm thả được thật cao lại ngăn cách sợi tơ Nhường mang theo truyền đơn con diều từ bất đồng phương hướng phiêu tới quán Giang trong thành. Cần phải tại thiên sáng trước, nhường quán Giang thành đại bộ phận dân chúng đều nhìn đến này đó trang giấy, làm cho bọn họ cùng phải huyện động dạng, bên trong cũng tổ chức phản kháng. Mặc kệ bọn họ bên trong người có ý nghĩ gì, chỉ cần có thể tổ chức phản kháng, quay đầu đánh vào trong thành, đều sẽ trọng thượng. Trang giấy đại khái nội dung chính là: Lôi Ôn hai nhà cấu kết cổ Bắc thành, muốn làm quân bán nước, nhưng bị Kỷ Dương Chi huyện phát hiện âm mưu, hiện giờ cổ Bắc thành đã trở về trung nguyên vương triều. Lôi Ôn bất quá là nọ mạnh hết đã. Như thế bội bạc, mạnh được yếu thua, phù tiêu ngạo thị khí hình hành vô kỷ người, mọi người đều muốn chu diệt. Ngoài thành Kỳ Dương chi huyện, tin tưởng mọi người đều nghe qua tên của hắn. Hắn một lòng vì dân nhìn rõ mọi việc, sở đến nơi, dân chúng an cư lạc nghiệp, mọi nhà ăn được khởi cơm, xuyên lược đến ý đi, an toàn lại càng không cần nói, chợ biên giới cũng có thể tiếp tục mở ra. Muốn cuộc sống như thế, liền muốn vạn người một lòng, đồng tâm cùng đức. Chờ Kỳ chi huyện đến, nhất định còn đại ra một cái thanh minh quán Giang Thành, quán gia phủ. Kỳ Dương nhìn đến phải huyện tiểu lại văn viết thư, cả người đều đã tê dần. Vừa định sách bút nữa, lại bị lăng huyện ủy cùng bình an cùng nhau ngăn cản. Như vậy liền rất tốt. Đối như vậy thật sự hấp dẫn người ta đều muốn cùng thiếu gia tiếp tục làm việc làm đến chết kỳ dương bất đắc dĩ bình an nhiều thành thật hai tử khi nào như thế ra? tiêu tiểu lại vội vàng nói ta chính là như thế đối phải huyện dân chúng thương nhân nói bọn họ nghe lời này sôi nổi hưởng khẳng định hữu dụng đúng à chúng ta trước đi quán giang thành thời điểm đại bộ phận người đều nghe qua tên của ngài nói như vậy thật sự hữu dụng mở miệng tá điển vẻ mặt sùng bái kỳ đại nhân ngài thật sự lợi hại tại kỳ dương bị khen xấu hổ vô cùng thì ấn thư khuôn mẫu đã tất cả đều lựa chọn đi ra nơi này công tượng dùng phi giống nhau tốc độ bắt đầu in ấn giấy Kỳ Dương nhìn xem mặc cùng giấy tiêu hao cực nhanh, phân phó nói, "Chuyện, nơi này hiệu sách nhớ đi tìm Bình An tính hao tổn dùng tiền bạc." Mới vừa còn tại Sầu Mi khổ kiểm lão bản lập tức vui vẻ ra mặt, không hổ là kỳ đại nhân, đều nói ngài dùng đồ vật, ăn cơm, tuyệt đối trả tiền, xem ra quả thật không sai. Hắn đều làm tốt quan lão gia không trả tiền chuẩn bị. Bình thường những kia quan lão gia cũng không cho tiền, huống chi hiện tại loại tình huống này. Kỳ Dương đổi tại đại gia lại khen trước nhanh chóng rời đi, bất quá vẫn là nhường Lăng huyện ủy mang theo người đi qua giám sát tra, mỗi một đám in ra đồ vật, nhất định phải kiểm tra, không thể có sai từ lậu tự, càng không thể thay đổi ý tứ mà bên ngoài con diều cũng đã đâm không sai biệt lắm. Giờ phút này thời gian đã đến giờ dần. Dạng sáng 3 hát tối nay không người yên giấc. Lương Tây Châu chỉ huy sứ không hổ là kinh nghiệm phong phú lão tướng, hắn công thành kế hoạch đã làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó, trải qua xuống dưới, Lôi gia gia chủ hận không thể chính mình đi lên thao tác. Ôn gia gia chủ đâu? Hắn vừa mới còn có chút động tĩnh, lúc này người đâu? Gia chủ, ngài nói không cho hắn lên thành lầu, ngài quên. Mới vừa tạo huyện gặp chuyện không may, Lôi Ôn hai nhà tranh cãi ầm ĩ một trận, sau đó là Lôi gia gia chủ thắng được, kia Ôn gia đừng để ý đến sự. Nhưng này cũng quá bất kể là một thằng bị nhắc tới hai nhà, Lôi ra tự nhiên nhất lý giải Ôn gia, lúc này lập tức nói, nhanh đi tìm bọn họ, có phải hay không chạy trốn. Nhà hắn đã sớm muốn chạy, trước bị hắn ngăn cản. Hiện tại loại tình huống này, nếu Ôn gia thật sự chạy, chẳng phải là thừa lại cả nhà bọn họ một mình chiến đấu hăng hái. Còn có, Trưng binh. Lập tức Trưng binh. Liên nói có nghịch tặc lưu phản, mỗi năm người ra một đinh. Lôi ra ra chủ lạnh lùng nói, quán giang thành 18 vạn người, năm người ra một đinh, chính là 36.000 người. Thêm thủ thành tư binh, gần 7 vạn. Hai cái mệnh lệnh vừa ra, một phương đi tìm Ôn gia, Đi qua một bên trung binh, quán Giang Thành Nguyên bản liền nhân phía trước đánh nhau loạn thành một bầy, hiện giờ lại càng không cần nói, khắp nơi đều là ánh lửa, khắp nơi đều là tiếng khóc la. Lâm Thời Trưng dụng phổ thông dân chúng, chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì huấn luyện, đó chính là làm cho bọn họ đi chịu chết. Nhường binh dân chịu chết, tiếng khóc la tự nhiên càng lớn. Thời gian một chút xíu đi qua, đã có chút người muốn rời khỏi quán Giang Thành, càng có chút người mang theo người nhà thân bằng tìm chỗ trốn đứng lên. Bọn họ mới sẽ không vì lôi ôn hai nhà chịu chết. Trong thành thương hộ càng là hận đến muốn mạng. Người khác không biết còn chưa tính thương hộ nhóm đã từ cửa thành được tin tức. Nguyên lai like này hai nhà cấu kết ngoại địch là phản tặc, là bọn họ là buôn lậu qua, bọn họ đi qua chợ đen. Nhưng phản tặc loại sự tình này ai dám làm a? Buôn lậu thiết khí, không muốn sống nữa. Bọn họ là yêu tài như mạng, nhưng thật đặt tại trước mặt vẫn là mệnh trọng lớn. Lôi ôn hai nhà được món lai like kết sủ ngược lại làm cho bọn họ đi chết. Không được, tuyệt đối không được. Trong thành tiếng khóc la vẫn luôn liên tục đến ánh mặt trời chật lõe. Mười tháng thời tiết, giờ thì thiên rốt cuộc thấy ánh sáng, trời vừa sáng, liền có thể xua tan rất nhiều sợ hãi. Không ít người theo bản năng xem tờ mở sáng bầu trời chỉ thấy đỉnh đầu bay tới không ít cực đại con diều. Nay đó con diều còn tại giải rác rơi xuống đồ vật. Con diều giống như không có tuyến chống đỡ, phi một hồi liền muốn rơi xuống ý tứ. Có người theo bản năng tiếp được bay xuống dưới trang giấy. Không nhận được chữ cũng không quan hệ, luôn có người hội đọc lên đến. Càng nhiều người nhặt lên trên mặt đất trang giấy, lại ngẩng đầu nhìn thì vài trăm lớn nhỏ không đồng nhất con diều, đều tại đi quán Giang thành phi. Trong lúc nhất thời, trang giấy như tuyết cánh hoa bay xuống. Đang muốn ra khỏi thành Ôn gia gia chủ cũng nhìn đến này đó trang giấy, trực tiếp tạo thành một đoàn, "Đi, lập tức đi. Nơi này không thể đợi." Hắn tại sợ hãi Sợ hai lương Tây Châu chỉ huy sứ, sợ hai bên ngoài binh mã, sợ hãi kỷ Dương, thậm chí thậm chí tại sợ hai dân chúng. Hắn biết địa phương khác dân chúng là thế nào theo các nơi Tân tri huyện cùng nhau nháo sự, cho nên quán giang trong thành vẫn luôn không được người thảo luận chuyện này. Hiện giờ sợ hãi cuối cùng đã tới trước mặt, những tiếc như con kiến dân chúng khiến hắn sợ hãi nhất. Kỳ Dương nhìn xem phải huyện mấy ngàn dân chúng đi suốt đêm chế con diều, suốt đêm ít lớn trà giấy thoáng thả lỏng. Trên thành lâu những binh sĩ tự nhiên cũng nhìn đến phía trên này tự. Trong lúc nhất thời khí thế đều suy sụp không ít. Theo trong thành càng ngày càng nhiều người hoảng ứng, theo ôn ra chạy trốn tin tức truyền đến. Nguyên bản còn tại chống cự thành lâu ba vạn binh sĩ, đã có người vụng trộm rời đi. Giờ thị, 9 giờ sáng, ánh mặt trời sáng choang. Thật lâu chưa động cửa thành, cuối cùng từ bên trong bắt đầu lơi lỏng, phía ngoài công thành khí cụ dùng một chút lực, nhìn như không thể phá vỡ cửa thành, rốt cuộc công phá. Kỳ Dương cùng Lương Tây Châu chỉ huy sứ kẹp chặt má bụng, tuấn mã bay nhanh, xông lên phía trước nhất, mang theo các tướng sĩ nhằm phía quán Giang thành. Quán Giang phủ cuối cùng một mảnh đất, cuối cùng một thối, bị Hào Cường chiếm lấy địa phương, rốt cuộc bị công vào thành môn. Giờ phút này, Ánh mặt trời dần dần rơi, trước mắt thương di quán Giang Thành, bị giải lên nhàn nhạt ánh mặt trời. Hết thảy đều là mới bắt đầu. Kỳ Dương kiếm sắc rút ra, tiện tay chống cự liều chết ám sát hắn phản tặc. Ánh mắt nhìn quét đi qua, đã ngã vào trong vũng máu phản tặc thiếu đi một chi thai phải. Là cái kia, trước đó ám sát qua hắn thích khách. Lần trước thiếu đi cái lốt thai. lần này mất cái mạng. Kỳ Dương cười khẽ, vó ngựa từ người này trên thi thể vượt qua, như vậy người không đáng hắn nhiều lưu tâm tư. Trong một đêm, từ quán Giang Thành đến Cổ Bá Thành, hai nơi biên quan quan trọng thành trì, bị Kỳ Dương chặt chẽ khống chế. Toàn bộ quán Giang phủ muốn nên đón mới bắt đầu. Báo, Lôi gia gia chủ tự sát thân vong. Báo, Ôn gia gia chủ đã bị bắt sống. Báo, Quán Giang phủ nha môn chờ kỳ đại nhân tiến đến chủ trì lại cục. Chương 97. Quán Giang phủ địa phương khác chi huyện, một giấc ngủ dậy, liền nhìn đến quán Giang thành kịch liệt văn thư. Xem xong văn thư sau, mọi người phản ứng đầu tiên là: "Ra đi, Gạt người đi, lôi Ôn hai nhà, vậy mà nắm giữ hết mấy vạn tư binh, còn đem quán Giang thành thành lâu phòng thành cho đổi. Lúc trước đuổi ra tư binh 5000, đều là vì muốn thủ biên." lúc này mới ngầm đồng ý này ba bốn vạn tư binh là muốn làm gì? may mà kỷ dương kịp thời phát hiện, quyết định thật nhanh tìm lương tây châu chỉ huy sứ, nguyên bản điều đến binh mã lo trước khỏi họa, không nghĩ đến còn thật có chỗ dùng. nghe nói lương tây châu binh mã vào thành thời điểm lôi ra còn tại cưỡng ép trưng binh đâu, trưng binh việc này là quan phủ mới có quyền lợi, một mình trưng binh, cùng như phản không khác. trước kia đại gia cũng không phát hiện lôi ôn hai nhà lớn gan như vậy à? bọn họ, bọn họ vậy mà một mình nuốt mấy vạn binh sĩ, đây cũng quá đáng sợ chút. may mắn kỷ dương phát hiện kịp thời, xử lý cũng được đương, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi không đúng, lôi ôn hai nhà đóng quân làm cái gì, tổng muốn có lý do, thư tín xuống chút nữa xem, lý do nhường sở hữu chi huyện đứng ngồi không yên, nay lôi ôn hai nhà, vậy mà cùng cổ bắc quốc cấu kết, thu lưu tiền triều dương nghiệt, ý đồ tạo phản, ý đồ đảo điên triều đại, hơn nữa ba bốn năm trước lần đó họa chiến tranh, là bọn họ thử, lôi ôn hai nhà, cùng kia tiểu tiểu cổ bắc quốc còn quá phận, một cái thông đồng với địch bán nước, một cái khác trước kia còn tại trung nguyên triều đình Cũ thành, vậy mà liên hợp đến, đợi lâu nữa, bởi vì cổ bắc quốc ý đồ xâm chiếm thừa bình quốc, quốc thổ, cho nên kỷ dương, nô tướng quân. Lương Tây Châu chỉ huy sứ thừa dịp thu hồi quán Giang thành thời điểm, thuận thế thu hồi cổ Bắc thành, giải cứu làm dân chúng. Nhường cố thủ trở về, bọn họ không nhìn lầm đi. Quán Giang thành, bọn họ còn có thể hiểu được. Cổ Bắc quốc, không đúng, bây giờ là cổ Bắc thành. Đã là thừa Bình quốc một bộ phận, kỳ Dương thủ hạ Ngọc Huyền thừa, còn có Hàn gia gia chủ Hàn Tiêu, đã qua tuyên bố giáo hóa. Bọn họ không nhìn ra sai đi. Đợi sự tình chi tiết từng cái truyền đến, mọi người biểu tình đều mậu. Chỉ có một phản ứng nhanh chóng chi viện, thừa dịp việc này dư ba, nhanh chóng xử lý nhậm gói cùng tính tổng cảm giác kế tiếp quán gia phủ sẽ trở nên đặc biệt bất động hoặc là nói quán gia phủ rốt cuộc bị triều đình triệt để thực chất tính không chế kỳ dương hắn đến cùng còn có thể bao nhiêu sự a thừa dịp thanh trừ phản đảng cơ hội còn có thể thu hồi cố thổ cũng liền chỉ có hắn lúc này mọi người còn không biết hiểu kia cổ bác thành bên trong lớn nhất tứ chi phản quân bên trong có tam chi đều là kỳ dương băng không càng muốn kinh rất cảm bất quá nói thật kỳ dương ban đầu nâng đỡ cổ bác thành nội vệ tháp cầm đầu phản quân chỉ là nghĩ đảo loạn bọn họ nội bộ thế lực làm cho bọn họ không dãnh cho đến lôi ôn hai nhà viện trợ Ai nghĩ đến bọn họ như vậy không chịu nổi một kích. Mấy chi phản quân thoáng dùng lực, bọn họ liền không chịu nổi. Lúc này nhìn như phong cảnh Kỳ dương, cùng Lương Tây Châu chỉ huy sứ chính mặt tướng mạo dò xét. Mùng 1 tháng 10 buổi chiều, quán giang trong thành còn có một cặp sự chờ bọn họ làm. Trấn An dân chúng, lúng bắt nên với tay người, còn có đối lôi ôn hai bên nhà xử lý, đều muốn từng cái làm rõ. Nhưng đặt tại hai người bọn họ trước mặt, còn có một phong nhất định phải báo cáo văn thư. Hai người bọn họ đối cục thế phán đoán phi thường tinh chuẩn, cho nên coi chừng chốt mở thị thì đối hai bên hạ thủ tốt nhất. Tại thương nghị động thủ thời điểm, sát thật cho biện kinh phát tin tức. Nhưng không đợi bên kia trả lời, thời cơ đã thành thủ, nếu bỏ qua lần này, không biết lại phải chờ tới khi nào. Hơn nữa Bệ hạ Nguyên bản liền ngầm đồng ý bọn họ động binh thái độ, cho nên mới có nảy kinh thiên một đêm. Derby phong chơi chơi. Này báo cáo muốn viết đi. Kỳ Dương suy nghĩ một chút nói, không thể thành công, muốn thỉnh tội. Bọn họ một mình làm quyết định, Bệ hạ phòng chừng sẽ không bất mãn, này vốn là hắn ngầm thừa nhận trong phạm vi, chứ thu hồi cổ bát thành. Nhưng ở đại thần trong triều, đặc biệt vẫn luôn không quen nhìn bọn họ chiếu thần trong mắt. Vậy thì có tội. Không mời Kỳ liền một mình thay lãnh đạo quyết định. Đây không chỉ là công sở tối kỵ cũng là quan trường tối kỵ. Phạm La có điện thoại có cái vẽ truyền thần, Kỳ Dương liền bẩm báo. Được ngồi xe muốn hơn 2 tháng, 800 giảm khẩn cấp thư, cũng muốn 20 ngày thời gian, khiến hắn cùng Lương Tây Châu Chỉ Huy Sứ không thể không tiền trảm hậu tấu. Lương Tây Châu Chỉ Huy Sứ chậm chật vài tiếng, mở miệng nói, yên tâm, cái nào võ tướng không bị tham mấy quyển, cái nào võ tướng không bị nói qua không nghe mệnh lệnh, nhưng có đôi khi xác thật không biện pháp. Đây cũng không phải hiện đại, báo cáo tin tức 10 phần nhanh gọn, mà chiến trường thế cục lại là thay đổi trong nháy mắt. Nếu không phải là bởi vì trợ biên giới chụp lấy cổ Bắc Thành mang binh vương thất, kia đánh vào cổ Bắc Thành khẳng định sẽ nhiều rất nhiều thương vong. Cổ Bắc Thành thật lâu không dưới, kia liền muốn phái nhiều hơn binh tướng. Quán Giang Thành bên này liền sẽ bọc được. Loại này thoáng chốc cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Bất quá lương Tây Châu chỉ huy sứ cũng đồng ý, vậy thì mời tội, chúng ta đều xin tội, xem bọn hắn còn có cái gì dễ nói. Hai người bàn bạc nhất trí, một phong lưu loát thỉnh tội thư cùng ngày liền hoàn thành. Bên trong loại kia, có lỗi với mọi người, chúng ta không nên một mình thu thập phản tận. Có lỗi với mọi người, chúng ta không nên đi đả kích Tiền Triệu Dư nghiệt. lại càng không hẳn là đả kích Tiền Triệu Dư thời điểm, thuận tiện bắt cổ Bắc quốc sở hưu vương thất về phần hắn nhóm vương thất đều chết bảy tám phần dứt khoát hỗ trợ tiếp quản bình dân loại sự tình này cũng không phải chúng ta tưởng. bất quá lại nói tiếp cổ bắc thành dân chúng đối thừa bình quốc quân đội dị thường nhiệt tình bọn họ đã sớm nóng trông chở về trung nguyên vương triều cũng tính một kiện tiểu tiểu việc tốt kỳ dương cùng lương tây châu chỉ huy sắc mặt đều có chút mất tự nhiên muốn cởi đi lại cảm thấy không thích hợp không cởi đi có lỗi với này phần thỉnh tội thư nên nhận thức lỗi bọn họ nhận thức không nên nhận thức tiêu tự nhiên sẽ không nhiều lời thư tín tám trăm khẩn cấp đưa ra ngoài kỳ dương vẫn không thể lơi lỏng hiện tại quán giang thành bách phế đại hưng lại vừa trải qua công thành, tuy nói không đến một ngày thời gian, nhưng người trong thành tâm hoảng sợ. Một ngày họa chiến tranh, liền phải dùng 10 ngày, thậm chí 20 thời gian bình ổn. cố tình lương tây châu chỉ huy sứ đối với này sự cũng không đúng tay, muốn người hỗ trợ có thể, những chuyện khác hoàn toàn mặc kệ. chỉ huy sứ vừa uống trà vừa nói, chị an cùng nhà thủ tụng, còn có trợ cấp dân chúng, đều là chuyện của các ngươi, ta cái này thô lỗ làm minh người, chỉ để ý đánh nhau. có thể giúp hoàng đế chân thủ một phương, lương tây châu chỉ huy sứ tự nhiên có hắn làm quan chỉ đạo, làm lính không tham dự chính vụ, đây chính là hắn chuẩn mực. Hắn hiện giờ chỉ tại phủ Nha Môn chờ, xem như bang Kỷ Dương toa chấn, mặt khác công vụ hoàn toàn mặc kệ. Kỷ Dương biết chỉ huy sứ Y tứ, vị này tướng quân có thể giúp đến loại tình trạng này, hắn đã mười phần cảm tạ. Sớm biết rằng, liền nên đem Hàn Tiêu cùng ngọc Huyền Thừa hô qua đến, thật sự không được, huyện bọn họ thành không phải còn có, có cái tú tài cũng có thể dùng. Nhưng nghĩ một chút cổ bát thành tình huống, phòng trừng cũng tốt không đến nào đi. Hắn vẫn là nhìn xem hiện tại thủ hạ có ai có thể dùng đi. Bình An tự không cần phải nói, có hắn tại bên người, rất nhiều việc đều sẽ thoải mái. Lang huyện Lí mang đám người đã ở duy trì trị an, thanh lý ngã tư đường còn an bài binh sĩ tại quán giang thành tuần tra, gặp được người khả nghi trực tiếp bắt trở lại. ngược lại là nhường trong thành yên ổn không ít, ít nhất không hề có tán loạn tiểu tặng. được bên tay người đâu. trước kia quán giang lòng dạ nha môn người, giải rác đều triệu tập lại, trừ quan học học chính bên kia, có mấy người lại đây bên ngoài, mắt khác tiểu lại đều núp vào. bọn họ cơ hồ đều là lôi ôn hai nhà nâng bước, thấy kỷ dương, liền cùng con chuột gặp miêu giống nhau, tự nhiên không dám xuất hiện. chi phủ thông phán ngược lại là từ thành lâu nơi hẻo lánh tìm ra. hai người trên người bẩn tao cực kỳ, nhìn đến kỷ dương thời điểm cũng là tự biết xấu hổ còn có cùng kỳ dương đối nghịch qua bố chính sứ, cái kia năm ngoái khảo hạch hắn người, đã hoàn toàn quy thuận lôi ôn hai nhà. Lang huyện ủy phái người điều tra, phát hiện hắn đã sớm mang theo tế nhuễn chạy trốn, lúc đi chỉ dẫn theo con trai mình, thê nữ tất cả đều để qua ở nhà. Hiện tại bố chính sứ chạy viện cùng lôi ôn hai nhà chạy viện cửa hàng đầu dạng, cũng đã bị niêm phong, bên trong tất cả mọi người không thể ra đi vào. Cửa còn có binh sĩ gác, dưới loại tình huống này, có thể dùng người lắc đắc không có mấy, cho nên vẫn là chính mình lây cào lả bi tương đối hảo, phải huyện cái tổ chức kia khởi binh tiểu lại cùng tá điển một cái gọi nhạc văn tác, một cái gọi lỗ chiến, ngược lại là điều đến bên người. còn có bên trong tổ chức dân chúng phản kháng thư sinh cung tuyển, cùng với dẫn dắt phụ cận phụ nữ và trẻ con già trẻ tận lực trốn thương nhân ra nữ tử tào tiểu vũ. càng có hơn 10 người, đều là vì mở cửa thành làm qua cố gắng. như thế tính toán, tay hắn đầu có thể sử dụng người vậy mà nhiều lên. lại nói, hắn luôn luôn một người đương 5 người dùng. này đó vậy là đủ rồi. tại kỷ dương dưới sự hướng dẫn của, trấn an dân chúng, nhường trong thành ngã tư đường thanh lý sạch sẽ, tổ chức hai bên đường phố thương hộ lục tục khai trương. ít nhất lương dầu tiệm trước mở cửa, tận lực cam đoan đại gia ăn uống theo sau mang theo đã sớm tra tốt danh sách, một bên lùng bắt cùng lôi ôn hai nhà giao hảo nghịch đảng, một bên phong một chỗ lại một chỗ tòa nhà. Thường ngày thịt cá hương lý ác bá đều xa lưới. Tiểu tặc nhóm an thủ bực phận, sợ kế tiếp chính là chính mình. Bất quá 3 bốn ngày thời gian, toàn bộ quán giang thành bầu không khí một thành. Tuy nói còn có nặng nghề công vụ chờ đại gia tiếp một nhà một hộ tạo sách đăng ký, hàng xóm lẫn nhau làm bảo, không có người bảo lãnh thì muốn bị lâm thời an trí, cũng cổ vũ đại gia cử báo hành vi phạm tội. Nói như vậy, trung quanh hơn 10 gia đình, không có một nhà nguyện ý vì hắn đảm bảo, cơ bản cũng là có tình huống. Phương pháp như vậy rất nhanh bắt đến không ít chạy trốn đạo tặc, cùng với cùng lôi ôn hai nhà tường quan người, lại có chính là biết mình hành vi phạm tội mệnh mệnh tác bá. Mấy ngày xuống dưới, may mắn quán giang phủ địa lao khá lớn, vàng không còn dung nạp không được như thế nhiều phạm nhân. Mà trong địa lao trước phạm nhân, cũng lần nữa thẩm tra xử lý bọn họ án kiện, không xét hỏi còn chưa tính, nhất thẩm tra mới phát hiện, trong đó tuyệt đại đa số tội phạm, chẳng những không có lỗi, hay là thật chính cổ chủ. Trước ác bá hoành hành, bắt không ít vô tội lương dân. Kỷ dương nghe này, không chỉ đem này đó không người nào tội phóng thích, từ quan phủ khấu phòng trung thông qua ngân lượng cho bọn hắn bồi thường. Cuối cùng càng làm muẫn bọn họ, đương nhà tù Lâm Thời chống giữ, chuyên môn phụ trách chăm sóc hiện giờ trong phòng giam ác bà nhóm. Kỷ Dương này một làm, người chung quanh đều là vỗ tay bảo hay. Liền nên làm như vậy, liền nên nhường những người đó được đến trừng phạt. Bất quá như thế cho Kỷ Dương một cái nhắc nhở. Hiện tại quán giang trong thành sinh cơ ngày càng khôi phục, dân cư thanh tra còn đang tiến hành, dân cư việc này tương đối rườm rà, phòng chừng muốn đến cuối năm. Dù sao 18 vạn người, hiện giờ tốc độ này, còn nghỉ lại lương Tây Châu binh sĩ đóng quân, được một chuyện khác cũng có thể đăng lên nhật trình, tại Kỷ Dương ra mệnh lệnh sau. Trương Nguyên bản không ai quản bản ăn cũ bị từng cái nhắc tới, có cái bán nước ngọt quán vỉa hè, đột nhiên bị cho biết muốn đi nha môn linh 3 tháng trước bồi thường khoản. Quán vỉa hè vẻ mặt mơ mịt, chờ hỏi mới biết được, vậy mà là lôi ra tiểu tư lấy cớ hắn nước đường không tốt, trực tiếp làm cho người ta hủy đi hắn sạn. Lúc ấy hắn còn tưởng chính mình chỉ là chịu lừa quyền, người không chết liền hành. Ai thưa tưởng 3 tháng đi qua, kia bị bắt lôi ra tiểu tư, vậy mà muốn bồi bồi thường sạc tiền, còn muốn bồi bồi thường đánh tiền của hắn, càng muốn đối với hắn nhận lỗi xin lỗi. Loại chuyện này không ngừng nhất lệ, vừa mới bắt đầu vẫn là quan phủ chủ động sẽ hỏi, tra ra một kiện tính một kiện. Sở hữu bồi thường đều từ đã Niêm Phong lôi ôn hai nhà tài sản riêng trong chủ. Dần dân biến thành khổ chủ nhóm tìm tới cửa, chỉ cần có người vật chứng chứng, quán giang thành nha môn xếp hàng xếp hỏi. Những tên Niêm Phong tài sản cuối cùng đều muốn sung công, không bằng thừa cơ hội này, còn cho sở hữu chịu qua thương tổn khổ chủ. Hơn nữa nơi này tử cũng hợp tình hợp lý. Nuông vô tội thương tổn người được đến một chút trên tiền tài bồi thường, cũng tính hắn có thể làm chuyện. Theo dân cư thanh tra, lại có kê biên tài sản tiền tham ô, còn có một đám kẻ cầm đầu xa lưới. Thời gian cũng đến 10 tháng 20. Tuy nói còn có rất nhiều công tác không có làm xong nhưng 20 ngày thời gian đã đầy đủ trong thành khôi phục trật tự kỳ Dương tính toán thời gian năm ngoái chính là 11 tháng trước sau hắn lần đầu cũng là duy nhất một lần đến quán gian thành lần trước đến thời điểm còn tại thương nghị như thế nào thoạt đầu thứ chợ biên giới lúc này thừa dịp lần thứ hai chợ biên giới giải quyết sở hữu phiền thoái vậy mà vừa vặn một năm thời gian cũng tính một loại trùng hợp một năm nay vất vả cũng tính không hợp phí Đúng rồi phần thứ nhất Văn thư hẳn là đã đến biện kinh áp phần thứ nhất Văn thư đến kia phần thứ hai thứ ba phần cũng không xa đâu một cái Cuối tháng 8 phát phổ thông văn thư. Hắn cùng Lương Tây Châu chỉ huy sứ báo cáo trưởng không quán giang thành Lôi Ôn hai nhà cùng cổ Bắc quốc quan hệ. Cùng với cổ Bắc thành trong dân chúng đối thừa Bình quốc hướng tới, chúng ta có tất yếu đi giải cứu bọn họ. Thỉnh cầu xuất binh. Nay phong kịch liệt văn thư, hẳn là 20 ngày đến biệt kinh. Cũng chính là tháng 9 chừng 20 đến. Phần thứ hai văn thư, tự nhiên là bọn họ đã xuất binh. Mùng 5 tháng 9 đã bắt đầu thỉnh cầu Lương Tây Châu chỉ huy sứ hỗ trợ, thời gian không đợi ta. Phong thư này hẳn là tháng 9 trường 25 đến biệt kinh. Thứ ba phong văn thư, đó chính là Kỷ Dương đáng người thỉnh tội thư. Mùng 1 tháng 10 gửi qua phòng trưng 10 tháng 21 tả hữu tới. Phần này văn thư nói tự như là, bệ hạ, Ngài Giang Sơn đã cho ngài đánh xuống, có phản tắc quán Giang thành bình an vô sự, thuận tiện thu phục cố thổ cổ Bắc quốc. Hiện giờ đã là cổ Bắc thành. Ngài lại đợi cái một tháng, cổ Bắc quốc còn sống vương thất, cùng bọn họ một mình nuôi tiền triều dư nghiệt, đều cho ngài đưa đến biện kinh. Lại có tội ác tẩy trời phản tắc nhóm. cũng đã xa lưới. Đến thời điểm liên quan chứng cứ cùng với bọn họ ngầm chiếm dân chúng tài sản, đều vận đến biện kinh. Đúng rồi, còn có biên vực Tân dư đồ, cổ Bắc thành cũng tại trong loại kia. Chúng ta tại quán Giang phủ nhu thuận chờ đợi ngài hồi âm. Lúc này chính là 10 tháng 20. Biện Kinh cũng có chút hàn ý, nhưng ở trên triều đình, kia nhưng một điểm cũng không lạnh, mỗi ngày ẩm mỹ lửa nóng. Từ tháng trước, tháng 9 năm 20, thu được biên quan thư thời điểm, Biện Kinh triều đình phẫn nộ. Đương nhiên, là vòng nhỏ phẫn nộ, lôi ôn hai nhà thông đồng với địch bán nước tin tức, thật sự làm cho người ta khó có thể dễ dàng tha thứ. Hiếm thấy Biện Kinh Lâm Đại học sĩ, Lương Vương, cử nhân khoa xã hội, vị hạ, tất cả đều đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Được muốn hay không xuất binh, ngược lại là lựa nói. Đáng cười nhất là, năm ngoái năm kia thời điểm, Không nghĩ xuất binh Lâm đại học sĩ, tưởng xuất binh là Lương Vương. Hiện tại hoàn toàn trái lại. Nguyên nhân tự nhiên là, mọi người đều biết, lần này xuất binh, tự nhiên giải quyết dứt khoát, có thể triệt để giải quyết quán Giang thành Thai Hoàng ẩm. Nhân chứng vật chứng tội danh tất cả đều đầy đủ, hơn nữa Kỷ Dương đối quán Giang phủ địa phương khác trường khống, việc này nhất định có thể thành. Nhưng vấn đề cũng tới rồi. Như vậy lớn công lao, Bạch Bạch cho Lâm gia con rể Kỷ Dương, Lương Vương sẽ xem bọn họ lập công lớn. Lúc này khẳng định phản đối xuất binh, ngược lại lén cho Kim An huyện tử minh chào hỏi. Ý tứ rất rõ ràng, liền tính xuất binh, cũng nếu là hắn người ra. Chỉ có như vậy công lao mới là tôn thất, chí ít phải nhường tôn thất phân cầu thang. vì thế đại triều hội thượng, đại gia chỉ biết là bọn họ muốn xuất binh, còn tưởng rằng là biên quan có cái gì khó khăn, cũng không biết hướng về phía ai. không biết không quan hệ, không gây trở ngại bọn họ đứng đội. lương vương muốn từ chuyện này chia một chén suốt. lâm đại học sĩ thì phải giúp kỳ dương bảo vệ hắn thành quả. hai người đối chọi gay gắt, tương đối năm ngày. năm ngày sau, đừng ổn, bởi vì phía trước tình huống có biến hóa, bọn họ đã xuất binh. cái này trong triều nổ tung nổi, một mình xuất binh, tuy nói lương tây châu binh sĩ, sắp thật có thể điều đến quán giang phủ đến dùng vậy phải có biện tình vậy hạ đồng ý ngươi kỷ dương dựa vào cái gì nói điều liền điều lương vương càng là năm đến ngự điểm cùng lúc đó hắn cũng biết quán giang phủ nhiễu loạn đã muốn kết thúc hắn muốn thừa dịp nhiễu loạn sau khi chấm dứt càng nhiều mở rộng tôn thất chiến quả không thể nhường kỷ dương như thế thuận thuận lợi lợi bắt lấy quán giang thành đến thời điểm công lớn hơn qua lấy từ minh bản thân tất nhiên không giữ được những kia mối quặng kỷ dương trước không nhúng tay vào mối quặng không có nghĩa là hắn lập công lên làm quán giang phủ chi phụ sau còn không nhúng tay vào cho nên lương vương rước khoát mượn để phát huy mặc kệ trận chiến này đánh được như thế nào nhất định không thể nhường Kỷ Dương được đến quá nhiều thành quả thắng lợi. Lúc này Không Bôi Đen chẳng lẽ chờ hắn đánh thắng thắng trận, đem phản quốc nghịch tặc bắt được lại Bôi Đen. Vậy hạ đối Kỷ Dương tín nhiệm, đại gia rõ như ban ngày. Nói không chừng bên trong cũng có hoàng đế bảy miêu đặc kế. Nhất định phải tại thắng trận đánh xong tiền, trước định ra đối Kỷ Dương xử phạt. Nếu Kỷ Dương vẫn là cô đơn một người, kia trong triều khẳng định không ai giúp hắn nói chuyện. Được đến loại thời điểm này, hắn cơ bản bản lâm gia không cần phải nói. Thậm chí cùng Kỷ gia bá tức phủ quan hệ họ hàng quan viên, cùng với binh bộ, võ tướng nhất phái, cùng nhau toàn lực phản kích. Lương vương có nhiều sợ Kỷ Dương lập công, bọn họ lại càng hy vọng Kỷ Dương thắng lợi. Không ngừng kỵ ra bá tước phủ thân thích, cũng không ngừng binh bộ võ tướng, còn có công bộ hữu thị Lang điển hưng trí đều biết, hắn tại lộ Châu đương tri Châu thời điểm là Kỷ Dương thượng cấp, lại có vừa lên chức không bao lâu lại bộ tả thị Lang Nhan Hải thanh phụ thân hắn, diễn ra lão hầu ra tại nhà mình yến hội khen ngợi Kỷ Dương trở đã, vừa cùng Ánh Nguyệt quận chúa thành thân triều gia cấm quân một hàng cũng cho thấy lập trường. Cuối cùng còn có Lâm gia cái này núi dựa lớn, Kỷ Dương ở trong triều nhân mạch đã dần dần hiện ra. Hắn không phải cái kia tại lộ châu đã làm nhiều lần sự, lại đồn đãi không rộng tiểu chi huyện. Lấy hắn tại quan trường nhân mạch, lấy thân bằng nhạc phụ gia thiên ti vạn lũ quan hệ, hơn nữa làm người ta lưu lưai năng lực. Mặc dù chống lại tôn thất nhất phái, hắn cũng có tách tách thủ đoạn sức lực. Này đó người cùng nhau ở Mỹ, vậy thì không phải một hai ngày sự. Trong chiều vừa cho quán giang phủ bên kia đưa tin gấp, một bên sắn lên tay háo tiếp tục cãi nhau. Ở Mỹ cho tới hôm nay, cũng chính là 10 tháng 20. đều ở Mỹ gần một tháng. Mắt thấy lương vương lôi kéo tôn thất, lôi kéo hộ bộ, lôi kéo lê bộ, lại có một ít cái đảng, đã có chút xu hướng suy tàn từ quán giang phủ đến thứ ba phần văn thư, rốt cuộc tại ngày thứ hai phóng tới hoàng đế án thượng. hoàng thượng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nhìn xem bên cạnh tinh thần sáng láng như tử. hoàng tử vừa mới bắt đầu nhìn đến triều đình nói nhao nhao ồn ào thời điểm, còn có chút giật mình. chờ biết đó là thái độ bình thường thời điểm, thậm chí có thể một bên nghe bọn hắn cãi nhau, một bên đọc văn thư. nhưng liền tính như thế bình tĩnh hoàng thượng cùng hoàng tử, hai người nhìn đến quán giang phủ gửi thư thời điểm, vẫn là sắc mặt bất động. ngược lại không phải sinh khí, chính là cảm thấy đi. lần này kỷ dương lại muốn cho ra cái gì kinh dị a? 10 tuổi hoàng tử đã có chút thói quen. phụ hoàng. Tính toán thời gian, hẳn là bắt lấy quán giang phụ tin tức đi. Hoàng đế khẽ gật đầu. Phải là có kỳ dương tại, còn có hắn lương tây châu chỉ huy sứ tại. Quán giang thành mặc dù có lại nhiều tư binh, cũng có thể bắt lấy. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới hủy đi thư tín. Hoàng tử rủi rủi mắt, hắn không nhìn lầm, không nhìn lầm đi. Văn thư trong còn mang theo giản dị tân dư đồ, đem cổ bát thành cho vạch vào đi. Chờ xem xong văn thư thượng sở hữu nội dung, hoàng tử có chút hoàng hốt. Hắn phải chăng không biết chữ a mặt trên sở hữu tự hắn đều biết như thế nào nối liền, giống như xem không hiểu. Hoàng đế trực tiếp đứng lên. Kỳ Dương, ngươi đánh quán Giang Thành, ngươi thuận tay đưa cái cổ bát thành. Ban Thừa Bình quốc bản đổ lại mở rộng một chút. Thực sự có của ngươi. Chương 98. 10 tháng 21, Lâm Thời thêm mở ra tiểu triều hội, các bộ thượng thư thị lang cùng với vài vị đại học sĩ, học sĩ, tôn thất bọn người đến đông đủ. Đệ tử quán Giang phủ thư tiến tại mọi người trong tay từng cái truyền đọc. Sau đó là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả duy trì kỳ Dương người, lúc này đều trở nên dị thường trầm mặc. Bọn họ không nhìn lầm. Thật sự không nhìn lầm. Cuối cùng vẫn là Lâm đại học sĩ mở miệng, kỳ thật Không ngừng Thái Tông nói qua, muốn thu lại mất đất, rất nhiều Thánh Thượng đều nói qua. Nói như thế nào đâu, cái nào Hoàng Thượng còn chưa khẩu hi qua vài câu, muốn thu hồi trước kia lãnh thổ. Nhưng nói tới nói lui, làm về làm, không phải cực thịnh một thời, như thế nào có thể đem mất đi thổ địa lại muốn trở về? Nhưng Kỳ Dương muốn trở về, xem kia trong thư tín viết, cổ bắc thành dân chúng nhìn đến thừa bình quốc đội ngũ thời điểm, còn vui vẻ nhảy nót. Bên trong này không có hắn xử lực, kia ai tin a? Rõ ràng là Quán Giang phủ loạn trong giặc ngoài thời điểm, hắn vậy mà làm cái song thắng lưu kế, song thắng không phải song phương đều thắng, là Kỷ Dương thắng hai lần vừa yên ổn quán gia phủ, đem loạn thần tặc tử chốc nã càng làm cho cố thổ thu hồi hai thứ này công thích nếu không nhìn hắn là chính mình một mình liên hệ binh mã phân thượng phong hầu bại tướng tuyệt không quá nghe được một mình liên hệ binh mã mấy chữ này hoàng đế ho nhẹ chư vị ái khanh còn có cái gì cái nhìn từ tháng 9 năm hai không thu được đệ nhất phong văn thư liên tiếp thứ ba phần văn thư cũng liền qua đi thời gian một tháng ở mỹ bao nhiêu lần giá đại gia trong lòng đều đều biết một phương nói cái gì kỳ dương tự cao tự đại quan công tự phạt vậy mà làm ra loại này không coi ai ra gì sự tình tùy tiện tại quán giang phủ phát binh Trong mắt của hắn đến cùng có hay không có triều đỉnh, có hay không có hoàng thượng, có hay không có vương pháp. Nói phản tặc, đến cùng là ai? Không phải là Kỷ Dương chính mình đi. Kỳ thật lời này, tất cả mọi người không tin, Kỷ Dương tội gì mới phản? Lấy tuổi của hắn linh, lấy hắn cùng nương tử thân phận, còn có hắn ở trong triều thiên ti vạn lũ liên hệ, hắn liền sẽ không phản. Thật muốn phản, liền sẽ giống địa phương hào cường như vậy án binh bất động, tìm đúng thời cơ. Lại nói Kỷ Dương thích làm lớn thích công to, không nghe luật luật, càng giáo khó chế. Nay tại các ngươi võ tướng trong, kia đều là muốn tranh tụ. Võ tướng nghe nói như thế, lập tức phản bác, tướng ở bên ngoài Quân lệnh có sợ không chịu? Những lời này ngươi đều chưa từng nghe qua. Lương Tây Châu chỉ huy sứ điều tại, các ngươi có hắn hiểu? Còn có cái kia võ chi huyện, hắn không hiểu. Lâm đại học sĩ một đảng lập tức nói, Kỳ dương cũng không phải cố ý bệ hạ, chỉ là biên quan khoảng cách biện kinh quá xa, nếu thật sự trở biện kinh hồi âm, kia cơ hội thoáng chốc. Nếu đem sự tình kéo đến lần thứ ba trợ biên giới, kia địa phương hào cường lại sẽ chứa hàng bao nhiêu tư binh? Chẳng lẽ muốn hắn nhìn đối phương đóng quân, thịt cá dân chúng, phạm thượng tác loạn, coi chi không để ý tới? Lại nói, hắn cuối cùng một phong nhưng là thỉnh tội thư, càng nói một hồi tuyệt không tái phạm, này liền nói rõ hắn cùng lương tây châu chỉ huy sứ không phải cái tự tôn tự đại người ngược lại khiêm tốn lễ độ là cái anh dũng bất quẩn, lại xả thân lấy nghĩa người đối xả thân lấy nghĩa biết rõ xuất binh tác chiến sẽ khiến rất nhiều triều thần bất mãn đối với chính mình sĩ đồ có hại nhưng hắn vẫn là lựa chọn vì thừa bình quốc hy sinh không để ý danh tiếng của mình tiên đô cũng phải vì thừa bình quốc giải trừ cái này tai họa lầm kỳ dương những người ủng hộ nói được cũng đơn giản nhân gia rõ ràng có thể chờ triều đình hồi âm sau đó làm tiếp tính toán nhưng kia phải chờ tới khi nào mở trợ biên giới từ nửa năm trước hỏi 6 tháng cuối năm Rốt cuộc thành, kia đánh nhau đâu, truyền tin lại đây, chờ bọn họ ẩm Mỹ ra cái kết quả. Mọi chuyện đều xong xuôi, đến thời điểm địa phương hào cường khởi binh lũ phản, người phụ trách, Kỷ Dương rõ ràng là xá tiểu ta, Thành hiệu thừa bình quốc. Lương Vương thấy mình này phương kế tiếp bại lui, cười nhạo đạo, các ngươi đem Kỷ Dương khen đến loại tình trạng này, là quên hắn những kia chơi bời lêu lổng này. Bên trong này còn có lương Tây Châu chỉ huy sứ công lao, càng có quán giang phủ mặt khác chi huyện công lao, thì ngược lại hắn cũng không lợi hại như vậy. Nhớ năm đó hắn hành vi phóng đảng, chẳng lẽ đều quên? Nói đến đây sự kiện, công bộ hưu thị Lang Điền hung trí. Kỷ Dương tại lộ Châu láo thượng cấp mở miệng, bảo sao hay vậy lời nói, vẫn là không cần tin. Bất quá ta ngược lại là nghe quán Giang phủ mấy cái chi huyện đồn đại, bên trong có tốt có xấu, không biết là thật hay là giả. Quán Giang phủ, mấy cái chi huyện đồn đại, có tốt có xấu, không biết ai trước cười ra tiếng, dẫn tới mọi người tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, liên hoàng tử khỏe miệng đều mang theo ý cười, cũng không biết là ai che miệng đạo, là cái kia còn chưa tiền nhiệm liền bị sơn tặc bắt đi chi huyện sao? Lương Vương nét mặt giàn mua đỏ hửng, hắn liền biết, này đó người sớm muộn gì sẽ nhắc lên, cũng không nghĩ đến là lúc này nhắc tới khiến hắn muốn cho Từ Minh tranh công lao đều không được. Kỳ thật nói thật, Từ Minh mặt sau tại Ngọc Huyền Thừa đám người giúp đỡ hạ, kỳ thật làm được coi như có thể. Chỉ là mở màn quá mức mất mặt. Hiện tại đều ném đến biện kinh trên triều đình. Kỳ Dương ở chuyện này chưa bao giờ nhiều lời, nhưng không biện pháp, người đều bắt quái á vẫn là loại công kích này đối thủ hảo bắt quái. Lâm đại học sĩ ho nhẹ, đem trường hợp kéo về chính mình bên này, Linh Hưng huyện võ chí huyện, cùng Thái Tân huyện Ngô tướng quân, hai người bọn họ chính là địa phương có công thần tử. Hai người này mang theo các tướng sĩ xung phong, cùng cổ Bác Thành bên trong khởi nghĩa quân sẽ cùng, lúc này mới dùng nhỏ nhất thương vong, bắt lấy cổ Bác Thành. Chẳng hẳn Lương Vương nói mặt khác có công chi thần, là bọn họ đi. Còn có Thái Tân huyện Ngọc Kính trên Ngọc Huyền thừa, địa phương đại gia Hàn Tiêu, lại đi duy trì địa phương trị an, cũng rất tốt. Việc này nhắc tới, Lương Vương trên mặt hồng trong bắt đầu thấu hắc. Lâm Đại học sĩ nhìn như tại sách mặt khác có công chi thần, sách nô tướng quân, võ chi huyện, Ngọc Kính tuyển, Hàn Tiêu. Thực tế câu câu không rời một sự kiện. Các ngươi trở lại chủ đề. Ánh mắt đều nhìn qua. Kỳ Dương người, đánh xuống cổ Bác Thành bốn người kia trong có ba cái thái tân huyện người kỳ dương làm thái tân huyện chi huyện phía dưới người đều có công hắn không có mặc kệ các ngươi như thế nào nói kỳ dương bắt được cổ bát thành chỉ điều này còn có cái gì ẩm ý tất yếu sao Liên tính công qua tường đến đó cũng là công lao lớn hơn quyết điểm điểm ấy miệng lại cứng rắn người đều không cách phản bác có bản lĩnh ngươi cũng đi tranh một khối lãnh thổ hơn nữa có thể ở cái này tiểu trên triều hội lại thần đều hiểu cổ bát thành cùng quán giang phủ mấy cái quan khẩu liên hệ có cổ bát thành tại tiền tại hai bên xây dựng lên thông hướng quan khẩu tường thành tường thành bên trong Dựa theo trước đây căn cơ, trực tiếp dùng đến đóng quân. Này không phải một tòa thành trì chỗ tốt, là cổ bác thành cùng Thái Tân huyện ở giữa có thể dung nạp 10 vạn đóng quân thổ địa, đều trở về Trung Nguyên vương triều. Tiên triêu ném cứu thổ, bọn họ sáng nay cho đánh trở về. Đợi đến trăm ngàn năm trên sách sử, đều sẽ ở lại cường địa một bút, còn có thể đạp lên tiền triều, chứng minh sáng nay chính thống. Chớ nói chi là cổ bác thành phòng ngự hệ thống, cùng quán giang phủ hoàn mỹ phù hợp, đây chính là tiền nhân lưu lại cổ đại quan khẩu. Có cổ bát thành như vậy dài dòng biên cảnh tuyến lắc mình lên một cái, tất cả đều là chính mình địa, chỉ chưa một tòa hùng quan tại phía tây nhất thừa bình quốc hướng tây bắc triệt để củng cố dùng tiếng thông tục đến nói chính là mặt mũi bên trong đều có trước kia nghĩ quán giang phủ đều loạn đại gia cũng không nhiều tưởng cổ bát thành nhân gia bên kia cũng kinh doanh không ít thời gian hiện tại đâu bây giờ trở về đến hoàng đế đều có chút ngọng sự chớ đừng nói chi là người khác kỳ thật lúc này cãi nhau mọi người nghĩ đến cổ bát thành cũng có chút hoảng hốt nhưng kỷ dương không đến mức nói dối đi có thể bắt lấy quán giang phủ đã là lớn công lao căn bản không cần thiết nói dối ai chờ ánh mắt bị lâm đại học sĩ đưa đến cổ bát thành lại mang đến đâu phần thỉnh tội thư người kính xin tội Lương Vương thở dài, than thở một câu, hắn cũng tính chúng ta hơn trước. Lâm đại học sĩ, võ tướng mọi người, lặp lại lần nữa, hắn tính cái gì? Rõ ràng là người của chúng ta. Xem, đương Quan Văn, Lâm gia con rể, Quan Văn a hắn tổ phụ nhưng là vũ hầu, hắn ngoại tổ phụ cũng là võ tướng. Này còn mang binh, không phải võ tướng, mặc kệ là không phải, giáng tội là không có khả năng giáng tội. Hắn cùng Lương Tây Châu chỉ huy sứ quyết định thật nhanh, còn dùng nhỏ nhất thương vong đánh thắng hai trận chiến dịch. Nếu không phải thu hồi cố thổ nội bật qua lớn, phòng chứng rất nhiều đều sẽ nghiên cứu hắn lần này lỗ pháp. Báo lên thương vong xa xa thấp hơn đại gia đối với chiến tranh phòng trường, hao tổn dùng quân phí cũng ít chi lại thiếu, hoàn toàn cầm ít nhất tiền, đánh nhất thắng trận. Võ tướng bên kia chật chật lấy làm kỳ. Mặc kệ tiến công cổ bất thành, vẫn là tiếp quản quán gia phủ, bất đồng địa phương, bất đồng lưu kế. Long người, thời tiết, thời gian đều bị hắn vận dụng được mười phần thỏa đáng. Như thế thiên tung kỳ tài, không hổ là vũ hầu hậu nhân. Kỳ Dương là có công, điểm ấy đã không được tranh cãi. Chỉ là thế nào thượng, nay còn muốn âm ý một âm ý quán giang phủ sở hữu có công chi thần, muốn như thế nào ân thường, tân trở về cổ bất thành, lại muốn như thế nào xử trí? Hoàng tử đã thành thói quen. Ừm đi đi, ừm đi đi, dù sao khẳng định sẽ kết quả là đúng rồi. Bất quá hắn trong tư tâm vẫn là muốn cho Kỷ Dương đại đại ban thưởng. Hắn như vậy thần tử, thật sự thật lợi hại. Cho dù biết thân là hoàng tử, không nên đối thần tử dâng lên sùng bái chi tâm. Nhưng có chút nhịn không được làm sao bây giờ? Biện Kinh sôi nổi hỗn loạn, quán giang phủ năm tháng tính hảo. Tính hảo có chút quá phận. Quán giang trong thành dân chúng rất có chút hoảng hốt, tại sao không có tùy thời giờ trò xấu tiểu lại, cũng không có ước hiếp dân chúng hà cường. Còn đem trước ước hiếp bọn họ người cho bắt lại. Trong thành còn dùng lôi ôn hai nhà tòa nhà tu trạm thu nhận. Chuyên môn thu lưu đơn độc lão nhân cùng không người chăm sóc hài tử. Trong thành sở hữu đông tây giá hàng cũng bị quan phủ quản khống tại hợp lý phạm bi, Theo thứ tự sung hảo, cường lăng yếu trường hợp ít lại càng ít. Nếu có cái gì không thích hợp, tùy thời đều sẽ có mới nhậm chức binh sĩ lại đây ngăn cản. Nghe nói đây đều là kỷ chi huyện cùng lương tây châu chỉ huy sứ huấn luyện ra binh sĩ, sau này sẽ là bọn họ hàng ngày tuần phố. Nhà ai có chuyện trực tiếp đi báo quan liền tốt. Quan phủ trong người tất cả đều thay đổi, báo quan không lấy tiền, quan tỏa thắng cũng không muốn tiền, lại càng sẽ không thu bọn họ năm rồi mười mấy năm thuế thu. Kỳ Dương nhìn xem sổ sách thượng, thật sự cảm thấy hoang đường. Nếu ngươi là quán giang phủ phổ thông dân chúng, hôm qua đi trên núi đốn tuổi vào thành tiền lợi, đốn tuổi muốn giao sơn trạch thuế, vào thành môn muốn thu qua đường phí, tìm một chỗ bày quán muốn chi dụng tiền, bán ra tuổi lửa vẫn là muốn thương thuế. Đợi đến vào buổi trưa, sai không bán đi, nhưng trong bụng nói khác, đành phải đi mua cái bánh nướng. Ăn bánh nướng thời điểm phát hiện hôm nay bánh nướng một chút mặn vị đều không có, bán hàng dông nói không biện pháp mua giá quá cao. Lúc này ngươi rất nghi hoặc, chúng ta quán giang phủ sinh muối a, sinh muối muối liền muốn tiện y, khẳng định không được các loại này hàng ngày nhu yếu phẩm quán giang phủ nhưng là tùy ý điều chỉnh giá cả, cam đoan ép khô cuối cùng một văn tiền. Không muối liền không muối, đến qua bánh nướng tiếp tục bán xài. Sau đó đến cái hào cường ác bá, rõ ràng 20 văn xài, hắn càng muốn tam văn tiền mua đi. Ngươi không chịu, tự nhiên nổi tranh chấp, ác bá đem người đánh được đầu rơi máu chảy, vào nha môn. Rõ ràng như thế quan tòa, nha môn cũng chỉ có thể phán ngươi thắng. Vốn tưởng rằng thắng quan tòa, cuối cùng sẽ được điểm bồi thường. Dù sao đều bị đánh được thảm như vậy, kia ác bá xem như thường ngũ văn tiền, ngươi vừa muốn đi, nha môn đem ngươi ngăn lại, không được, quan tòa thắng, cũng muốn cho chút vất vả tiền, thập văn thương đương vào nha môn thắng quan tòa thân vốn ngũ văn Người còn không chịu cho sai dịch trực tiếp đem ngươi bắt lấy sau đó ném tới địa lao tròn trời chưa sáng bị xua đổi đi làm ruộng với muối trời tối trở về cho khẩu cơm thửa thật vất vả nhịn đến thời hạn thi hành án kết thúc rốt cuộc về đến nhà trong nhà đến thân hào nông thôn anh bước hỏi ngươi điền thuê vì sao còn không giao, thuận tiện đem sang năm cũng dao nhà hắn muốn xây cái đại hoa viên thiếu tiền thân hào nông thôn anh bước đi sau lý trưởng lại đây lại hỏi năm nay cưỡng bức lao động ngươi còn chưa phụ cái này ngươi chính là quán gia phụ chồng bình thường nhất dân chúng thủy dương vẫn chưa khép lại này đó sổ sách mà là một bút một bút bình định hắn tự nhận thức vẫn chưa làm qua cái gì chỉ là nghĩ nhường nơi đây dân chúng sinh hoạt hảo một ít chẳng phải vất vả đêm dài ngọn nến cháy được càng vượng từ quán giang lòng dạ nha môn rồi đến quán giang thành cuối cùng phóng nhãn nhìn về phía cái này quán Giang phủ phương bắc thái tân huyện nha môn trong đồng dạng điểm tây đến lâm huyện vân mang theo tiểu bạch Hạc tiểu vân trung nghiêm túc xử lý thái tân huyện công vụ thái tân huyện lại đi bắc xem cổ bắc thành trung hàn tiêu ngọc huyền thừa đồng dạng đốt tây đến ánh mắt quay lại nhìn đến quán gia phủ trong kim an huyện văn nhiêu huyện thái tân huyện tả hữu lượng huyện từng tràn cây nên thấp sáng tân quán giang phủ cùng lúc đó biện kinh xuất phát một đám lửa đen chính bay nhanh hướng quán giang phủ chạy tới mang theo quán giang phủ mang theo cổ bác thành tân sinh mà đến chương 99. quán giang phủ phủ nha môn hiện giờ chỉ sáng lập ra một khối nhỏ địa phương tuy nói chính đường thậm chí hậu viện cũng đã thu thập đi ra chỉ còn chờ chi huyện đại nhân vào ở đi nhưng kỳ dương vẫn là chỉ ở bên sảnh lâm thời làm công buổi tối lại hồi phụ cận khách sạn cư trú nguyên nhân cũng đơn giản tấn hắn lời nói đó là ta chỉ là cái chi huyện hiện giờ nhận được chư vị đồng nghiệp tín nhiệm đại diện nơi này mà thôi như thế nào hảo ngồi vào chính đường hắn lời này một nói, lương vương ngầm người muốn tìm cha đều vô dụng, lại nói kỷ dương hiện giờ tại quán giang phủ xử lý công vụ, đích xác không phải là mình ôm sai sự, mà là mặt khác chi huyện đề cử đi ra. cái gì? quán giang phủ mấy chục văn nhân, không thể không đầu. thời cuộc hỗn loạn, chúng ta trừ triều đỉnh lời nói, cũng chỉ tín nhiệm ngài. còn có cái gì? kỳ đại nhân năng lực, chúng ta ai không tin? có ngài tại, chúng ta mới an tâm a mấy đẩy mấy nhường sau, kỷ dương mới miễn cưỡng vào phủ nha môn ban sai. bên cạnh lương tây châu chỉ huy sứ còn ở nào? chính là, bọn họ nói không sai, nếu ngươi là lương tây châu chi huyện, sớm bị chúng ta chi châu muốn đi. Chớ khách khí, nhanh lên, thật nhiều công vụ chờ đâu. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, biết này xuất diễn là cho hai xem. Dù sao lúc trước hai cái thế lực trước sau chân tiến vào quán Giang Thành, Thái Tân huyện Kỳ Dương, Kim An huyện Từ Minh, một cái lâm gia một đảng, một cái lương vương nhất mạch, một cái ba tức đích tử, một cái tôn thất đệ tử. Xem lên thế tới đều lực địch, thực tế tình huống, đại gia cũng đều biết được. Từ Minh hiện tại làm việc cũng cũng không tệ lắm, nhưng hắn bên người có lương vương phái tới hai cái làm lại, còn có lại điều động tới đây võ tướng. Kỳ Dương đâu? Kỳ Dương mang theo hắn tiền nhiệm người, trực tiếp xông ra một màn tiên đặt ở mặt khác chi huyện trong từ minh tuy bình thường, nhưng là không có gì sai lầm lớn. đáng tiếc hắn so sánh tổ là kỳ dương, nay liền lộ ra quá mức tàn nhẫn. May mà kỳ dương không phải cái tính toán, chưa bao giờ bởi vì thân phận của bọn họ, liền cố ý làm khó hắn, thậm chí còn cho không ít tiện lợi. loại này xử sự, sự thái độ, ai không khâm phục? quân tử cùng má bất đồng, nói chính là cái này đi. liên tính đến bây giờ, kỳ dương lại vẫn không tiêu không gấp, đối từ minh đám người vẫn là tựa như thường ngày. đó là lương vương người đều cảm thấy được tại dưới tay hắn làm việc, mười phần thoải mái. các huyện sự tình an bày xong. Trước đó theo lôi ôn hai nhà tạo phản tạ quan hồi lại, cũng tất cả đều thay tân nhân. Đến tận đây, quán Giang phủ phía dưới 15 cái huyện, mang theo quán Giang thành, tổng cộng 16 cái địa phương, hơn nữa xa nhất ở tương đối đặc tù cổ Bắc thành, tổng cộng 17 ở, đều tại Kỳ Dương trưởng khống. Cho dù hắn hiện tại chức vị chỉ là tiểu chi huyện, nhưng hắn đã có dạng đồng chi phủ quyền lợi. Trước tam đẩy tam nhường sau, Kỳ Dương cũng không hề khách khí, trực tiếp tiếp nhận quán Giang phủ trong sở hữu sự vụ, hắn tính thứ ba phong thư kiện, hẳn là đã đến Biển kinh, cho nên càng dám buông ra tay chân. Cùng lúc đó Cổ Bắc Thành trong bắt được Vương thất cùng với tiền triều Dương Nghiệt, cũng từ Ngô tướng quân thủ hạ áp giải đến quán Giang Thành. Mười tháng 25 buổi sáng, Ngô tướng quân thủ hạ phó tướng lại đây, còn có đi theo buổi hữu phòng, Kỳ Dương cũng đều nhận thức. Nhìn thấy Kỳ Dương, phó tướng vui vẻ ra mặt. 30 tháng 9 Cổ Bắc Thành đại thắng, cùng Kỳ Dương có vô cùng quan hệ. Không phải hắn sớm bố trí ám kỳ, nào có đơn giản như vậy. Thậm chí không ngừng Cổ Bắc Thành bên kia có sở chuẩn bị, phía sau Thái Tân huyện, cũng thật sự trở thành đại hậu phương. Từ lương thực cung cấp, vật tư bổ sung, còn có đại phu trị liệu, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Kỷ Dương là không ở nhưng hắn phu nhân lâm nương tử tại, phàm là bị thương binh sĩ đều có thể trước tiên được đến thích đáng an trí, thậm chí đem trước bảo gia lưu lại tòa nhà lớn cho thu thập đi ra, chuyên môn cho những binh sĩ làm an dưỡng dùng. Tiêm miệng vết thương khôi phục, ai có thể nói một câu kém? Có như vậy thượng cấp tại, các tướng sĩ liền tính đi liều mạng cũng là an tâm. Chi huyện đại nhân, một tháng không gặp, ngài như thế nào còn vậy? Ngài không bị thương đi? Phó tướng khẩn trương hề hề đạo, kỳ dương cười, không bị thương, chỉ là sự tình quá nhiều. Cổ bắc thành hàn tiên sinh, ngọc huyền thừa, còn có ngài gia lâm nương tử đều như vậy nói. Bất quá bây giờ bách phế đại hưng bận điệu cũng bình thường, phó tướng không quên chính mình sai sự, chỉ chỉ sau lưng, cổ thu vương thất xa gần thành viên đều ba bốn ngàn người, vệ thác bọn họ giết một bộ phận tội ác tại trời, địa phương lưu lại một chút không quá trọng yếu. này đó người xem như vương thất trung tâm, nghe mệnh lệnh của ngài, toàn mang tới. kỳ dương nhìn nhìn ngọc huyền thừa sửa sang lại ra tới danh sách, này đó nhân thân phận tình huống, trên người tội ác đều ghi chép danh mạch. tiền triều dương nghiệt thân phận cũng rất rõ ràng, bất quá này trước mặt triều cơ hồ không có gì quá lớn quan hệ, tưởng cũng là tìm cớ tùy tiện kéo tới người. ba bốn ngàn người vương thất hiện tại hoặc giết hoặc tạm giữ, áp giải tới đây. Còn có một hai trăm người. Kỷ Dương nhìn xem tìm cắt, chỉ đưa trọng yếu nhất hơn 50 người thượng kinh, đuổi tại ngày Tết tiền đưa bệ hạ một phần đại lễ. Chờ Kỷ Dương ngẩng đầu nhìn hướng đám kia phạm nhân, trong đó ba người mắt lộ ra hung quang, ba người này Kỷ Dương cũng nhận thức. Thự nhiên là cổ thu hai vị kia hoàng tử, một vị công chúa. Kỷ Dương, ngươi không chết tử tế được. Lời nói còn chưa lạc, bên cạnh binh sĩ đi lên chính là một cái tát. Mang ai đó, ngươi mang ai đó. Không chỉ binh sĩ độc thủ, Kỷ Dương bên cạnh tiểu lại nhóm cũng là vẻ mặt oán giận, vậy bọn họ ba người trực tiếp sợ tới mức lui về phía sau. Ba người bọn họ trong lòng hận kỳ Vốn chỉ là đi chợ biên giới làm giao dịch, năm ngoái đều là như vậy, năm nay lại cho bọn hắn rớt thuốc tê, còn chụp lấy bọn họ. Thằng đến cổ Bắc Quốc Diệt Quốc, bọn họ còn bị chụp tại tính lâm quan trong doanh chướng. Ba cái tay binh người không ở, cổ Bắc Quốc bên kia như thế nào có thể phản ứng kịp? Đều là Kỳ Dương, đều là Kỳ Dương. Tại sao có thể có như thế âm hiểm độc các người? Từ lúc sự phát đến bây giờ, bọn họ vẫn là tù nhân. Hiện tại còn muốn áp giải bọn họ đi thừa bình quốc quốc đô tranh công thị thưởng. Kỳ Dương căn bản không để ý tới bọn họ, Điểm Thanh muốn đưa đến Biện kinh người về sau, lại đem cùng bọn họ cấu kết lôi ôn hai bên nhà thêm vào đi. Tổng cộng hơn 100 người, tất cả đều là tội ác tại trời người. Chờ Ngô tướng quân phó tướng nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, liền sẽ mang theo mới gia nhập phạm nhân, lại cùng lương Tây Châu chỉ huy sứ phái ra binh sĩ, cùng nhau áp giải bọn họ đi Biện Kinh. Hiện tại đã cuối tháng 10, nhất định phải nhanh lên xuất phát. Bùi Hựu Phong nhìn xem hết thảy, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Nếu bọn họ đuổi ra không có rút lui nhanh khi có cơ hội, đây mới là bọn họ kết cục đi. Bào gia đã đi rồi gần một năm, Lưu gia đã đều chết hết. Lôi Ôn hai nhà, Ôn gia gia chủ ở trong địa lao, lập tức muốn bị đề xuất, cùng Thê Nhi con cái cùng nhau áp giải đến Biện Kinh Lôi gia gia chủ đã chết tại quán Giang Thành Công phá thời điểm, nhưng hắn đám tử nữ đồng dạng muốn giải đến biệt tình. Còn lại đám người liền tinh không tiến đến biệt tình, đó cũng là một cái chết. Cho nên hiện tại Bùi Hữu Phong quả thực thành thành thật thật, không hề đề cập tới trước sự. Lần này vào kinh tặng người, hắn là không cần phải đi, đi phòng trường cũng biết trong lòng run sợ, hắn nhưng là có án cũ người. 10 tháng 27, Kỷ Dương cùng Lương Tây Châu chỉ huy sứ, đưa áp giải phạm nhân đội ngũ xuất phát, nô tướng con người, Lương Tây Châu chỉ huy sứ người tại hôm nay buổi sáng xuất phát. Trước khi đi một ngày trước buổi tối, Kỳ Dương còn giao cho Ngô tướng quân phó tướng một kiện bao khỏa nghiêm mật vật, khiến hắn cần phải đưa đến bệ hạ trong tay. Kia phó tướng không rõ ràng cho lắm, Kỳ Dương lại nói, cho là được rồi, ngươi có cơ hội lén gặp mặt hoàng thượng. Tiện đi bọn họ, trong địa lao cầm đầu ác nhân nhóm đột nhiên một thiếu, nhưng người còn lại còn muốn nhét chúng một chỗ. Kỳ Dương tuy rằng có thể sống chung lý công vụ, đến cùng không phải chi phủ, còn không có sinh sát bọn họ quyền lợi, bất quá người này đương nhiên không thể ở trong địa lao ăn cơm trắng, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài làm cưỡng bức lao động. Giám sát bọn họ đều là trước bọn họ đánh đập, khi rẽ qua giẫr chúng. Thân phận chuyển đổi cũng liền kỷ dương nhường đại gia văn minh chút, lúc này mới không tra tân quá thảm. trải qua một tháng thống trị, toàn huyện các nơi hào cường thân hào nông thôn, đặc biệt sát nhập thổ địa, lừa gạt người, không còn có che giấu nơi, càng không có cái gọi là chỗ dựa. phàm là dám chống cự, địa phương chi huyện thư lại đây, kỷ dương lập tức mượn lương tây châu binh mã, cùng với bản địa lần nữa tổ chức binh mã tiến đến tiếp viện. thêm bản địa dân chúng toàn lực duy trì, quán giang phủ các nơi hào cường bị trừ 7-8 phần, đại lượng thổ địa lần nữa phân chia. thời gian lại là tại đông loại trước, không chậm trễ năm sau làm ruộng. quán giang trong thành dân chúng càng là cảm thấy. Lúc trước tổ chức cho chi huyện đại nhân mở cửa thành là vô cùng lựa chọn chính xác, và không có thể có hiện tại ngày lành sao? Mùng 1 tháng 11, từng điều lâm thời tân chính tuyên bố, tỷ như nghiêm khắc đả kích giá hàng quá cao, giá hàng không hợp, càng đả kích mua bán nhân khẩu, tư nuôi nô lệ, phú hộ lấy nuôi gia đình đình dành nghĩa nuôi tư mình. Trong đó hàng ngày độ dùng, cũng là đả kích trọng điểm. Đặc biệt mối giá quá cao sự, càng là phái ra mấy ngàn binh sĩ đi đón quản sở hữu khoản tiền bạc không hợp mối quặng. 15 tháng 11, quán giang phủ trong thanh tra ra lớn nhỏ mối quặng bảy chỗ, trong đó chỉ có năm báo cáo quan phủ, mặt khác hai nơi bị tư nhân chiếm lấy. Cái này cũng tất cả đều lần nữa quy án. 17 tháng 11, gái điếm ám môn trùng, cứu ra hơn 300 bị bắt bán nữ tử, an chi đến trong thành cứu tế viện, có thể về nhà về nhà, không thể về nhà từ quan phủ an bài thủ công việc. Trong đó còn có hơn 30 quan ngoại nữ tử, quá nửa đều là lừa bán mà đến, tất cả đều đưa đến Thái Tân huyện, từ Ngọc Huyền thừa an bài liên hệ các bộ lạc quốc gia, đưa các nàng về nhà. Tháng 11 năm 20, tính được, quán Giang thành đã ở Kỷ Dương quản lý hạ gần 2 tháng. Các nơi đã thành thói quen Kỷ Dương làm việc tác phòng, phía dưới các huyện càng là phụ Tùng. Đây cũng không phải là cái gì hàng không lãnh đạo là từng bước chính mình đi tới thượng cấp, nhưng giá hàng, dân tâm tạm thời an ổn, còn có các nơi vấn đề trị an, tất cả đều phòng theo Thái Tân Huyện thực hiện, các nơi nhất định phải có người tuần tra, sơ tặc giặc cột thì phải binh sĩ đả kích. đợi đến cuối tháng 11, đã sơ có sánh hiệu quả. Dối bởi quán giang phủ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, các nơi chi huyện cũng bắt đầu phát lực, có kỷ dương toàn lực duy trì, bọn họ thu hồi quyền lợi, vì dân chúng làm việc không còn có trở ngại, mà lương Tây Châu chỉ huy sứ cũng muốn cáo từ rời đi, hắn từ tháng 9 xuất phát. Hiện giờ đã cuối tháng 11, mắt thấy quán Giang phủ hết thảy sự tình cũng đã giàn xếp tốt, địa phương lưu lại bình tướng lĩnh cũng tất cả đều là kỷ dương từ Ngô tướng quân bên kia điều động nhân thủ, tất cả đều có thể tin tưởng. Mặc kệ quán Giang phủ nha nội liên can qua lại, vẫn là thủ thành tuần tra 9000 binh sĩ, tất cả đều nghe lệnh kỷ dương. Hiện tại loại tình huống này, chính là hắn công thành lui thân thời điểm. Không chỉ là hắn, cổ Bắc thành chỉ huy phó sử dẫn dắt hơn 3 và người, cũng muốn đều rút về. Lương Tây Châu 78 vạn đại quân, còn muốn về đến đóng quân chỗ, bọn họ muốn thủ vệ, không ngừng quán Giang phủ một cái Tây Bắc địa phương. về phân bệ hạ muốn cho ban thưởng. Tự nhiên sẽ đến Lương Tây Châu cho, hắn cũng không phải mong đợi chờ ban thường người. Kỷ Dương cũng không cưỡng ép giữ lại. Vị chỉ huy này sở thân kinh bách chiến, tay đáy binh sĩ được sừng 8 vạn. Nhưng lần này vì quán Giang phụ sự, Cổ Bắc thành xuất động 3 vạn ngũ, quán Giang thành xuất động 4 vạn. Thấy thế nào, hắn kia binh mát đều không ngừng tám vạn, cụ thể bao nhiêu chỉ có hắn cùng hoàng đế biết. Chắc không được mỗi ngày sầu có nuôi súc vật. Bất quá về sau hẳn là sẽ tốt chút, Thái Tân huyện cùng văn Nhiêu huyện có nuôi súc vật đã đại diện tích gieo trồng, hẳn là có thể thảo chút. Lương Tây Châu chỉ huy sứ là cái nói đi là đi tính tình, gặp Kỷ Dương bên này đã an ổn, lập tức điểm binh khởi hành trở về. Bốn vạn Lương Tây Châu binh mã lúc đi, tại Kỷ Dương tổ chức hạ, trong thành dân chúng ven đường tiến đưa, biểu đạt không tha. Lời nói tại đều là cảm tạ bọn họ cường lực tương trợ, không phải binh tù nhóm, Quán Giang thành còn tại ác bá thống trị trong. Lương Tây Châu chỉ huy sứ dù là trải qua sóng to gió lớn, cũng chưa từng thấy qua chảng diện này a không thể không nói, hắn cùng các tướng sĩ sát thật luân thụ. cũng không ngổn công chuyến này. Lương Tây Châu 75000 đại quân lục tục rời đi. Cổ Bắc Thành bên kia tin tức cũng truyền lại đây. Cổ Bắc Thành bên trong tương đối phức tạp, đến cùng là vừa thu phục, vấn đề rất nhiều. May mà Hàn Tiêu cùng Ngọc Huyền thừa tại, hai người bọn họ lý luận cùng thực tiễn đều có hơn nữa Ngô tướng quân binh sĩ cùng với vệ thác chờ Tam dựng lên nghĩa quân hỗ trợ bên trong coi như ổn được hiện giờ bên trong hảo cường nên giết giết nên chém chặt đang tại lần nữa phân chia thổ địa có Thái Tân huyện ví dụ tại bên kia cũng không tính khó cổ Bắc thành dân chúng cũng không nghĩ đến thừa Bình quốc người nói cho bọn họ phân thổ địa là thật sự phân A. lúc đầu cho rằng là gạt người không nghĩ đến là thật sự không có điểm số thổ địa càng có thể trấn an dân tâm bên kia đi lên quỹ đạo duy nhất đau đầu hẳn là đã sưng vương phản quân vương Nguyên Nhậm đội ngũ vương Nguyên Nhậm đội ngũ cùng vệ thác quan hệ bọn hắn cũng không tệ vốn tưởng rằng coi như cùng chung chí hướng càng muốn mua chuột bọn họ. Được một công thành mới phát hiện, bọn họ là thừa bình quốc người. Chính mình còn giúp thừa bình quốc mơ mơ hồ hồ đánh thắng trận. Dù sao chiếm Linh Vương cung sau, Vương Nguyên nhậm thấy bọn họ hội hợp sau đội ngũ, chọn vẹn 6 7 vạn nhân, lại xem xem binh mã của mình, trực tiếp chạy. Hiện tại trốn ở ngọn núi không ra đến, rõ ràng vừa buồn bực lại không biện pháp. Trừ ra chi đội ngũ này bên ngoài, mặt khác đều tốt vô cùng. Hơn nữa cổ Bắc Thành bên trong sự cụ thể làm như thế nào, còn muốn xem Triều đình ý chỉ. Bọn họ đánh xuống đã không báo cáo qua. Nếu không kinh đồng ý, chính mình lại tất cả đều xử lý, kia thành này đến cùng là cho ai đánh? Liên tính là đương kim hoàng đế, đều muốn đánh dấu chấm hỏi. Đến thời điểm Kỷ Dương nhất định là muốn đi một chuyến. Đánh xuống Cổ Bắc Thành thời điểm, tự nhiên cũng có tên hắn duyên cớ. Hắn qua, bên kia dân chúng sẽ càng an tâm. Khác không nói, nhìn xem Thái Tân huyện, nhìn xem hiện tại toàn bộ quán gia phủ. Đừng nói Cổ Bắc Thành, liên trung quanh lương Tây Châu đều không ngừng âm mộ. Tình huống gì trong tay Kỷ Dương, đều có thể diệu thủ hồi xuân. Cũng không phải nhà mình Chi Châu không tốt, mà là nhân gia chi huyện quá lợi hại. Mùng 8 tháng 3, tại Kỷ Dương vừa mới chuẩn bị khởi hành hồi Thái Tân huyện thời điểm, phía dưới người tới báo, biện kinh người đến. Hoàng thượng thánh chỉ đến. Kỳ Dương cùng thủ hạ mọi người cùng nhau nhìn sang. Kỳ Dương còn đối Lăng Huyện Úy đạo, lần này đổ so với trước mau hơn. Hắn mùng 1 tháng 10 đưa ra văn thư, đưa đến phòng trừng muốn 10 tháng hạ tuần. Bên kia đối với chuyện này thảo luận một phen, lại đưa thánh chỉ lại đây, này ở giữa chỉ dùng hơn 1 tháng. Lăng Huyện Úy đạo, quán giang phủ phát sinh chuyện lớn như vậy, Cổ Bắc Thành còn thu về, khẳng định nhanh a. Điểm ấy Lăng Huyện Úy một chút cũng nói không sai. Hiện giờ biện kinh trên dưới, còn tại khiếp sợ chuyện này, không chỉ triều đình khiếp sợ, dân chúng cũng khiếp sợ à, như thế nào một giấc ngủ dậy. Cổ Bắc Thành thu phục. Như thế nào một tiếng chào hỏi cũng không đánh. Cái gì? Kỳ Dương làm, phong hảo giống như có thể lý giải. Hắn luôn luôn bất động thanh sắc làm cái chuyện lớn đi ra. Đối với này, mặc kệ biện kinh dân chúng, vẫn là quán gia phụ, thậm chí quen thuộc kỳ Dương lộ châu dân chúng, đều đang tự hỏi một vấn đề, muốn như thế nào đối kỳ Dương phong thưởng? Cho tức vị, nhân gia đã là hầu tước đích tử, vũ hầu tôn nhi, không cần nhiều cho, chỉ cần chờ kỳ Dương tập tức thời điểm, lại từ bá tước sách vì hầu tước có thể. Này đều không cần nói, là khẳng định. Cho văn bạc, cho chức quan, vẫn là cho cái gì phong hảo, không ngừng kỳ Dương. Kỷ dương bên cạnh một đám người, từ Ý, đến Ngọc Huyền Thừa rồi đến Hàn Gia gia chủ giúp chiếu cố binh sĩ Lâm Nương Tử, lại có một đống tiểu lại, quan văn không ít. võ quan cũng không ít. xuất lực nhiều nhất Kim An huyện Ngô tướng quân, Ninh Hưng huyện võ chi huyện, lương Tây Châu chỉ huy sứ, chỉ huy phó sứ cùng với thủ hạ binh tướng, càng có phải huyện đi đầu phản kháng, quán Giang Thành đi đầu phản kháng, tính lên danh sách đều có thể kéo một chuỗi dài, không ít quan viên tiểu lại không ngừng hâm mộ, theo kỷ Dương chính là tốt, nhân gia không chỉ mình có thể thăng quan, có thể được cân thưởng. mang theo thủ hạ cùng nhau phong thưởng, theo thánh chỉ đưa đến quán Gia phủ đầu lĩnh nội thị kỷ dương nhận thức lần trước chính là vị này thiên gia sứ giả đưa phong thưởng đến kim an huyện định giang quan hắn lần này vừa đến kỷ dương liền cười mỗi lần nhìn đến đại nhân tổng có việc tốt nội thị hiện giờ nhìn về phía kỷ dương ánh mắt càng thêm nóng bỏng trong mắt đều là thưởng thức lại nghĩ đến bệ hạ ngầm đối hoàng tử khen kỷ dương lợi nói hận không thể lưu lại quán gia phủ đương cái tạ hữu tùy tùng đều được dựa vào như vậy công tích kỷ dương đã một bước lên mây trong thiên hạ còn có người trẻ tuổi so với hắn lợi hại hơn sao bệ hạ phái ra bao nhiêu thanh niên qua lại kỷ dương là nhất xuất suất lợi hại nhất cái kia có như vậy công tích còn như vậy khách khí, nội thị cười đến đôi mắt đều không có, kỳ đại nhân, ngài thật là quá khách khí. là của ngài công lao đại, cũng là ngài trị dưới có phương, lúc này mới cảm thấy mỗi khi nhìn đến ta đều là việc tốt. ngài lần này đi danh, chỉ sợ muốn truyền khắp toàn bộ thừa bình quốc. bệ hạ chưa bao giờ đối quan viên như vậy khen không dứt miệng, nhất định phải nói, đó chính là năm đó lâm đại học sĩ mới có này vinh dự. kỳ dương cười, như thế nào có thể cùng trưởng bối đánh đồng? kỳ dương biết rõ kiêu binh thất bại, lại nói, hắn hiện tại làm được, bất quá là làm dân chúng ngài dễ chịu một chút xíu, nơi nào đáng giá kiêu ngạo trợ cấp dân chúng, kiên kỵ nhất chính là ôm cao cao tại thượng tâm thái cho rằng chính mình là đến giải cứu hán nhóm trên thực tế bọn họ những quan viên này hơn tức quý làm hết thảy muốn dẫn xin lỗi cùng kim tốn. đây là tại tìm hiểu cổ đại dân chúng sinh hoạt sau kỷ dương lớn nhất cảm thụ bọn họ cùng triều đình thua thiệt nơi đây dân chúng hiện giờ chỉ là từng cái hoàn trả mà thôi nội thị chỉ đương kỷ dương kim tốn, cười khách khí vài câu lúc này mới tuyên đọc ý chỉ nay thánh chỉ thật dài cũng không có cái gì lại nhại lời nói tất cả đều là trọng điểm trước là khen kỷ dương nhìn rõ mọi việc phát hiện quan phủ hào cường sợ tác sở vi lúc này mới nhường biên quan miễn càng lớn tai họa Lời này chính là nhảy ra một mình điệu binh khiển tướng lôi, quy kết tại thời gian không đợi ta. Sai lầm trực tiếp miễn. Sau lại khen lương Tây Châu chỉ huy sứ phán đoán chính xác vân vân. Từ quán giang thành khen đến cổ bá thành, lại nói một đống triều đại thái tông vẫn luôn lại nhải nhắc thu phục mất đất, không nghĩ đến hiện giờ rốt của thành, cho nên Kỳ Dương đám người có công. Năm nay đông thế, vậy hạ sẽ xuất lĩnh quần thần tế tổ tế thiên chờ đã. Khen Kỳ Dương lỗ thai đều đã tê dần. Này đó thiên đã nghe qua vô số lần. Thế cho nên nội thị nói hắn trực tiếp liền nhảy lu cấp, trực tiếp trở thành quán giang phủ đại diện chi phủ thời điểm, Kỷ Dương đều không phản ứng kịp. Mặt sau thậm chí bỏ thêm câu, một năm sau liền có thể đi rơi đại diện hai chữ. Kỳ Dương thoạt nhìn rất bình tĩnh, người chung quanh vẫn là không dám tin. Bọn họ cho rằng, nhiều lắm là biện kinh phái tới cái chi phủ, làm cho bọn họ chi huyện đại nhân làm ngũ phẩm bố chính sứ, đã là liền nhảy vài cấp. Đừng nói thừa bình quốc không có tiền lệ, liền tính là phóng nhãn tiền triều, tiền tiền triều cũng không có chuyện như vậy á hiện tại đâu. Này, trực tiếp từ chính tứ phẩm, nhảy đến chính tứ phẩm. Trực tiếp từ phụ giang huyện nhỏ nhất hạt vương tiểu quan, biến thành quyền chi phủ sự chi phủ. Này chiều ngang có phải hay không có chút quá lớn? Lại nhìn bọn họ chi huyện Gương mặt bình tĩnh, giống như rất bình thường đồng dạng. Chẳng lẽ là bọn họ thiếu kiến thức? Chờ Kỳ Dương phản ứng kịp, ngược lại là cười một cái. Hắn cũng nghĩ tới liên hội nhảy không nghĩ đến bệ hạ ngược lại là hào phóng, trực tiếp đem chi phủ cho hắn làm. Đây có tính hay không trong vòng 5 năm làm đến chi phủ? Tính đi, năm nay là hắn đến quán Giang phủ năm thứ 2, miễn cưỡng tính vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Dương không cười còn chưa tính, hắn nụ cười này càng lộ vẻ đã tính trước. Những người khác, là chúng ta hiếm thấy đều do, học một ít chi huyện đại nhân a? Không đúng, hoặc một ít chi phủ đại nhân a? Hiện tại kỳ đại nhân chính là quán giang phủ chi phủ nếu đây là bệ hạ đối với hắn công tích tân thưởng vậy kế tiếp an bài càng làm cho người nhìn ra bệ hạ đối với hắn tín nhiệm tân thu hồi cổ bác thành nhập vào quán giang phủ trở thành quán giang phủ chân chính biên thành như thế nào xây dựng như thế nào chữa trị đóng quân địa chỉ cũ muốn xem kỳ dương cổ bác thành tại tiền triều, sắp thật thuộc về quán giang phủ nhưng như thế cùng nhau đi vào quán giang phủ liền từ mấy chục vạn nhân khẩu địa phương nảy trở thành trăm vạn nhân khẩu đại phủ kỳ dương một cái vừa mới vẫn là thất phẩm chi huệ người vừa mới qua 21 sinh nhật người liền muốn trưởng quản trăm vạn nhân khẩu ăn mặc ở đi lại Loại này phong thưởng cùng tín nhiệm, trước nay chưa từng có. Nhưng vẫn là câu nói kia. Nghĩ đến đây là Kỷ Dương, lại không có vấn đề. Nếu là không phục, ngươi cũng tranh cái hắn như vậy công tích. Cho Kỷ Dương muốn làm quán Giang phủ chi phủ tin tức truyền ra, cả thành đều là vui mừng con xiết. Nhưng Kỷ Dương đương chi phủ, bọn họ nguyện ý, phi thường nguyện ý. Nhưng đối với Kỷ Dương đến nói, chỉ là tiếp tục bận điệu công vụ mà thôi, có phân biệt sao? Chương 100. Phân biệt vẫn phải có. Tỷ như hồi Thái Tân huyện an bày xong sự tình sau, hắn liền có thể mang theo gia quyến chuyển đến đã sớm những người khác thu thập xong quán giang phủ phủ nha môn sau chủ viện trọ xuống càng thêm danh chính luôn thuận xử lý quán giang phủ trong sự vụ đi qua nội quan đem nơi đây quan ấn đụng tới trên tay hắn kỳ dương liền thành toàn bộ thừa bình quốc duy nhất một cái liền nhảy lục cấp từ tri huyện đến tri phủ quan viên hơn nữa này nhảy đến mức để người tâm phục khẩu phục bất luận kẻ nào đều không có dị nghị thậm chí còn là lương vương đám người phản đối sau kết quả phản đối thì có ích lợi gì đâu ngươi phái người căn bản không sánh bằng a bất quá lương vương đám người ngược lại là không có trách tội từ mình đám người dù sao đổi những người khác phòng trừng cũng không thành nhưng loại này càng không có trách tội, ngược lại là một loại khác khinh thị nhân gia đối với người đều không chỉ vọng, tự nhiên cũng không hy vọng, lại càng sẽ không thất vọng. Từ Minh tinh thần xa suốt mấy ngày, nghe được kỳ Dương muốn về Thái Tân huyện xử lý sự tình thời điểm, ngược lại dễ chịu điểm, hắn chuẩn bị đến thời điểm đi Thái Tân huyện nhìn xem, cũng lý giải hạ tình hình gần đây. Nói là lý giải tình hình gần đây, kỳ thật hiện giờ quán Giang phủ tình huống ai không biết, quán Giang thành bắt lấy sau, Cổ Thu Vương thất cùng lôi ôn hai nhà thủ phạm chính tất cả đều áp giải Biện kinh, lợi dụng mang đến binh sĩ, đã đem toàn bộ quán Giang phủ thu thập được thỏa đáng. Nếu loạn đã bình cho nên kỳ dương mới thừa cơ hội này hồi thái tân huyện, chờ hắn lại từ thái tân huyện đi ra, đó chính là muốn phát triển toàn bộ quán giang phủ. Từ minh phát hiện, hắn đã có thể đụng đến một chút xíu góc cửa. Lần này đi qua, kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, bọn họ kim an huyện muốn như thế nào phát triển? Trước kia đều là chi huyện thời điểm, hắn đều đi hỏi qua, hiện giờ đồng nghiệp biến thượng cấp, lại đi thỉnh giáo, chuyện đương nhiên đi. Nhưng nghĩ đến kỳ dương hồi thái tân huyện, mục đích chủ yếu hẳn là còn tại cổ bắc thành, cổ bắc thành bắt lấy sau, hắn vẫn luôn không nhìn qua lần này mặc kệ là cho địa phương các tướng sĩ phân phát thưởng thường, vẫn là an bài các nơi chức quan đều sẽ cường điệu đi cổ bát thành tứ minh bên cạnh hai cái tiểu lại nghe hắn phân tích sau trong đó cùng kỷ dương tiếp xúc qua việt tiểu lại thái nguyên mở miệng nói ngài nói rất đúng vị này tôn thất đệ tử quả thật trưởng thành không ít cùng vừa tới thời điểm quả thực tưởng như hai người xem ra bên ngoài lịch luyện vẫn có rất lớn chỗ tốt hắn chuyện bên này tạm thời không đề cập tới kỷ dương đã từ quán giang thành xuất phát nội quan tự nhiên còn chưa đi còn có thật là nhiều người ban thưởng không cho đâu quán giang trong thành kỷ dương hiện giờ đắc lực thủ hạ có phải huyện tới tiểu lại nhạc văn tắc tá điển lỗ chiến quán giang thành bản địa thư sinh cũng tuyển lại có một cái thương nhân gian nữ tử tào tiểu vũ nguyên bản nữ tử tại phủ nha môn làm việc có người cũng phản đối qua cố ý là quán giang thành học chính cùng quan học đám người dù sao nói một đống người quá người cũng đáng tiếc bọn họ chi hồ giả giả cứu không được dân chúng tự nhiên không ai nghe lệnh gian xếp trong thành phụ nữ và trẻ con cùng bị bắt bán nữ tử đều là để nàng làm cũng có người nghĩ tới chuyển hắn hai người nhàn thoại đáng tiếc kỳ dương là cái đối với người nào đều đồng dạng người căn bản không cho nhàn thoại một chút cơ hội hiện giờ bốn người này tại phủ nha môn mang theo người làm việc chỉ cần chống được năm sau, liền có tân một đám từ Hàn Lâm Viện ra tới quan viên tiếp nhận. đến thời điểm toàn bộ quán Giang phủ liền sẽ thoải mái không ít. Kỳ Dương tính phát hiện, mặc kệ đi đâu, tổng cảm thấy nhân thủ không đủ là sao thế này. đem quán Giang phủ nha môn đại bộ phận sự tình giao cho tá điện xuất thân, hiện giờ đã tiểu lại lỗ chiến, lại có phòng thành trong sự tình giao cho Ngô tướng quân phái tới thủ thành tướng sĩ gương mẫu. còn đem năm trước tất cả mọi chuyện an bày xong, lúc này mới an tâm xuất phát. tới nơi này thời điểm, Kỳ Dương bên người chỉ có Bình An cùng Huyền Úy, hiện tại không chỉ nhiều hơn rất nhiều tùy tùng, lại thêm từ Biện Kinh đến nội quan đám người. bất quá nửa điểm không chỉ hoãn. Thời gian tuyệt không đáng người. Tại trở về trên đường, Kỳ Dương đã biết đến rồi bệ hạ đối quán Giang phủ đại khái điều lệnh. Hiện tại quán Giang phủ, chính mình là chi phủ, thông phán, bố chính sứ, tạo tư chờ tứ tư quan viên đầu năm sau liền đến. Mà quán Giang phủ chỉ huy sứ không cần khắc phái, tự nhiên là Ngô Kim xuyên Ngô chỉ huy sứ từ Thái Tân huyện chỉ huy sứ, biến thành toàn bộ quán Giang phủ chỉ huy sứ. Ngô tướng quân mặc kệ là tư lịch, vẫn có thể lực, càng có lần này làm chủ soái bắt lấy cổ Bắc thành công lao, cũng đủ có phần này vinh dự. Còn Ngô tướng quân trú đóng ở cổ Bắc thành, từ trước chính lục phẩm minh uy tướng quân biến thành tứ tứ phẩm tuyên uy tướng quân. Chỉ so với cách vách lương Tây Châu chỉ huy sứ thấp một cái đầu ngẩng. Bất quá lương Tây Châu chỉ huy sứ, lần này tuy rằng phẩm chất chưa thăng, nhưng bên trong tưởng tượng tự nhiên dày, phòng trường chờ hắn hồi biện kinh, ít nhất có thể phong làm bá tước. Lô tướng quân cầm đầu sở hữu võ tướng, tất cả đều được đến phong thưởng. Kia phía Tây nhất đóng quân nơi Ninh Hưng huyện Võ Chi huyện, phòng trường muốn điều đến Ngô tướng quân thủ hạ làm việc. Mà Ninh Hưng huyện tại cổ Bắc Thành không trở về trước, là đóng quân nơi. Nhưng cổ Bắc Thành đều trở về. Tại cổ thu cùng Thái Tân, Kim An Tam ở giữa đất trống, đó mới là từ xưa đến nay đóng quân vệ sở cho nên linh hưng huyện cũng muốn khôi phục bình thường, sở hữu đóng quân rời tới cổ thu thái tân ở giữa. này đó binh mã thống về ngô tướng quân quản. dù sao chính là có phong thưởng, còn có thay đổi. đối kỳ dương đến nói, đó chính là thật nhiều chức vị chỗ trống. quán giang phủ coi như xong, dù sao sang năm hoàng đế sẽ phái một đám người tới bổ sung, hẳn là còn có thể nhiều phái chút làm dự quyết, khiến hắn tùy ý sai khiến. sau này cũng là phủ nha môn tình huống. hiện tại chính mình rời đi, thái tân huyện không có chi huyện, linh hưng huyện chi huyện cũng muốn điều đi. lại có quán giang phủ phụ cận phòng vệ huyện huyện, không có chi huyện cũng tương đương với rắn mất đầu a, còn có Cổ Bắc Thành. Cổ Bắc Thành cũng là cái vấn đề lớn. Tuy nói có Ngô tướng quân chấn thủ, nhưng Văn Võ muốn phân ra, ai tới đương cái này thành chủ, rất là vấn đề. Tay hắn đầu người tại đây, cũng không nhiều người như vậy a không phải kỳ Dương tiến vào chi phủ nhân vật này nhanh, mà là thời gian không đợi người. Hiện tại đều tháng 12, tổng muốn tại năm mới tiến đến phía trước, nhường các nơi an lòng mới là. Chớ nói chi là đi vào tháng 2, các nơi huyện thí đều muốn mở, việc này cũng không thể chậm trễ. Không đương chi phủ thời điểm còn tốt, làm chi phủ, thật là ngàn lời vẫn chữ. May mà việc này tại hội thái tân huyện trên đường Kỳ Dương đã suy tư không sai biệt lắm. Nhân tài không đủ dùng loại sự tình này, hắn đã nhanh thói quen. 13 tháng 12, cuối cùng đã tới Thái Tân huyện. Hiện giờ mùa đông, đã có không ít dân chúng ở trên mặt băng chơi đùa, chuẩn bị tham gia năm nay thi đấu. Trải qua ruộng đất cũng đã trồng thượng đông mạch, quan điển của nuôi súc vật cũng xử lý chỉnh tề. Kỷ Dương không ở thời điểm, đều là Ngũ Cô Nương quản lý Thái Tân huyện, nơi này hết thảy vẹn vẹn có trật tự. Kỳ Dương đến phủ Nha môn sự, nàng còn tại an bài người xử lý năm nay thu hoạch dữ liệu, chuẩn bị cho Ngô tướng quân bên kia đưa đi. Nhìn đến Kỳ Dương trở về, Ngũ Cô Nương hai mắt sáng, mở miệng đó là, Kỳ Dương" Người trở về. Theo lý thuyết không nên như vậy gọi thẳng tên. Được hai người phía dưới thói quen, ngược lại có chút thân thiết. Những người khác nhiều kêu chi huyện đại nhân, kỳ đại nhân, bá tước công tử. Kỳ Dương cười, ta đã trở về. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhất thiết lời nói tự không cần phải nói. Hắn đi chinh chiến, đi đánh giặc, đi xử lý những thứ hỗn ngang kia người cùng sự. Ngũ cô nương hoàn toàn có năng lực tại hắn không phân phó dưới tình huống, bảo vệ tốt này hết thảy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Uyển Vân đem tháng 9 đến bây giờ trùng tuần tháng 12 phát sinh sự tất cả đều nói một lần. Nói tốc độ không nhanh, chỉ là làm kỳ dương đại khái lý giải tình huống mà thôi. Bào ra lưu lại tòa nhà, đã tất cả đều đổi thành những người bị thương nghỉ ngơi địa phương, bởi vì có cầu đá, cho nên vận chuyển đi qua cũng thuận tiện. Thủ hạ ta mấy cái tỷ nữ, lại chiêu mấy cái nữ tử cùng nhau học băng bó, đơn giản xử lý miệng vết thương cũng không có vấn đề gì. Bên kia có Hàn Đại Phu nhìn chăm chăm. Lần này loại dược liệu phát huy trọng dụng, cỏ nuôi súc vật cũng dựa theo mấy phương nhu cầu đưa qua. Còn có lương Tây Châu binh sĩ lúc đi, ấn người trong thư viết chuẩn bị trên trăm vạn cân cỏ nuôi xúc vật, tất cả đều cho bọn hắn mang theo trở về. Lần trước Cổ Bác Thành chiến sự, vẫn chưa ảnh hưởng Thái Tân huyện dân chúng, đại gia phòng trưởng trải qua cũng nhiều, biết đánh không đến nơi này, cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Vệ lam vệ bộ đầu, nhìn chằm chằm vào phục cưỡng bức lao động sơ tặc, chuyện gì đều không ra. Còn có rất nhiều chuyện, Ngũ Cô Nương qua từng cái báo cáo, nói chuyện cũng ngắn gọn, nhường nguyên bản trong thư tín liền đại khái lý giải Thái Tân huyện tình huống kỳ dương, rất nhanh nắm giữ chuyện nơi đây. Ngũ Cô Nương thậm chí còn biết chút ít Cổ Bác Thành tin tức. Cổ Bác Thành tình huống cùng trong dự đoán đồng dạng, đại bộ phận dân chúng là nguyện ý trở về, còn có tiểu bộ phận, nhiều là càng xa quan ngoại tiểu bộ lạc, là có chút bại xích. Bất Quá Ngọc Huyền thừa cùng Hàn Tiên Sinh đã ở cố gắng giải quyết, điều này cần thời gian, không thể sốt ruột. Hai người bọn họ còn hỏi, ngươi trường nào thì đi cổ Bắc Thành? Kỳ thật không ngừng cổ Bắc Thành, càng muốn đi một lần ban đầu địa chỉ cũ. Nhìn xem như thế nào tu tường thành, như thế nào đem cổ Bắc Thành cùng Thái Tân huyện, Kim An huyện hai bên nối tiếp đứng lên. Tương đương nói, phía trước là cái phòng ở, tương đương với cổ Bắc Thành, mặt sau khoảng cách rất xa, còn có cái phòng ở, chính là trước kiêu biên quan phía tây Kim An huyện, phía đông Thái Tân huyện. Như thế nào đem trước sau phòng ở hai bên tường viện cho che lên. Đến thời điểm, này hai cái phòng ở không phải thành một cái nhà trong viện này mặt chính là đông quân địa phương có tiền triệu địa chỉ cũ kỳ thật không có kiến chỉ là cần đại lượng thời gian cùng tiền tài phòng Trương ngọc huyền thừa cùng Hàn tiêu tìm hắn chính là vì việc này chỉ có chờ phía tây cùng phía đông tường thành xây bên này quan phòng ngự khả năng thành bắt lấy này đó chính quyền dễ dàng như thế nào xây dựng nhưng là thiên cổ khó khăn kỳ dương gật gật đầu lúc trở lại ta cũng nghĩ tới việc này từ từ đến đi lớn như vậy cái quán gia phủ chuyện gì đều không thể liều lĩnh lâm huyền vân đồng ý nàng cũng chỉ là báo cáo mà thôi chờ kỳ dương hỏi nàng có mệt hay không thời điểm ngũ cô nương ngược lại nở nụ cười vùng trộm cùng ngươi nói, đưa một cái danh môn phụ nữ, cũng rất mệt mỏi. song này cái mệt, lại không phải rất khóe nhạt. lời ngầm là, đây là vui vẻ. ngũ đấu viên trong, ngũ cô nương an bài người nhường đại gia nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho ngon. sự tình đều phải từ từ đến, không vội này nhất thời nữa khác. này đó sinh hoạt tiết tấu đều là kỳ dương bọn họ thói quen. ngược lại là biện kinh tới nội quan ngồi xuống thật sâu thở ra một hơi. đây cũng quá mệt không. hắn vừa đến quán Giang thành, liền bị mang theo hồi thái tân huyện. chính mình đều tưởng rằng muốn nghỉ ngơi một chút thời điểm, nhân ra kỷ dương lại nghe chính mình nương tử nói không ít cớ vụ thậm chí trong lúc này, lâm lương tử rất có tổ phụ nàng phong phạm, còn tại thuận tay xử lý công vụ, cái gì đều không trì hoãn. bọn họ phu thê hai cái nói được không nhanh không chậm, đã đem sự tình giao phó rõ ràng, làm xong, chính mình còn tại nghỉ xả hơi đâu. nội quan nguyên tưởng rằng là chính mình không còn dùng được, lại xem xem đồng dạng từ biện kinh đến mọi người, không sai biệt lắm vẻ mặt giống như nhau, chắc không được nhân ra hai vợ chồng cái nắm tay làm thành như vậy nhiều chuyện, đều là có nguyên nhân. liền ở nội quan bọn họ cho rằng hảo hảo nghỉ một chút thời điểm, rửa mặt sau đó kỷ dương thậm chí lại cùng hắn gia nương tử cùng nhau xuất môn, như thế nào? Còn có sai sự hai người bọn họ không cảm thấy vất vả sao